chương năm mươi sss cấp nhiệm vụ đánh giá ác ma quân đoàn không xong kính tượng hẳn là kiên trì không được bao lâu phải mau nhanh đem truyền tống môn sắp xếp cẩn thận t ô t ấ n nói thầm một tiếng không ổn bởi vì giờ nghỉ c ả đại thần quan mang theo năm tên cao cấp mục sư rời đi duyên cớ sở dĩ bên trong thần điện biến đến không đ á n g rất nhiều t ô t ấ n cấp tốc tìm được rồi vài cái nở tờ cờ phạm vi nhìn góc chết theo thứ tự là thần điện, đông Nam Sượng, cánh đông, còn có thần điện trung ương thần tượng dưới ở những thứ này vị trí cất đặc truyền tống môn có thể hoàn mỹ tách ra nở tờ ánh mắt khoảng cách t ô tẫn gần nhất là thần điện cánh đông chỉ có mấy bước xa thế nhưng t ô t ấ n cũng không có tuyển t r ạ c h ở chỗ này cất đặt truyền tống môn mà là đi tới trong thần điện thần tượng dưới sau đó thi triển phi không thuật chậm dại thăng lên đi tới cùng thần tượng đầu các loại chờ cao vị trí hắn chuẩn bị đem thâm viên truyền tống môn thả ở cái này vị trí t ô t ấ n làm như vậy là có lo nghĩ của mình không có gì bất ngờ xảy ra ở thâm viên ác ma xuất hiện sau đó sẽ xuất hiện một cái chống lại ác ma nhiệm vụ cùng ác ma chiến đấu người chơi phải nhận được điểm cống hiến đi qua điểm cống hiến hối đoái thường cho mà phá hủy truyền tống môn người chơi sẽ đạt được số lượng cao điểm cống hiến t ô t ấ n dự định lấy cho t à n thân phận xuất hiện sau đó phá hủy truyền tống môn căn cứ kiếp trước tiếp mời đ i chép điểm cống hiến bài giành tối cao người chơi thu được nhất kiện truyền t h ư n g kỳ cấp trang bị trực tiếp dành trước sở hữu người chơi mười mấy cái phiên bản nếu như t ô t ấ n đem truyền tống môn đặt ở thần tượng đầu như vậy có thể công kích được truyền tống môn người chơi không thể nghi ngờ có thể đến được trên đầu ngón tay đến lúc đó t ô t ấ n là có thể bằng vào phi không thuật cùng siêu cao thương tổn đ i trạng nguyên ezit báo thủ chống lại ác ma cái này hai cái nhiệm vụ thường cho t ô tẫn tất cả đều Ta chỉ tin trong tay ta trượng. Tô Tấn chỉ pháp miệng nét lúc ê n trong mỉm cười, lập tức lập từ t i viên đeo lưng xuất ra thâm ra này tổng kính tượng tô t ấ n cũng bị dơ n h ỉ ca đại thần quan một phát thánh quang tiễn xuyên thấu thân thể hp trực tiếp thấy đáy hóa thành bọn biển tiêu thất ở giữa không trung là pháp sư kính tượng không xong t h ầ n điện dơ n h ỉ ca đại thần quan lập tức phản ứng lại trước mắt kính tượng là dùng để rời đi chú ý lực chân chính mục tiêu là thân điện hệ thống ngươi kính tượng đã tử vong thấy này gợi ý của hệ thống tin tức trong nháy mắt tôi đã lập tức đem truyền thống môn đặt ở thần tượng đầu đỉnh hệ thống có hay không cất đặt thâm viên truyền thống môn là màu tím hòn đá trong nháy mắt tán làm mãn thiên q u a n huy một đạo đen nhánh cự đại vòng tròn đột nhiên xuất hiện ở thần tượng đầu đỉnh bàng bạc thâm viên khí tức từ vòng tròn bên trên khuyết tán ra bao phủ toàn bộ thần điện tôi tẫn tuyển chạch hết về sau liền không tiếp tục xem thâm viên truyền thống môn liếp mắt mà là hướng về phía thần điện khung đỉnh xử xuất một phát đạo viên thuật、vâng、anh nóng bỏng hòa diễm mang theo lấy kinh người nhiệt độ cao mệnh trúng một phát trắng tinh thánh quang tiễn cũng hướng phía tô t ậ n vị trí bay vụt mà đến là giờ nghỉ c a đại thần quan tô t ậ n hướng phía phía trên sử dụng thiềm hiện thuật thân hình lập tức xê dịch đến mười thước bên ngoài nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần này công kích gặp lại sau thần quan nữ sĩ h ả o h ả o hưởng thụ ta cho các ngươi lễ vật ta tô t ậ n n i ế t miệng lên m ỉ m cười lập tức nên n g n g mà đi tên đáng chết hắn k i n h tượng là thế nào đã lừa gạt ta quang minh mắt còn có hắn nói lễ vật là có ý gì giờ nghỉ c á đại thần quan đôi mi thanh tú cao lại sự chú ý của nàng toàn bộ đặt ở tô tận trên n g i còn không có chú ý tới thần tượng đỉnh đầu thâm viên chi môn lúc này một con năm mươi cấp lợi chảo ác ma từ thâm viên chi môn ở giữa trậm rãi đi ra sau lưng nó có các loại các dạng ác ma hư ảnh l u y ệ n ngụ các ma đóng băng ác ma thưa không ác ma thậm chí là càng cường đại chúa tệ ác ma nhưng mà những thứ này chỉ là thâm viên quân đoàn mở đường t i ề n phong cũng chính là cái gọi là phá hôi bất quá coi như là phá hôi cũng không phải là loài người lực lượng có khả năng ngăn cản không xong thần quan đại nhân là là ác ma là thâm viên ác ma bên cạnh một gã cao cấp mục sư chính là lời nói làm cho dợn g h ị cạ đại thần quan triệt để tỉnh táo lại nhìn thần tượng đỉnh phong ác ma thân ảnh giờ nghĩ ca đại thần quan cái kia quanh năm đều là không hề bận tâm biểu tình lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt đây là trên sử sách năm thâm viên ác ma làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ đây chính là cái tên kia nói lấy vật ở cạp s trước thần điện người chơi nhóm lúc này cũng là vẻ mặt ngây ngốc nhìn giữa không trung thâm viên ác ma đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói bọn họ gặp qua hung ác nhất quái vật bất quá là cự trùng cự lang mà thôi lúc này nhìn thấy toàn bộ trò chơi kinh khủng nhất quái vật một trong ác ma trong lòng bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được trò chơi này mới mở phục không đến ba ngày liền muốn diệt thế rồi sao ta cờ mợ còn không có chơi chắn a những thứ này là thứ quỷ gì nhìn qua thật là k h ủ n g k h i ế p cái này không sẽ cùng vừa rồi cái kia mắc có chứng bất thức anh em có quan hệ chứ ta muốn mở phát sóng trực tiếp ta có dự cảm cái này sẽ là cùng nhau tái nhập trò chơi sử sách đại sự kiện ngày n à y xi lộ đế đô mọi người lần nữa hồi tưởng lại bị ác ma chi phối sợ hãi mà người khởi xướng tô tận lúc này đã chạy đến cách cạm pẹt thần điện mấy trăm mét xa vị trí nhìn b ộ phát bầu trời âm trầm còn có cả p ẹ phía trên thần điện như có như không ác ma hư ảnh tô tận biết mình thành công hệ thống an trí thâm viên truyền thống môn thành công đang tiến hành nhiệm vụ kế toán hệ thống nhiệm vụ thời gian sử dụng m ộ ư ơ i bốn chung m ộ ư ơ i ba giây nhiệm vụ độ hoàn thành trăm phần trăm nhiệm vụ đánh giá sss hệ thống thu được c ậ t thưởng thâm viên t r i giới hệ thống c ậ t thưởng đã gửi đến trong túi đeo lưng xin chú ý kiểm tra và nhận tô t ấ n lập tức đem mới lấy được thâm viên t r i giới từ trong túi đeo lưng đem ra đây là một viên xưa cũ đồng chất nhẫn đầy thanh đồng nhìn qua không chút nào bắt mắt cùng thâm viên hai chữ hoàn toàn kéo không hơn quan hệ thâm viên t r i giới đặc thù trang bị cần linh hồn trói chặt hệ thống xin hỏi có hay không cùng thâm giới tiến hành linh hồn trói chặt chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyền hạng mời thận trọng suy nghĩ linh hồn chói tô tẫn mạnh đến cò r ụ c lại linh hồn trói chặt trang bị ở trong game cùng lĩnh c ử u trói chặt trang bị giống nhau không thể rơi xuống không thể ăn cắp cũng không thể giao dịch thế nhưng trọng sinh mà đến tô tẫn hết sức rõ ràng ở trò chơi cùng hiện thực triệt để dung hợp phía trước linh hồn trói chặt trang bị bao quát kèm theo lực lượng là có thể cụ hiện đến thực tế bởi vì trang bị trói chặt chính là ngoạn gia linh hồn thận trọng suy nghĩ k h ó i thèm này trên người có đại bí mật tô tẫn hơi n h ữ mày thâm viên chi giới t è m này tên mà lấy tô tẫn cũng chưa nghe nói qua kiếp trước trang bị trên bảng xếp hạng cũng chưa từng xuất hiện ải t è m này tên ss cấp đánh giá là đảm nhiệm tối cao đánh giá c thường chắc chắn sẽ không so với đông kết thời gian chức nghiệp ván cốt kém có điểm bí mật hẳn rất bình thường tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng lập tức có c h ủ ý c h ó i chặt thâm viên chi giới một cỗ ngọn lửa đèn kịp từ trong tay phong cách cổ xưa trên mặt nhẫn b ú ố c h á y lên nhẫn mặt ngoài thanh đồng trong nháy mắt biến mất lộ ra n h ẫ n b ố n có dáng dấp đen như mực giới thần hiện lên sâu kín tử mang đỉnh cao nạ một m viên h ắ c đá quý màu đen thâm viên chi giới linh hồn c h ó i chặt cho tàn tô tẫn phẩm chất mạch sắc khoảng cách tiếp theo đẳng cấp không ba áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay t h u tính không kỹ năng một, thâm thâm viên tri giới có được vô thượng vĩ lực có thể thôn phệ phẩm cấp không cao với tự thân trang bị từ đó thu hoạch được nên trang bị toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng trang bị đẳng cấp quyết định bởi với túc chủ đẳng cấp hiện nay tối đa điệp ra ba cái thời gian cột đ ã u sáu mươi bảy hai giờ đồng hồ trang bị khắc mà nói là ngươi ở ngưng mắt nhìn b ự c sâu thời điểm thâm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi nguyên lai thời gian cột đ a o là bảy ngày một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ trải qua vô hạn hỏa lực giảm bớt vì sáu mươi bảy hai giờ đồng hồ cái này là cái gì quý tây cũng quá bất hợp lý đi tôi v n có chút kinh ngạc với thâm viên tri giới thuộc tính thôn phệ trang bị thu được trưởng thành trang bị như vậy quả thực chưa bao giờ nghe bất quá tô t ấ n rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch như vậy thuộc tính mới chỉ có phù hợp thâm viên hai chữ lúc này tô t ấ n liền từ trong túi đeo l ư n g tìm ra nhất kiện cấp m ộ ư ơ i đồ trắng tuyển trạch làm cho thâm viên chi giới tiến hành thốt vệ tục ngữ nói thật hay sớm dùng sớm tránh bị cấp tốc bị thâm viên chi giới cắn nuốt hết thâm viên chi giới thuộc tính cũng phát sinh biến hóa thuộc tính mười hai điểm trí tám điểm tinh thần đợi một thời gian ả i t ẹ m này thuộc tính sẽ là không gì sánh được nhân vật khủng bố tô tẫn hết sức rõ ràng trên tay thâm viên chi giới giá trị chính là một cái sở hữu vô hạn có thể trang bị t h nghĩ viên chi i i rơi ớ đã trong xuống tay của ắ lắng hắn n tận viên nỗi lòng cũng liền an ổn cần biến hình thời gian kết thúc. Sau đó lấy cho tàn thân phận trở về chiến trường, chống n tô đất thời kết thúc, trở về kia phải đợi lại sau sau lo làm là lấy g cho chấm chờ h mà. đó đó ác tới đây t ô tẫn liền tìm một an t ĩ n h nơi hẻo lánh ngồi xuống thuận tiện tiến nhập chư thần lê minh quan phương diễn đàn hắn nhớ nhìn trên diễn đàn có không có liên quan tới lần này sự kiện thảo luận Quả đầu nhiên, diễn đàn trang đầu đưa lên cao nhất chính thiếp mời đưa là cao l ác ma diệt thế cái này ba cái từ mấu chốt thập phần hấp dẫn ngoạn ra trong mắt tô t ấ n điểm vào phát sóng trực tiếp gian sau đó phát sóng trực tiếp hình ảnh lợi dụng giả thuyết cảnh tượng hình thức xuất hiện ở tô tẫn trước mắt khiến người ta cảm thấy giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ c ả b e t h â n điện khung đỉnh đã phá thành mảnh nhỏ thần tượng l ạ loi đứng lặng ở chính giữa bầu trời âm trầm trung khắc lấy một cái màu tím lục mang tinh trận vô số ác ma từ trong, tống trận đi ra, bao phủ ở trong thiên địa thâm viên khí tức buộc phát cường liệt tiếp trước dẫn đường loại đông kết thời gian đem truyền tống trận mở ở trên mặt đất không hề giống tô tẫn như vậy đặt ở thần tượng đầu đỉnh cái này cũng đưa đến kiếp trước rất nhiều người chơi có thể đi qua chiến thuật biển người đem truyền t ố n g trận lượng máu mài rơi cuối cùng phá hủy truyền t ố n g trận nhưng là bây giờ khai phục mới chỉ có không đến ba ngày ngoạn r a bình quân đẳng cấp mới chỉ có khó khăn lắm đạt được bảy cấp đối mặt thấp nhất năm mươi cấp khởi b ư ớ c thâm viên quân đoàn người chơi nhóm ngoại trừ là pháo hôi ở ngoài cũng không có còn lại nhân vật có thể đ ó n g bay lại tăng thêm truyền t ố n g trận ở thần tượng đầu đ ỉ n h công k í c h độ khó tăng vụt lên điều này cũng làm cho ý nghĩa ngoại trừ tô t ấ n bên ngoài còn lại người chơi căn bản là không có cách đối với truyền t ố n g trận tạo thành hữu hiệu thương、tổn. dù sao có thể học được phi không thuật pháp thuật hiện giai đoạn chỉ có tô t ấ n một cái như vậy phát sóng trực tiếp giữa các minh đệ ta hiện tại trước tìm một chỗ trốn đi xuất hiện ác ma càng ngày càng nhiều ta lại tiếp tục đợi tiếp sớm muộn sẽ chết sợ chệ hạ mẹ nói xong liền hướng lấy tô t ấ n vừa rồi ẩn thân qua cái hẻm nhỏ chạy đi kết quả không đợi sợ chệ hạ mẹ chạy đến trong nó hẻm liền có một con luyện ngục ác ma từ trên trời r g xuống với anh luyện ngục ác ma thân thể cao lớn trên mặt đất đập ra một cái hố to giữ tận mặt mũi chiếu vào sở hữu ngoạn ra tầm mắt rộng lớn cánh bằng thịt đem phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh toàn bộ che k u ấ t luyện ngục gác ma năm mươi cấp hám kim cấp tinh anh cứ việc luyện ngục gác ma là thâm viên trong quân đoàn tầng dưới chót nhất tồn tại thế nhưng vào thời khắc này dành cho người chơi nhóm áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn bất kỳ một cái nào buộc cái này cũng là lần đầu tiên người chơi nhóm l ấ y chuyển trực tiếp hình thức trực d i ễ n gác ma s ở t r ệ ạ mẹ nuốt tiếng nuốt nước miếng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên t h a i ngoại trừ tô tẫn bên ngoài trái tim tất cả mọi người đều đi theo s ở t r ệ ạ mẹ thật chặt nói lên ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là luyện ngục gác ma một tay trực tiếp đem sợ chệ ạ mẹ bắt sau đó sống sờ sờ mà đem bóc nát phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh cũng theo đó biến thành hắc bạch thế nhưng mới vừa hết u y tinh tràng cảnh nhưng ở trong đầu của tất cả mọi người tản ra không đi cái này nguyên lai là một khủng bố trò chơi sao má của ta ơ i quá kinh khủng đi trò chơi này không có biện pháp che đậy hết u y tinh tràng cảnh sao làm chủ t r u y ề n bá mặc niệm ba phút chúng ta xem t r u y ề n trực tiếp đều như thế sợ sợ chệ hạ mẹ có thể phải lưu lại bóng ma trong lòng cái này ác ma là năm mươi cấp á m kim tinh anh người nào có thể đánh được c chỉ có thể nhìn nờ tợ c lúc này một vị người xuyên bạch kim khôi giáp thánh đường võ sĩ hướng luyện ngục ác ma vào tới c ự kiếm đồng thời lừng lánh thánh khiết qua n g mang sau đó nặng nề g h mà bổ vào luyện ngục ác ma trên người thánh quang đ ả kích 4 4 n 6 m ộ t cái có chút hoa trương thương tổn trị số từ luyện ngục ác ma trên đầu bay lên thánh đường võ sĩ thánh quang đ ả kích đối với ác ma có khắc chế hiệu quả có thể tạo thành 400% t h ư ơ n g tổn cái này một cái thánh quang đ ả kích cho luyện ngục ác ma tạo thành trọng thương luyện ngục ác ma phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm lập tức cùng thánh đường võ sĩ đánh đấu không riêng gì khu vực này toàn bộ c ạ pét t h n điện lên một lượt diễn tương tự một màn một ngày s i lộ đế đô rơi vào tay giặc sở hữu nhân tộc ngoạn gia đẳng cấp giảm xuống năm cấp đồng thời không cách nào vào chức nghiệp chuyển chính thức hệ thống s i lộ thông cáo hệ thống thông cáo liên xoát ba lần sở có nhân tộc người chơi đều luôn uống xí lộ đế đô rơi vào tay giặc đẳng cấp giảm xuống năm cấp đồng thời không cách nào tiến hành chức nghiệm chuyển chính thức như vậy nghiêm phạt căn bản là không có người có thể tiếp thu thảo các minh đệ có tổ đội đi xì lộ đế đô làm ác ma sao thêm ta một cái ta làm mục sư vì liên minh không đúng lầm vì nhân tộc các minh đệ cùng nhau xông xí lộ đế quốc các nơi người chơi nhóm rồn d ậ p tổ đội đi trước xì lộ đế đô giờ khác này chư thần lê minh nhân tộc người chơi tất cả đều nhận được một cái nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu chống lại ác ma nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ tính chất công cộng nhiệm vụ miêu tả đến từ vực sâu ác ma quân đoàn muốn phá hủy sĩ lộ đế đô các dũng sĩ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí bảo vệ sĩ lộ đế đô a các tưởng nhìn điểm c ô n g hiến bài danh tiến hành t h ư ở n g cho chú một sở hữu cùng á c chiến đấu dũng sĩ đều sẽ chịu đến quang minh bảo hộ tử vong sau đó sẽ không rơi vào trạng thái suy yếu kinh nghiệm nghiêm phạt giảm bớt tám mươi phần trăm rốt cục vẫn phải bắt đầu rồi chống lại ác ma tô t ấ n hai mắt sáng lên k i ế p trước tô t ấ n cũng là mênh mông dân tộc trong đại quân một thành viên dựa vào hỏa pháp không tầm thường thường tổn cầm một cái tốt thứ tự cuối cùng lấy được thượng cho là một kiện hoàng kim cấp trang bị thế nhưng đời này tô tẫn không chỉ có trở thành ác ma xâm lấn người khởi xướng vẫn là trước mặt người chơi bên trong gánh đỉnh nhân vật truyền thuyết cấp nhiệm vụ trên lý thuyết t h ư ở n g cho tối cao có thể đạt tới cấp độ truyền thuyết tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nếu như một mình hắn liền phá hủy thâm viên truyền thông môn như vậy điểm c ô n g hiến sẽ đạt tới thế nào một cái trình độ đâu tô tẫn rất chờ mong cùng lúc đó e z biến hình dược t ể thời gian kéo dài cũng đã kết thúc mặc liệt diễm pháp bảo cho tàn xuất hiện lần nữa chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì s i lô đế đô cạ vét thần điện nhân tộc trận doanh người chơi tại đồng nhất thời gian rồn d ậ p ra bây giờ cách cạ vét thần điện cách đó không xa truyền thống t r ậ t chỗ thiết thập tự công hội ngừng chiến công hội b ạ c h sát phong sa t a m gia đại công hội ở chỗ này tập kết mấy vạn danh công hội thành viên t a m gia công hội nhân viên cấu thành có khác biệt rõ ràng liếc mắt là có thể phân biệt ra được thiết thập tự công hội nam tính người chơi chiếm hơn chín mươi b ạ c h sát phong sa tất cả đều là nữ tính người chơi ngừng chiến công hội lại là nằm ở, ở giữa cái này t a m gia công hội là nhân tộc trận doanh mặt bài công hội giờ này khác này tự nhiên muốn đứng ra làm đầu lĩnh Còn lại, tiểu công hội cùng chơi cũng chuẩn cùng công cùng công. có tộc chơi tác, cũng cạnh cùng ác cũng công tán nhân người rồn kiến ngũ, người nhau tiến、công. Lần này nhân người quan tranh quan hệ đã muốn cùng nhau đánh bại ác ma quân đoàn, cũng muốn tranh đoạt công hơn lại lắm là là đại bại đoạt tiểu hội đội hội tổ tốt tam bảng hệ hợp hệ danh. dập ma đã đã bị sở vô song hội trưởng tuyết lạc hội trưởng đã lâu không gặp ba nhà chúng ta công hội lần trước hợp tác hay là đang thiên thứ thời điểm a thiết huyết chủ động mở miệng nói đúng vậy a không nghĩ tới thời gian nói lên thiên thứ cũng đã là quá khứ bạch sắc phong sa biết trường tuyết rơi tiếp lời cha trên mặt dâng lên một tia nhớ lại màu sắc bất quá tuyết lạc trên mặt cái này lao nhớ lại còn không có duy trì liên tục bao lâu liền bị một vệ không che giấu chút nào ước ao thay thế nghe nói thiết thập tự gần nhất nhập hội xin số lượng gia tăng rồi gấp năm lần xem ra cái này phó bản thủ sắt mang cho thiết huyết hội dáng dấp chỗ tốt cũng không ít nha làm cho tuyết lạc hâm mộ sự tình không đặc biệt chính là thiết thập tự công hội có thể có được tô tẫn trợ giúp trên diễn đàn công bố ra thủ sắt trong video thiết huyết bốn người việc làm ở nơi này chút công hội cao t ầ n g trong mắt hết sức bình thường là hoàn toàn có thể phục chế một lần đồ đạc chỉ là tô tẫn kinh tài tuyệt diễm như vậy pháp sư tìm không đến bất luận cái gì phục chế phẩm ha ha ha. còn tốt còn tốt thủ sát sự t ì n h c o n may mà cho tàn minh đệ trợ giúp thiết huyết nói đến đây cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì cầm xuống vong linh hầm mỏ thủ sát nguyên nhân thiết thập tự danh khí tăng vọt một lớp hấp dẫn một món lớn manh m ớ i người chơi hiện tại hắn mỗi ngày đều đang bày ra công hội hoạt động sự t ì n h bận tối mày tối mặt hai vị hội trưởng hồi tưởng nói lưu đến phía sau rồi hay nói có ác ma tới rồi ngọc vô s o n g vừa dứt lời một con toàn thân xanh đen lợi c h à o ác ma liền xuất hiện đang lúc mọi người phạm vi nhìn ở giữa thâm viên cuối cùng rồi sẽ hàn lâm hết t h ả đều sẽ bị hủy diệt lợi trào ác ma gào t é p truyền khắp toàn bộ khu vực lợi c h à o ác ma đẳng cấp 50 cấp bậc ám kim cấp loại khác tinh anh công kích 5 4 m trăm phòng ngự vật lý 250 phòng ngự ma pháp 200 hp 1 0 ờ 0 0 g 0 0 n m ộ h ộ t h u ậ n giá trị 1 0 0 0 g 0 0 n kỹ năng 1, t h e m viên hộ tống mỗi quá 1.200 g i â y lợi c h à o ác ma sẽ gặp sinh thành một cái hộ t h u ậ n trị giá là lớn nhất hp 1% h ộ t h u ậ n kỹ năng 2, a i sẽ rách lợi dùng sắc bén lợi c h à o sẽ rách trước mắt sinh vật tạo thành 150% lực công kích vật lý thương tổ t nhìn xong lợi trào ác ma t h u tính ngược lại hút khí lạnh thanh â m liên tiếp mà vang lên mười vạn hp trên trăm phòng ngự t h u tính còn có một nghìn điểm hộ thuẫn thuộc tính như thế ngoại hạng một tại chỗ người chơi nhóm đều là lần đầu tiên thấy nếu như nói tại chỗ người chơi nhóm đều là năm mươi cấp trải qua nhị chuyển cao cấp chức nghiệp người chơi như vậy đối phó cái này chỉ lợi chào ác ma chỉ cần một chi sáu người tinh anh tiểu đội liền là đủ thế nhưng hiện giai đoạn ngoại trừ tô tẫn ở ngoài chỉ có hai người lên tới cấp mười hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức chín mươi chín phần trăm người chơi liền thanh đồng cấp chức nghiệp ván k h u ô n đều không thể đạt được hiện tại nếu muốn đánh bại cái này chỉ lợi chào ác ma chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người thảo người chết chim hướng lên trời bất tử vạn và năm các linh đệ tà chữ lên một cái i d tên là g i a ngạo n n ạ i ngã hà cuồng nộ i chiến sĩ h é t lớn một tiếng liền hướng lợi chào ác ma phát khởi xung phong anh d u n g tư thái chỉ rằng có không đến một giây đồng hồ liền bị lợi chào ác ma một chào xé rách thân thể hp c t h ấ y đ ấ y g i a ngạo n n ạ i ngã hà anh d u n g cử động không thể nghi ngờ khơi dậy tất cả mọi người ý chí chiến đấu sở hữu người chơi dồn dập hướng lợi chào ác ma phát khởi công kích thanh quang tiễn áo thuật phi đạn hỏa cầu thuật xuyên giáp tiễn các loại các dạng công kích hướng lợi chào ác ma bay đi cứ việc 99% c ô n g kích đều không thể đánh tan lợi c h à o ác ma phòng ngự nhưng có thể tạo thành một điểm cưỡng chế thương t u ầ n ở mấy vạn người chơi hái mộ hiệp lực tiến công dưới cái này chỉ lợi c h à o ác ma hp chậm dai tới đ ấ y lập tức ngã trên mặt đất lợi c h à o ác ma chỉ là ám kim cấp quái vật tinh anh thâm viên bên trong tầng dưới chót nhất quái vật tự nhiên không có cái gọi là đại chiêu ác ma tử vong sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì chỉ biết thưởng cho điểm cống hiến hệ thống n g ư ờ i tham dự đánh chết một con lợi trào ác ma tổng cộng tạo thành thương tổn hai thu được điểm công lao mười hai hiện nay bài danh đệ ba trăm bốn mươi chín tám mươi bảy danh sở hữu người ch mặt trên có vừa rồi trong chiến đấu đối với lợi chào ác ma tạo thành thương tổn còn có thu được điểm công lao cùng với bài danh đồng thời một cái tên là chống lại ác ma công hơn bảng xếp hạng bảng danh sách xuất hiện ở sở hữu ngoạn gia cửa sổ trò chơi ở giữa đệ nhất danh mặc mạc không khóc chức nghiệp áo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm công hiến ba trăm hai mươi hai tên thứ hai hỏa mị chức nghiệp hỏa diễm pháp sư học đồ lệ thuộc thế lực bạch s á t phong x a điểm công hiến chín mươi bảy bài danh hàng đầu người chơi không có chỗ nào mà không phải là pháp hệ chức nghiệp tại cái gì trò chơi ở giữa pháp hệ chức nghiệp không hề nghi ngờ đều là cao g i t s đại danh từ nhìn biểu hiện lệ thuộc thế lực tin tức bảng xếp hạng không ít công hội cao tầng cũng bắt đầu động khởi tâm tư đây tuyệt đối là một cái nổi danh tốt cơ hội nếu như chính mình công hội thành viên có thể ở trên bảng xếp hạng lộ lộ khuôn mặt như vậy đối với công hội danh khí tuyệt đối là có trợ giúp lớn lao thành công đánh bại một con lợi chào ác ma sau đó người chơi nhóm đều trở nên có chút hưng phấn dù sao thuộc tính mãnh liệt như vậy bột ngã xuống dưới chân của mình một loại chinh phục cảm giác tự nhiên mà sinh bất quá không đợi người chơi nhóm vui vẻ bao lâu năm con bất đồng chủng loại ác ma từ trên bầu trời rơi xuống tới năm con ác ma trên mặt đất đập ra một cái hố to trực tiếp đập chết một phần tư người chơi năm con cường đại ác ma xuất hiện ở ngoạn da trong tầm mắt lợi chào ác ma năm mươi cấp á m anh luyện mục ác ma năm mươi cấp á m kim cấp tinh anh đóng băng ác ma năm mươi cấp á m kim cấp tinh anh ăn mòn ác ma năm mươi cấp á m kim tin cấp tinh anh chúa tể ác ma cấp sáu mươi ám kim cấp đầu mục ngoại trừ bốn con năm mươi cấp á m kim cấp tinh anh bên ngoài còn có một chỉ cảng cường đại cấp sáu mươi ám kim cấp đầu mục quái chúa tể ác ma chúa tể ác ma là trong vực sâu tinh anh chủng tộc mỗi một con chúa tể ác ma đều là đồng đẳng cấp ác ma trung nhân vật cường hám nhất năm con ác ma dường vẹn vẹn ngũ dây thì có ba ngàn danh người chơi bỏ mạng người chơi nhóm hăng hái phản kháng kết quả chỉ là nạo sạch đám ác ma một t ầ n g tí máu chết người chơi lại sẽ tại chiến trường trung ương c ả m bét thần điện sống lại không hề nghi ngờ đây là một hồi không chết không thôi chiến đấu không xong năm con ác ma cái này có thể khó đối phó thiết huyết chân mày mạnh đến n h ữ một cái tiếp tục như vậy nữa chúng ta nhất định sẽ toàn quân bị diệt lúc này một đạo lừng lánh màu tràm áo thuật tia sáng khổng lồ phi đạn từ người chơi đội ngũ ở giữa bán ra trực tiếp chúng đích ngay chính giữa chúa tể ác ma bốn mươi ba một cái hai chữ số thương tổn từ chúa tể ác ma trên đầu phiếu khởi đây là người nào hai chữ số thương tổn quá dọa người a áo thuật q u a n mang chẳng lẽ là vừa rồi bảng xếp hạng đệ nhất mạc mạc không khóc đây cũng quá mạnh a các huynh đệ tiếp tục x ô n g long h ổ công hội dương danh lập vạn ngay hôm nay người chơi nhóm bị chắc lần này áo thuật phi đạn t r ố n g múa lần thứ hai làm ác ma nhóm phát khởi tiến công thế nhưng thực tế thì tàn khốc năm con ác ma cùng một con ác ma tranh l ệ n h cũng không phải là nhỏ tí tẹo người chơi nhóm g ờ tờ s không phải tập trung hạ chẳng chính là bị từng cái đánh tan người chơi nhóm đánh thập phần bị khuất trong lòng dồn dập nín một cỗ hỏa đánh lại không đánh nổi không đánh lại không được còn muốn bị ác chung muốn quanh ma đuổi bị loạn thời ả o Cái cái này đồng à? gì đồ vật Thịt một thất t h khắc ư ơ n tổn còn g c mấu chốt o c h n này sở hữu ngoạn gia trong đầu đều không khỏi hiện ra một vị mặc hồng báo pháp sư thân ảnh cho tàn chỉ có cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích họa diễn pháp sư mới có thể đánh bại trước mắt ác mà a thiết huyết hội trưởng ngươi có cho bùi phương thức liên l à sao có thể hay không liên lạc với hắn tuyết lạc dò xét tính hỏi một câu cái này cho tàn huynh đệ hắn bình thường đều không tiếp điện thoại của ta muốn liên lạc với đến hắn làm ó n cố gắng chuyện p h i ề n p h ứ c thiết huyết có chút lúng túng gãi đầu một cái kỳ thực không riêng gì hắn những người khác tin tức tô tẫn đều rất ít biết hồi phục trừ phi là dung mạo xinh đẹp còn có thực lực n ộ i tử cái kia vô song hội trưởng ngươi đây ta nhớ được đoạn thời gian trước cho tàn hợp tác với các ngươi quá đúng vậy a tuyết lạc đưa mắt về phía ngọc vô song ta thử xem ngọc vô song nhàn nhạt nói ra một bộ tích tự như kim d á n g d ấ p đám người đều dối rít đem hy vọng ký thác vào chậm chạp còn chưa xuất hiện tô tận trên người hiện giai đoạn nếu như nếu bàn về giờ tờ s tô t ậ n là tất cả trong lòng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh đúng lúc này một viên nóng bỏng hỏa cầu hoa phá trường không gào thét mệnh chung chúa tể ác ma thân thể cao lớn a n hai h cái kinh người thường tổn trị số từ chúa tể ác ma đầu đỉnh bay lên chúa tể ác ma tức thì bị cái này bạo viêm đập đến có chút lảo đảo thấy huyền phu ở giữa không trung thân ảnh quen thuộc người chơi nhóm trên mặt đều lộ ra mừng như điên màu sắc rốt cuộc đời đến cho tàn đại thần xuất hiện ta thanh xuân lại đã trở về thiên hai cái thương tổn trị số cộng lại sắp có một nghìn đi bốn chữ số thương tổn quả thực khủng bố như vậy cùng cho tàn đại thần so với phía trước cái kia hai chữ số thương tổn nhất định chính là đệ đệ trong đám người một vị hắc bảo nữ pháp sư đang nhìn bầu trời tô tẫn thanh t ú khuôn mặt đẹp bên trên không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc đồng thời hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ n h ế t cái g i a hòa này thật là lợi hại chúa tể ác ma phát sinh một tiếng đau kê ơ hai mắt đỏ tươi được giống như là có tiên huyết đang d ũ n g động ác ma liệt diễm một đạo cường tráng ngọn lửa màu tím đen từ chúa tể ác ma trong miệng xì ra hỏa diễm nhiệt độ cao làm cho không khí bốn phía đều hơi có chút biến hình chỉ một thoáng ác ma liệt diễm liền tới đến rồi tô tẫn trước người hugh thiểm hiện thuật tô tẫn đi phía t r á i sân sử dụng thiểm hiện thuật thật phần thoải mái mà tránh thoát cái này một cái ác ma liệt diễm các linh đệ cùng nhau công kích người này có cho tàn đại thần ở chúng ta nhất định có thể thắng trong đám người có người vung tay hô lớn người chơi nhóm rồn rập rời đi công kích mục tiêu đến chúa tể ác ma trên người kiến nhiều có thể cắn chết voi những lời này không phải nói chơi mỗi người tạo thành một điểm thương tổn mấy vạn danh người chơi cộng lại chính là mấy vạn điểm thương tổn lại tăng thêm có tô tẫn cái này lấy một ngày đó ra hỏa ở người chơi nhóm giờ tờ s nhiệt tình không giảm mà lại tăng rất nhanh chúa tể ác ma lượng máu liền tới đến rồi năm trở xuống tích lũy điểm nộ khí cũng tới đến rồi một trăm n h thành cựu ám kim cấp đầu một quái chúa tể ác ma là có đại chiêu ác ma dâm đ ạ p mạnh đến dâm đ ạ p mặt đất tạo thành một trăm linh công kích phạm vi thương tổn cũng kèm theo hai g â y cưỡng chế mê mụi súc lực thời gian ba giây làm lạnh lúc sáu mươi giây tiêu hao một trăm điểm điểm n ộ khí hống một tiếng manh liệt g i í t g à o từ chúa tể ác ma trong miệng truyền ra chúa tể ác ma lập tức nâng lên chân trái một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt tịch quyển cả phiến chiến trường một muốn thả đại chiêu sở hữu người chơi đều ý thức được điểm này có người đã bắt đầu lui về phía sau chạy có người vẫn còn ở sông về phía trước tô tẫn bằng vào phi không thuật tiện lợi không cần đi lưu ý gần đến đại chiêu bí pháp tự tiêu hai đại trạng thái kỹ năng vừa mở nóng bỏng hỏa diễm cùng bí pháp hồng thủy đem thân thể quấn quanh tô tận tiến nhập mạnh nhất giờ tờ ép trạng thái mạnh cốt long thức hỏa c bạch cốt đông bạch cốt tiễn các loại các dạng pháp thuật từ tô tẫn trượng tiêm p h ú n ra ngoài thời khắc này tô tẫn giống như một máy sẽ không dừng lại nghị pháp thuật pháo đài vô hạn hỏa lực lv 2 dành cho tô tẫn sáu mươi làm l ệ n h giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt làm cho hắn giờ ts năng lực đạt tới một cái độ cao mới hệ thống ngươi pháp thuật công kích kích phát mất hồn hiệu quả mục tiêu phòng ngự ma phát năm duy trì liên tục ba mươi giây năm trăm ba mươi ba chín mươi b ố chín mươi hai bốn trăm tám mươi hai bốn trăm ba mươi ba ngắn ngủi một giây tô tẫn liền giờ ts tiếp cận bốn thương tổn chúa tể ác ma cột máu cũng hạ xuống tới sau cùng hai đúng lúc này chúa tể ác ma ác ma giấm đạp cũng sốc l ự c h o à n thất chỉ thấy chúa tể ác ma mạnh đến một bước một hồi thực chất tính bạch sắc khí lãng l i ề n từ chúa tể ác ma dưới chân hướng bốn phương tám hướng lan ra tám trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi hai tám trăm sáu mươi một chỉ là cái này một cái ác ma giấm đạp liền dẫn đi sấp xỉ một vạn danh đoạn già sinh mệnh tô t ấ n lại là bắt lại chúa tể ác ma phóng thích kỹ năng không đường một trận điên cổng giờ tờ ép bạo phá thuật cực nóng xạ tuyến hỏa cầu thuật ba trăm sáu mươi tám ba trăm tám mươi chín năm trăm ba mươi ba không đến ngũ dây Chúa tể ác ma sinh mệnh ma tể lúc i người ề n tấn thanh hùng, thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất hệ thống, người tham dự đánh con bị tô thể đất tham chết một hệ h cao c ẩm ẩm dự a tể á ma, điểm thu được c này g hiến、6973. hiện nay 6973, b i đối với danh dành tấn n đệ đầu, à tô gật kết quả công ũ n g k h cảm thấy n g công o à này i ý mớn. hân Lúc bảng xếp hạng cũng bởi vì tô t ấ n xuất hiện phát sinh biến hóa đệ nhất danh cho tàn chức nghiệp hỏa diễm pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm cống hiến sáu trăm chín mươi bảy ba tên thứ ba tinh thần dâng lên chức nghiệp tiến tập cung tiến thủ lệ thuộc thế lực đ ư người chiến công hội, điểm công hiến, 167 hơn điểm công hội, hiến, hơn hiến. Kinh khủng h điểm điểm n 167 6.000 vậy bây sao? Ngoa tạo, cho tàn đại thần từ xuất hiện đến g tử xuất đại i l ề n đồng một phút đồng hồ chơi ũ n g k ô không n như cũng tàn liền tàn liền điên cùng hống. Người g giờ coi Cho cầu cầu, cho c điều đi. à, h vậy vừa tay, tay, tờ ta một ta S quá ra ra nhóm nghị luận ở mỹ tô t ấ n xuất hiện làm cho người chơi quân đoàn sĩ khí tăng lên không ít tam đại công hội hội trưởng thấy thế cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm không có tô t ấ n hỗ trợ bọn họ còn thật không biết nên xử lý như thế nào cái này chỉ chúa tể ác ma chúa tể ác ma giải quyết rồi giải quyết khắc bốn con ác ma cũng chỉ là vấn đề thời gian cho tàn đại thần thật sự là quá xoáy rồi không hổ là ta thích nam nhân đám người xung khí m è o lần nữa biến thành tinh tinh nhãn nhìn phía tô tận ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hết lòng yêu mến tháng tư hoa anh đào nghe vậy không khỏi quay đầu đi dùng ánh mắt dò xét nhìn xung khí m è o lướt mắt phát hiện xung khí m è o dung mạo không kém cỏi chút nào so với mình hơn nữa vóc người cũng cùng chính mình lực lượng ngăn nhau một loại như có như không cảm giác nguy cơ lập tức từ nữ đạo tặc đấy lòng dâng lên cho tàn đại thần dáng rất đẹp trai như vậy thực lực còn mạnh hơn sợ rằng bó lớn bó lớn nữ nữ đạo tặc ở thầm nghĩ trong lòng phi không thuật thời gian đã kết thúc tô t ấ n chậm rãi hàng rơi xuống đất cảm thụ được chu vi người chơi cái kia ánh mắt nóng bỏng tô t ấ n không có có bất kỳ biểu tình gì ba động bước đi đến rồi ba gã hội t r ư ở n g trước người thiết huyết hội t r ư ở n g vô song hội t r ư ở n g tuyết lạc hội t r ư ở n g ta kiến nghị các ngươi cùng nhau tiến công cạp vest thần điện ác ma đại bản doanh ở cạp vest thần điện người chơi sống lại vị trí cũng ở đó hơn nữa nơi nào còn có thần điện nở bờ cờ có thể giúp chúng ta tiêu diện t á ma tô tẫn vì ba người nói ra cái đề nghị nhất thời chiếm được ba gã hội trường tán thành không thành vấn đề cho tàn huynh đệ ta tin tưởng ngươi ta bên này cũng không có vấn đề cho tàn đại thần kiến nghị nghe vào thập phần có thể dùng đâu tô tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đề nghị này nghe vào là ở vì ba người suy nghĩ kỳ thực cũng là đang vì tô tẫn chính mình l ó t đường c ả b ẹ t thần điện ác ma rất nhiều tô tẫn muốn đan thương thất mã liền phá hủy truyền tống môn là một kiện không thực tế sự t ì n h chỉ có làm cho người chơi nhóm gia nhập vào chiến cuộc như vậy mới có thể vì tô tẫn sáng tạo cơ hội chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương năm mươi hai người hai mặt tô tẫn tự tay phá hủy truyền thống Cả thần điện. Thần điện cờ đang cùng ma dục vết chiến, khắp nơi đều có thể chứng kiến ác ma cùng -tờ cờ bết vết thần Thần tờ thể tờ phân khắp thi thể. điện. điện nở đang nơi kiến nở đều ma ma lúc này Giờ nhị cạ đại thần q u a n trên mặt đã nhìn không thấy bất kỳ thong dong màu sắc dính đầy vết máu trên mặt tràn đầy bề mại p h o n g thích thần thuật cần tập trung lực chú ý đặc biệt tổn hao tinh thần hơn nữa duy trì liên tục chiến đấu liên miên sẽ chỉ làm người càng tới càng bề mại sinh nhi làm người ta rất xin lỗi ta nhớ kỹ ngươi rồi dợ nhị cạ đại thần q u a n hai mắt hiện lên một đạo h ạ n quang nàng sẽ không quên là ai thả ra thâm viên ác ma lúc này cả người pháp bảo màu đỏ thanh niên nhân xuất hiện ở giơ nghị c ạ đại thần quan phạm vi nhìn ở giữa ở phía sau hắn còn có hạo hạo đãng đãng người chơi quân đoàn người tới chính là tô tẫn bạo viêm thuật hỏa câu thuật bạo phá thuật chỉ thấy tô tẫn nhanh chóng sử dụng ba cái pháp thuật phối hợp người chơi nhóm GTS, đem giờ ts đem g i ờ nghị c ạ đại thần quan t r ư ớ c người một con đóng băng ác ma trực tiếp k í c h xác cái này chỉ đóng băng ác ma lượng máu vốn cũng không nhiều cũng dễ dàng tô tẫn bù đao tô tẫn đi tới giơ n h ị ca đại thần quan chức người là một cái pháp sư lễ giơ nghị ca đại thần quan ta là pháp sư liên minh cho tàn ta cùng ta các bằng hữu chịu đến xỉ lộ hoàng thất chỉ dẫn đến đây trợ giút các ngươi t ô t đ n gương mặt nghiêm nghị hắn lúc này giống như là một cái lòng mang chính nghĩa pháp sư hệ thống giờ nghỉ ca đại thần quan đối với ngươi hảo cảm độ một thật là quá cảm tạ các ngươi đế quốc biết nhớ kỹ vinh quang của các ngươi đám này thâm viên ác ma lực lượng thập phần cường đại các ngươi phải cẩn thận giờ nghỉ ca đại thần quan lộ ra một vệ trấn an nụ cười người chơi nhóm trợ giúp đối với thần điện ý nghĩa không thể bảo là không lớn quả thực so với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn then chốt giờ nghỉ ca đại thần quan xin hỏi ác ma là thế nào xuất hiện có thể hay không từ căn nguyên bên trên bóp chế sự xuất hiện của bọn nó đâu tôi tẫn lộ ra một vệ biểu tình n g h i hoặc hướng giờ n h ĩ cả đại thần quan hỏi diễn kịch muốn diễn nguyên bộ biết rõ còn hỏi là á t không thể thiếu phân đoạn giờ n h ĩ cả nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ phân hận màu sắc thâm niên ác ma cũng không phải là đột nhiên xuất hiện bọn họ mượn một cái truyền tống m ô n mới chỉ có xuất hiện ở nơi này cái này truyền tống muôn là một nhân loại mở ra tôi tẫn hết sức phối hợp làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc kỳ thực nội tâm đang bật cười nếu như giờ n h ĩ cả đại thần quan biết trước mắt tôi tẫn chính là lời của người kia lại sẽ là như thế nào một bộ biểu tình đâu sợ rằng độ hào cảm trực tiếp xuống đến một nghìn cũng không phải là không thể được giờ n h ị cạ a đại thần quan ta có thể làm cái gì tô t ấ n lo lắng nói ra gương mặt lòng đầy căm phẫn nếu như các ngươi có thể đem cái k i a truyền tống môn phá hủy như vậy ác ma khẳng định liền không cách nào nữa tiếp tục hàn g lâm cho tàn pháp sư chuyện này liền nhờ ngươi giờ n h ị cạ a đại thần quan hết sức trịnh trọng nói với tô t ấ n không chối từ tô t ấ n trịnh trọng gật đầu hệ thống nhiệm vụ tiếp thu phá hủy thâm niên truyền tống môn nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả thâm niên ác ma là dựa vào một cái truyền tống môn mới chỉ có hàn lâm ở cái thế giới này giờ n h ị cạ đại thần quan nhờ ngươi đi đem phá hủy Cơ thường, không biết tô tấn đạt được nhiệm vụ sau đó liền xoay người hướng ba gã hội trưởng đi tới nếu không phải điều kiện không cho phép tô tấn lúc này nhất định phải cười to một phen loại này ở hai phe cánh g i a n nhiều lần hoành n h ả y cảm giác là thật thoải mái đánh một phần công phu cầm hai phần tiền lương chuyện như vậy không nói hậu vô lai giả ít nhất là tiền vô cổ nhân giờ n h ỉ ca nhìn tô tấn rời đi thân ảnh không khỏi cảm thán một câu đây chính là pháp sư liên minh nhân tài mới xuất hiện sao như vậy tinh thần trọng nghĩa liền ta đều muốn hắn kéo vào thần điện nữa nha tô tấn đi tới ba vị hội trưởng trước mặt đơn giản x i n thuật một chút tình huống phá hủy truyền tống môn là được rồi vậy thì thật là quá tốt ta còn tưởng rằng muốn chúng ta cùng đám này ác ma quyết nhất tử chiến đâu tuyết lạc thở dài nhẹ nhõm người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hiện giai đoạn người chơi căn bản cũng không phải là ác ma đối thủ nếu là muốn thật cùng ác ma quyết tử chiến nói như vậy nhân loại trận doanh tồn thất nhất định thập phần thảm liệt chúng ta đây liền trực tiếp vọt vào t h ầ n điện phá hủy thần tượng đỉnh đầu truyền tống môn thiết huyết thập phần hào khí nói ra ngọc vô song không nói gì hơi gật đầu biểu thị tán thành tôi đã gật đầu bây giờ kết quả đúng là hắn muốn thấy người chơi nhóm ở tam đại công hội tổ chức dưới bắt đầu hướng cạm e thần điện phát khởi công kích Cứ v lúc này ở truyền thống môn chu vi còn có hai con cường tráng ác ma thủ vệ đang bảo vệ lấy truyền tống môn hai con ác ma thủ vệ đều là năm mươi cấp ám kim tinh anh thực lực không thể khinh thường trải qua tôi tẫn một đoạn thời gian quan sát t h â n niên cách một phút đồng hồ sẽ gặp có một nhóm ác ma từ đó đi ra nói cách khác ở ác ma sau khi đi ra có chừng năm mươi giây bên trong truyền thống môn chỉ có hai con ác ma thủ vệ thủ hộ trong khoảng thời gian này là tô tẫn duy nhất cơ hội thâm viên truyền thống môn đặc thù lâu độ mười nghìn mười nghìn đặc thù kiến trúc hiệu quả m ô i quá một giờ độ bền gấp b ộ i vô thượng hạn mười ngàn độ bền không có ma kháng cũng không có vật phòng m ô i quá một giờ độ bền gấp b ộ i tiếp trước trận chiến đấu này rằng có năm giờ lâu thâm viên truyền thống môn độ bền cũng tới đến một trăm sáu mươi ngàn khoảng cách thế nhưng lúc này chiến đấu mới đánh vang không lâu sau thâm viên truyền thống môn cũng vẫn còn yếu ớt nhất giai đoạn t ô tẫn từ sấn ở bật hết hỏa lực dưới tình huống chỉ cần không đến ngũ dây là có thể đánh ra tiếp cận mười ngàn thương tổn thế nhưng so với giờ tờ s càng chuyện khó khăn là có một cái hài lòng giờ tờ s hoàn cảnh còn tốt không có đem truyền t ố n g trận để dưới đất bằng không mười ngàn độ bền căn bản không qua nổi người chơi nhóm o i n h tạc t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nếu như đem truyền t ố n g trận để dưới đất như vậy người chơi nhóm vô cùng có khả năng giống như kiếp trước như vậy trực tiếp đem truyền t ố n g trận cho vọt nói như vậy tôi tẫn liền không cách nào thu được lợi ích lớn hơn nữa không thể cùng ác ma chính diện giao thủ ta mục tiêu là truyền t ố n g môn t ô tẫn ở trong lòng định song mục tiêu chờ đến một nhóm ác ma từ truyền thống môn c h u n g đi ra gia nhập vào chiến trường sau đó tô tận hai mắt sáng lên thời cơ đã đến phi không thuật tô tận thân thể chậm rãi dâng lên đi tới khoảng cách truyền thống môn cách đó không xa không trung các ngươi nhìn bầu trời cho tàn đại thần muốn làm gì cho tàn đại thần không có khả năng muốn phá hủy truyền thống môn chứ nơi đó nhưng là có hai con ác ma thủ vệ ở tự tiêu nóng bỏng h ỏ a diễm từ pháp trượng mũi nhọn phún ra ngoài trong n g á y mắt đem tô tận thân thể bao vây lại quân vương tri cẩm nhân loại ngu xuẩn giáng mạo phạm vĩ đại ác ma thủ vệ ta muốn ngươi chết tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang trong tay địa long chi trượng đột nhiên buộc phát ra một hồi hướng quang kháng cự hòa hoàn một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khổng lồ sức đẩy từ trên người tô t ấ n truyền ra trực tiếp đem ác ma thủ vệ bắn ra ngoài hai trăm năm mươi b ố một cái đỏ tươi thương tổn trị số đồng thời từ ác ma thủ vệ trên đầu phiếu khởi bất quá tô t ấ n đã sớm ở trong lòng hạ quyết tâm không cùng ác ma thủ vệ nhóm giao thủ hắn chân chính mục tiêu là truyền tống môn tô t ấ n thừa này không đương đối với thâm viên truyền tống môn bắt đầu giờ tờ s bạo viêm thuật hỏa cầu thuật lưu tinh h ỏ a cầu ba cái hỏa diễm hệ pháp thuật liên tiếp từ tô tẫn trong tay phún ra ngoài có thanh đồng cấp chức nghiệp ván khuôn cùng liệt diễn pháp bảo pháp thuật thương hại tăng thêm Tổ、tận ô t lúc này phóng thích h ỏ a d i ễ m pháp thuật thương tổn không thể nghi ngờ là tối cao 209, 1687, 1288, b ở i vì thâm viên truyền tống môn không có kháng tính nguyên nhân sở dĩ tô tận tạo thành thương tổn tất cả đều là chân thực thương tổn ngắn ngủi hai giây thâm viên truyền tống môn độ bền liền chỉ còn lại có phân nửa ghê t ẩ m nhân loại nguyên lai、like、ngươi là muốn phá hủy truyền tống môn ta cho ngươi biết điều đó không có khả năng ác ma thủ vệ lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng thân hình mạnh đến trướng lớn hơn một vòng sau lưng cánh bằng thịt cũng biến thành càng thêm l ư ơ n thật thâm viên tri lực hưu ác ma thủ vệ lấy cực nhanh tốc độ hướng tô tận bay tới. trong chốc mắt liền tới đến rồi tô tẫn trước người sau đó nâng cao kiếm to trong tay hướng về phía tô tẫn hung hăng đánh xuống lấy ác ma thủ vệ cái tiêu nghiền ép một dạng thuộc tính giá trị một kích này nếu như chúng mục tiêu tô tẫn như vậy kết quả chỉ có thể là tử vong thiềm hiện thuật tô tẫn phản ứng cực nhanh sử dụng thiềm hiện thuật thân hình xuất hiện ở ác ma thủ vệ phía trước vị trí hai cực xoay ngược lại ác ma thủ vệ vì vậy bổ cái không tô tẫn đem đ ị a long chi trượng nâng tại trước người liên tiếp tối t ă m khó hiểu chú ngữ từ trong miệng mọc lên hỏa diễm vũ liệt diễm trung kích bạch cốt long tức bạch cốt tiễn liên tục bốn cái pháp thuật từ tô tẫn trong tay thi triển mà ra liên miên không dứt đối với truyền tống môn tiến hành công kích 836, 860, 1 ba mươi s m ộ t vòng pháp thuật bạo phát sau đó truyền tống môn độ bền chỉ còn lại có sau cùng một phần mười ác ma thủ vệ thấy thế hai mắt đỏ bừng thướng phía tô tẫn c h ô ở vị trí chính là chém ra một kiếm thống khổ lưới dao s ắ c bén đỏ tươi kiếm khí giống như khẽ con màu đỏ t r ă n g h u y ế t gào thét hướng tô tẫn công kích mà đến không xong không trốn được rồi tô tẫn đồng tử mạnh đến co g ụ c lại kiếm khí tốc độ thật sự là quá nhanh lại tăng thêm điểm hiện thuật ở cd tô tẫn căn bản là không có cách tránh thoát cái này kiếm khí công kích đang ở thống khổ lưỡi dao sắc bén kiếm khí muốn chết c h u n g tô tẫn trong n ấ y mắt một đạo ảm đạm hắc quang từ tô tẫn đầu đỉnh rơi một mặt trong suốt cái khiên đem tô tẫn bao vây lại vì hắn đỡ được cái này kiếm khí công kích bất quá cái khiên cũng theo đó vỡ vụn ra hóa thành quan g điểm tản mát không chung hệ thống người chơi mạc mạc không khóc đối với người sử dụng không ánh sáng khiên không ánh sáng khiên lờ một chế một cái trong suốt hậu thuẫn có thể đỡ tùy ý một lần công kích ngâm sướng thời gian hai giây thời gian cột n ă hai mươi b ố giờ tiêu h à o ma lực giá trị hai trăm điểm người chơi quân đoàn chính giữa một gã h á c bảo pháp sư thấy tô t ấ n bình yên vô sự khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia nhàn n h ạ t mịn cười nàng thời khắc chú ý trên bầu trời tô t ấ n thấy tô t ấ n gặp nạn liền không chút do dự sử dụng không ánh sáng khiên cảm tạ sự t ỉ n h c h ờ một hồi hay nói tô t ấ n bỏ quên hệ thống tin tức hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chỉ còn một phần mười độ bền truyền tống môn một hồi tối t ă m khó hiểu chú ngữ từ tô tẫn trong miệng đọc lên không chấm tám giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất bạo viên thuật trong không khí nhất thời buộc phát ra một đạo chầm thấp vàng một viên to lớn cực nóng hỏa cầu từ tô t ấ n trượng tiêm hô hét dài mà ra chúng mục tiêu truyền tống môn đồng thời ẩm ẩm nổ tung 1.200, m ộ t cái đỏ tươi chữ số từ truyền tống môn đỉnh cao phiêu khởi to lớn đen nhánh vòng tròn trong nháy mắt vỡ vụn ra bao phủ toàn bộ c ả m p e t thần điện thâm viên khí tức trong nháy mắt biến mất bầu trời mây đen vào giờ khắp này cũng đều vô ảnh vô túng quang minh hạ xuống lần nữa xị lộ đế đô truyền tống môn là ta thả tự nhiên cũng có thể để ta làm phá hủy điểm ấy không tật sâu a tô tẫn tự lẩm bẩm hệ thống khu vực thông cáo người chơi cho tàn phá hủy thâm viên truyền t nhưng u t h c á là bây giờ truyền thống môn bị hủy cũng liền ý nghĩa ezit hủy diệt thế giới mộng đẹp triệt để nghiền nát hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra là hắn kỳ vọng cao tô tẫn phá hủy truyền thống môn ezit ánh mắt lấp lóe hắn đang suy tư có muốn hay không hiện tại thì trở thành ác ma chân thân phá hủy x ì lộ đế đô thế nhưng rất nhanh cái ý niệm này đã bị e d i t h bóp giết từ trong trứng nước c á c ba tức kế hoạch còn chưa có bắt đầu chúng ta còn có cơ hội phiên bản hiện tại bại lộ nói không phải một cái lựa chọn sáng suốt tiếp theo thâm viên nhất định sẽ trở lại e d i t h trên mặt hiện lên một kia p h ẫ n hận lập tức biến mất ở liệt diễm trong pháp sư tháp cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo thanh n â m vang vọng toàn bộ chư thần lê minh thế giới ts các đại lao điểm điểm tự động đà ta chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn phá hủy thâm viên truyền tống môn thâm viên quân đoàn xâm lấn thất bại do gió thông cáo người chơi cho tàn tên đem tái nhập chư thần lê minh sử sách t h ư ở n g cho người chơi cho tàn thế giới danh vọng một trăm ngẫu nhiên kim cương cấp chủng tộc vắng hơn tham dự lần này sự kiện người chơi biết căn cứ điểm cống hiến bài danh đạt được t h ư ở n g cho cảm ơn các ngươi vì chư thần đại lục làm ra cống hiến hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo ba lần hệ thống thông cáo vang vọng toàn bộ chư thần lê minh làm cho sở hữu tham dự xỉ lộ đế đô ác ma xâm lấn sự kiện người đều ngơ n g n kết thúc kết thúc rồi ạ Ta rốt cuộc k h ô người chơi t l nhóm như chút được gánh nặng bông vũ khí trong tay xuống trên mặt thoát ra thoải mái tiêu ý không có thâm viên truyền thống môn binh lực bổ sung còn sót lại đám ác ma mới vừa rồi đã bị thần điện nhân viên tiêu diệt sạch sẽ thâm viên truyền thống môn mở ra thời gian cũng không lâu ác ma lực lượng còn chưa tới đỉnh phong liền kết thúc hệ thống khu vực thông cáo điểm c ô n g hiến b à i danh đã đổi mới bài danh thưởng cho đã cấp cho mời các vị người chơi chú ý kiểm tra và nhận vô số người chơi cơ h ộ i là cũng trong lúc đó mở ra điểm c ô n g hiến bảng xếp hạng đệ nhất danh cho tàn chức nghiệp hỏa d i ễ m pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm c ô n g hiến bốn trăm chín mươi chín bảy mươi ba tên thứ hai mặc m ạ c không khóc chức nghiệp áo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không điểm c ô n g hiến một nghìn năm trăm hai mươi ba tên thứ ba tinh thần dâng lên chức nghiệp kiến tập cung tiến thủ lệ thuộc thế lực ngừng chiến công hội điểm cống hiến một nghìn một trăm sáu mươi bảy ngọa tạo cho tàn đại thần đây là vật gì năm chục ngàn điểm cống hiến hắn đây là đem pháp trượng nhét vào ác ma trong miệng rồi sao vê đ ú c giờ nợt mờ giờ ta tờ mở năm mươi điểm điểm cống hiến hắn là làm sao làm được cho tàn đại thân phá hủy truyền tống môn có nhiều như vậy điểm cống hiến là phải người chơi nhóm nghị luận ở mỹ ngữ khí không ngoài đều là hâm mộ và ghen ghét bất quá bọn họ đều tương đối lý trí minh bạch là thực lực của chính mình không được ác ma xâm lấn sự kiện kết thúc như vậy sao không phải h ắ n còn có một con cấp độ x ử thi ác ma sao chẳng lẽ là ta đưa tới hiệu ứng hộ điệp tô tẫn mặt ngoài bất động thanh sắc kỳ thực trong lòng sóng biển không ngừng kiếp trước ác ma xâm lấn sự kiện cuối cùng sẽ có một con cấp độ xử thi ác ma l ĩ n h chủ xuất hiện ở nó trắng trận tàn sát nở ở cờ phía sau sẽ bị thần phạt tiêu diệt giết nhưng bây giờ ác ma xâm lấn ở tô t ấ n phá hủy hết truyền tống môn sau đó cũng đã kết thúc điều này làm cho tô t ấ n cảm thấy thập phần n g h i hoặc bất quá rất nhanh tô t ấ n liền bình thường trở lại trước giờ một năm hoàn thành ezip báo thù nhiệm vụ sau đó buộc phát ra ác ma xâm lấn sự kiện đến tiếp sau xảy ra chuyện gì đều là hợp tình hợp lý cái này cũng cho tô tẫn một lời nhắc nhở kinh nghiệm của kiếp trước chỉ có thể làm làm tham khảo không thể toàn bộ tin tưởng hệ thống nhiều g ư được đến n rồi g như vậy thường cho n g tộc v không hưởng công tô tẫn lần này người hai mặt thao tác quả nhiên cho một phe cánh đi làm tiền lời kém xa tích tắc cho mình đi làm tiền lời tôi tẫn lấy được thưởng cho toàn bộ đem ra nó nhìn bọn họ thuộc tính chủng tộc v ă n g hơn vô diện giả phẩm chất kim cương thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được mười điểm tự do điểm thuộc tính điểm kỹ năng không điểm ma pháp công kích huyết mạch thiên phú cổ thần c h i lực cổ thần c h i lực tạo thành thương tổn sẽ không nhìn ma pháp miễn dịch huyết mạch kỹ năng cường hiệu tinh thần được miễn tinh thần thao túng cường hiệu tinh thần được miễn sở kỳ h i ệ u bị động đảng cấp thấp hơn bảy cấp trở xuống tinh thần công kích pháp t h u ậ t sẽ đối với người vô hiệu tinh thần thao túng lợi dụng cổ thần tri lực thao túng sinh vật thao túng trình độ quyết định bởi với song phương tinh thần thuộc tính đối tượng tinh thần so với n g ư ờ i càng thấp bị chống lại càng yếu phản chi càng mạnh còn có thể chịu đến phản vệ ngâm sướng thời gian năm giây thời gian c u ộ năm hai giờ đồng hồ không tiêu hao không nghĩ tới dĩ nhiên là vô diện giả tô t ấ n tự lẩm bẩm vô diện giả cái chủng tộc này ván k h u ô n hắn cũng không xa lạ kiếp trước chư thiên bảng bên trên thì có một gã minh tinh n o ạ n gia chủng tộc ván k h u ô n là vô diện giả vô diện giả chủng tộc ván khuân cực kỳ đáng giá chú ý địa phương cũng không phải là nó thuộc tính thêm đ ư ợ mà là cái chủng tộc này ván khuân phía sau dính dấp đến đồ đạc thượng cổ tri thần thành cựu đã bao phủ ở lịch sử chính giữa chín mươi chín phần trăm văn hiến t r u n g cũng không có ghi chép thượng cổ chi thần tồn tại thế nhưng tô tẫn hết sức rõ ràng thượng cổ chi thần là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm tô tẫn nhìn trong tay chủng tộc ván khuôn quân c h ủ cũng không có tuyển trạch lập tức sử dụng vô diện giả là thượng cổ chi thần đại ngôn nhân cùng thượng cổ chi thần có thiên tị vạn lũ liên hệ tô tẫn cũng không muốn mới trở thành vô diện giả đã bị thượng cổ chi thần s ở nô dịch hắn quyết định tìm được một cái địa phương tuyệt đối an toàn sử dụng nữa quân c h ủ tô tẫn đưa mắt về phía kiện vật phẩm thứ hai nguyên tố tri tâm hỏa đây là điểm cống hiến xếp hạng thứ nhất thường cho nguyên tố chi tâm hỏa đặc thù trang bị. duy nhất trói chặt thuộc tính một trăm phần trăm diễm hệ pháp thuật thương tổn sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp hai nguyên tố quyền bính một chín góp đủ còn lại tám viên nguyên tố chi tâm lúc giải tỏa thứ tốt tô t ậ n hai mắt sáng lên cứ việc tô t ậ n ở kiếp trước chưa từng nghe nói qua tem này tên nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm thắng một tiếng i tem này thuộc tính cường đại nguyên tố chi tâm hỏa à i tem này thuộc tính không thể bảo là không cường đại sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn g ấ p bội đồng thời pháp thuật đẳng cấp còn thêm hai vô luận là sơ kỳ vẫn là hậu kỳ hai thứ này đều là cực kỳ cường đại t h u tính hơn nữa tem này còn có càng cường đại hơn hệ、thống. có hay trong tay n hỏa hồng trái tim nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang tiến nhập tô tận trong cơ thể tô tận nhất thời cảm giác được toàn thân tràn đầy một cỗ cảm giác ấm áp chất tô tận chú ý tới trang bị thuộc tính phía dưới cùng nguyên tố quyền bính một phần chín ý là giống nhau nguyên tố chi tâm còn có tám cái hỏa diễm băng xương ảo thuật đại địa bạo phong thủy lưu lô điện quang minh hát đám nếu như ta đoán không lầm lời nói chắc là cái này chín h đại nguyên tố tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng hắn có dự cảm hải tem này sau lưng c ố sự tuyệt đối sẽ không quá đơn giản tô tấn đem vô diện g i ả chủng tộc ván khuôn quyền trục thu vào lập tức hướng dợ nghỉ cạ đại thần quan địa phương s ở tại đi tới hắn còn có cuối cùng giống nhau thưởng cho không có lĩnh chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trước Thượng Cổ Thần xuất hiện ở trong thực tế. Tô Tấn quét mắt Cổ Chi hiện đại thần quan đang ở cách thật xa đang ở hướng tô t ấ n phất tay ý bảo tô t ấ n lập tức đi tới giờ n h ị cạ đại thần quan trước mặt cho tàn pháp sư lần này thật đúng là ít nhiều ngươi a nếu như không có ngươi phá hủy thâm viên truyền tống môn đến tiếp sau sẽ biến thành cái dạng gì ta cũng không dám tưởng tượng giờ n h ị cạ đại thần quan trong giọng nói tiết lộ ra nghĩ mà sợ dù sao ác ma ở lịch sử ghi chép chung đều là tàn bạo vô tình sinh vật nếu để cho ác ma bước vào chư thần đại lục cái k i a nhất định là một hồi hảo kiếp ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi tô tẫn lắc đầu thập phần k i ê m tốn nói ra hệ thống g i nhi cả đối với ngươi hào cảm độ một nghe bên t a i gợi ý của hệ thống thanh âm t ô t ậ n hai mắt sáng lên còn nhớ rõ hoàng hôn thôn hỏa pháp đạo sư s ô là cũng là bởi vì đối với t ô t ậ n độ thiện cảm tương đối cao sở dĩ tặng hắn một bà bạch ngân pháp trượng như vậy giờ nhỉ ca đại thần q u a n có phải hay không cũng sẽ gây ra cái gì biếu tặng tuyển hạng cho tàn pháp sư vì cảm tạ ngươi ta quyết định xuất ra chúng ta thần điện tam môn thần thuật tới tạo điều kiện cho ngươi tuyển trạch một môn học tập ngươi yên tâm cái này tam môn thần thuật đều là pháp hệ chức nghiệp có thể sử dụng dở nhỉ ca đại thần quân nói xong từ phía sau lưng lấy ra ba quyển tản ra kim quang nhàn nhà sách kỹ năng thần thuật tô tẫn đồng tử hơi có rút lại mục sư thần thuật cùng pháp sư cấm chú là đồng nhất cấp bậc tồn tại là nhất trung cực pháp thuật bất quá cùng cấm chú không cùng một dạng là có tương đương một bộ phận thần thuật là pháp hệ chức nghiệp cũng có thể sử dụng tô tẫn đưa mắt chuyển tới giờ n h ỉ ca đại thần quan trên tay ba quyển sách kỹ năng tin tức đập vào mi mắt nhật nguyện tế âm lờ và một kỳ cấp thần thuật sử dụng thiên địa biến sắc ngắn ngủi che lại thái dương cùng trang sáng quan mang duy trì liên tục ba mươi giây ngâm thời gian m ộ ư ơ i giây lại thời gian hai mươi b ố giờ tiêu hao ma lực giá trị năm lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm chân thực chi diễm l và một k ỳ cấp thần thuật triệu hồi gia vĩnh viễn cũng sẽ không tắt chân thực chi diễm tạo thành năm trăm phần trăm ma pháp công kích phạm vi lớn chân thực thương tổn cũng đối với t r i ệ u đến chân thực chi diễm cháy người thi hành đái tận trạng thái ngâm sướng thời gian mười giây thời gian cột đ a u bốn mươi tám giờ đồng hồ tiêu hao ma lực giá trị năm nghìn lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm đái tận trạng thái tiến nhập đái tận trạng thái sinh vật mỗi g i â y tổn thất lớn nhất hp hai phần trăm duy trì liên tục năm dây phá vọng chi nhãn l và một ký cấp thần thuật sở kỳ hữu bị động khiến người sở hữu một đôi có thể khám phá hết thẻ ánh、mắt. có thể thấy không cao với bảy cấp thần thân trạng thái sinh vật ẩn nút mật môn vật phẩm cơ quan cũng thu được sợ h ã i được miễn lên tới cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm sợ h ã i được miễn sợ kỳ hiệu bị động khiến cho ngươi miễn dịch sợ h ã i trạng thái nhìn xong ba cái thần thuật kỹ năng tin tức phía sau tô t ậ n rơi vào trầm tư ở giữa ba cái thần thuật có đặc điểm nhận nguyện tề âm thực chiến giá trị thấp nhất trang b ứ c giá trị tối cao trong lúc dơ tay nhấc chân liền có thể sử dụng tiên đ i ệ biến sắc sau đó liền không có đến tiếp sau khả năng ở một ít đặc định trường hợp sẽ có kỳ hiệu thế nhưng đại đa số thời gian đều không có tác dụng gì chân thực chi diễm tương đối thường quy tiến công tính thần thuật thương tổn cùng pháp thuật đặc hiệu đều rất không sai chân thực tổn thương đặc điểm có thể để cho kỹ năng này có rất lớn sân khấu phá vọng chi nhãn tương đối ít thấy bị động hình thần thuật có thể khám phá ẩn thân đồng thời vĩnh cựu được miễn sợ h ã i hiệu quả suy tư mấy giây phía sau tô tẫn quyết định tuyển t r ạ c h phá vọng chi nhãn hoa lệ nhưng không thực dụng thần thuật tô tẫn không cần giờ tờ ép hình cũng không còn gấp như vậy cần phá vọng chi nhãn khám phá ẩn thân hiệu quả làm cho tô t h n sợ với ngay mặt chiến đấu t ô tẫn đối với chỗ tôi ám sát cảm thấy thập phần g cà t h i ệ t nhưng phá vọng chi nhãn tồn tại lại có thể làm cho t ô tẫn khám phá đạo tặc cẩn thân đây không thể nghi ngờ là s ự thi cấp bậc hiệu quả lại tăng thêm còn có thể khám phá mật môn liệt tận dấu cơ quan cái này đối với t ô tẫn phía sau mạo hiểm cuộc hành trình rất có ích lợi bất quá t ô tẫn coi trọng nhất vẫn là phá vọng chi nhãn kèm theo sợ hãi được miễn m u ố n từ nhân loại biến thành vô d i ệ n giả nhất định phải cùng thượng cổ chi thần tiến hành câu thông trong lúc sẽ phát sinh cái gì t ô tẫn cũng không rõ ràng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh sợ hãi được miễn liệt có vẻ rất là trọng yếu giờ n g ca đại thần quan ta tuyển trạch phá vọng chi nhãn t ô t ậ n ngữ khí thập phần kiên định ổ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn chân thực chi d i ễ m đâu không nghĩ tới ngươi tuyển cái này giờ n g ca đại thần quan có chút kinh ngạc với t ô t ậ n tuyển trạch nhưng là lại không có hỏi nhiều hệ thống ngươi thu được chuyển k ỳ cấp thần thuật phá vọng chi nhãn hệ thống ngươi học xong phá vọng chi nhãn t ô t ậ n bắt được thần thuật trong nháy mắt liền lựa chọn học thập một cú cảm giác ấm áp từ t ô t ậ n hai mắt t ô ra t ô tẫn vội vàng nhắm hai mắt lại sau một lát t ô tẫn mở hai mắt ra hắn phát hiện trong mắt mình thế giới đều có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa nhân vật biến đến càng th kiến trúc cũng biến thành càng thêm có khuynh hướng cảm xúc giống như là cho game họ phơ lìn đánh v ẽ chất bản và giống nhau chư thần thế giới phảng phất biến đến càng thêm chân thật v ả i phần hay hoặc là nói bản này chính là một cái chân thực tồn tại thế giới có sợ hãi được miễn sau đó ta sẽ không sợ chịu đến thượng cổ chi thần đầu độc tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn ở cạp ả thần điện thần tượng dưới ngồi xuống từ trong túi đ e o lưng lấy ra vô diện giả chủng tộc ván khuôn quần t r ụ nơi đây xem như là xì lộ đế đô thần tính nặng nhất địa phương thượng cổ chi thần nếu muốn ăn mòn tô tẫn lời nói khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết chịu ảnh hưởng hệ、thống. n g ư trong thăng a h trốc tôi tẫn h vô, vô phảng phất thấy được một con siêu việt hiện hành vật lý quy luật quái dị sinh vật nó có vô số sức cua tôi tẫn đại nao biến đến không gì sánh được trầm trọng dường như muốn lúc đó c r ầ m luân giống nhau bất quá một dòng nước cấm đột nhiên từ tôi tẫn hai mắt chạy qua đại nao tôi tẫn ý thức cũng biến thành từng bước thanh thỉnh sợ hãi được miễn trong đầu âm thanh kỳ quái đột nhiên yếu bớt rất nhanh liền biến mất hệ thống ngươi tiếp nhận được thượng cổ c h i thần phật kẹt đầu độc trí lực vĩnh cựu hai mươi tinh thần vĩnh cựu hai mươi hệ thống ngươi thu được kim cương cấp t r ù n g tộc ván k h u ô n vô d i ệ n giả hệ thống ngươi thu được vô d i ệ n giả huyết mạch thiên phú cổ thần chi lực hệ thống ngươi thu được vô d i ệ n giả huyết mạch kỹ năng tinh thần thao túng cường hiệu tinh thần được miễn gợi ý của hệ thống thanh âm đem tô tẫn kéo về thực tế thành công không tô tẫn lẩm bẩm nói hắn không có cảm nhận được mình thân thể có bao nhiêu biến hóa bề ngoài hình thể đều không có, có bất kỳ thay đổi nào. thế nhưng thanh thuộc tính bên trong chủng tộc ván khuôn bên trên biểu hiện vô d i ệ n giả không thể nghi ngờ nói do hắn thành công chư thần lê minh bên trong chủng tộc ván khuôn thỏa mãn cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc nói cách khác cấp thấp chủng tộc có thể bị cao cấp chủng tộc chiếm lấy về sau nếu như thu được càng có tiềm lực chủng tộc ván khuôn tô tẫn cũng có thể tiến hành thay đổi bất quá vô d i ệ n giả cái chủng tộc này ván khuôn tiềm lực thập phần cương đại nhiều làm trên thời cổ thần đầu đ ọ c mấy lần tô tẫn thuộc tính sẽ trực tiếp bạo tạc hiện tại tô tẫn trí lực thuộc tính đã đạt được năm trăm bốn mươi bốn điểm pháp thuật dòng phong phú trình độ cũng vượt lên đầu hiện giai đoạn người chơi một mạng lớn không khách khí chút nào nói bây giờ tô t ấ n là hiện nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất người chơi thế nhưng tô t ấ n cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng hắn mục tiêu cho tới bây giờ thì không phải là ngắn ngủi đệ nhất mà là tại trò chơi hiện thực dung hợp lúc trở thành chúa tể thế giới đại ma vương tô t ấ n nhìn trên ngón tay thâm viên trí giới lập tức lựa chọn rời khỏi trò chơi hắn nhớ nhìn hiện tại liền tiến hành linh hồn trói chặt trang bị đến cùng có thể hay không cụ hiện đến hiện thực hệ thống ngươi đang ở rời khỏi chư thần lê minh tô t ấ n hai mắt tối sầm sau mực khác ý thức của hắn liền về tới trong phòng của mình nhìn vẫn như cũ đeo vào trên ngón tay thâm viên trí giới cộ ò n trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường tấn khỏe miệng không có chứa lực thể tô khỏe khỏi l đại, ra ra vua tay phát ra tiếng, đầu ngón tay vẻ vệ mỉm một cười tiếng, nhiên hiện đăng, đầu đột tấn ngón tô phát xuất hoa lửa. Bất quá rất nhanh thì biến mất. Cổ lực ử a nhanh bất biến rất mất. thì quá Cổ l lượng này xem ra ta thuộc tính xác thực bị đồng bộ chuyển hóa bất quá hiện giai đoạn chuyển hóa thuộc tính giá trị còn ít vô cùng đợi đến người chơi nhóm hoàn thành tứ chuyển sau đó mới có thể biến đến rõ ràng đến lúc đó hiện thực sẽ gặp bắt đầu phát sinh bạo loạn xã hội sẽ xuất hiện vòng thứ nhất dung chuyển giai cấp cũng sẽ tiến hành lần đầu tiên xào bài nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng phân hoa t ô tẫn ánh mắt lấp l ó một cái từ chư thần lê minh đưa tới náo động thời đại sắp hàn lâm sau một lát tô t ấ n lần thứ hai tiến nhập chư thần lê minh chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trước 55, nghìn năm nhất viết thống, trở thần Tô Tấn thân ảnh xuất vẹt thần điện. Đi trước liệt diễm pháp sư tháp nhìn Egypt còn ở đó hay không? Tô Tấn trực tiếp vẹt thần ra sư ngươi chư sư bạch cả còn cả nghìn năm nộ nguyện này. hoang nên Minh quang hiện lên, ảnh hiện lần nữa điện. nhìn không? giao. Pháp Hệ pháp hay diễm lại Đi đi đi Lê ở ở đó liệt diễm pháp sư tháp hoàn hảo như lúc ban đầu cũng không có bởi vì ác ma xâm lấn mà gặp hư hao tô tẫn điều chỉnh một cái hô hấp sau đó bước đi vào liệt diễm pháp sư tháp hoan nghê ngươi n đường xa mà đến hỏa diễm pháp sư ta là liệt diễm pháp sư tháp thủ tịch pháp sư giót một đạo có chút quen thuộc thanh â m chuyển vào tô tẫn trong t h a i theo tiếng kêu nhìn lại một vị tóc bạc hoa dâm hồng bảo pháp sư đang tiêu ý yêu kiểu nhìn tô tẫn do một trăm hai mươi cấp khống giả xem ra ezid đã mất liệt diễm pháp sư tháp cũng khôi phục bình thường cũng không biết ezid chạy đi nơi nào tô tẫn bất động thanh sắc lộ ra một nụ cười hướng phía rót làm một cái pháp sư lễ d t pháp sư ngươi tốt ta là tới từ hoàng hôn thôn cho tàn ta người dẫn đường cổ hận gọi ta tới nơi này học tập một cái đây là hắn tự tay viết thư t ô t ậ n nói xong đem cổ hận thư tín đưa tới c ô hận không nghĩ tới hắn vậy mà lại thu một cái như vậy trẻ tuổi học sinh giót tiếp nhận tô t ậ n thư tín nhỏ giọng lầm bầm một câu t ô t ậ n nghe được câu này trong lòng không khỏi cười phải biết rằng k i ế p trước người dẫn đường của hắn chính là giót lúc này nghe được câu này rất có một loại chính mình n ổ nước b ọ t chính mình cảm giác c không nghĩ tới ngươi còn thông qua pháp sư liên minh hảo hạch thực là không tội g i t xem xong thư món sau đó đưa trả lại cho tô tẫn nhìn phía tô tận ánh mắt cũng xảy ra biến hóa rất lớn người có thực lực vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ đạt được tôn trọng ta có thể cảm thụ trên người ngươi ngọn lửa mê n h g ô n g ngươi có rất tốt hỏa d i ễ m tiên phú cho tàn rót hai mắt hiếp lại che giấu cùng với chính mình kinh ngạc hắn phát t h ệ tô t ậ n trên người hỏa nguyên tố lực cường độ là hắn qua nhiều năm như vậy đã gặp mạnh nhất một cái pháp sư tô t ậ n hơi gật đầu không nói gì hắn hết sức rõ ràng nhất định là hỏa nguyên tố lòng tác dụng làm cho rót nhận thức vì chính mình tiên phú tốt cộ thần ý tứ ta hiểu được trong pháp sư tháp thư ngươi có thể tùy tiện quan sát có cái gì chỗ không hiểu có thể tới hỏi ta rót khẽ gật đầu lập tức nằm ở một bên trên ghế giải nghiễm nhiên một bộ trông cửa an ninh gián g dấp cảm ơn rót pháp sư tô tẫn nhàn nhạt nói ra cũng không có quá nhiều tâm tình chậm trần đối với liệt diễm pháp sư tháp tô tẫn hết sức quen thuộc dù sao kiếp trước tô tẫn tới nơi này số lần thập phần nhiều lần rót cũng b ồ i bạn tô tẫn sấp xỉ thời gian một năm liệt diễm trong pháp sư tháp không hề giống đ ẹ t lộ pháp sư tháp như vậy trải rộng bảo vật nơi đây nhất vật có giá trị chỉ là một truyền kỳ cấp cầm chú trừ cái đó ra chính là một ít tương đối cao cấp hỏa diễm pháp thuật đây cũng là tô tẫn lần này đến đây liệt diễm pháp sư tháp mục đích thứ hai tô tấn khinh xa thục lộ đi tới liệt diễm pháp sư tháp tàng thư khu bắt đầu lật lên xem tàng thư rót thấy thế thỏa mãn gật đầu tô tấn thoạt nhìn không hề giống một cái cậy tải khinh người ra hỏa mà là một gã hứng thú với học tập pháp sư điểm này làm cho hắn rất hài lòng ngày hôm nay làm sao đầu như thế bất tỉnh à? xem ra người đã giả đầu óc cũng không dùng tốt rót cảm khái một câu sau đó liền dự định ở trên ghế dài nghỉ một phong thư lập tức rơi vào rót trước mặt phong thư toàn thân mẫu xanh thảm bốn phía còn khảm có đắt tiền việt vàng tiết lộ khí thức họ di sơ mẹ tội nghị đám này lao ra hỏa thì thế nào rót lẩm bẩm đem phong thư tháo rỡ thủy xem thư tín sau một lát rót bưng trong tay xuống thư tín gãi gãi có chút lưa thơ tóc không khỏi có chút phát sầu pháp sư giao lưu đại hội điều này làm cho ta đi đâu đi tìm người h ạ cái này liệt diễm pháp sư tháp đều là một đám lao ra hỏa mới nói xong rót không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đang ở chăm chú đọc sách tô tẫn rót hai mắt sáng lên nếu như là lời của hắn cũng không phải là không thể được hệ thống ngươi học xong thiên hàng chi hỏa liệt diễm hỏa trụ cố ký trọng thi thiên hàng chi hỏa l và một gọi thiên hỏa đối với đơn thể địch nhân tạo thành 160% m a pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng khiến cho trần mặc một giây ngâm sướng thời gian hai một hai giây thời gian cột đ a o một trăm hai mươi bảy giây tiêu hao tám mươi điểm pháp lực giá trị không tiêu hao t h ă n g cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một liệt d i ễ m hỏa trụ l và một gọi ba cái nóng bỏng hỏa trụ hỏa trụ biết hướng bốn phía siêu tầm địch nhân cũng công kích bọn họ mỗi một cái hỏa trụ tạo thành một trăm linh ma pháp công kích pháp thuật thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau ba mươi tám giây tiêu hao năm trăm điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một cố k ỹ trọng thi lặp lại phía trước sử dụng pháp thuật nhưng hiệu quả chỉ có tám mươi này pháp thuật không cách nào phục chế công chú thần thuật ngâm sướng thời gian một sáu giây thời gian cột đao ba mươi m ư ơ i tám giây tiêu hao năm trăm điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai ts bạn đọc nói kiến nghị dấu n mặc bên trong là vô hạn hỏa lực trị số dấu n mặc bên ngoài là bình thường trị số có tốt hơn kiến nghị có thể ở bình luận khu đưa ra tác giả biết khiêm tốn tiếp thu cảm ơn tô tẫn ở tầng thứ nhất trên giá sách tìm được rồi cái này ba quyển sách kỹ năng trong đó thiên hàng c h i họa cùng liệt diễm hòa trụ là hòa diễm hệ pháp thuật có thể có được thương hại tăng thêm điều này làm cho tô tẫn thương tổn thủ đoạn lại thêm ra hai cái cố k ỹ trọng thi là thông dụng loại pháp thuật thuộc về tương đối vốn có thao tác tính pháp thuật thử nghĩ đang cùng ác ma thủ vệ trong chiến đấu tô tẫn nếu như sử dụng cố k ỹ trọng thi phục chế thiểm hiện thuật như vậy coi như không có mạc mạc không khóc không ánh sáng kiên tô tẫn cũng có thể phá hủy chuyển tô môn thu hoạch nói tóm lại coi như có thể tô tẫn mở ra đẳng cấp bài hành bảng phát hiện trước m ộ ư ơ i người chơi đều đã hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức đến tiếp sau hạng người chơi đẳng cấp cũng đều là chín cấp kế tiếp cũng nên đi luyện thật giỏi hạ cấp bằng không cái này đệ nhất có thể không bảo đảm tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng t á n nhân người chơi cùng công hội ngoạn gia luyện cấp hiệu suất không so được công hội người chơi bằng vào h ọ p thành đội kinh nghiệm thêm được lại tăng thêm tận lực làm cho lạ là hành vi có thể thu được khá cao kinh nghiệm lúc này rót đi tới tô tẫn bên người v ỗ v ỗ bả vai của hắn cho tàn pháp sư nghe vậy hai mắt sáng lên tiếp lấy gật đầu pháp sư giao lưu đại hội tô tẫn đương nhiên không xa lạ gì cái này thành tựu trò chơi sơ kỳ đệ nhất cái chức nghiệp giao lưu đại tái có thể nói là dẫn bạo toàn bộ chư thần lê minh kiếp trước rất nhiều pháp sư cao thủ chính là ở pháp sư giao lưu đại tái trung bộc lộ tài năng đệ nhất áo thuật pháp sư mạc mà không khóc băng mỹ nhân mạch bên trên hoa nở liệt diễm c h i vương nóng b ỏ n g thâm kiếp trước tô t ấ n bởi vì m u ộ n vào trò chơi nửa tháng cũng là sai lầm qua lần này pháp sư giao lưu đại tái người đã biết ta đây liền không giải thích là như vậy ta muốn để cho người đại biểu chúng ta liệt diễm pháp sư tháp đi tham gia pháp sư giao lưu đại tái giao lưu cuộc tranh tài thưởng cho thuộc về chính ươi người, người cái gì cũng không dùng quản tật lực thu được tốt thứ tự liền được. ngươi không cần lo lắng cổ hần vấn đề hắn nhất định sẽ toàn lực c ù n g h ậ u ngươi tham gia rót nói xong rất sợ tô t ấ n hiểu lầm ý của mình vội vàng bổ sung một câu hắn kỳ thực hoàn toàn có thể bỏ qua rơi cuộc thi đấu này nhưng tô t ấ n thiên phú kinh người làm cho rót cải biến chủ ý rót muốn cho tô t ấ n một cái mở mang hiểu biết cơ hội để cho hắn tốt hơn trưởng thành rót pháp sư cảm ơn ngươi tô t ấ n hơi không người pháp sư giao lưu đại hội sự t ì n h ta không thành vấn đề nếu sống lại một đời làm sao có thể bỏ qua như vậy một hồi thị nghĩa đâu tô tẫn cũng muốn nhìn mình cùng kiếp trước trừ thiên bảng giữa cao thủ thực lực sai biệt tốt lắm đây là giao lưu đại hội thứ m ờ i người đến lúc đó bằng cái này nhập tràng là được giót nói xong đưa cho tô t ấ n một cái mạng v à giấy viết thư lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại tái thư mời vật phẩm đặc biệt bằng cái này vật có thể tham gia lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại tái tô t ấ n nặng nề mà gật đầu đem thư mời thu nhập ba lô giao lưu cuộc tranh tài thời gian là sáng sớm ngày mai thi đấu địa điểm là ở tinh linh vương đô họ d ì sờ mẹ tuất trí lầm người đi qua đế đô truyền tống trận liền có thể tới đêm nay là huyết mười ngày tốt nhất không nên đến giã ngoại để tránh khỏi gặp nguy hiểm g ó t cuối cùng dặn dò tô tẫn một câu sau đó liền tiếp tục về tới trên ghế g i i tiếp tục nằm huyết m t ô tẫn gật đầu trên mặt lộ ra một vệ như có điều suy nghĩ màu sắc huyết n g u y ệ t ngày một n g à n năm c h ỉ sẽ xuất hiện một lần bất quá cũng không phải một cái vui mừng thời gian truyền thuyết huyết n g u y ệ t hàng lâm này phải là t hai á c h hàng lâm lúc ở nơi này một đêm bọn quái vật biết dồn dập biến đến khát máu và hiếu chiến thuộc tính đều sẽ tăng vọt thậm chí sẽ còn có càng kinh khủng hơn quái vật xuất hiện kiếp trước người chơi nhóm đẳng cấp hơi thấp liên quan tới huyết n g u y ệ t ngày miêu tả cũng so với thiếu t ô tẫn biết đến tin tức cũng hết sức có hạn hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không hoa anh đạo t ô tẫn hơi kinh ngạc tiếp thu cho tàn đại thần ngươi ban đêm có r ả n h không ta chỗ này có một ám kim cấp hai người nhiệm vụ ngươi có thể giúp giúp ta sao điện thoại nối trong nháy mắt liên truyền đến nữ đạo tặc cái kia đặc hữu mềm nhu thanh â m chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trưng 56, nữ đêm ạ o tặc thân cận. Lang nhân Làng sản đi đ nay ám kim cấp hai người nhiệm vụ tô tẫn hỏi ngược một câu tháng tư hoa anh đảo thuận thế đem nhiệm vụ tin tức chia sẻ cho tô tẫn hệ thống nhiệm vụ tiếp thu huyết nguyệt truy sát nhiệm vụ đẳng cấp t h i h ư u ám kim nhiệm vụ tính chất tối đa có thể cùng chung một người nhiệm vụ miêu tả đạo tặc gỗ đình cần ngươi giúp hắn ám sát một cái tên gọi là san đi pháp sư cũng cầm lại trên người của hắn tiếng vọng chi thạch bất quá tối nay ánh trăng dường như có điểm bất đồng có lẽ sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh cơ thưởng t h ư ờ n g cho bản chức nghiệp cấp m ộ ư ơ i ám kim trang bị nhất kiện nhiệm vụ thời hạn bốn giờ chú thích cách mỗi nửa giờ trên người, người tiếng vọng chi thạch liền có thể cảm giác được san đi trên người tiếng vọng chi thạch vị trí nhưng h ắ n cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi nguyên lai là ám sát nhiệm vụ t ô tẫn nhìn xong nhiệm vụ tin tức sau đó lộ ra một vệ hiệu rõ màu sắc xem ra nữ đạo tặc vận khí cũng thập phần không sai nhận được một cái thập phần hiếm hoi nhiệm vụ ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi t ô tẫn trực tiếp hỏi pháp sư giao lưu đại hội thời gian là vào ngày mai hiện tại t ô tẫn cũng dự định muốn đi ra ngoài lợi cấp cùng với họ phơ lìn đánh quái còn không bằng cùng tháng tư hoa anh đào cùng nhau làm nhiệm vụ ta ở vạ xa thành cho tàn đại t h ầ n ngươi trực tiếp tới thì tốt rồi đặt được t ô tẫn trả lời khẳng định nữ đạo tặc n ữ điệu đột nhiên trở nên có chút nhảy nhót ngày hôm nay sung khí mèo xuất hiện để cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ vừa vặn lại lấy được một cái tốt nhiệm vụ tháng tư hoa anh đào trước tiên liền nghĩ đến tô tẫn t ố t ta lập tức tới ngay tô tẫn nói xong liền c ú ố điện thoại và xa thành tháng tư hoa anh đào đứng ở truyền t ố n g trận phụ cận vóc người nạo g nhân hấp dẫn không ít người đi đường nhìn k ỹ đồng dạng chịu đến chú ý còn có nữ đạo tặc đẳng cấp cùng trên người trang bị cùng với cái kia xanh nhân vật cận cao l ạ n h khí chết màu đỏ sậm bị giáp dính sát nữ đạo tặc giao thân thể đem vóc người hoàn mỹ đường con triệt lộ không bỏ sót trên tay hình trăng l ư ớ liềm dao găm lóe ra hàn quang lạnh leo nhìn một cái thì không phải là phản phẩm ta tờ mở còn chuẩuẩm đi tới đến gần. kết quả phát hiện người ta trang bị bỏ rơi ta mấy con phố bây giờ nữ người chơi đều mạnh như vậy sao cựu cấp đạo tặc cái này cần là đẳng cấp xếp hạng thứ một trăm cao thủ a tháng tư hoa anh nào đây không phải là cái kia cầm xuống vong linh hầm b ỏ thủ sát mỹ nữ đạo tặc sao nàng tại sao lại ở chỗ này xem ra chắc là đang chờ người không biết là người nào như thế có mặt bài có tư cách để cho nàng các loại chờ cao như vậy lệnh đạo tặc cũng sẽ không thiếu khuyết liếm cầu a go go go t r u n g quanh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ nữ đạo tặc trên người trang bị cùng đẳng cấp giúp nàng tránh khỏi không ít phiến thức tô tấn thân ảnh từ truyền thống trận ở giữa đi ra trên mặt giữ t ậ n mặt nạ nhất thời đem sở hữu ngoạn ra ánh mắt cho hấp dẫn chỉ thấy tô t ậ n chậm rãi đi tới tháng tư hoa anh đào trước người nữ đạo t ậ c lập tức thập phần thân mật đứng ở tô tận bên người trên gò má vui sướng cùng mới vừa băng lánh màu sắc hình thành s o sánh rõ ràng một m à n này làm cho sở hữu người chơi đều mở rộng tầm mắt không thiếu nam người chơi nhìn phía tô tận ánh mắt không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ màu sắc ta hôm nay mới vừa vào trò chơi người nam kia chính là người nào trang bị điểm phong cách không sẽ là cái phú nhị đại a ngo tạo ngươi ngay cả cho tàn đại thần cũng không nhận thức ngày mới vào trò chơi nói kiến nghị ngươi đi diễn đàn lớp bổ túc. cô gái này đạo tặc không sẽ là cho thần nữ bằng hữu a hai người đều tốt mạnh mẽ ồ ồ ồ ta chua có a vì sao cho tàn đại thần cái gì cũng có mà ta không có gì cả chuyên gia kiến nghị không muốn chơi game ngủ một giấc thì tốt rồi trong ngộng cái gì cũng có mới từ truyền t ố n g trận đi ra tô tẫn chút nào không có ý thức được chính mình đã trở thành đám người tiêu điểm cho tàn đại thần ta đây thân trang bị xem được không tháng tư hoa anh đào ở nguyên dạo qua một vòng trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười thật đẹp mắt tô tẫn diện vô biểu tình nói ra mặc dù rất muốn cùng nữ đạo tặc thảo luận nhiệm vụ sự tình thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được nữ đạo tặc cái này một thân trang bị xác thực rất đẹp mắt hoặc có lẽ là bàn g vào nữ đạo tặc nạo nhân vóc người cái gì cũng có thể mặc rất khá xem hì hì hì tháng tư hoa anh đào nghe vậy trên mặt không khỏi toát ra một vệ t nụ cười động lòng người hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào thỉnh cầu chia sẻ nhiệm vụ xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu tô tấn cùng tháng tư hoa anh đào v thỉnh cầu chia sẻ nhiệm v n xin hỏi có tiếp nhận hay không trong ngày thường màu xanh nhạt ngọc bàn biến mất một vòng yêu dị tinh hồng tri nguyệt đang ở từ từ bay lên nửa giờ sau tô t ấ n cùng nữ đạo tặc đi tới và xa tà ngoại ngoại ô một chỗ rừng rậm dọc theo đường đi nữ đạo tặc thay đổi những ngày qua đạo m ạ c biến đến thập phần nhiệt tình vẫn đang tìm trọng tâm câu chuyện tô t ấ n cũng biết rất nhiều liên quan tới nhiệm vụ cùng nữ đạo tặc tin tức tỷ như nữ đạo tặc năm nay hai tuổi ở lâm hải thành phố đọc năm thứ hai đại học cuộc sống đại học phi thường tốt trừ cái đó ra tháng tư hoa anh đảo còn nói cho tô tẫn chính mình rất nhiều yêu thích thích ăn kem quốc quế thích ăn lẩu những thứ này đều là kiếp trước tô tẫn cũng không biết tin tức có thể làm cho nữ đạo tặc không cố kị chút nào nói ra những thứ này tin tức chân thực đại biểu nữ đạo tặc đối với tô t ấ n tín nhiệm đã tới một cái cao vô cùng trình độ tô t ấ n giải thích rõ ràng liên quan tới cái này nhiệm vụ cố sự đại thể là một cái tên gọi là gỗ đ ù n đạo tặc ném đồ đạc phải làm phiền thắng tư hoa anh đào giúp hắn tìm trở về đi qua nữ đạo tặc trong tay tiếng vọng c h i thạch có thể trợ giúp nàng cảm ứng được một tảng đá khác vị trí mà nhiệm vụ mục tiêu chính là ám sát cái này trộm đ ầ người đồng thời đem mấy thứ mang về nhìn treo ở giữa không trung huyết nguyệt tô tẫn từ đó cảm nhận được một cố lực lượng quen thuộc cổ thần tri lực nói như vậy huyết nguyệt này g có thể là thượng cổ chi thần dợ cho quỷ tô tẫn ánh mắt lấp lóe chật tô tẫn quay đầu nhìn về tháng tư hoa anh đào hỏi hoa anh đào ngươi còn bao lâu có thể cảm ứng được hắn vị trí ta nửa giờ trước cảm ứng được hắn ở chỗ này bây giờ còn nếu các loại chờ ba mươi giây mới được tháng tư hoa anh đào nhìn thoáng qua thời gian cột đao nói rằng tô tẫn gật đầu liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh nơi này là một mảnh tươi tốt rừng rậm khắp nơi đều sinh trưởng cao năm sáu thước đại thụ bất quá từ tô tẫn cùng nữ đạo tặc tiến nhập rừng rậm đến bây giờ sẽ không có một con quái vật xuất hiện qua bầu trời huyết nguyệt treo thật cao lấy. cả tòa rừng rậm tràn đầy một cổ quỷ dị bất tường khí tức đã đến giờ hắn hắn thì ở phía trước cách đó không xa tháng tư hoa anh đào đột nhiên kinh hô thì ở phía trước tôi vẫn nghe vậy n h ư mày nửa giờ trước nữ đạo tặc liền cảm ứng được sanis đ vị trí ở chỗ này sanis đ cũng có thể cảm ứng được nữ đạo tặc vị trí có thể nửa giờ sau sanis đ dĩ nhiên không hề rời đi mà là ở chỗ này chờ nữ đạo tặc có chuyện hoa anh đào hắn hẳn là đến có chuẩn bị chờ một hồi chú ý một điểm đánh không lại bỏ chạy hắn hẳn còn chưa biết sự tồn tại của ta đến lúc đó ngươi ở đây rõ ràng ta ở trong tối chúng ta chiều ứng lẫn nhau t ô t ấ n rất nhanh liền có bước đầu sách lược tác chiến mặc dù biết sáng đi có chuyện nhưng t ô t ấ n thực lực lại cho hắn tiếp tục hướng phía trước dũng khí Tốt. Tháng tư gật tức tiến nhập tiềm hành trạng thái. Tô Tấn lén lút đi theo nữ đạo tạc phía sau. Hai người theo dậm, một trước một trước Tô Tấn có thể xuyên thấu qua tầng tầng tượng. hoa anh nhập hành phía Hai phía phía phá chi nhãn nhân, chứng cảnh lén nữ người rừng vọng nguyên xuyên rừng kiến đào đạo vào. sau. sau qua xa xa đầu, đi đi lập rậm, rậm có Bởi về về vì giống người mà không phải người đầu này lang nhân toàn thân tràn đầy nổ tung bắt thịt s ắ c bén chân trước ở huyết nguyệt dưới lóe ra hà n quang u lam lang nhãn trong đêm đen có vẻ c à n g thấy được lang nhân sạn đi mười ám kim cấp đầu mục lang nhân đỉnh đầu tên làm cho tô t ậ n tinh thần chấn động cái này chỉ lang nhân chính là tô t ậ n lần này nhiệm vụ mục tiêu chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương năm mươi bảy hỏa d i ễ m thị y ế n thu hoạch tương đối khá xem ra là bởi vì huyết nguyệt mới chỉ có t í c h phát chơ chú làm cho sạn đi từ một cái pháp sư biến thành lang nhân sao tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lúc này đội ngũ trong giọng nói cũng truyền tới nữ đạo tặc thanh âm cho tàn đại thần ta thấy hắn bất quá tình trạng của hắn dường như khá là quái dị người tạm thời đừng đi tới kiểm tra một chút hắn thuộc tính ta xem một chút Tốt. cũng không lâu lắm đội ngũ k h u n g chặt bên trong liền xuất hiện lang nhân san d i tổ tính lang nhân san đi đẳng cấp m t ư ơ i cấp bậc ám kim cấp loại khác đầu mục công kích sáu trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi tám p h ò n ngự vật lý bốn mươi p h ò n ngự ma pháp bốn mươi hp sáu nghìn kỹ năng một huyện ảnh đột lang nhân san đi hóa thành một đạo ảo ảnh tiến nhập tận thân trạng thái hướng địch nhân khởi xướng đánh bất ngờ tạo thành hai trăm linh công kích vật lý thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuộn đó hai mươi giây không tiêu hao kỹ năng hai cùng l a n g g ạ o lang nhân sạn đ ị c h phát sinh một tiếng cùng giã c h ú lên sử dụng địch nhân rơi vào sợ hai trạng thái không cách nào công kích không cách nào phóng thích kỹ năng thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuộn đó sáu mươi giây không tiêu hao có thể lấy cực nhanh tốc độ xé rách đối thủ thuộc về cao công cao nhóm máu quái vật t h ậ p phần khó xử để ý cho tàn đại thần cái này lang nhân giống như là một thích khách hơn nữa huyết tốt dày cảm giác có điểm đánh không lại tháng tư hoa anh đảo nhìn xong lang nhân sandis thuộc tính sau đó không khỏi cao đôi mi thanh thú nếu như bọn họ là một cái năm mươi người đoàn tới tiến công chiếm đóng sandis người nữ kêu đạo tặc sẽ không có bất kỳ lo lắng xe tăng có thể kéo sandis khiến nó không cách nào đánh bất ngờ hàng sau máu châu thế nhưng song phòng thấp sandis có thể bị cực kỳ nhanh chóng xử lý xong thế nhưng tình huống hiện tại cũng là chỉ có nàng và cho tàn hai người một cái ám sát đạo tặc một cái hỏa d i ễ m pháp sư đều là ra giòn chức nghiệp hai người đã nghĩ xử lý xong lang nhân s ả n đ i s thấy thế nào đều là chuyện không thể nào tô tẫn đang nhìn lang nhân s ả n đ i s thuộc tính sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một vệ tự tin mỉm cười nguyên nhân rất đơn giản cái này chỉ lang nhân bị hắn h o a n khắc phá vọng chi nhãn có thể làm cho tô tẫn xem thấu lang nhân s ả n d i s d n thân sợ hai được miễn có thể làm cho tô tẫn miễn dịch s ả n đi tru lên lang nhân s ả n đi sợ tô tẫn trước mặt giống như là một con không có bất kỳ kỹ năng bạch sắc quái vật bất quá bây giờ chỉ có tô tẫn cùng nữ đạo tặc hai người đánh cái này bột vẫn còn cần bàn bạc kỹ hơn hoa anh đạo ngươi có giả m mà kháng độc dược sao tô t ấ n ở đội ngũ trong giọng nói hỏi đạo tặc nghề nghiệp ba cái chi nhánh ám sát chiến đấu ngâm độc tuy là nữ đạo tặc là ám sát chi nhánh nhưng là có thể sử dụng độc dược chỉ là không có ngâm độc đạo tặc thương hại tăng thêm mà thôi có nữ đạo tặc đem độc dược thuộc tính phát ở tại đội ngũ không chặt chung thư vô độc dược vật phẩm đặc biệt đem độc dược bôi ở vũ khí cận chiến bên trên có thể dùng tiếp xúc được địch nhân ma k h á n ă m duy trì liên tục sáu mươi giây hiệu quả không cách nào điệp ra tô tẫn gật đầu năm điểm ma kháng mặc dù có chút t ế u nhưng có chút ít còn hơn không cộng thêm bi pháp trạng thái một điểm pháp thuật xuyên tấu h lang nhân sản đ ị c h phòng ngự ma pháp thuộc tính gián tiếp liền tức giảm mười lăm nếu như vận khí tương đối khá xúc phạm người chết ba cái bộ mất hồn hiệu quả như vậy t ô tận giờ tờ s sẽ được tăng lên thêm một bước hoa anh đào chờ một hồi ngươi trước đi ra ngoài hấp dẫn quái vật chú ý lực không muốn công kích liền mang theo hắn chạy liền được ta từ chỗ tôi đánh l ê n hắn sau đó máy móc khiến nó trúng độc ta xem có thể hay không một bộ pháp thuật đem hắn dây t ô tận biết miệng lên vẻ mỉm cười hiển nhiên là ngược ó một, một bộ miệu sát n ữ khí có chút kinh ngạc một cái cấp m ư ơ i một họa diễn pháp sư muốn m ộ tôi bộ p h tận h u ánh mắt lấp lóe to h tàn đại thần cái kia vậy ngươi chờ một hồi cẩn thận một chút tháng tư hoa anh đảo nói xong liền tiến vào tiềm hành trạng thái thân hình biến mất ở rừng rậm ở giữa tôi tẫn cười cười hướng phía l a n g nhân san đi phía sau s ờ lên xuyên qua rừng rậm xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn chính giữa là một mảnh hoàng phế hầm mỏ hầm mỏ trung ương l a n g nhân san đi đang ở ngựa mặt lên trời thét dài ở huế y t nguyệt chiếu d ọ i xuống lại tựa như l a n g không phải l a n g thân thể cả người tản ra ánh sáng đỏ tươi màu u lam l a n g nhắm t r u n g c h a n đầy một vệ không dễ dàng phát giác tinh hồng ở l a n g nhân san đi trước ngực treo một viên màu xanh b i ế c trong suốt bảo thạch nếu như ta không có đ o á n sai đó phải là một khối khát tiếng vọng chi thạch hai khối tiếng vọng chi thạch trong lúc đó hai phe đều có cảm ứng sẽ ở đến gần trong nháy mắt gợi ý lẫn nhau ngao n g h ì ngao ngao ngao ngao ngao ngao n t a o ngao ngao n g a ngao ngao n g h o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g h o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g t o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n h l a o n g a ngao ngao ngao n g t o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ng nhân loại g ô đình cũng chỉ p h ả i ngươi tới chịu chết sao đây không khỏi cũng quá coi thường ta sao ngươi yên tâm ta sẽ dùng ta lợi c h ả o một tấc một tấc xé nát ngươi lang nhân sản đi hai mắt phiếm h ồ n g một cô hung h á n giã thú khí tức lập tức tàn ra hoa anh đ ả o c h ạ y mau t ô tận thấy thế lập tức đối với nữ đạo tặc nói rằng nữ đạo tặc nghe vậy không có bất kỳ do dự nào trực tiếp mở ra tật phong bộ hướng trong rừng rậm chạy đi tật phong bộ có thể làm cho nàng lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái đồng thời còn có thể cực đại trình độ mà tăng lên tốc độ di động nhân loại muốn chạy để ngươi kiến thức một chút ta mới chiếm được lực lượng a Lang nhân sạn đi lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn huyễn ảnh đánh bất ngờ trong nháy mắt Lang nhân sạn đi thân ảnh biến mất ở tại hầm mỏ bên trên hắn đồng dạng tiến nhập t n thân trạng thái nhưng ở tô tẫn phá vọng chi nhãn quan trắc giới Lang nhân sạn đi loại trình độ này ẩn thân cùng không có ẩn thân không có khác nhau chút nào tự tiêu bí pháp nóng bỏng hỏa diễm cùng bí pháp hồng thủy từ tô tẫn pháp bảo trung hiện lên mà ra đem tô tẫn thân thể quân vòng t ô tẫn thân thể chỉ một thoáng liền xuất hiện ở hầm mỏ bầu trời ở sau lưng huyết nguyệt làm nổi bật dưới t ô tẫn lúc này phảng phất như thiên thần tối tăm khó hiểu chú n g ữ từ t ô tẫn trong miệng đập lên t ô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong tay điệu lòng chi trượng mạnh đến huy động một đoàn to lớn liệt diễm từ trên trời giáng xuống ánh lửa sáng ngời chiếu sáng bầu trời đêm tối đen thiên hàng chi hỏa nóng bỏng thiên hỏa giống như một khối vỡ thạch hung hăng đập vào làng nhân sản đi trên người t ô tẫn sở hữu hỏa diễm hệ pháp thuật đẳng cấp đều tăng lên hai cấp thương tổn tự nhiên tăng lên vài cái bậc thang a là ai đang đánh lấy ta lang nhân sản đi phát sinh một tiếng đau tê ánh mắt tập trung ở lập ở giữa không t r u n g t ô tận trên người nhân loại ngươi vì sao có thể công kích đ ế n ta đối mặt sản đi nghi vấn t ô tẫn biểu thị căn bản không muốn giải đáp cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhiều hơn nữa cũng là lời nói nhảm hơn nữa thời gian rất gấp vội vã t ô tẫn không muốn cho lang nhân sản đi phản kích không gian bạo viêm thuật cố ký trọng thi hỏa câu thuật Tô Tấn trong ba y đám n t đoàn đoàn l cháy hừng hực họa cầu ầm ầm ở l a n g nhân sản đi trên thân thể nổ bể ra tới hai trăm tám mươi chín bảy hai trăm ba mươi một hai trăm hai mươi tám một lang nhân sạn đi liền cùng u l a n g chu lên cũng không kịp xử x u ấ t đã bị tô tận t r u n g kết sinh mệnh đ ồ n g lang nhân sạn đi thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất bốn phía tán lạc đầy đất vật phẩm hệ thống ngươi giết chết lang nhân sạn đi thu được điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp mười hai hv ba mươi ma lực giá trị ba mươi ba mươi điểm ma pháp công kích thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm kỹ năng hệ thống lang nhân sạn đi đã kích sát nhiệm vụ hết mười tám s đã hoàn thành đang ở kết toán cận t ư ở n g hệ thống chúc mừng ngươi thu được cấp mười ám kim cấp trang bị thiêu đốt giả tham làm chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc Ta sẽ chương a nói do năm mươi tám chủng tộc ván khuôn l a n g nhân hoa anh đào chủ động tô tẫn nghe liên miên không dứt gợi ý của hệ thống thanh â m chỉ cảm thấy cả người sàng khoái vô diện g i ả chủng tộc ván khuôn mang tới tăng lít ở nhất khắc thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mỗi lần thăng một cấp tô tẫn liền so với thông thường nhân tộc người chơi nhiều hơn mười điểm tự do điểm thuộc tính cùng hai điểm điểm kỹ năng theo đẳng cấp đề thăng tô tẫn cùng phổ thông người chơi sự tranh lệch ỉ biết càng kéo càng lớn tô t n đem mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên trí lực trị thình lình đạt tới bảy mươi bốn ba điểm kỹ năng tô tẫn chia ra cho bạo viêm thuật một điểm tự thiêu hai điểm lục cấp tự thiêu mang tới ma pháp công kích để thăng là sáu mươi ba cấp bạo viêm thuật ở nguyên tố c h i tâm gia chỉ hạ đẳng đồng ý với năm cấp bạo viêm thuật lại thêm thượng cổ thần c h i lực dành cho tô tẫn không nhìn ma pháp miễn dịch năng lực không khách khí chút nào nói ngoại trừ tương tự với không ánh sáng khiên như vậy kỹ năng hiện giai đoạn không có người chơi có thể ăn tô tẫn một cái bạo viêm thuật thương tổn tô tẫn chậm rãi từ không trung rơi xuống đất đem lang nhân rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm huyết nguyệt chi giới sạn đi chơ chú hoàng kim cấp chủng tộc ván khuôn lang nhân tháng b ạ c đ ồ n g tệ. t hoa n g đó anh đào tiếp nhận trang bị khuôn mặt có chút phiếm hồng chiếc nhẫn là một loại ý nghĩa phiếm hồng nhưng hắn vẫn không quản được nữ đạo tặc miên man suy nghĩ tháng bốn hoa anh đào vớt ve trên ngón tay huyết nguyệt chi giới khoe miệng không ngừng được trên mặt đất dương bất quá một màn này tô tẫn là không nhìn thấy hắn đang ở coi mới thu hoạch trang bị thuộc tính thiêu đốt giả tham lam phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp mười áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí cổ thuộc tính mười điểm pháp xuyên đấu hai mươi điểm trí lực kỹ năng thiêu đốt giả tham lam sở kỳ h i ể u bị động nằm ở trạng thái chiến đấu lúc cách mỗi ba giây để thăng một điểm pháp thuật xuyên đấu tối đa để cao năm t ầ n g thoát ly lúc chiến đấu hình thái giải trừ thiêu đốt giả siêu di sao trang một ba góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáu trang t h u tính san đi chớ tru phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp mười á vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích 8 0 8 m 9 5 t h u ộ c tính 40 điểm trí 20 tư tinh 400 điểm ma lực giá trị kỹ năng 1, ẩn thân thuật thần bí áo thuật lực lượng sử dụng người chơi tiến nhập ẩ n thân trạng thái duy trì liên tục 30 giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao 180-72 giây không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng 2, lang nhân chi triệu hoán một con hp vì 3.000, lực công kích vì 30 huyết nguyệt lang nhân vì người chiến đấu huyết nguyệt lang nhân sở hữu h u y ế ảnh đánh bất ngờ kỹ năng duy trì liên tục m giờ ngâm sướng thời gian sáu giây thời gian cuộn hai m n chín giờ đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp hai kiện trang bị đối với bây giờ tô t ấ n mà nói đều là cực kỳ cường lực trang bị thiêu đốt giả tham lam tương đương với tăng lên tô t ấ n 15 điểm pháp thuật xuyên tấu tô t ấ n cũng không cần lo lắng trang bị thiêu đốt giả tham lam sẽ phá hư người chết s y ê u di sáo trang t h u tính có thể súng bắn chim đ ổ i pháo tự nhiên không cần vẫn chấp nhất với sử dụng súng bắn chim mà s ả n đi chớ chú cũng là nhất kiện thuộc tính cực kỳ cường lực ám kim cấp trang bị có thể làm cho tô t ấ n ma pháp công kích đạt được lớn tăng lên trên diện rộng đem hai kiện trang bị bội phục đeo ở trên người tô t ấ n trí lực thuộc tính đã đột phá 610 điểm ma pháp công kích chỉ số cũng đột phá 700 đại quan như vậy thuộc tính kiếp trước tô t ấ n là ở 50 cấp hoàn thành n h ị chuyển sau đó mới chỉ có sở hữu mà bây giờ tô t ấ n mới chỉ có cấp 12, tô t ấ n đem vật cầm trong tay s ả n đi chớ chú q u ă n g cái trượng hoa xem như là thích hứng một cái tân trang bị trọng lượng sau đó tô tẫn liền đưa ánh mắt về phía kiện vật phẩm cuối cùng hoàng kim cấp chủng tộc ván khuôn lang nhân chủng tộc ván khuôn lang nhân phẩm chất hoàng kim thuộc tính thêm được mỗi cấp nhiều thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính mười điểm vật lý công kích năm mươi điểm hv huyết mạch thiên phú cùng l a n g cùng l a n g mỗi tổn thất một phần trăm hv liền thu được một phần trăm tốc độ công kích thêm được huyết mạch kỹ năng lang nhân biến thân lang nhân biến thân sử dụng phía sau biến thân thành lang nhân hv để cao một trăm phần trăm vật lý công kích đề cao năm mươi phần trăm phương thức công kích biến thành c ậ n chiến lấy tô tận tám năm trò chơi đời sống nhãn quang đến xem cái này lang nhân chủng tộc ván k h ô n chỉ có thể coi là không sai thuộc tính thêm được một dạng Nguyên một c h i n phần và k vạn chạy vào trong tay của bệnh nhân tương lai biến thành lang nhân cho tô tẫn thông kích đó không phải là làm vậy sao tô tẫn cũng không thiếu tiền sở dĩ cũng không tính bán cho người chơi hắn dự định đem kiện vật phẩm này treo ở pháp sư liên minh giao dịch cửa sổ lấy vật đổi vật t ô t ấ n tin tưởng nhất định sẽ có pháp sư đối với lang nhân loại sinh vật này cảm thấy hứng thú hắn chuẩn bị mượn pháp sư liên minh thủ đem kiện vật phẩm này bán cho nờ t ợ cờ do đó đổi lấy thứ càng có giá trị hiện giai đoạn nờ t ợ cờ có thể sánh bằng chơi hữu dụng nhiều hạ quyết tâm sau đó t ô t ấ n liền đem lang nhân chủng tộc ván khôn treo ở pháp sư liên minh giao dịch cửa sổ bên trên ghi chú là chỉ đổi vật phẩm không chấp nhận tài vật pháp sư liên minh là một cái đối lập nhau tổ chức trung lập bên trong hạng người gì đều có tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tới liên hệ tô tẫn chỉnh lý xong thu hoạch sau đó t ô tẫn liền chuẩn bị xuất ra truyền t ố n g quyển t r ụ rời đi nơi này ế tôi sắc á tẫn g nhìn đưa k h i ánh mắt về phía một bên tháng tư hoa anh đạo hoa anh đạo người còn dư thừa trở về thành quyển trục sao nữ đạo tặc nghe vậy trên mặt đột ngột xuất hiện một vệt siêu ấp búng nói ra không có không có ta chương trở về thành quyển trục cũng không có t ô tẫn nghe vậy chân mảy mạnh, mạnh đến ngăn lại không chút nào nhận thấy được nữ đạo tặc dị dạng hiện tại tôi tẫn còn không có t o t kỵ chương ỉ năm mươi chín nam hải tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình sáng sớ ngày thứ hai tô tẫn cùng tháng tư hoa anh đào cùng nhau từ trong lều đi ra đêm qua giữa hai người cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính sự tình thế nhưng sự quan hệ giữa hai người lại biến đến có chút không giống từ bằng h ư u bình thường biến thành có thể ngủ chung bằng h ư u cho tàn đại thần sau có không còn có thể cùng nhau đi ra làm nhiệm vụ sao tháng tư hoa anh đào nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn tô t ấ n tô t ấ n nhàn nhạt gật gật đầu cũng không nói lời nào giống như vậy thu hoạch phong phú nhiệm vụ về sau có bao nhiêu tới bao nhiêu tô t ấ n sẽ không tự tuyệt sau đó hai người kết bạn đi trở lại vạ s a thành nữ đạo tặc ở đêm qua lên tới mười cấp lúc này muốn đi tiến hành trắc nghiệm chuyện chính thức tô tẫn cáo biệt nữ đạo tặc sau đó liền tới đến rồi vạ xa thành lở ở cờ thương điếm l ã hôm nay t là pháp sư giao lưu đại hội thời gian đi trước tinh linh vương đô nhìn tình huống gì tô tẫn trực tiếp đi hướng và xạ i thành truyền tống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến tinh linh vương đô do vì khóa khu vực truyền thống lần này truyền thống ví dụ một ngân tệ là một đạo lưu quang hiện lên tô tẫn hiện, nhọn nhọn hiện tại tuy là chĩa vào loài người bề ngoài n nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã chưa tính là nhân loại dung hợp vô diện giả chủng tộc ván khuôn tô tẫn từ góc độ của sinh vật đi lên nói là tiến hóa thành càng cao tầm thứ tồn tại tô tẫn xuất hiện nhất thời ở tinh linh vương đô truyền thống sân rộng đưa tới dối loạn tư mừng bởi vì tô tẫn trò chơi hóa trang thật sự là quá rõ ràng quá có công nhận độ cho dù là không có chú ý quá diễn đàn người chơi cũng sẽ bị tô t ấ n cái này một thân phong cách trang bị hấp dẫn ngoa tạo thiên nhân loại này pháp sư tốt treo trang bị trực tiếp sáng mủ con mắt của ta đây không phải là nhân loại trận doanh bên kia cho tàn ả chạy thế nào chúng ta tới nơi này chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt tinh linh vương đô không biết hắn cùng cực nóng đại thần so với người nào mạnh hơn một chút ta cực nhất kiện thanh đồng trang bị cực nóng đại thần khẳng định so với hắn lợi hại lần trước ta tận mắt thấy cực nóng đại thần một mình đấu một con bạch ngân tinh anh quả thực xoái tạc người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đối với tô biểu thị h ế u kỳ bởi vì hiện giai đoạn người chơi nhóm vẫn còn thăm dò bùn trận doanh rẻ s z ghi ổng như tô tẫn như vậy trực tiếp chạy đến còn lại trận ra là số ít bên trong số ít trừ phi là nhiệm vụ cần hay là những nguyên nhân khác tô tẫn không để ý đến người chơi nhóm nhìn chăm chú nhãn bắt đầu tìm kiếm tinh linh vương đô nở tờ thương điếm hắn dự định mua một tấm tinh linh vương đô bản đ ồ đồng thời hỏi thăm một chút tỏ gì s ở mẹ tuột chi lâm vị trí đối với tinh linh trận doanh bản đô tô tẫn không có giống nhân loại trận doanh cái dạng nào quen thuộc tự nhiên cần bản đồ chỉ dẫn ở trên đường đi dạo thêm vài phút đồng hồ sau đó tô tẫn tìm được rồi nở t cờ thương điế hắn còn chứng kiến một cái không tính là người quen người quen m ạ c m ạ c không khóc lúc này m ạ c m ạ c không khóc đang cùng thương điếm lao bản trao đổi cái gì sau đó thương điếm lao bản đưa cho nàng một tấm mới tinh bản đồ t ô t ấ n chậm rãi đi tới thương điếm trước cửa lặng lẽ đánh giá vị này hắc bảo nữ pháp sư đây là tô t ấ n lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đánh giá vị này ở kiếp trước được khen là đệ nhất áo thuật pháp sư nữ pháp sư thanh tú khuôn mặt đẹp hiện lên lấy một vệt lễ phép mỉm cười thân thể nho nhỏ bị rộng lớn hắc bảo bao vây xem không ra bất kỳ đường nét hắc phát ghim thành đôi ngựa ở sau hót nhẹ nhàng phiêu đãng luận khuôn mặt m nhưng toàn thân lại có một loại khí chất thần bí loại khí chất này vì mạc mạc không khóc tăng thêm một loại kiểu khác bị lực không nghĩ tới mạc mạc không khóc từ vừa mới bắt đầu chính là hắc bảo đôi ngựa tạo hình thật đúng là kinh điện ra tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng hắc bảo đuôi ngựa hai thứ đồ này ở kiếp trước hầu như thành mạc mạc không khóc tiêu chí đây cũng là vì sao tô t ấ n có thể đầu tiên mắt liền đem mạc mạc không khóc nhận ra lúc này mạc mạc không khóc xoay người lại phát hiện tô t ấ n đang đứng ở sau lưng của chính mình nữ pháp sư đầu tiên là sửng sốt tựa hồ là có chút kinh ngạc với tô tẫn sẽ xuất hiện tại tinh linh vương đô nhưng nàng cũng không có chủ động mở miệm nói chuyện t ô tẫn thấy thế liền chủ động hướng mạc mạc không khóc lên tiếng c h à o không nghĩ tới có duyên như vậy ở tinh linh vương đô còn có thể tình cờ gặp ngươi chuyện ngày hôm qua cám ơn ngươi t ô tẫn là chỉ ngày hôm qua mạc mạc không khóc thi triển không ánh sáng khiên cứu hắn một mạng sự tình ta chỉ là làm chuyện ta nên làm ngày hôm qua cũng nhiều thua thiệt có ngươi mạc mạc không khóc lắc đầu ngày hôm qua có thể phá hủy thâm l i ê n truyền tố môn t ô tẫn công lao quá vĩ đại thành t ự u tương lai đệ nhất áo thuật pháp sư mạc mạc không khóc càng có thể cảm nhận được tô tẫn chỗ kinh khủng không đợi t ô tẫn nói mạc mạc không khóc liền mở miệm nói ra ta kỳ thực vẫn tò mỏ ngươi thương tổn vì sao cao như vậy. còn có n g ư ơ i thời gian cuộn cùng ngâm sướng thời gian đều ngắn đến vượt quá tưởng tượng mặt m ạ c không khóc nói xong liền tốt kỳ đánh giá tô t ấ n giữ tận bạch cốt mặt nạ chất liệu bất phàm pháp bảo màu đỏ còn có tạo hình đặc biệt phát trượng chẳng lẽ là những trang bị này mang cho hắn tam phúc ta chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi tô t ấ n mỉm cười cũng không có giải thích quá nhiều Trật, tô t t ấ n cũng đi tới thương chủ tiệm trước mặt lão bản tới một phần tinh linh trận doanh bản đồ cùng một phần tinh linh vương đồ bản đồ thuận tiện hỏi một cái ngài biết tỏ gì sợ mẹ t u t tri lâm ở nơi nào không mặt mặc không khóc nghe vậy đồng tử hơi co rút lại hắn cũng muốn đi họ tịt sờ mẹ tuột chi lâm chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia pháp sư giao lưu đại hội à ta sớm nên nghĩ tới hắn mạnh như vậy làm sao có khả năng không có cùng pháp sư tháp cài đặt quan hệ nếu như vậy vậy lôi đài bên trên thấy a m ạ c mạc không khóc nhìn sâu một cái tô t ấ n bối ảnh sau đó liền xoay người tiêu thất trong biển người tô t ấ n đã nhận ra m ạ c mạc không khóc ly khai cũng không có qua nhiều lưu ý bây giờ m ạ c mạc không khóc còn chưa phải là kiếp trước cái kia đệ nhất áo thuật pháp sư tô tẫn cũng không phải cái kia có chút danh tiếng họa diễn pháp sư tô tẫn thực lực bây giờ so với mặc mạc không khóc chắc chắn mạnh hơn không cần thiết l ư ỡ n mặt đi kết giao mạc mạc không khóc họ di sở mẹ t u ộ t chi lâm ở vương đông ngoại thành phía đông nơi đó có một tòa pháp sư tháp rất dễ dàng tìm được cảm ơn lão bản t ô t ấ n đạt được tin tức mình muốn phía sau liền rời đi thường điếm hướng tinh linh vương đông ngoại thành phía đông đi tới lúc này khoảng cách lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội bắt đầu còn có mười lăm phút chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì Chương g một tòa cao vút trong m â y pháp sư tháp đứng sừng sững ở rừng rậm trung ương pháp sư tháp chu vi lóe ra nồng nặc nguyên tố khí tức tới gần pháp sư tháp cây cối nếu so với những thứ khác cây cối càng thêm tráng kiện một ít nhất rõ rệt là tiếng nhập họ gì sơ mẹ tuột chi lâm người chơi đều thu được một cái tăng lick b ở uff nguyên tố chi h i ế u để cao ma lực giá trị tốc độ khôi phục hai s lúc này Ở Pháp、sư、tháp p h Sư í cùng lúc đó một cái tên gọi là lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội phát sóng trực tiếp tiếp cũng xuất hiện ở quan phương diễn đàn trang đầu thiếp mời nhiệt độ tăng lên rất nhanh phát sóng trực tiếp giữa nhân số cơ hội là dây vượt ngàn vạn bởi vì giống như vậy người chơi giữa chính thức thi đấu ở chư thần lê minh bên trong vẫn là lần đầu tiên vừa tới vừa tới đây là cái gì tranh tài phát sóng trực tiếp sao nhìn qua dường như rất lợi hại dáng vẻ pháp sư giao lưu đại tái vì sao không có chiến sĩ giao lưu đại tái c ầ u cái kia vị đại lao tổ chức một cái xem cái này quy mô cuộc so tài này dường như không phải người chơi cử hành càng giống như là nở t ỡ cờ khởi xướng pháp sư giao lưu cho tàn đại thần sẽ xuất hiện sao không có hắn cuộc so tài này ta không nhìn cho tàn là thứ gì chúng ta tinh linh trận danh o cực nóng đại thần mới là đỉnh cấp hỏa pháp được rồi phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đều đúng gần đến thi đấu tràn ngập tò mò pháp sư tháp trên quảng trường ba mươi mốt danh người chơi đều là đẳng cấp đều không ngoại lệ đều là mười cấp hoàn thành chức nghiệp c h u y ể n chính thức mỗi cá nhân trên người sẽ không có thấp hơn thanh đồng cấp bậc trang bị cũng có chí ít hai kiện bạch ngân trang bị thậm chí còn có hoàng kim cấp trang bị khi này đàn loạn ra tin tức xuất hiện ở phát sóng trực tiếp g i a n lúc không thể nghi ngờ dẫn phát rồi một hồi địa chấn ngoa tạo đám này pháp sư trang bị đều tốt mạnh mẽ đẳng cấp cũng tốt cao anh hùng chiến hồn cực nóng chi tâm còn có trời đông giá rét chi cắn mạch thượng hoa khai cái này đều là chư thiên bảng ở trên cao thủ a tầm hòa mỹ không nghĩ tới nhân loại các ngươi trận doanh pháp sư cũng tới tham gia cuộc thi đấu này làm tốt thất bại về nhà chuẩn bị sao Cả người mạnh g p băng hơn g hướng pháp sư đi ta thì thế nào lần này tái chiến thắng nhất định là chúng ta tinh linh trận doanh pháp sư phải biết rằng tinh linh pháp sư nhất chính thống pháp sư hòa mỹ nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng mời nói cho ta biết hiện tại đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất là ai tên thứ hai là ai dường như đều là nhân loại chúng ta trận doanh pháp s ư a n g ư ơ i vậy cùng ngươi lại có quan hệ gì hai nàng liền ngươi một lời ta một lời cạnh tranh dùm beng nhìn một màn này t r u n g quanh người chơi cũng không có toát ra quá nhiều kinh ngạc bởi vì tương tự hình ảnh đã xuất hiện qua nhiều lần lắm hòa mị cùng kinh tuyết có người nói ở trong hiện thực là một đôi chị em ruột nhưng bởi tỷ tỷ thích h ỏ a diễm m ộ i m ộ i hỉ vui mừng băng tuyết mà đối lập với nhau hai tỷ mỗi đều xem lẫn nhau không vừa mắt ở dĩ vang trong trò chơi phát sinh qua tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn cho nên đối với hình ảnh như vậy những thứ khác người chơi đều chuyện thường ngày ở huyện bên kia năm tên người chơi vây chung chỗ không hẹn mà cùng ở thổi phòng đứng ở trung tâm người chơi cực nóng đại thần lần này hội giao lưu quán quân không phải ngươi thì còn ai à dù sao cũng là thượng giới chư thiên bảng bài danh đệ bắt hỏa thần a chính phải chính phải chúng ta tinh linh trận danh o đại kỳ lần này liền dựa vào cực nóng đại thần khiêng cực nóng chi tâm nghe mọi người thổi phòng khoe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười nào có nào có lần này tham gia trận đấu cao thủ vẫn thật nhiều ta tối đa có thể cầm một quả quân lần này nói ngữ mặc dù là dùng tương đối khiêm tốn ngữ khí nói ra được nhưng nói nội dung cũng là không gì sánh được c ủ a n gạo cực nóng đại thần nói đ ù a trong mắt của ta chỉ cần cái kia cho tàn không đến như vậy quán quân liền nhất định phải cực nóng đại thần không còn ai khác bất quá xem cái dạng này cái kia cho tàn không chừng liền thư mời đều không thu được phải là một m cái vận khí tên không tồi thực lực đều dựa vào trang bị lên tới đi nếu như cái kia cho tàn tới ta sau khi nói đến đây tên này ngoạn ra hầu p h ả n g phất bị cái gì đồng x ỉ cả ở giống nhau thanh âm hơi ngừng bởi vì tô tận tới đó chính là cho tàn sao cái này thân trang bị có điểm phạm quý a không nghĩ tới hắn cũng tới xem ra lần này quán quân chúng ta là không có hy vọng khó mà nói tờ cơ loại chuyện như vậy chủ yếu xem kỹ thuật trang bị tốt không có ích gì ký hiệu bạch cốt mặt nạ tinh xào đắt tiền pháp b à o màu đỏ còn có tạo hình đặc biệt pháp trượng tô tẫn vừa ra sân liền trên khí thế chế chủ còn lại ba mươi mốt danh pháp sư người chơi sơ cấp đồ long giả cho tàn cấp mười hai họa d i ễ m pháp sư làm tô tẫn id xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa thời điểm sự chú ý của mọi người đều theo bản năng chuyển tới tô tẫn trên người ngờ vực vô c ă n cứ tước ao đ ấ u kỵ hết lòng yêu mến còn có xấu hổ ba mươi mốt danh pháp sư người chơi biểu tình khác nhau toàn bộ rơi vào rồi tô tận trong mắt lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội thật đúng là nhân tài đông đúc toàn bộ đều là nhất đảng cao thủ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tại chỗ ba mươi mốt danh pháp sư người chơi mỗi một vị đều là kiếp trước tiếng t â m lừng lây tồn tại chật tô tẫn không để ý đến mọi người nhìn kỹ đi thẳng tới hát sắt thạch bia phía trước lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái bia đá phần đ ấ y nhất xuất hiện thứ ba mươi hai cái ỉn trổ tàn phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đột nhiên biến hóa ngoài cùng bên phải nhất cũng xuất hiện một tâm có dấu ba mươi hai vị người chơi i d bảng danh sách hắn tới hắn tới cho tàn đại thần rốt cục vẫn phải tới có ta cho tàn đại thần ở ta tuyên bố lần này kết quả của cuộc sò、so、tài đã xuất hiện nhân loại trận doanh cho tàn sao có cần phải thổi lợi hại như vậy có bao nhiêu thực lực trong lòng mình không có số lượng có thể hay không nhiều hơn cho chúng ta nữ tính người chơi một điểm m ặ t ảnh khí run dày lãnh chúng ta nữ tính lúc nào mới có thể chân chính đứng lên hệ thống ba mươi hai danh người chơi đã đến đủ lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội chính thức bắt đầu hệ thống giao lưu đại hội sau khi kết thúc sẽ căn cứ người chơi nhóm bài danh phát thường cho xếp hạng thứ nhất người chơi sẽ thu được t r ứ c nghiệm ẩn v n c hơn hệ thống hạng thứ nhất nội dung khảo hạch thương tổn khảo hạch hệ thống sở hữu người dự thi đem phân biệt đối với ma pháp khôi lỗi tiến hành ba mươi giây công kích cuối cùng căn cứ thương tổn trị số tiến hành bài danh truyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương sáu mươi mốt vạn chúng trúc m ụ l i ê n tai n g ư ờ i này đệ phương thức k hảo hạch bao quát hạng nhất t h ư ở n g cho vẫn là không có thay đổi tô tận ánh mắt lấp l ẻ xem ra hắn cái này chỉ còn b ư ớ m nhỏ đưa tới hiệu ứng hồ điệp vẫn là phi thường hữu hạn rất nhiều thứ đều vẫn là cùng kiếp trước giống nhau như l ú c kiếp trước thu được hạng nhất người chơi là anh hùng chiến hồn công hội người chơi cực nóng chi tâm hắn vì vậy thu được một phần ám kim cấp chức nghiệp ẩn vạn quân bằng vào chức nghiệp ẩn siêu cao trừng thành vê anh pháp sư tháp muôn đột nhiên mở ra một con toàn thân xanh thẳng ma pháp, pháp khôi lỗi thân hình cao lớn đắc tượng cự nhân từ thép sắt đúc thành thân thể nhìn qua liền thập phần cực rắn ma pháp khôi lỗi phẩm chất kim cương cấp lực phòng ngự không độ bền mười nghìn một trăm linh nghìn kỹ năng nguyên tố chữa trị sợ kỳ h i ể u bị động mỗi quá ba mươi giây ma pháp khôi lôi đem tự động chữa trị thân thể hồi phục một trăm linh độ bền nay kỹ năng ở độ bền về không g i ớ i tình huống không cách nào sử dụng không thời gian còn đau không tiêu hao ma pháp khôi lôi đi tới quảng trường trung ương liền đứng không n ú c đ í c h con bản đó mười vạn độ bền còn có thể tự động chữa trị nếu như con của ta hoa có tốt như vậy dùng thì tốt rồi vậy là ngươi thực sự n h ư phê lao ca ngươi sẽ không sợ đau không đó là s á t thép a thương tổn chất chí cảm giác áo thuật pháp sư cùng hỏa pháp thương tổn biết cao một chút ta băng pháp dù sao cũng là át chủ bại khống chế mười vạn độ bền mặc dù không có phòng ngự nhưng khẳng định không ai có thể đưa nó bền thanh linh a phía trước năng lượng cao báo động trước các ngươi lập tức thì sẽ biết cho t à n đại thần chỗ kinh khủng ngoại trừ tô t ấ n bên ngoài ba mươi mốt danh pháp sư người chơi nhìn cao lớn ma pháp khôi lỗi biểu tình có chút nóng lòng muốn thử tô t ấ n lại là đang tính toán hắn bây giờ thương tổn nhìn số này giá trị có hay không vượt lên trước mười vạn rất nhanh thì có người thiếu kiên nhẫn t ừ trong đội ngũ đi ra thương tổn chắc thí cái này không phải của ta cường hàng sao để ta tới thử xem một ga áo thuật pháp sư đi tới ma pháp khôi lỗi trước người đem trên lưng pháp trượng thảo xuống tới là huy hoàng công hội đêm tối bông u xuống lần trước chư thiên bảng bài danh thứ chín mươi sáu nguyên nhân h á n pháp trượng nhìn qua không đơn giản a cảm giác là hoàng kim cấp trang bị ta cược một căn hoa tử đêm tối bông u xuống tất vào ba vị trí đầu đêm tối bông u xuống nhìn chằm chằm trước mắt ma pháp khôi lỗi mắt sáng như l ú ố c môi n ú c ních đồng thời quơ trong tay pháp trượng áo thuật phi đạn áo thuật thẩm phán áo thuật sao động t ừ n g đạo cường đại áo thuật từ đêm tối bông u xuống trong tay phún ra ngoài nếu là thương tổn chất thí như vậy thì bật hết hỏa lực ba mươi giây lúc công kích gian thoáng qua rồi biến mất đêm tối bông xuống giao ra cuối cùng thành tích là năm chín trăm tám mươi trên s 199 điểm. Ngoà tạo, sau ì n nước chảy mây trôi, uống một chai lam, quá mạnh h chảy chai mây một lam, mẽ trôi, quá đ m tối t lại h ầ Trên quảng trường vang lên linh linh toái toái tiếng vỗ tay đ ê m tối bông xuống hướng phía bốn phía nhỏ bé sau đó đi trở về đến nguyên lai、like、vị trí tiếp lấy lục tục có người chơi tiến lên chắc t h í bất quá đánh ra thương tổn đều không thể siêu việt đ ê m tối bông xuống năm chín trăm tám mươi mốt điểm tối bông xuống thấy thế không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn ở chắc t h í trước uống một chai áo thuật quần bạo d ự ợ tề ma pháp công kích gia tăng rồi ba mươi phần trăm lúc này mới có mới vừa kinh người giờ ts ta tới thử xem hòa m ị phát sinh một tiếng khét u đi tới ma pháp khôi lỗi trước người mỹ nữ cuối cùng sẽ chịu đến càng nhiều hơn nhìn kỹ trong trò chơi càng phải như vậy đây là bạch sắc phong sa hòa m ị tiểu thư sao g i a thật sự rất tốt chẳng a khai khai nói thật ta cảm thấy m ộ i m ộ i nàng khinh tuyết càng xinh đẹp hơn nếu như hai cái cùng nhau ta vẫn là có thể tiếp nhận có thể hay không thảo luận một điểm liên quan tới trò chơi sự tình một đám lao xét nhóm ta thực sự là ăn xong ba mươi giây phía sau hỏa mị cuối cùng thế à n Tổng thương tổn năm Danh liệt đệ nhị, hỏa mị hướng mũi mũi khinh h tích hỏa tờ liệt t đi điểm. điểm. đệ Giờ mội mội ra. mị S u y t một tựa lộ ra một vệ khiêu khích nhưng cười, tức i ậ n đến khinh tuyết, một mạch dầm chân. Thế nhưng khinh tuyết cũng không phải là cái loại này dễ dàng xung động ngu ngốc n à n g rất rõ ràng bằng xương pháp sư yêu k h u y ế t chỗ băng pháp không giống với h ỏ a pháp cùng áo thuật pháp sư cái dạng nào giờ tờ s bạo lực băng pháp giảm tốc độ cùng năng lực khống chế càng cường đại hơn ngươi liền lại đắc ý một hồi a chờ chút nếu có tờ cờ lời nói ta khẳng định để cho ngươi biết băng pháp lợi hại cũng không lâu lắm thì có hai mươi chín danh người chơi hoàn tất thi kiểm tra chỉ còn lại có tô t ấ n cùng hai gã khác pháp sư hiện nay xếp hạng đệ nhất vẫn là đêm tối bông u xuống tiếp cận hai trăm giờ tờ s giai đoạn hiện tại vẫn là nhân vật hết sức khủng bố vị kế tiếp muốn tiến hành khảo nghiệm người chơi là mạc mạc không khóc là mạc mạc không khóc từ trong đám người đi lúc đi ra tô t ấ n chú ý lực không khỏi chuyển tới nữ pháp sư trên người đối với cái này vị tương lai đệ nhất áo thuật pháp sư tô t ấ n có thể chưa từng có coi khí quá chỉ thấy mặc mạc không khóc trong tay pháp trợ ư n g vũ động một phát tiếp một phát cường đại áo thuật liền từ pháp trợ ư n g mũi nhọn phún ra ngoài đồng dạng là áo thuật pháp sư mặc mạc không khóc phóng thích kỹ năng tốc độ nhưng so với đêm tối bông xuống mò hơn một chút tô t ậ n chân mày hơi hơi bên trên trọn hắn có thể cảm nhận được mặc mạc không khóc làm l ệ n h giảm bất trị số hẳn là đã đạt đến mười phần trăm ba mươi giây phía sau mặc mạc không khóc giờ ts thương tổn trị số đi ra tổng thương tổn tám trăm sáu mươi bảy bốn giờ ts hai trăm tám mươi chín điểm ngo tạo tên nhân loại này pháp sư thật là mạnh trực tiếp vượt lên trước đêm tối đại thần hai nghìn điểm thương tổn không hổ là đẳng cấp bài hành bảng đệ nhị cao thủ bất quá ta càng tò mò hơn xếp hạng thứ nhất cho tàn có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn Mười một tâm Mạc mạc mảy. mạc mạc Ngươi thường. đường, sư hướng như được, chi tinh linh hiện khinh liền tới lai lại khiêu coi nghìn.、Người、đừng quên còn có một cực nóng chi tâm không có lên sân hắn chính là tinh linh trận doanh hiện nay công nhận đệ nhất pháp. Thực lực cũng không thể khinh thường. không hoàn nguyên trên nữ tẫn những Nhìn không khấu, hòa pháp, thực thể khóc khảo hạch pháp phía khích khóc đệ đó quá sau có cực có lực tất trí. Bất tô tựa là là ra về vị ở t ô tẫn không khỏi lộ ra một v ệ cười yếu ớt đang ở t ô tẫn chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm thời điểm cực nóng chi tâm dành trước một bước đi tới ma pháp khôi lối trước mặt bất quá cực nóng chi tâm cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là xoay người hướng phía t ô tẫn nói ra cho tàn ta xem qua ngươi video ta biết ngươi là rất mạnh pháp sư thậm chí có thể nói là hiện tại mạnh nhất hỏa d i ễ m pháp sư nếu như muốn luận chiến đấu nói ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi cực nóng chi tâm thập phần dứt khoát thừa nhận tô tẫn cường đại điều này làm cho sở hữu người chơi đều hơi kinh ngạc tình huống gì ạ cái này liền nhận thua cực nóng đại thần a ngươi tại sao như vậy ạ có sao nói vậy cho bùi thật là hiện nay mạnh nhất pháp sư không chấp nhận bất kỳ phản bác nào cực nóng chi tâm mỉm cười trong hốc mắt phản phất có hỏa diễm đang rúng động thế nhưng kế tiếp giờ rs mười cái ngươi cũng kém hơn ta vừa dứt lời cực nóng chi tâm liền đem một chai xích hồng sắc dược t ề uống một hơi cạn sạch điên cồn u g hỏa diễm dược tề sử dụng phía sau hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn một trăm linh duy trì liên tục ba giây tác dụng phụ tiến nhập trạng thái suy yếu duy trì liên tục m ư ơ i hai giờ đồng hồ trạng thái suy yếu sở hữu thuộc tính giảm bớt năm mươi sử dụng xong điên cồn hỏa diễm chất thuốc trong né mắt cực nóng liên tay người này hỏa d i ễ m pháp thuật thương tổn gấp bội phải biết rằng tô tấn hỏa diễn pháp thuật thương hại tăng thêm đã tới một trăm bảy mươi nhưng lại không cần hạp dược là thái độ bình thường một mươi giây phía sau cực nóng chi tâm để trong tay xuống phát trượng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhìn ra được cực nóng chi tâm mới vừa rồi ba mươi giây bên trong đã đem hết toàn lực tổn thương tổn một mươi hai bốn trăm bảy mươi tám điểm tổn thương bốn trăm một mươi năm điểm trực tiếp siêu việt mạc mạc không khóc trở thành giờ tờ s bảng đệ nhất giờ tờ s hơn bốn trăm điểm cũng quá bất hợp lý đi cực nóng chi tâm vĩnh viễn thần cái này áp lực đi tới cho tàn bên này có trò hay để nhìn có tin hay không cho tàn đại thần trực tiếp đem cái này khôi lỗi làm thoái mạc mạc không khóc đều có chút kinh ngạc với cực nóng chi tâm tạo thành thương tổn nàng m u ố n cho là đối thủ chỉ có tô tẫn một cái cái này xem ra vẫn là coi thường người trong thiên hạ lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại tô tẫn trên người bởi vì kế tiếp liền đến viên tô tẫn chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương sáu mươi hai bạo tạc thương tổn không tranh cãi chút nào đệ nhất t ô tẫn thần tình hờ hứng đi tới ma pháp khôi lỗi trước người lúc này ma pháp khôi lỗi độ bền đã hồi phục đến rồi mười vạn toàn thân nhìn không ra một điểm bị công kích qua vết tích t ô tẫn đem sạn đi chớ chú n ắ m ở trong tay trong lòng dâng lên một c u ngạo nghễ mặc dù ngươi là chư thiên bảng ở trên cao thủ lại có thể thế nào mặc dù ngươi là tương lai đệ nhất áo thuật pháp sư vậy thì thế nào sống lại một đời tô t ậ n nếu như liền những người này đều không thể đánh bại như thế nào đi đánh bại càng đối thủ cường đại cùng địch nhân tô t ậ n trong mắt màu đen trung hiện lên một tia dứt khoát tự tiêu h hừng hực liệt diễm từ sẵn đi c h ớ chú trung phú ra ngoài trong nháy mắt đem tô tận thân thể v ư ợ quanh lục cấp tự tiêu h có thể để cao tô t ậ n sáu mươi phần trăm ma pháp công kích tô t ậ n vốn có ma pháp công kích liền đã vượt qua bảy ở tự tiêu h thêm được dưới càng là đột phá một nghìn một trăm đại quan bạo viêm thuật chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tẫn trong miệng đập lên một đoàn không gì sánh được nóng r ự c hỏa cầu từ tô tẫn trượng tiêm phún ra ngoài thật dài vĩ diễm s ẹ t qua bầu trời gào thét mệnh trung ma pháp khôi lỗi tám trăm linh bốn bảy một cái không gì sánh được kinh người thường tổn trị số từ ma pháp khôi lỗi đầu đ ỉ n h phiêu khởi vậy xem người chơi nhìn cái tổn thương này chữ số trong mắt đều nhanh muốn lòi ra tám nghìn một cái bạo viêm thuật thương tổn đánh tám nghìn các ngươi chứng kiến hắn n g â m sướng pháp thuật sao ngược lại ta là không thấy được đây chính là ba bảng đệ nhất người chơi sao nợt mờ cùng quỷ giống nhau năm cấp bạo viêm thuật thương hại tăng thêm là hai trăm tám mươi Tô Tân còn có 170 một người còn tiếp một người to lớn thương tổn trị số từ ma pháp khôi lỗi trên đầu phiếu khởi ma pháp khôi lỗi sắt thép thể sát sớm đã thương tổn luy luy nóng bỏng hỏa diễm ba động ở tô tẫn bên người nhộn nhạo lên hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tùy ý giờ tờ s nhanh gan ở giữa như thế nào vô hạn hỏa lực đây chính là vô hạn hỏa lực brein h 813-4 kèm theo cuối cùng một phát bạo viêm thuật trúng mục tiêu ma pháp khôi lỗi khôi lỗi cái tiêu cao tới 10 vạn bền giá trị vào giờ khắp này triệt để t h a n h k h ô n g cuối cùng 16 giây tạo thành thương tổn 11436 điểm giờ ps s á 3 ba điểm đ ô n g ma pháp khôi lỗi thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất cơ giới linh kiện tản mát m ộ n phía ma pháp khôi lỗi bị động chữa trị là xây dựng ở bền giá trị không có về không giới tình huống mới có thể có dùng mà bây giờ ma pháp khôi lỗi cũng bị mất cũng không có chữa trị cái thuyết pháp này hệ thống hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc công tác thống kê thương tổn số liệu hệ thống thống kê song tất bài danh tin tức đã đổi mới ở sở hữu người chơi có thể đến thạch bi chỗ quan sát xem thứ hạng của mình tin tức hệ thống sau năm phút sắp mở ra hạng thứ hai khảo hạch bản hạng khảo hạch cũng là lần này giao lưu đại hội cuối cùng khảo hạch hệ thống cái kia tràn ngập cơ giới khuynh hướng cảm xúc thanh nhầm tại chỗ có người vang lên bên h a y tĩnh mịch một dạng an tĩnh nhạ sân rộng vào giờ khắc này biến đến yên tĩnh vô cùng vừa rồi giống như là thủy triều tiếng nghị luận vào giờ khắc này lặng yên đình trệ đứng sừng sững ở chính giữa quảng trường trên tấm đĩa đá Mạc mạc nóng nóng Nút nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp mà vang lên người chơi nhóm vẫn còn không có từ mới vừa khiếp sợ ở giữa đi tới bởi vì tô tẫn biểu hiện thật sự là quá mức người tiên quá mức kinh tế hai tục người khác vẫn còn ở tân tân khổ khổ soát thương tổn ai có thể nghĩ tới tô t ấ n trực tiếp đem ma pháp khôi lối đều cho đánh bể người đàn ông này cũng quá sâu không lường được ca m ặ c mặt không khóc lúc này cũng vô pháp che giấu khiếp sợ của mình hai mắt hoảng sợ nhìn chính giữa quảng trường tô tẫn vì sao vì sao cực nóng chi tâm cắn chặt r ă n g răng mười ngón tay nắm chặt thành quyền độ mạnh yếu lớn đến làm cho móng tay đều nhanh muốn rơi vào trong lòng bàn tay hắn không minh bạch vì sao chính mình uống điên cuồng h ỏ a d i ễ m dược tề sau đó tạo thành thương tổn còn không bằng tô tẫn vì sao tô tẫn thương tổn cao như vậy kinh khủng như vậy thế nhưng kế tiếp giờ ts mười cái ngươi cũng kém hơn ta vừa rồi cái kia lời thề son sắt chính là lời nói phảng phất còn quanh quẩn ở bên hai cực nóng chi tâm chỉ cảm giác mình không gì sánh được nực cười dường như một con run dế không biết tự lượng sức mình mà nghĩ muốn khiêu chiến voi giống nhau nực cười giao lưu đại hội phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí cũng trong nháy mắt này triệt để đọc lại cho dù là chống đỡ tô tẫn người chơi cũng không nghĩ tới t ô tẫn biết lấy kinh thế hai tục như vậy phương thức chung kết thi đấu quả thực vô tình Giờ tờ S đây chính là nhân loại trận doanh đệ nhất hỏa pháp sao ta tờ mở điều ngu nhân loại chủng tộc là có cái gì pháp thuật thêm được sao tuy là ta là cho tàn đại thần phân ti nhưng là có một chút bị hù dọa một ngày không thấy cho tàn đại thần biến đến càng thêm sinh m á n h ta có dự cảm cho tàn đại thần năm nay chí ít sẽ trở thành chư thiên bảng trước ba cao thủ thậm chí đệ nhất cũng không phải là không thể ta cảm thấy ba vị trí đầu liền không sai b i ệ t lắm pháp sư chức nghiệp thiếu gọi nhiều như vậy vẫn là rất dễ dàng bị khắc chế tờ cơ chiếm không được bao nhiêu tiền nghi hôm nay qua đi tin tưởng sẽ không còn có con tin tô tẫn cái này ba bảng đệ nhất hàm kim lượng kinh khủng như vậy giờ đ ts hiện ế t h giai đoạn căn bản tìm không được cái thứ hai có thể cùng tô t ậ n sánh ngang người tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân hỏi thăm được bọn họ vị trí sao hợp tung vội vàng hỏi thủ hạ thành viên anh hùng chiến hồ nội n bộ tin tức là ở vương đông ngoại thành phía đông một may mắn pháp t h i lâm ộ hội. Một t tinh Tô tận tung tiên tới thứ thì tới đạo được, được hạ vào hoành mời gia liền quang. Hắn chuẩn bị lần nữa nhập công lần không được, liền tới lần thứ hai, hai lần không được thì tới ba lần. bị t ô tẫn lúc này giống như là nhất kiện tuyệt thế chân bảo các đại công hội giống như là thiên hạ chư hầu các chư hầu cũng nghĩ ra được tô tẫn thế nhưng tô tẫn lại một cái đều không để ý các chư hầu nhưng lại không dám cường đoạn vương giả công hội chính là một cái máu dầm d ề ví dụ không có ai muốn đi cảm thụ một chút v ấ n thạch thiên hàng lực lượng sau năm phút trên quảng trường sở hữu người chơi lần thứ hai nhận được hệ thống gợi ý hệ thống hạng thứ hai nội dung k h ả o hạch thực chiến chất thí hệ thống sở hữu người dự thi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến nọ gì sơ mẹ tuất chi lâm trùng triển khai đánh nhau chết sống căn cứ kích sắt tình huống tiến hành bài danh k í cái h s t số lần càng n h ề u bài à danh n c gọi cao chỉ còn hệ thống, làm l là, là đánh nhau chết sống chính là đem sở hữu người dự thi toàn bộ vứt xuống trong rừng rậm bắt đầu đại loạt đấu kích sát số lần nhiều nhất người chơi bài danh cũng liền tối cao nếu như nói có người chơi vận khí tốt c ậ u đến cuối cùng đánh chết một gã khác người chơi như vậy hắn bài danh sẽ không cao lắm bởi vì hắn chỉ có một kích sát số lần nói cách khác đánh nhau chết sống chính là cổ vũ người chơi nhóm tiến hành chiến đấu chuyện tốn kẹo cũng không hay đ ừ n g đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì chương sáu mươi ba đánh nhau chết sống lạc thủ tồi hoa tô tẫn gợi ý của hệ thống vừa ra trên quảng trường còn lại người chơi nhất thời liền nghị luận đánh nhau chết sống chẳng lẽ để cho chúng ta trong khu rừng này tiến hành chiến đấu người nào giết nhiều người đó liền thắng thoạt nhìn là như vậy dù sao cũng là thực chiến c h ắ c thí nhất định phải tiến hành chiến đấu như vậy cũng có thể tổ đội chứ lời này vừa nói ra trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt vi rượu không ít người đều đưa mắt về phía vừa rồi đại phát thần vì tô t ấ n tại chỗ người chơi đều hết sức rõ ràng có thể cùng tô t ấ n họp thành đội như vậy bài danh chắc chắn sẽ không thấp tô t ấ n trong khoảnh khắc liền cảm nhận đã có vô số ánh mắt ở nhìn tròng trọc cùng với chính mình hệ thống người chơi hỏa mỹ mời ngươi gia nhập vào đội ngũ của nàng xin hỏi có tiếp nhận hay không hệ thống người chơi mạch thượng hoa khai mời ngươi gia nhập vào đội ngũ của nàng xin hỏi có tiếp nhận hay không bên hai gợi ý của hệ thống thanh âm liên miên không dứt mà vang lên tô tẫn trực tiếp tuyển trạch đóng cửa tổ đội gợi ý bởi vì kích sát người chơi số lần càng nhiều bài danh thì cũng càng cao như vậy đối với tô tẫn mà nói tổ đội chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì cử động cùng một người tổ đội như vậy tô tẫn sẽ thiếu giết một người tô tẫn nhưng là hết sức rõ ràng sau cùng thưởng cho cùng người chơi lấy được đánh giá móc lối nếu như tô tẫn đánh giá đủ cao thậm chí có thể bắt được không tưởng được thu hoạch đánh nhau chết sống trong lúc sở hữu người chơi đều là hồng danh t r ạ thái cái này có phải là vì thuận tiện người chơi trong lúc đó lẫn nhau công kích bất quá cái này lại đối với ta có lợi tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng khoe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ mỉm cười bởi vì hồng danh giới trạng thái tô tẫn có thể đeo thiên nhân c h ạ m danh sưng hệ thống người chơi cho tàn đeo thiên nhân c h ạ m danh sưng đối với ngoạn gia thương tổn bốn mươi phần trăm còn lại người chơi thấy tô tẫn không để ý bọn họ c h ậ t quay đầu đi tìm những thứ khác tổ đội mục tiêu rất nhanh trên quảng trường người chơi cũng đã phân xếp đứng ngay ngắn đội ngũ thành viên nhiều nhất có năm tên đội viên là cực nóng chi tâm dẫn đầu xây dựng tiểu đội thành cựu hạng thứ nhất khảo hạch tên thứ 2, thực lực của hắn chiếm được rất nhiều người tán thành ít nhất dĩ nhiên chính là tô t ấ n như vậy một người tiểu đội bất quá đã trải qua hạng thứ nhất khảo hạch sau đó không còn có người dám coi khinh tô t ấ n ba mươi giây thoáng qua rồi biến mất hệ thống hạng thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu hệ thống đang ở đem người chơi truyền thống đến ngẫu nhiên vị trí trên quảng trường người chơi dồn dập cảm thấy mắt tối xâm lại tiếp lấy tiêu thất ngay tại chỗ tô t ấ n lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình thân ở trong rừng rậm bốn phía đều là tươi tốt c â y tối dưới chân là mề mại mặc cỏ cách đó không xa pháp sư, tháp vô cùng dễ thấy. pháp sư tháp tô tẫn cấp tốc phán đoán ở chỗ ở vị trí ta hiện tại hẳn là ở họ thì sơ mẹ tuốt chi lâm phía nam khoảng cách pháp khoảng cách đại khái không đến hai nghìn m một đối một không có ai đánh thắng được ta ta chỉ tìm người liền được nghĩ tới đây t ô t đ n lập tức san đi chớ chú kèm theo kỹ năng lang nhân c h i hồn một đạo đen nhánh lục mang tinh trận xuất hiện ở tô tận trước mặt tiếp lấy một con cả người đen nhánh hai t r ò n g mắt lỡ máu lang nhân từ lục mang tinh trận chung đi ra huyết n g u y ệ t lang nhân loại khác triệu hoán vật thừa ra thời gian năm mươi chín năm mươi lực công kích ba trăm ba trăm mười hai lượng máu ba nghìn ba trăm phòng ngự vật lý mười phòng ngự ma pháp mười kỹ năng huyết ảnh đánh bất ngờ bởi vì sông đầu long đẳng cấp quá thấp nguyên nhân tô tẫn tạm thời còn không làm cho nó tham dự chiến đấu tô tẫn dự định tham gia xong giao lưu đại hội phía sau liền tìm một chỗ hảo hảo l ợ n cấp đem sông đầu long đẳng cấp dẫn tới ở tô tận dưới thao túng huyết nguyệt lang nhân ở trong rừng dậm chung quanh du l ã n g bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh ở trong rừng cây xuyên toa một phút đồng hồ sau huyết nguyệt lang nhân tìm được rồi hai gã ngoạn ra tung tích đúng dịp chính là trong hai người có một người là hòa m ị đối với cái này cái đã từng mượn hơi quá chính mình nóng bỏng nữ pháp sư tô tẫn còn có chút ấn tượng thủ sát tới vẫn là song sát tô tẫn hai mắt sáng lên sử dụng ẩn thân thuật tô tẫn thân ảnh nhất thời biến mất ở trong rừng cây bên kia hòa m ị cùng nàng đồng đội đang ở cẩn thận từng ly từng tí đi vào k i n h tuyết ngươi làm sao vẫn như thế b u ồ n thủ bồn u cơ ca bước đi đều muốn phát ra âm thanh hòa mỹ bất mãn nói ra không sai hòa mỹ đồng đội chính là mội, mội của nàng k i n h tuyết bởi vì thật sự là tìm không được người tổ đội sở dĩ hai tỷ mọi người tính tạm thời đạt thành đồng minh bất quá hai người cũng ước định xong nếu như cuối cùng chỉ còn lại có hai người như vậy thì lấy một trận chiến đấu kết thúc đã biết đã biết ngươi làm sao vẫn như vậy bà tám người nữ nhân như vậy có thể không có nam nhân thích k i n h tuyết điều chỉnh một cái đi bộ tư thế lập tức uống trở về hai người mặc dù là chị em ruột thế nhưng cũng không có ở cùng một chỗ hòa mỹ gia nhập b ạ c h sắc phong xa phía sau liền rời đến phòng làm việc k i n h tuyết lại là làm một có chút danh tiếng tán nhân người chơi ở đơn đà độc đấu không đúng ngươi đừng di chuyển đi tới đi tới hòa m ị đột nhiên đã nhận ra không thích hợp vội vàng làm cho khinh tuyết dừng bước lại khinh tuyết mặc dù đối với tỷ tỷ không phải cực kỳ cảm bạo nhưng là phân do nặng mới nhẹ nhất thời không nhúc nhích đứng tại chỗ ẩn giấu ở trong bóng tối tô tận thấy thế lộ ra một vệ tán thưởng mỉm cười năng lực cảm nhận không sai bất quá cũng là như vậy bạch cốt tiễn tô tận phá vỡ ẩn thân trạng thái hướng phía khinh tuyết phóng ra một cái bạch cốt tiễn đánh lén thời điểm thuần phát hình pháp thuật không thể nghi ngờ là muốn so ngâm sướng hình pháp thuật hữu dụng nhiều một đạo cốt tiễn từ trong bóng tối bắn ra trực tiếp chúng đích khinh tuyết trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi tánh mạng của、nàng. hòa m ị còn chưa kịp phản ứng k i n h tuyết liền liền ngã trên mặt đất khi nàng thấy rõ người đánh lén là tô tẫn sau đó không khỏi thở dài một hơi hòa m ị biết sự phản kháng của chính mình là không có bất kỳ ý nghĩa gì cho tàn đại thần lại giết chết ta phía trước có thể hay không để cho ta nói một câu hòa m ị hướng phía tô tẫn nháy mắt một cái một màn này làm cho linh hồn trạng thái k i n h tuyết mắng to ta hồ ly tô tẫn không nói gì nhưng cũng không có lập tức công kích hòa m ị hòa mỹ thấy thế thì biết rõ tô tẫn là ngầm cho phép lập tức mở miệng nói hội t r ư ở n g chúng ta thực sự cực kỳ thưởng thức cho tàn đại thần ngươi ngươi c ó muốn hay không suy nghĩ gia nhập vào chúng ta bạch sắc phong xa phúc lợi nhiều hơn còn có tiểu tỷ tỷ hòa mỹ lời còn chưa nói hết liền bị một phát hỏa cầu thuật thành k h ô n g hp t không có ý nghĩa tô tẫn thu hồi phát trượng biến mất ở trong rừng rậm lưu lại vẫn còn ở trong gió sốc xếp hai cái linh hồn chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương sáu mươi b ố người thắng cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người pháp ở đánh chết hỏa m ị hai tỷ bội sau đó tô t ấ n cùng huyết n g u y ệ t lang nhân tiếp tục lặp lại giống nhau bước đi lục tục đánh chết m ộ ư ơ i ba danh người chơi b ă n g vào huyết n g u y ệ t lang nhân cao tính cơ động cùng tô t ấ n khiến người ta khó mà phòng bị đánh lén lại tăng thêm tô t ấ n cái tia kinh người bạo phát năng lực căn bản không có người có thể ở tô t ấ n đánh lén ra đời còn tô t ấ n dựa vào san đ ị chớ c h chú kèm theo ẩn thân t h u ậ t gắng gượng đem pháp sư chơi thành đạo t ặ c đánh chết một ư ơ i năm tên người chơi coi là ta là m ư ơ i sáu cái còn dư lại m ư ơ i sáu cái đánh nhau chết sống đã bắt đầu lâu như vậy bọn họ vậy cũng thừa lại không được mấy người bằng vào lực lượng của ta bây giờ đánh mười hẳn không phải là vấn đề hiện tại ta muốn làm chính là tìm được bọn họ sau đó giết chết bọn họ tô tẫn ánh mắt lấp lóe lập tức cải biến sách lược từ đánh lén biến thành chính diện mạnh cương từ khiêm tốn làm việc biến thành cao điều làm việc phía trước tô tẫn không có cao giọng nguyên nhân cũng rất đơn giản ba mươi mốt danh cao thủ pháp sư nếu như muốn liên hợp lại cùng nhau đối phó tô tẫn như vậy tô tẫn có thể sẽ có chút ăn không tiêu Dù sao đều là cao thủ người chơi, ý thức cùng thao tác đều là chư thần lê minh đứng đầu tồn tại tô tẫn cũng có thể kích xác hơn mười nhưng có bị đánh chết phiêu lưu c nếu như dùng vẫn thiên hàng diện cánh rừng này, Tấn cũng nghĩ Nhưng tồn Tấn nghĩ chú thạch hủy họ dịch pháp tháp cho sư cầm có rầm mà mẹ làm tới Tô tới. tuột tại Tô cái này. sở qua bỏ ý như dùng tâm c h ú để người ta pháp sư tháp làm hỏng t ô t ấ n không chừng liền thưởng cho đều sẽ lấy không được có thể tình huống hiện tại không giống nhau còn lại người chơi cộng lại cũng đánh không lại t ô t ấ n phi không thuật t ô t ấ n bay thẳng đến rồi họ dì sơ mẹ tôi chi lâm bầu trời bằng vào phá vọng chi nhãn quan c h ắ c lấy cả tòa rừng rậm phá vọng chi nhãn biên độ nhỏ cường hóa tô tẫn thị lực có thể để cho hắn thấy rõ trong phạm vi một trăm l i n hình ảnh một hai ba tám còn tám cái người chơi phạm vi nhìn ở giữa tám gã ngoạn da tung tích bại lộ hết sức rõ ràng pháp sư chức nghiệp không giống dở i ý du hiệp đạo tặc chức nghiệp như vậy có thể ẩ n giấu thân hình của mình nhan sắc tươi đẹp pháp bảo cùng vẻ xanh biết r ồ i r à o xâm d ỉ n chờ cách không vào tô tẫn liếc mắt là có thể phát hiện h u tô tẫn thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang trong n g á y mắt hướng gần nhất ba gã người chơi bay đi đêm tối bông u xuống lúc này đang trong rừng chạy vội ở phía sau hắn có hai gã người chơi ở đội không nỡ hắn đồng đội chết ở một lần trong hỗ chiến đêm tối bông xuống lúc này có thể dựa vào người chỉ có chính mình trong rừng r ầ m cùng người đổi u r ế t chu toàn vài vòng sau đó đêm tối bông u xuống nút ở một cây đại thụ phía sau đem đại thụ trở thành công sự che chắn tới quan sát người đổi u r ế t động tĩnh nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là người đổi u r ế t dường như đột nhiên im hơi lặng tiếng giống nhau chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn họ bị t a chuyển vắng đầu đêm tối bông u xuống lẩm bẩm nói nhưng mà lúc này một đoàn bóng ma t r ù n lên đêm tối bông u xuống trên mặt che ở thiên thượng thái dương tô t ậ n đang phiêu phủ ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn đêm tối bông xuống ở tô tận dưới chân làm hai cỗ n g o n ra thi thể chính là vừa rồi truy sát đêm tối bông xuống người t ô tẫn xem hai cái này chạy cố gắng vui mừng liền tiện tay đem hai người cho xử lý xong n g ư ơ i cho tàn đêm tối buông xuống thấy rõ thiên thượng tô tẫn phía sau biến sắc tham gia giao lưu đại hội sở hữu người chơi cứ việc không có nói rõ nhưng đều đúng với một chuyện lòng biết rõ cái k i a thì là không thể chọc tô tẫn nhìn trên cao nhìn xuống ngắm cùng với chính mình tô tẫn đêm tối buông xuống sắc mặt một hồi bên nào cuối cùng trên mặt hiện lên một tiệ kiên định thảo ta l i ề u mạng với ngươi đồng dạng đều là pháp sư ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác ta đầy chiêu ảo thuật thẩm phán nói xong đêm tối buông xuống liền bắt đầu ngâm sướng ảo thuật xét xử chủ ngữ màu xanh thảm áo thuật quang huy vây quanh đêm tối bung ô x u ố n g sao động mà ra áo thuật thẩm phán giống như bạo viên thuật là áo thuật pháp sư nhất chuyển phía sau học được đại chiêu bất qua áo thuật xét xử thương tổn cơ chế không giống với lấy ngâm sướng thời gian dài ngắn tới quyết định thương tổn ngâm sướng thời gian càng dài thương tổn c ũ n g liền nhìn ra được đêm tối bung ô x u ố n g tự biết chạy trốn vô vọng chuẩn bị liều chết đánh một trận tô tẫn không nói gì giơ tay lên liền bạch q ố t tiễn tao nộ i chiến tuyển trạch ngâm sướng hình pháp thuật không phải muốn chết là cái gì、thiêu. bạch cốt tiễn lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa hư không mệnh trung đêm tối bung ô xuống trán chín trăm tám mươi pháp sư yếu ớt thân thể căn bản không chịu nổi cái này một cái bạch cốt tiễn lượng máu trực tiếp thấy đáy đêm tối bung ô xuống thậm chí ngay cả chú ngữ đều không nghiệm xong liền ngã trên mặt đất nhìn đêm tối bung ô xuống cái kia không ca mặt m ũ i tô t ấ n gật đầu đích xác đồng dạng đều là pháp sư ngươi thật sự là không chịu nổi ta cái này công kích lại đánh chết ba gã người chơi phía sau tô t ấ n kích sắt đếm đến rồi mười chín trực tiếp so với dự thi người chơi số lượng còn hơn một nửa ngoại trừ tô tẫn ở ngoài còn dư lại cuối cùng năm tên người chơi hiện tại tô t ấ n kỳ thực có thể không hề làm gì kết toán lúc xếp hàng thứ nhất nhất định là hắn thế nhưng cuối cùng đánh giá cùng kích sát số lượng là trực tiếp phải câu ý là tô t ấ n giết mà m ộ ư ơ i chín người cùng giết hai mươi bốn người đánh giá sẽ có khác biệt cái này cũng biết đưa tới sau cùng t h ư ở n g cho xuất hiện khác biệt tô t ấ n là một người chủ nghĩa hoa mỹ không muốn mức bỏ bất luận cái gì cơ hội còn lại năm người nếu như ta không có đoán sai phải là cực nóng chi tâm xây dựng năm người tiểu đội tô t ấ n ánh mắt lấp lóe hắn đánh chết m ộ ư ơ i chín người ở giữa cũng không có năm người này tồn tại lại tăng thêm ngũ cá nhân thực lực cũng không yếu hẳn là không thể nào biết bị người khác đoàn diện hệ thống ngươi triệu hoán gia v ậ t huyết nguyệt lang nhân đã bị người chơi cực nóng chi tâm kích sắt lúc này một cái gợi ý của hệ thống tin tức hấp dẫn tô t ậ n chú ý lực huyết nguyệt lang nhân bị tô t ậ n phái đi ra ngoài tiến hành điều tra xem bộ dáng là tao nộ rồi cực nóng chi tâm có ý tứ xem ra năm người này trong nháy mắt bạo phát thương tổn hẳn là ở ba nghìn ở trên tô t ậ n từ cái tin này suy đoán ra năm người thương tổn chỉ số có thể trong vòng thời gian ngắn đánh chết huyết mạch lang nhân chứng minh năm người này trong nháy mắt bạo phát năng lực không tầm thường cùng lúc đó một hồi mất trật tự tiếng bước chân của từ tô tận phía trước chuyển đến cực nóng chi tâm cùng còn lại bốn gã người chơi xuất hiện ở tô tận phạm vi nhìn ở giữa cho tàn ta biết ngươi rất mạnh ta muốn hỏi ngươi dám không dám cùng chúng ta tới một hồi công bình quyết đấu cực nóng chi tâm nói câu này lúc mặt không đỏ tim không đập hiển nhiên là đem ra mặt dạy phát huy đến c ự c h ạ n mà cái này một màn cũng bị phát sóng trực tiếp gian trung thực địa ghi xuống bị vô số người chơi đoàn thấy l i ề u mạng tranh đấu phát sóng trực tiếp thị giác đều là ngẫu nhiên bởi vì tô tận quá mức xuất quỷ nhật thần sở dĩ phía trước phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng không có tô tận xuất hiện ngoa t à o ta thứ nhất là chứng kiến người này đang nói chuyện ma quỷ năm cái đánh một người tên là công bằng kiến nghị anh hùng chiến hồn công hội khai trừ cực nóng chi tâm người như thế còn không thấy ngại ở lại công hội sao mặc dù là ngũ đánh một nhưng thành tựu i cho t à n đại thần phân ti ta không chút nào không hoảng hốt thậm chí còn có chút muốn cười tô tẫn nghe vậy cũng là lộ ra vẻ mỉm cười giống như cực nóng chi tâm người như vậy hắn kiếp trước cũng không ít thấy đối phó người như vậy phương pháp cũng rất đơn giản đem hắn khuất phục khí là được không cần ta liền đứng ở chỗ này cho các người đánh tô tẫn giang hai tay ra đồng thời đem sạn đi chớ chú thu vào ba lô bây giờ t ô tận tay không t ấ c sát nghiễm nhiên một bộ cầu đánh giá dấp cực nóng lao đại sự tình gia khác thường tất có yêu chúng ta muốn không cẩn thận một chút cẩn thận cái giám a tốt như vậy cơ hội chỉ cần giết cho tàn lao đại phía trước thủ không phải b ả o à nhà ta đồng ý thi đấu có thể thua t ô tẫn phải chết cực nóng chi tâm nghe bốn người khác lời nói trong lòng tâm tư bay tán loạn t ô tẫn thực lực mạnh hắn nhận thức nhưng phía trước bị bị k h u ấ t hắn không muốn nhận hiện tại có như vậy một cái đại tốt cơ hội đặt ở trước mắt cực nóng chi tâm không muốn bông tha nói đúng làm sao cũng phải giết người này một lần bằng không trong lòng ta khó chịu cực nóng chi tâm hai mắt hiện lên một đạo h à n quang ta số lượng ba t hai m ộ t chúng ta cùng nhau công kích cho tàn lấy thân thể của hắn khẳng định ngăn không nổi nhiều như vậy kỹ năng ba giây đồng hồ phía sau năm người đồng thời ngâm sướng lên pháp thuật chú ngữ bạo viêm thuật áo thuật thẩm phán băng xương tân tinh năm đạo pháp thuật từ khác nhau góc độ hướng phía tô t ấ n công kích mà đến tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười một tay khẽ nâng lên pháp thuật phản chế một hồi mênh ngông nguyên tố ba động từ trên người tô tẫn lăng ra công kích mà đến năm đạo pháp thuật lập tức lấy đường cũ trở về hướng phía thi thuật giả công kích đi thảo là pháp thuật phản chế nhanh dùng pháp thuật phản chế đỗi trở về cực nóng chi tâm phản ứng cực nhanh nói ra năm người luống cuống tay chân sử xuất pháp thuật phản chế may mắn pháp thuật phản chế là thuấn phát hình pháp thuật bằng không năm người còn chưa nhất định có thể sử dụng tới năm đạo nguyên tố ba động từ năm người trên người xuất hiện nhưng pháp thuật tiến công bước chân lại không có dừng chút nào trệ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn trí lực xa x a cao hơn chúng ta không có khả năng chúng ta năm người pháp thuật phản chế một mình hắn trí lực làm sao có khả năng cao hơn chúng ta năm người pháp thuật phản chế có thể bắn ngược cũng trong lúc đó bị sở hữu pháp thuật chỉ bất quá bắn ngược pháp thuật số lượng càng nhiều bắn ngược thất bại bị phản vệ cũng liền càng lớn bắn ngược thất bại điều kiện cũng rất đơn giản đó chính là thi thuật giả trí lực trị số tổng cộng lớn hơn bắn ngược giả nói cách khác chỉ cần năm người trí lực trị số cộng lại vượt lên trước tô tẫn như vậy hồi nặng người chính là tô tẫn thế nhưng tình huống hiện tại chỉ có một loại thuyết pháp mới có thể giải thích đó chính là tô tẫn trí lực trị lớn hơn bọn họ năm người trí lực trị tổng cộng cực nóng chi tâm đồng tử mạnh đến co giúp lại lập tức bị chính mình bạo viêm thuật sở trúng mục tiêu còn lại bốn người cũng là tại đồng nhất thời gian bị chính mình pháp thuật sở trúng mục tiêu lúc trước thi chiến pháp thuật thời điểm có bao nhiêu dùng s Hiện tại đ á chương n g ờ i thì c sáu đau. n mươi lăm đệ nhất pháp sư t r u y ể n chức diễm chi qc hệ thống kiểm tra đo lường đến chỉ còn lại có một tên sau cùng người chơi hạng thứ hai、si. khảo hạch kết thúc hệ thống hiện đem sở hữu người chơi truyền thống về sân rộng đang tiến hành sau cùng đánh giá kết toán hệ thống kết toán hoàn tất xếp hạng sau cùng tin tức đã đổi mới ở trên tấm b ĩ a đá sở hữu người chơi có thể đến thạch bi chỗ quan sát xem thứ hạng của mình tin tức hệ thống lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội chính thức kết thúc thu được hạng nhất người chơi là cho tàn thường cho người chơi một trăm điểm thế giới danh vọng một trăm i miếng kim danh sưng ơ đệ nhất pháp sư tên của hắn đem vĩnh viên ghi lại họ thì s ở mẹ tuột hội nghị sử sách hệ thống người chơi thưởng cho cấp cho chung xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống cái tia dầu có kim loại chất cảm thanh â m nhắc nhở vang lên ý nghĩa lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội cũng theo đó h ạ m ản một đám người chơi bị truyền t ố n g về pháp sư tháp dưới sân rộng bia đá bài danh lúc này cũng sẽ ra có chút biến động ở hạng thứ n h ấ t khảo hạch đánh giá phía sau xuất hiện hạng thứ hai khảo hạch đánh giá đệ nhất d a n h cho tàn hỏa d i ễ m pháp sư đánh giá sss s tên thứ hai mạc mạc không áo thuật pháp sư đánh giá ab tên thứ ba nóng bỏng hỏa diễn pháp sư đánh giá ab ta zết ba cái mới b cho tàn cái g a hỏa này đến cùng zết bao nhiêu cái xem ra cực nóng chi tâm năm người kia chắc cũng là bị cho tàn giết chết xếp hạng như vậy một cái biến tê trí tuệ đích phía sau cũng không biết là vinh hạnh vẫn là khuất đ ủ mặc mặc không khóc không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ hiện tại xem ra ở hạng thứ nhất khảo hạch lúc nàng đối với tô t ấ n làm ra cử động giống như là một chuyện cười lúc này nhìn hát sắc thạch bia đ ỉ n h phong cái kia một chuyến văn tự không còn có người dám nghi vấn tô t ấ n thực lực tô t ấ n bằng vào cùng với chính mình thực lực cường hãn gắng gượng đem một hồi giao lưu đại sẽ biến thành cá nhân thanh tú phát sóng trực tiếp giữa khán giả thấu hiểu rất rõ một hồi giao lưu đại hội nhìn một chút tới k h c người chơi không chút nhớ k đối với tô t ậ n ấn tượng ngược lại buộc phát khắc sâu có thể nghiền ép nhiều như vậy cao thủ lấy thực lực tuyệt đối cầm xuống đệ nhất tô tẫn là hiện giai đoạn không thể tranh cãi đệ nhất pháp sư tuy là ta không phải nhân loại trận doanh người chơi nhưng ta đột nhiên đối với người pháp sư này cảm thấy hứng thú thực sự rất mạnh há chỉ rất mạnh quả thực treo vô cùng tốt ta ố t t ta cảm thấy còn lại ba mươi mốt cái cộng lại cũng không đủ cho t à n một người đánh đệ nhất pháp sư thực chí danh quy trên quảng trường không ít người chơi đều ở đây dùng ánh mắt phức tạp đánh giá tô tẫn trong ngày thường bọn họ là cao cao tại thượng đại thần người chơi chịu đến vô số người truy phủng nhưng lúc này bọn họ đều có một cái c h u n g thân phận đó chính là bại tướng dưới tay tô tẫn cứ việc bài danh có thứ nhất thứ hai đệ tam thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cuộc tranh tài này ngoại trừ tô tẫn trở ra người chơi đều là bên thua hệ thống chúc mừng ngươi giải tỏa danh s ư n g đệ nhất pháp sư hệ thống ngươi ở đây lần này giao lưu đại hội xếp hàng thứ nhất đang ở căn cứ đánh giá kết toán thưởng cho hệ thống chúc mừng ngươi thu được thưởng cho diễm tri q u ỷ sĩ c h ứ c nghiệp chuyển chức quân chủ ngẫu nhiên chuyển kỳ cấp nhiệm vụ gây ra quân chủ pháp sư liên minh điểm cống hiến năm trăm hệ thống ngươi ở đây pháp sư trong liên minh công vân đạt được đề thăng hiện nay đẳng cấp tử tước hệ thống liên tiếp gợi ý làm cho tô t ấ n cảm thấy một hồi sảng khoái tô t ấ n vội vã coi mới vừa lấy được danh s ư n g cùng thưởng cho đệ nhất pháp sư truyền kỳ cấp danh s ư n g đ e o hiệu quả không danh s ư n g ghi chú này danh s ư n g là dùng để kỷ niệm người chơi cho tàn ở lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại tái trung lấy được vinh dự mặc dù là truyền kỳ cấp danh s ư n g nhưng không có bất kỳ thuộc tính thêm nguyên do bởi vì cái này danh hiệu ý nghĩa tượng trưng xa xa toàn bộ thuộc tính thêm được đây không phải là người chơi giữa từ hải cũng không phải truyền miệng cố sự càng không phải là vận d o a n đi ra kết quả mà là trò chơi hệ thống tán thành, đệ nhất pháp sư. t ô tẫn nhìn cái này danh s ư n g khoe miệng không khỏi nứt ra một nụ cười hắn nhớ kỹ kiếp trước đệ nhất danh cực nóng tri tâm cũng không có thu được cái này danh s ư n g thậm chí cái này danh s ư n g đều chưa từng xuất hiện ở trong đêm xem ra là trò chơi hệ thống đều thừa nhận tô tẫn thực lực t ô tẫn không chút do dự đem cái này danh s ư n g b ộ i phục đ e o ở trên người đệ nhất pháp sư cho tản cấp mười hai hỏa d i ễ m pháp sư trên quảng trường còn lại người chơi nhìn tô tẫn danh s ư n g tiền tố đều đều không ngoại lệ lộ ra một vệ tước ao màu sắp đại đa số người chọn đời đều ở đây truy cầu danh lợi mà lúc này t ô tẫn không thể nghi ngờ là ở danh về phương diện này đạt tới theo một ý nghĩa nào đó đỉnh phong. quan vương công nhận đệ nhất pháp sư đệ nhất pháp sư quả là của hắn nói vậy cũng không phải là không thể được tiếp thu h à n h sang năm cái này danh sưng nhất định là thuộc về ta cho tàn ta nhớ kỹ danh tự này ta sẽ đem đánh bại ngươi thành tựu ta dưới một cái mục tiêu một đám người chơi thật sâu nhìn t ô tẫn liếp mắt sau đó liền bóp nát trở về thành quyển trục tiêu thất ngay tại chỗ lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại tái phát sóng trực tiếp đã ở mới vừa kết thúc vô số người chơi lập tức đến trên diễn đàn mở tổ tiệp biểu đạt chính mình quan sát cảm thụ trong đó thảo luận độ tối cao không thể nghi ngờ là t ô tẫn biểu hiện tin người lúc này nhạ sân rộng chỉ còn lại có tô tấn một người c h tô t tấn đem mới vừa lấy được diễm c h i quỷ sĩ chức nghiệp chuyển chức quyền trục đem ra chức nghiệp văn quân diễm c h i quỷ sĩ phẩm chất ám kim thuộc tính thêm được mỗi cấp một điểm pháp thuật xuyên thấu mỗi cấp năm mươi điểm ma pháp công kích mỗi cấp một trăm điểm ma lực giá trị mỗi cấp một trăm điểm hp chức nghiệp tu trình hỏa diễm hệ pháp thuật thường tổn một trăm năm mươi chức nghiệp kỹ năng giải tỏa diễm c h i quỷ sĩ cây kỹ năng mỗi năm cấp tự động thu được một cái kỹ năng mới chuyển chức yêu cầu người chơi đẳng cấp đạt được cấp m ư ơ i cần sở hữu thanh đồng cấp hỏa diễm hệ pháp hệ chức nghiệp văn k h u ô n đồng thời trí lực không thua kém hai trăm ta nhớ được kiếp t r ư ớ c cực nóng chi tâm chỉ đạt được một cái bạch ngân cấp chức nghiệp văn k h u ô n xem ra là bởi vì ta đánh giá cao hơn hắn nguyên nhân sao tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng diễm c h i q u ỷ sĩ、si、nghề nghiệp này ván k h u ô n có thể nói vô cùng mạnh mẽ chỉ là thuộc tính thêm được liền quang thanh đồng ván k h u ô n hỏa diễm pháp sư mấy con phố một trăm năm mươi phần trăm hỏa diễm hệ pháp thương hại làm cho tô tẫn thương tổn lần nữa lật một phen chớ đừng nhắc tới mỗi thăng năm cấp còn thường cho đặc biệt kỹ năng có thể ở cấp mười hai thời gian này điểm thu được mãnh liệt như vậy chức nghiệp văn quân đối với tô tẫn tương lai trợ giút không thể nghi ngờ là to lớn. diễm c h i q u ỷ sĩ chuyển chức điều kiện tô t ấ n toàn bộ thỏa mãn lập tức liền lựa chọn chuyển chức hệ thống ngươi thành công chuyển chức diễm c h i qc u hai điểm pháp thuật xuyên thấu mười điểm ma pháp công kích hai trăm điểm ma lực giá trị hai trăm điểm hp chuyển chức diễm c h i q u ỷ sĩ phía sau tô t ấ n ma pháp công kích cũng đã đột phá tám mươi đồng thời đẳng cấp bài hành bảng bên trên tô t ấ n tin tức cũng đi theo phát s a n h biến hóa đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh cho tàn đẳng cấp cấp c ấ mười hai chức nghiệp diễm tri quỳ sĩ lệ thuộc thế lực không tên thứ hai mặc mạc không khóc đẳng cấp cấp mười chức nghiệp áo thuật pháp sư lệ thuộc thế lực không tên thứ ba hoành đao lập mã đẳng cấp mười Chức nghiệp, trên huyết sĩ, thuộc thế tử t vong kỵ sĩ, lệ lực, diễn quyết c đàn cũng bắt đầu xuất hiện liên quan tới tô t ấ n chức nghiệp thần suy đoán cộng thêm lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội kết thúc tô t ấ n thảo luận độ vào lúc này đạt tới một cái lịch sử điểm cao nhất bất quá những thứ này tô t ấ n đều không biết hắn lúc này đang ở coi cuối cùng nhất kiện thường cho vật phẩm ngẫu nhiên truyền kỳ cấp nhiệm vụ gây ra quần y chục ngẫu nhiên truyền kỳ cấp nhiệm vụ gây ra quần y chục vật phẩm đặc biệt sử dụng sau sẽ ngẫu nhiên thu được một cái duy nhất tính chất truyền kỳ cấp nhiệm vụ duy nhất tính chất truyền kỳ cấp nhiệm vụ duy nhất tính chất truyền kỳ cấp nhiệm vụ tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong trò chơi nhiệm vụ dựa theo phẩm cấp cùng tính chất sở phân c h i trong đó phẩm cấp càng phía trước nhiệm vụ edit báo thủ chính là một cái duy nhất tính chất cấp độ sử thi nhiệm vụ cái này nhiệm vụ là tô tẫn mang đến một viên có thể tiến hóa thâm lên t r i giới giá trị không cách nào đánh giá tô tẫn nhìn trong tay quần t r ụ không chút do dự đem bóc nát hệ thống nhiệm vụ tiếp thu tìm kiếm thất lạc ý dồn phá cờ nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả phạm bị a đại đế bị thác ngươi trợ giúp hắn tìm được trong truyền thuyết ý dồn phá cờ truyền thuyết nơi đó có một chi đặc biệt chủng t ộ khác cờ t ư ở n g không biết sáu t s đầu tháng cầu một lớp v a tháng chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương sáu mươi sáu ám kim sáo trang thiêu đó giả tôn chu y、e、dồn phật gờ t ô tẫn hai mắt sáng lên t ô tẫn đối với y dồn phật gờ cái này địa danh hết sức quen thuộc y dồn phật gờ là kiếp t r ư ớ c chư thần lê minh cởi mở loại thứ năm tộc ả i nhân chủ thành ta nhớ được cải nhân chủng tộc mở ra muốn đến nửa năm sau mới đúng không nghĩ tới ta hiện tại liền nhận được cùng ải nhân có liên quan nhiệm vụ y dồn phật gờ vị trí ở thú nhân cùng nhân loại trận doanh chỗ giao giới gột sân mạch k h á i vật đẳng cấp đều là mười lăm cấp tả hữu bằng ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đi tìm một chút t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đối với kế tiếp chuyện cần làm có một cái rõ ràng mục tiêu tôi tẫn Tô、Tấn、mở ra pháp sư liên minh bảng mới vừa rồi còn phần thưởng t ô tẫn năm trăm điểm pháp sư liên minh công vân làm cho t ô tẫn đẳng cấp tăng lên tới tử tước bằng vào pháp sư liên minh tử tước địa vị t ô tẫn có thể ở t r ư thần đại lục từng cái đế quốc hưởng thụ được nam tức cấp bậc đánh ngộ có người tìm được thiết pháp c h i thủ mảnh nhỏ rồi hả t ô tẫn phát hiện mình ủy thác đã bị hoàn thành trật lộ ra vẻ vui sướng màu sắc gia nhập vào pháp sư liên minh chỗ tốt bởi vậy có thể thấy được lộn đốn so với phổ thông người chơi t ô tẫn nhiều hơn một cái tin tức cùng đường dây giao dịch có thể tiếp xúc được người chơi căn bản là không có cách tiếp xúc được đồ đạc nói cách khác t ô tẫn hiện nay là sở hữu đặc quyền người chơi hệ thống người thu được thiết pháp chi thủ không c h ọ n vẹn thiết pháp chi thủ không c h ọ n vẹn đặc thù đạo cụ công dụng không rõ t ô tẫn trực tiếp đem thiết pháp chi thủ mạnh vụn đẻ ở tay phải cũ nát ra bao tay bên trên mạnh nhỏ nhất thời biến hóa thành một cố vô sắc dịch thể chậm rãi dung nhập cũ nát ra trong cái bao tay sau một lát ra bao tay không lại như di vang cái dạng nào cũ nát biến thành một con có chút cũ kỹ ra bao tay cùng lúc đó thiết pháp chi thủ thuộc tính cũng x ả ra rác đại cải thiết pháp tri thủ ba năm phẩm chất hoàng kim áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạn loại khác bao tay trang bị vị trí thủ bộ thuộc tính ít tính kỹ năng 1, năng lượng chuyển vận dụng thần bí sức mạnh phép thuật đánh cắp trên người địch nhân năng lượng thu được địch nhân tối cao thuộc tính giá trị 20% tăng duy trì liên tục 60 giây thuấn phát hình pháp t h u ậ t thời gian cột đ ó 250, 100, giây tiêu hao 500 điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng h một thân tri vận dụng thần bí sức mạnh phép thuật có thể ngắn ngủi sử dụng địch nhân mới sử dụng qua pháp luật không bao gồm cư thần thuật uy lực thu được 180% t ă n g phúc t h u ầ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao 125, 50, ă giây tiêu hao 800 điểm ma giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp năng lượng rời đi ăn cắp thuộc tính cùng với k ỳ nhân c h i đạo thả ra uy lực pháp thuật đều được trình độ nhất định để thăng tô t ấ n thỏa mãn gật đầu c h ậ t tô t ấ n đưa ánh mắt về phía hắn ban bố một cái khác ủy thác mặt trên lang nhân chủng tộc ván khuôn giao dịch tô t ấ n phát hiện đã có người cho hắn phát tới trò chuyện riêng còn thập phần có thành ý phát tới vật phẩm thuộc tính giai p ầ n ba tước món vật phẩm ngươi xem có thể chứ không được chúng ta còn có thể đang thương lượng thiêu đốt giả phẫn nộ phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí hai bộ phận thuộc tính m ộ ư ơ i điểm pháp xuyên tấu h không trí lực kỹ năng thiêu đốt giả phẫn nộ sử dụng đeo giả tiến nhập tăng thêm m ộ ư ơ i điểm pháp thuật xuyên tấu h duy trì liên tục ba mươi giây thời gian cột đao sáu mươi hai mươi b ố giây tiêu hao hai trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thiêu đốt giả xuya di sao trang một ba góp đ ủ bộ kiện kích hoạt sao trang thuộc tính thiêu đốt giả phẫn nộ tô tẫn đồng tử hơi có rút lại tô tẫn hiện tại đang đeo tiêu đốt giả tham、làm. không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp mặt kiện thứ hai sáu trang bộ kiện thiêu đốt giả x u y a d i sáu trang thành tựu cấp mười ám kim cấp đồ trang sức sáu trang vô luận là tán món thuộc tính vẫn là sáu trang thuộc tính không thể nghi ngờ đều là phi thường bá đạo kiếp trước có người công tác thống kê quá từng cái giai đoạn c ự c phẩm trang bị cùng c ự c phẩm sáu trang trong đó thiêu đốt giả x u y a d i sáu trang chính là pháp hệ chức nghiệp cấp mười đến cấp ba mươi t ự c phẩm đồ trang sức sáu trang sáu trang cùng tán món kèm theo pháp thuật xuyên thấu thuộc tính có thể cực đại trình độ mà tăng lên pháp sư ngoạn gia thương tổn mượn cái này thiêu đốt giả p ẫ n nộ mà nói bằng vào tô tẫn vô hạn hỏa lực h ắ nhưng cũng không có t ể cho c h tức g vật hiếm thì quý lang nhân chủng tộc ván quân là quen mặt bên trên ít thấy vô cùng mặt hàng mà thiêu đốt giả s u a di s á o trang chỉ phải có đầy đủ tiền tài vẫn có thể làm được nếu không phải là tô tẫn đã có vô d i ệ n giả khả năng đều sẽ tuyển trạch sử dụng lang nhân trùng tộc và khuôn tô tẫn mới phát ra ngoài không bao lâu giai đoạn liền cấp tốc hồi phục tô tẫn ta chỗ này còn có giới chỉ bộ kiện ngươi xem một chút có thể chứ thiêu đốt giả đấu kỵ phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp mười áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí ngón tay thuộc tính mười điểm pháp xuyên t h ấ u hai mươi điểm trí lực kỹ năng thiêu đốt giả đấu kỵ công kích đặc hiệu lúc công kích có mười phần trăm tỷ lệ sử dụng địch nhân phòng ngự ma pháp mười cầm tiếp theo hai mươi giây không cách nào điệp ra thiêu đốt giả xuya x di xào trang một ba. góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt sáo trang thuộc tính bởi vì có thiêu đốt giả tham lam trong người sở dĩ tô tẫn trực tiếp là thấy được tiêu h đốt giả x ư a di sáo trang sáo trang thuộc tính tiêu h đốt giả x ư a di sáo trang thuộc tính bốn mươi điểm trí lực kèm theo mười phần trăm pháp thuật xuyên tấu h nguyên lai、like、là tỷ lệ phần trăm pháp thuật xuyên tấu h quả nhiên không hổ là cực phẩm sáo trang tô tẫn hai mắt sáng lên tỷ lệ phần trăm xuyên tấu h thuộc tính ở trò chơi hậu kỳ là vô cùng trọng yếu thuộc tính đối mặt phòng ngự ma pháp di chuyển thì mấy trăm điểm hơn một nghìn điểm xe tăng cùng bốt cố định pháp thuật xuyên tấu thực sự không đáng chú ý tô tẫn lúc này lựa chọn cùng gia ẩn Lang nhân chủng tộc ván khuôn đối với hắn tác dụng hầu như là số không còn không bằng đem đổi thành cường đại tức thời sức chiến đấu khi lấy được mặt khác hai kiện thiêu đốt giả xuya di sáu trang phía sau t ô tẫn trực tiếp đem bên ngoài đeo ở tại trên người nhất thời t ô tẫn trí lực trị số đi tới bảy trăm ba mươi điểm còn chiếm được mười phần trăm pháp xuyên thấu cùng hai mươi điểm cố định pháp xuyên nếu như đem trên người trang bị kỹ năng tất cả đều mở ra nói t ô tẫn trước mắt cố định pháp thuật xuyên thấu trị số tiếp cận sáu mươi bảy điểm có thể nói ngoại trừ đặc biệt thịt người chơi ở ngoài còn lại người chơi ở t ô tẫn trước mặt liền giòn giống như một trang giấy giống nhau ở kết thúc giao dịch không lâu sau tôi tẫn liền nhận được xương đô nhất điều long điện thoại cho tàn đại thần ngươi còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi có quan hệ nhiệm vụ sự t ì n h sao xương đô nhất điều long chính là lời nói mang theo một chút vẻ lấy lòng dù sao bây giờ tôi t ấ n cùng ban đầu tôi t ấ n so sánh v ớ i có lớn vô cùng biến hóa lúc đó tôi t ấ n chỉ là một có chút danh tiếng hỏa d i ễ m pháp sư bởi vì vong linh hầm mỏ thủ s á t mà nổi tiếng chư thần đại lục mà bây giờ tôi t ấ n được công nhận đệ nhất pháp sư các đại công hội không dám trêu chọc nhân vật mạnh mẽ ngươi nói là tồn trù nhiệm vụ tôi tẫn tâm tư khé động tồn tru mộ táng cái trò chơi này sơ kỳ vô cùng trọng yếu đại sự kiện rốt cục vẫn phải tới không sai lần trước ta tìm rất lâu rốt cuộc tìm được hắn mộ t á g chỗ bất quá bên trong quái vật thực lực đều rất mạnh mẽ g i ữ cửa quái vật đều là cấp m ộ ư ơ i bạch ngân tinh anh ta muốn hỏi một chút cho tàn đại thần đêm nay có r ả n h không bởi vì mộ táng đến rồi ban đêm mới có thể đi vào ta muốn mời g i ú p một tay ngươi yên tâm thám hiểm đoạt được cho tàn đại thần ngươi có thể ưu tiên chọn hòa pháp năng dùng trang bị toàn bộ thuộc về ngươi xương đô nhất điều long nói xong không khỏi trở nên có chút khẩn trương đối với tồn trụ mộ táng xương đô nhất điều lòng cực kỳ đệ bụng hắn vừa rồi đã đem mình có thể mở ra lợi thế toàn bộ à lìn bởi vì hắn hiện tại cần gấp một cái thực lực cường hãn người t r ờ i hỗ trợ nếu như tô t ấ n cự tuyệt hắn hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ không thành vấn đề ban đêm bao lâu ở đâu tô t ấ n thập phần thẳng thắn quả quyết đáp ứng rồi xương đô nhất điều long mời một là bởi vì tổn trụ trong hầm mộ có thứ tốt có thể cầm tô t ấ n đi tuyệt đối là có kiếm hai là bởi vì lần trước xương đô nhất điều long bang tô t ấ n giải thích cùng vương giả công hội mâu thuẫn xem như là giúp hắn một lần tô tẫn cái này ân oán cá nhân rõ ràng nên báo thù báo thủ nên giúp cũng sẽ bang cảm ơn cho tàn đại thần xương đô nhất điều long nghe vậy không khỏi vui mừng quá đôi tôi tẫn ra nhập vào dường như cho hắn nuốt vào một viên định tâm hoàn đêm nay m ộ ư ơ i giờ ở vạ x ạ ngoài ngoại ô、OH、hát cám s ơ n mạch tôi tẫn nói xong liền cúp điện thoại bây giờ cách ban đêm m ộ ư ơ i giờ còn có thời gian mấy tiếng tôi tẫn chuẩn bị đi luyện một chút cấp thuận tiện đem xong đầu lòng đẳng cấp cho dẫn tới chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên hắn ca biết nên viết cái gì băng vào tô t ấ n trước mắt thuộc tính x o á t hai mươi cấp quái vật là không có bất kỳ áp lực tô t ấ n tìm một cái tính lặng nơi hẻo lánh làm cho s o n g đầu l o n g đứng ở một bên cọ kinh nghiệm tô t ấ n lại là đảm nhiệm s o n g đầu l o n g người làm công không đúng là đánh kinh nghiệm tử tô t ấ n đi qua hỏa diễm vũ thiên hàng tri hỏa các loại chờ một siêu di khoảng cách xa phạm vì thương tổn kỹ năng tới d ấ n quái sau đó đi qua bạo phá thuật liệt diễm hỏa trụ các loại chờ pháp thuật tới chế tạo giờ tờ s ầ m dầm dầm nóng bỏng hỏa diễm ở ổ rẽm dầm dầm nóng bỏng bỏng hỏng hỏa diễm ở ổ rẽm ở ổ rẽm sau đó vô lực té trên mặt đất tô tấn luyện cấp không cần giống như phổ thông pháp sư như vậy đánh một hồi nghỉ một lát sở hữu vô hạn hỏa lực b uff tô tấn chính là một máy không có cảm tình giờ tờ ép cơ khí hệ thống người đánh chết quái vật sơn cốc tự nhân thu được điểm kinh nghiệm ba mươi sùn g vật của ngươi s o n g đầu long thu được điểm kinh nghiệm ba mươi hệ thống người đánh chết quái vật sơn cốc ma linh thu được điểm kinh nghiệm hai mươi lăm sùn g vật của ngươi s o n g đầu long thu được điểm kinh nghiệm hai mươi lăm theo quái vật không quyết tử vong tô tấn cùng sông đầu long thanh điểm kinh nghiệm trả sát tăng vọn sau bốn tiếng hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến mười lăm cấp hp một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi học xong kỹ năng diễm năng bạo phát diễm năng bạo phát lở v một di chuyển kỹ năng là m ngươi đối với địch nhân p h ó n g thích một cái h ỏ a diễm hệ pháp thuật sau đó sẽ cho địch nhân phụ ra một cái diễm có thể ấn ký làm diễm có thể ấn ký số lượng đạt được ba tình hình đặc biệt lúc ấy tự động làm nổ tạo thành một hai mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai tô tẫn đẳng cấp đạt tới mười lăm cấp sau đầu long đẳng cấp cũng đạt tới cấp m ư ơ i song đầu long ma pháp công kích biến thành một trăm bốn mươi năm điểm hp tăng lên tới một hai trăm bốn mươi điểm đơn giản năng lực chiến đấu diễm năng bạo phát là diễm c h i q u ỷ sĩ chức nghiệp mang tới pháp t h u ậ t có thể trình độ nhất định mà tăng lên tô tẫn giờ tờ s năng lực bất quá diễm năng bạo phát cần tích góp ba tầng hỏa diễm â n nhớ đối với tô tẫn mà nói có chút phiền phức bởi vì người chơi bên trong có thể tiếp được tô tẫn ba chiêu pháp t h u ậ t còn không chết nhân hầu như không tồn tại sẽ được bốn mươi năm điểm trí lực trị toàn bộ thêm ở trí lực bên trên tô tẫn trí lực thuộc tính đi tới tám trăm hai mươi điểm tiểu điểm kỹ năng tô tẫn hao tốn năm điểm ở bạo viêm thuật bên trên đem bạo viêm thuật đẳng cấp tăng lên tới bắc cấp m ư ợ nguyên n tố c h i tâm hỏa hiệu quả bạo viêm thuật đẳng cấp trên thực tế là m ộ ư ơ i cấp sở hữu pháp thuật là có đẳng cấp đạt được m ộ ư ơ i cấp sau đó đều sẽ biến thành cường hiệu pháp thuật u i lực phải nhận được để thăng cường hiệu bạo viêm thuật l và một hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành bốn mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tạo thành một trăm phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không tám không ba mươi hai dây thời gian cột đao tám ba hai dây tiêu hao một lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp ngâm sướng thời gian không ba mươi hai dây thời gian cột đao 3.2 giây ý vị này cường hiệu bạo viêm thuật sẽ trở thành tô t ậ n tương lai một đoạn thời gian rất dài chủ lực giờ tờ s pháp thuật còn lại bốn điểm kỹ năng tự tiêu h mặt trên, đẳng tự thiêu đ cấp mang lên mười cấp tự tiêu h tuy là tên xăm hỏa nhưng không phải hỏa diễm hệ pháp thuật tự nhiên không cách nào đạt được nguyên tố trí tâm hỏa tăng l í c h tự tiêu h l và mười thiêu đốt lớn nhất hv ba phần t h u được 100% m a pháp công kích để t h ă n g công kích thu được tiêu h đốt hiệu quả duy trì liên tục 30 giây t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao bốn m giây không cách nào thắng cấp tiêu đốt sử dụng hỏa diễm hệ pháp thuật mục tiêu địch n h ữ n lúc Biết giảm bất giảm một trăm địch nhân phần lúc ớ n nhất Tấn liền tuyển nát thành quân còn HP thêm hết đó, trạch chủ. cách h Tô trở bóp p điểm đó, giờ giờ sau có về Bây t Tô Tấn t định dự ự r tiếp đi Hác Cám s ơ này Mạch tìm sương đô Nhất Sương Long. Đô Điều v sẽ tăng ngoài thành, Hác cám Sơn à Hác Mạch. Cám Lúc này đêm đã khuya hát cám sơn mạch tràn đầy một c ô âm lanh khí tức kinh khủng ở hát cám sơn mạch lối vào chỗ năm cái người chơi tụ tập cùng một chỗ xem bộ dáng là đang chờ người ba nam hai nữ một người trong đó chính là sương đô nhất điều long còn lại bốn gã người chơi lại là hắn gọi tới giúp đỡ nhiều năm trò chơi trải qua làm cho s ư ơ n g đô nhất điều long sở hữu có thể so với đại công hội hội trưởng hùng hậu mạng giao thiệp biết cao thủ vô số kể giao tình sâu cũng có vài cái lần này t ổ n chu mộ táng hành trình s ư ơ n g đô nhất điều long càng đem chính mình tin được cao thủ gọi hết tới hàn xương cấp mười băng xương pháp sư lưu ly cấp mười quang minh mục sư hổ thức xe tăng cấp mười ác đ i ể u giờ ỷ n g h i ê n g thai lắng nghe cấp mười thợ săn s ư ơ n g đô nhất điều long cấp tám kiến tập ác đ i ể u giờ ỷ đoàn đội phối trí mặc dù có chút không hợp lý nhưng toàn bộ đều là cùng xương đô nhất điều long giao tình tương đối sâu người chơi nhìn ra được xương đô nhất điều long đích sắc rất coi trọng lần này mộ táng hành trình long ca ngươi gọi là nhân cũng quá kêu căng chứ hạ đến bây giờ còn không có tới hổ thức xe tăng ngáp một cái h i ệ n nhiên là có chút khống rồi hắn là chủ tu hùng hình hình thái áp điệu giờ ý cũng là lần này đội ngũ chính giữa xe tăng ta nói với hắn thời gian là mười giờ nhân ra còn không có đến chế, ngươi vội cái gì s ư ơ n g đô nhất điều long nói xong nhìn thoáng qua thời gian chín giờ năm mươi lăm khoảng cách cùng tô t ậ n ước định cẩn thận thời gian còn có năm phút đồng hồ bất quá coi như là tô t ậ n đến m u ộ n nửa giờ s ư ơ n g đô nhất điều long cũng sẽ không có quá nhiều bất mãn bây giờ tô tẫn có tư cách làm cho đám người kia chở hắn xương đô ngươi bằng hữu kia nghề gì ạ bao nhiêu c ấ p ạ trong đội ngũ mục sư lưu ly hỏi lưu ly n h ấ c tịch tóc dài xóa b a y tướng mạo thập phần điểm mỹ t h á n h k h i ế t mục sư bảo đem linh lung thích thú vóc người bao vây lại khiến người ta gọi thẳng thiên sứ hạ phàm tuy nhiên quen thuộc nữ mục sư nhân đều hết sức rõ ràng cái này tâm lý nữ nhân ở một cái tiểu ác ma phòng chưng hẳn là liền cựu cấp t ạ hữu ạ dù sao ngoại trừ chúng ta sương đô cũng không nhận thức người nào trong đội ngũ băng sương pháp sư hàn sương nói rằng cũng là chỉ cần hắn không phải cản trở thì tốt rồi trong hầm mộ quái vật nghe sương đô nói có chút khó đối phó lưu giữa hai lông mày lộ ra một vẻ đ ặ m nhiên ngoại trừ xương đô nhất điều long ở ngoài những người còn lại đối với gần đến tô t ấ n cũng không có ôm nhiều kỳ vọng xương đô nhất điều long nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn rất muốn biết những người này biết mình gọi tới người là cho b u ổ i thời điểm sẽ là như thế nào một bộ biểu tình vậy nhất định sẽ rất đặc sắc ca sau ba phút tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở xương đô nhất điều long phạm vi nhìn ở giữa hắn tới xương đô nhất điều long thấy tô t ấ n trước tiên vội vàng chủ động nên đón những người còn lại ánh mắt cũng theo xương đô nhất điều long di động bất quá bởi vì là đêm khuya duyên cứ chương sáu mươi tám khô lâu hành hình giả tô tẫn khủng bố tổn thương một thân đỏ thấm pháp bảo cầm trong tay đặc biệt pháp trượng tô tẫn chậm dại hướng đám người đi tới nam ngoa tạo long ca người gọi là cho tàn hổ thức xe tăng trận to hai mắt không thể tin nhìn tô tẫn thân ảnh Đệ n h ấ trong Pháp cấp Chi cho nhô cái Sư, Diễm Chi Quỳ Si, cấp 15, cái này cho tản là nơi Quỳ này tàn nào là a mánh 5A. Tô Tấn xuất hiện, làm Tấn hiện, h Tô xuất c Lưu Ly m Pháp t r ư n tay đội ề chiều u ru có chút Cấp được lúc còn cấp, cái này tốc hơi nhớ hắn Ta dậy. này vẫn đ xế ở lên cấp không cấp k h ỏ c ũ ngũ quá biến thai 1 điểm、a. Trong n đội g nữ thợ săn người chơi nghiêng thai lắng nghe lúc này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được nguyên bản còn có chút bận tâm lần này có thể hay không đoàn gì đâu cái này xem ra đã ổn hàn xương cái kia vạn năm không đổi trên mặt mũi đều hiện lên vẻ vung lòng màu sắc tô tẫn ra nhập vào không thể nghi ngờ cho mọi người đều nuốt vào một khỏa định tâm h o n k h ô người có ý tứ, tìm không đ đã ư ờ gia nhập vào người chơi s ư ơ n g đô nhất điều long tiểu đội hiện nay đội ngũ nhân viên sáu người kinh nghiệm thêm được sáu mươi phần trăm nhìn trong đội ngũ còn lại ngoạn ra id tôi tận âm thầm đợt đầu ngoại trừ s ư ơ n g đô nhất điều long bên ngoài còn lại bốn gã người chơi không có chỗ nào mà không phải là kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy cao thủ người chơi đặc biệt mục sư người chơi lưu ly kiếp trước lưu ly là chư thần tuyệt sắc bảng bài danh đệ ngũ tuyệt sắc đồng thời cũng là thần cấp mục sư hàng ngũ người chơi một trong sau đó tô t ấ n ở xương đô nhất điều long dưới sự hướng dẫn đi tới còn lại bốn người trước mặt giới thiệu một chút đây là cho tàn đại thần ta gọi bắt đ u ổ i xương đô nhất điều long chủ động hướng bốn người giới thiệu tô t ấ n bốn người đều rối rít lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa biểu thị hoan nên tô tẫn đến tô tẫn hơi gật đầu xem như là chào hỏi s ư ơ n g đô nhất điều long tiếp lấy nói ra ta nói tiếp một lần về chúng ta kế tiếp chuyện cần làm chúng ta phải đi làm một cái mộ táng mộ táng chủ nhân là một cái đã chết mấy trăm năm truyền kỳ pháp sư t ù n chủ nội diễm ta nhiệm vụ mục tiêu là bắt được đặt ở hắn trong thi thể một hòn đá tên gọi tự nhiên c h i thạch tôi tẫn nghe vậy gật đầu k i ế p trước hắn chỉ biết là có người chơi xông vào t ù ủ n chủ mộ táng sau đó tiết độc t ù ủ n chủ thi thể cái này mới đưa đến mộ táng phó bản mở ra cùng với t ù n chủ vong linh hàn lâm không nghĩ tới nguyên lai、like、nội mạc dĩ nhiên là xương đô nhất điều long một cái nhiệm vụ đưa đến ta mấy ngày hôm trước trải qua mộ táng mấy lần bên trong giữ cửa quái vật đều là cấp m ộ ư ơ i bạch ngân tinh anh ta tới gần giờ ỉ săn báo hình hình thái ở trong hầm mộ đi dạo rất lâu không sai biệt lắm đem trong hầm mộ địa hình đều đã thăm dò chờ một hồi chúng ta trực tiếp đi khoảng cách ngắn nhất đến chủ mộ thất liền được nói đến đây xương đô nhất điều long dừng một chút nhìn năm người lướt mắt ta tự biết thực lực không đủ cho nên mới gọi tới các vị đại lao hỗ trợ lần nữa cảm tạ các vị đưa tay viện trợ xương đô nhất điều long nói xong hơi không người liền tô tẫn cũng không khỏi không cảm thán xương đô nhất điều long tình thương đích sắc rất cao từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình đặt hơi thấp vị trí đem người khác n â n g lên tới như vậy s á t thực sẽ để cho người khác cảm thấy cực kỳ một phen sau khi trao đổi sáu người bắt đầu hướng phía tồn trụ mộ t n g vào xuyên qua hát cám s ơ n mạch một mảnh vu bình nguyên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người màu đầm đại địa thượng tán rơi bạch c ố t cùng thối giữa thi thể mấy viên khô héo cây cối xốc xếp sinh t r ư ở n g không chung còn có mấy con tượng trưng cho tử vong quạ đen bày qua con b à n ó nơi này có ít thứ a nổi r a gà d ậ y rồi hổ thức xe tăng q u a n h tay biểu tình trên mặt trở nên có chút không phải tự nhiên chỗ này xác thực cảm giác có chút âm u không phải tới đóng phim đáng tiếc lưu ly gật đầu hết sức tò mò đánh ra một phía tôi v n không nói gì hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước phía trước khu vực bị một mảnh xương mù đặc bao phủ khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong thế nhưng sở hữu phá vọng chi nhãn tô tẫn lại sẽ không nhận xương mù dày đặc mệt hoặc trong xương mù dày đặc một tòa mộ táng như ẩn như hiện tô tẫn hai mắt hiếp lại hắn biết cái tòa này mộ táng chính là đích đến của chuyến này lúc này xương đô nhất điều long cũng đúng lúc mở miệng nói ra các vị phía trước chính là mộ táng lối vào chờ một hồi ta mở cửa ra sau đó đại ra cẩn thận một chút đám người gật đầu theo xương đô nhất điều long đi vào trong xương mù dày đặc hệ thống người phát hiện vô danh chi mộ trong x ư ơ n g mù dày đặc mộ táng lối vào liền thập phần rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một tòa có hai người cao cửa đá độ rộng đủ để đồng thời dung nạp bốn người tiến nhập chỉ bất quá lúc này đại môn thật chặt mất máy xương đ ô nhất điều long từ trong túi đeo lưng l ấ y ra một viên ngân chất lệnh bài chậm d ã i đi tới nơi cửa chính Chật, xương đ ô nhất điều long đem lệnh bài đặt tại vào ngoài cửa lớn một chỗ l o m xuống bên trên lệnh bài liền hoàn toàn hóa vào với anh một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên mộ táng đại môn từ từ mở ra đi thôi xương đ ô nhất điều long đi ở phía trước nhất những người còn lại theo nối đuôi nhau mà vào mới vừa gia nhập mộ táng một cỗ khí tức mục nát liền r ũ n g mánh vào tô t ậ n trong núi giống như là hư thối đã lâu thi thể mùi vị tô t ậ n cảnh giác đánh giá b ố n phía cách đó không xa một cao lớn khô lâu tay trái cầm đao tay phải cầm thuẫn đang ở trong mộ thất tuần tra đây là quái vật tin tức các ngươi nhìn s ư ơ n g đô nhất điều long lúc này cũng đem quái vật tin tức cho rán đi ra khô lâu hành hình giả đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp bậc bạch ngân cấp loại khác tinh anh công kích một trăm hai mươi b ố một trăm ba mươi b ố phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự ma pháp hai mươi hp hai nghìn hai nghìn kỹ năm một phòng ngự tư Khô l â xương đô nhất phòng h ngự n h điệu n g long phát ò n tăng cũng g thêm 100%, 5% s song công khoái Thuấn t hình năng, vật tin tức liên bắt đầu nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong phân tích cùng chiến thuật con quái vật này đặc điểm lớn nhất là ở với có thể c ắ t hình thái chúng ta phải chú ý quái vật công kích và phòng ngự các khoảng cách hơn nữa muốn còn không đợi xương đô nhất điều lòng còn không có phân tích hết tô tẫn liền động thủ không ba giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng bỏng lớn đại hỏa cầu liền từ tô tẫn trượng tiêm phút ra ngoài cương hiệu bạo viên thuật vê anh nóng rực hỏa cầu ở khô lâu hành hình giả trên người ầm ầm nổ tung t ứ tán hoa lửa đem chọn cái mộ thất đều đốt sáng lên vài phần ba trăm sáu mươi bốn ă m một cái to lớn thương tổn trị số phiêu khởi trực tiếp đem khô lâu hành hình giả cột máu thành không khô lâu hành hình giả cái k i u cự đại khung sương ầm ầm ngã xuống đất hệ thống người đánh chết khô lâu hành hình giả thu được điểm kinh nghiệm tám mươi từ tô tẫn xuất thủ đến khô lâu hành hình giả ngã xuống còn không có vượt lên trước một giây mọi người đều còn chưa kịp phản ứng khô lâu hành hình giả cũng đã bị tô tẫn giải quyết rồi cái này đây chính là đệ pháp sư thương tuần sao cũng quá tờ mở bố đi hổ thức xe tăng vẻ mặt ngây ngốc nhìn té xuống đất khô lâu hành hình giả hắn còn chuẩn bị biến thân thành gấu đi tới khai quái không nghĩ tới chiến đấu cũng đã kết thúc、Tốt. thật là lợi hại nhưng h a i lắng nghe từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như tô tẫn như vậy bạo lực pháp sư trong lúc nhất thời bị chấn kinh đến quên mất hô hấp xương đô nhất điều long thấy thế không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu nuốt về trong bụng đi tiếp tục đi thôi tô tẫn nhàn nhạt nói ra chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên v i ế t cái gì chương sáu mươi chín hứng thú cho phép tô tẫn h ả i cốt chiến mã chương trước thương tổn có sai lầm đã sửa đổi tới tô tẫn mấy câu nói đem còn dư lại người từ khiếp sợ ở giữa kéo ra ngoài đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lưu ly thập ấ y được l phần chăm chú nói ra nàng thường thường thành tựu ngoại viện trợ rút công hội đánh phó bản g đánh buốt làm nhiệm vụ dùng cái này thu hoạch cao ngạch thù lao vì vậy đã biết không ít cái gọi là công hội đệ nhất pháp sư thế nhưng những pháp sư kia cùng tô t ấ n vừa so sánh với đứng lên nhất định chính là huỳnh họa cùng trang sáng sự trên lệnh sau khi hết khiếp sợ đám người tiếp tục đi tới dựa theo xương đô nhất điều long kế hoạch xong con đường đám người dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì cường đại quái vật coi như là có quái vật cũng bị tô t ấ n nhất chiều cho miệu sát rồi những người khác liền nhúng tay cơ hội cũng không có những quái vật này tuân ra tới trang bị tô t ấ n trước mắt liền không có tham dự phân phối nói đùa không có khả năng làm cho tô tẫn bỏ qua trên người ám kim trang bị đi mặc bạch ngân trang bị a nhưng lần này cử động lại bị còn lại năm người cho rằng là ở khiêm nhượng trang bị tô t ấ n hình tượng tại mọi người trong lòng lại lên cao một đoạn phía trước q u ẹ o phải lại đi mấy trăm mét liền đến chủ mộ thất bất quá dọc theo đường đi có rất nhiều tiểu mộ thất ta đều chưa có xem qua có nên đi vào hay không nhìn xương đô nhất điều long đề nghị hắn nguyên bản kế hoạch là an toàn đến chủ mộ thất liền được tiểu mộ thất khẳng định có cường đại quái vật thế nhưng tô t ấ n cường lực làm cho hắn cải biến chủ ý có mạnh như vậy pháp sư ở chỗ này còn dùng s ợ trong mộ thất quái vật cho tàn đại thần cảm thấy thế nào đâu lưu ly trước tiên nhìn về phía tô tẫn chút bất chi bất giác đám người làm quyết định thời điểm đều sẽ trưng cầu một cái tô tận ý kiến không hề nghi ngờ đây là thực lực mang tới ảnh hưởng không thành vấn đề tô tận gật đầu dọc theo đường đi quái vật tuân ra tới trang bị cũng không hợp ý hắn muốn tìm được quý trọng trang bị xem ra chỉ có đến tiểu trong mộ thất mới có thể tìm được đám người lập tức cải biến lộ tuyến tiến nhập đệ nhất cái tiểu mộ thất hồng hổ thức xe tăng thành tiểu mở đường tiên phong chân trước mới bước vào mộ thất liền nghe một tiếng quái vật gào thét đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng phía hổ thức xe tăng đánh tới côn bạo tri hùng hình thái hổ thức xe tăng phản ứng cực nhanh cấp tốc biến thân thành q u n bạo tri hùng hình th Phòng ngự một ạ n đến tăng h vọt m đ o ạ cái đỏ thám chữ số từ hổ thức xe tăng trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi hắn một phần ba lượng máu đám người lúc này cũng thấy do đánh lén hổ thức xe tăng quái vật gián dấp là một con thân hình cao lớn chiến mã hai cốt chiến mã đẳng cấp một mươi hai cấp bậc hoàng kim cấp loại khác tinh anh công kích bốn trăm hai mươi bốn bốn trăm ba mươi bốn phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự ma pháp 40 hai e 4.000-4.000, kỹ năng 1, U n h độ cốt chiến mã đánh lén hết hổ thức xe tăng phía sau còn chuẩn bị lại đá hắn hai cái chỉ thấy hổ thức xe tăng song trường nâng lên đỡ lại hải cốt chiến mã đến tiếp sau công kích một màn này tương đương đẹp trai đáng tiếc xoáy bật quá ba giây lưu ly mượn tử sữa ta ạ h ổ thức xe tăng thập phần không có cốt khí hướng lưu ly Li nói rằng lưu ly Li cấp tốc phản ứng lại giơ tay lên chính là một cái trị liệu thuật có thể sánh bằng nàng thánh quang mau hơn là tô tấn hòa diễm liệt diễm chi trụ mục nát trên sàn nhà đột nhiên b ộ c phát ra ba đạo cao hai mét h ỏ a trụ nóng bỏng h ỏ a trụ từ bốn cái phương hướng bất đồng hướng hải cốt chiến mã công kích đi hai trăm một mươi bốn ba hai trăm linh bốn năm hai trăm linh chín chín ba cái đỏ tươi thương tổn trị số từ hải cốt chiến mã trên đầu phiêu khởi trực tiếp thanh không quái vật hp hô hải cốt chiến mã phát sinh một tiếng thống khổ nước lợ lập tức ngã trên mặt đất tuân r a vật phẩm t à n mát bốn phía năm trăm ba mươi bốn một cái màu xanh biết chữ số từ hổ thức xe tăng trên đầu phiếu khởi lúc này lưu ly trị liệu thuật mới chỉ có khoan hai tới chậm tấm tắc cho tàn đại thần hay là cho l ư ợ ca ta chỉ dùng quản gánh là được nếu như cho tàn đại thần tới chúng ta c ô n g hội ta đây không phải thoải mái bay lên hổ thức xe tăng lần nữa cảm khái một câu tô tẫn cường lực hắn là một cái cỡ chung công hội thủ tịch xe tăng trong ngày thường biết phụ trách dẫn người và phó bản sự t ì n h có thể công hội tinh anh trong đoàn mười cái pháp sư cộng lại cũng không có tô tẫn một cái sẽ dùng bất kỳ một cái nào đoàn đội nếu có tô tẫn như vậy pháp sư ở như vậy xe tăng nhiệm vụ liền thực sự chỉ có làm xe tăng ngươi đ ừ n g ảo tưởng tung hoành thiên hạ cùng bạch sắc phong sa đồng thời mời cho tàn đại thần đều bị c ự tuyệt cho tàn đại thần biết để ý ngươi công hội lưu ly li đúng lúc ngăn trở hồ thức xe tăng huyết tưởng không chỉ có như vậy lưu ly li còn biết phù đồ ngừng chiến thiết thập tự thậm chí là long nha đều đúng tô t ậ n hết sức cảm thấy hứng thú nhưng xem tô t ậ n bộ dạng tựa hồ đối với gia nhập vào công hội sự t ì n h cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú hứng thú cho phép cao thủ sao lưu ly li nhìn tô tẫn bối ảnh Ánh thoại mắt lấp lé đối chuyện như i làm vậy tô tẫn đợi này cũng không khả năng làm tô tẫn mặc không thay đổi đi tới hải cốt thi thể chiến mã trước nhặt lên hải cốt chiến mã rơi xuống vật phẩm hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm hải cốt chiến mã dây cương hải cốt khải giáp một kim tệ một mươi bốn tiền năm mươi bảy đồng tệ hải cốt chiến mã dây cương phẩm chất hoàng kim cấp lợi khác lục địa tọa kỹ hp bốn nghìn tốc độ di động năm trăm h chú thích tọa kỵ sau khi chết c ầ n hai mươi b ố mười hai giờ đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoàn g thứ tốt nhìn dây cương trong tay tô tận hai mắt sáng lên chư thần lê minh bên trong tọa kỵ chủng loại rất nhiều lên tới cự long cùng vượng hoàng xuống đến sơn dương cùng châu hải cốt chiến mã thành t i ể u hoàng kim cấp tọa kỵ trên thuộc tính trung quy trung cụ nhưng tọa kỵ cho tới bây giờ đều không phải là xem thuộc tính mà là xem dung nhan trị hải cốt chiến mã dung nhan trị ở kiếp trước chính là số một số hai tồn tại bất quá bởi vì tỷ lệ rơi đồ cứ thấp hơn nữa chỉ ở vong linh bản đồ có bạo nổ sở dĩ giá trị vẫn giá cao không hạn thứ này ta bắt t ô tẫn nhàn nhạt nói ra hai cốt chiến mã như vậy phong cách t o ạ t kỵ không phải cầm tô tẫn sẽ hối hận không thành vấn đề cho tàn đại thần ngươi xem c h u n g cái gì mượn cái gì a s ư ơ n g đô nhất điều long đội vàng gật đầu đồng thời trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm dọc theo đường đi tô tẫn cũng không có muốn qua trang bị điều này làm cho hắn có chút sợ hãi cùng b ấ tan hiện tại t ô tẫn rốt cuộc phải đồ s ư ơ n g đô nhất điều long ngược lại cảm thấy có chút thoải mái trong mộ thất không có đám người trong tưởng tượng bảo dương cùng bảo vật ở đem còn lại trang bị phân phối phía sau đám người tiếp tục đi xuống một cái mộ thất đi tới ở không ai chú ý tới nơi hẻo lánh một con to lớn con ngươi chầm ráy mở chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi chủ mộ thất bí mật trực diện thượng cổ chi tô tẫn đoàn người liên tục quét sạch bốn cái tiểu mộ thất sau đó thu hoạch tương đối khá đương nhiên thu hoạch này tương đối khá nhằm vào chính là xương đô nhất điều long năm người dù sao theo tô tẫn một đống thanh đồng bạch ngần trang bị thật không tính là phong phú thu hoạch bởi vì tô tẫn trên người bây giờ ngoại trừ thâm viên chi giới bên ngoài đều là phẩm chất rất cao hoặc là thuộc tính rất tốt trang bị thì như bạch cốt pháp quan cùng bí pháp thủ trạng người trước kèm theo nhất chiêu thuấn phát hình pháp thuật bạch cốt tiễn đánh l é n ám toán đều hết sức dùng tốt người sau bi pháp trạng thái gia tăng mười giờ pháp thuật xuyên tấu cũng khá vô cùng mới vừa rồi siêu tầm ở giữa tô tẫn cũng thu hoạch mấy thứ thứ tốt á o thuật thủ trạc phẩm chất bạch ngân áp dụng đẳng cấp mười lăm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạn loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí phần tay thuộc tính mười lăm điểm trí hai mươi điểm tinh thần bốn trăm điểm ma lực giá trị kỹ năng pháp thuật trầm tồn không một có thể ở ảo thuật thủ trạc chung ghi chép một cái pháp thuật lần nữa phóng thích lúc không cần ngâm sướng trang bị kèm theo kỹ năng cấ t h ầ bởi vì tô tẫn còn có cố ký trọng thi tồn tại trên lý thuyết là có thể đồng thời phóng thích một cái pháp thuật ba lần thử nghĩ ba đòn bạo viêm thuật giờ tờ s mạnh biết bao thả hết đồng thời gây ra diễm năng bạo phát bị động thương tổn trực tiếp kéo căng hay hoặc là ba đòn thiểm hiện thuật thuấn gian di động ba mươi mét địch nhân căn bản nhìn không thấy tô tẫn tất ảnh tương đối đáng tiếc là không cách nào ghi chép cầm chú bằng không tô t ấ n liền có một tấm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể sử dụng con bài chưa lật trước ghi chép một cái t i ề m hiện t h u ậ ta để ngừa một phần bạn tô tấn đệ một kỷ lục pháp thuật vẫn là lựa chọn t i ề m hiện thuật dù sao sống mới có giờ pts chết rồi liền cái gì cũng không có trừ cái đó ra tô t ấ n còn thu hoạch mặt khác lưỡng dạng đồ tốt hoàn trình liệt diễm bảo thạch vật phẩm đặc biệt có thể khảm nạm ở vũ khí bên trên tăng thêm không phần trăm pháp thuật thường tổn bạch q ố c tế tự lờ một nghiệp vũ sư thuật sĩ triệu h o á chết đi sinh vật vong linh vì ngươi chiến đấu duy trì liên tục sáu mươi giây thời gian cuộn đao năm phút tiêu hao một trăm điểm ma lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một hoàn chỉnh liệt diễm bảo thạch tô tận chuẩn bị đem ra chính mình dùng vật tốt như vậy là không có khả năng đổi đi hoặc là tiễn cho người khác còn như bạch c ố t tế tự sách kỹ năng tô t ậ n không dùng được nhưng là lại có thể dùng đến đệ trình pháp sư liên minh vong linh tế tự nhiệm vụ cách đó không xa một cánh cửa đá thật to xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở giữa trên cửa đá điêu khắc một loại thập phần lớn nó có đến không hết xúc tua cùng con người nhìn qua thập phần sấm nhân t r ư vị phía trước chính là chủ mộ thất lần trước ta chỉ là xa xa nhìn một dám vào đi ta cũng không biết bên trong có quái vật gì đại gia cẩn thận một chút xương đ ô nhất điều long nói rằng trong giọng nói thật phần trương dù sao nhiệm vụ đã đến thời khắc mấu chốt lúc này nếu như thất bại trong găng tấc vậy hái hoa không được đám người gật đầu trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu hổ thức xe tăng biến thân thành gấu làm cho lưu ly li cho mình bộ vài cái thêm phòng ngự bờ uff n g h i ê n g h a i lắng nghe dương cung cái tên thời khắc chú ý động tĩnh b u ô phía t ô tẫn nhìn chằm chằm chủ mộ thất cửa đá ánh mắt lấp lóe hắn phát hiện trên cửa đá điêu khắc đồ án có chút quen mắt giống như là hắn trở thành vô diện giả lúc thấy cổ thần phiểu cách ẳ n g lẽ tồn chủ cùng thượng cổ chi thần có liên hệ t ô t ấ n chỉ có thể suy đoán ra như vậy một đ á p án chân chính đ á p án hẳn là đang ở cửa đá phía sau nghĩ tới đây t ô t ấ n chú ý lực cũng bắt đầu cao độ tập trung lại đám người đi tới khoảng cách cửa đá còn có bốn năm em mở khoảng cách lúc cửa đá lại từ từ mở ra sau cửa đá là một mảnh thâm thúy h tám cái gì cũng thấy không rõ lắm bất quá t ô t ấ n bằng vào phá vọng chi nhãn lại thấy được một ít gì đó một con thân thể khổng lồ k h á i vật đang phủ phục ở trên quan tài lồi lon thân thể ở tùy ý vật mèo lúc này cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra ban g đại quái vật thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa một hồi ý nghĩa không rõ ngôn ngữ đột nhiên truyền vào tô t ậ n trong đại não một cố làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện ụ thai t r á n g vắng đầu hoa mắt tô t ậ n trong thoáng chốc chứng kiến một màn ánh sáng trên màn sáng c ó một đoàn không thể diễn tả cự đại hắc ảnh cự đại hắc ảnh đưa cho tô t ậ n một cố cảm giác bị áp bách mãnh liệt ngươi muốn gia nhập ta sao đột nhiên tô t ậ n trong đầu trận kia c h á o chít thanh em khó nghe biến đến không gì sánh được rõ ràng lại như c ũ không thể miêu tả cái kia không thể diễn tả thanh â m tràn đầy r ụ hoặc lực đồng thời trên màn sáng cự đại hắc ảnh cũng bắt đầu trở lên rõ ràng tới phản phất có người đang hướng tô t ấ n vây tay tô t ấ n cố nén đù thai thống khổ chậm rãi giơ tay phải lên dựng lên một ngón giữa dì bê đơn giản nhất miệng xú thuần túy nhất hưởng thụ tô t ấ n vừa dứt lời đoàn k i a không thể diễn tả hắc ảnh liền bắt đầu run r u dày tiếp lấy liền cấp tốc tiêu thất cái này cổ to lớn cảm giác g á p bách đột nhiên biến mất hô tô tẫn chậm rãi phun ra một m ụ n trọc khí hai mắt từng bước biến đến thanh minh hệ thống ngươi tiếp nhận được t ư ợ n g cổ chi thần gác i a đầu độc trí lực ngươi nhìn thẳng một lần thượng cổ chi thần giải tỏa danh sưng không sợ người không sợ người hoàng kim cấp danh sưng đeo hiệu quả mười toàn thuộc tính đối với mặt trái trạng thái kháng tính ba mươi phần trăm danh sưng thăng cấp điều kiện không biết gác i a flr thượng cổ chi thần thì ra là không chỉ một cái đầu độc độ mạnh yếu càng lúc càng lớn thường cho cũng càng ngày càng phong phú sao tôi t ấ n như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói hắn thật tò mò nếu có một ngày hắn chống lại không được thượng cổ chi thần đầu độc sẽ phát sinh cái gì vô diện giả cái chủng tộc này ván khuôn tuy là tiềm lực rất mạnh nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm t ư ợ n g cổ chi thần dù sao không phải là đơn giản mặt hàng về sau bắt được tốt hơn ván k h u ô n liền thay đổi nó lúc này t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía còn lại năm tên đồng đội phát hiện bọn họ đều thần trí không do quỳ trên mặt đất trong miệng ở lẩm bẩm ý nghĩa không do ngôn ngữ t ô t ấ n đối với như vậy trạng thái hết sức quen thuộc là sợ h ã i trạng thái dù sao không phải là mọi người đều có thể giống như t ô t ấ n sở hữu phá vọng chi nhãn như vậy thần thuật có thể miễn dịch sợ h ã i trạng thái bọn họ xem ra cũng không có bị đầu độc chính là đơn thuần sợ hãi là vô diện giả nguyên nhân sao quái vật sợ hãi là mồi dẫn hỏa vô diện giả tồn tại để cho ta trực diện tượng cổ chi thần t ô tẫn lập tức lắc đầu. Đưa là á chương m bảy mươi m ộ t quỷ bí chi đầu mở quan tài người tô tẫn tô tẫn đưa ánh mắt về phía quái vật trên người trước mắt đồng thời nổi lên quái vật thủ tính một mươi k h á công đầu mục c kích phạm vi thương tổn cũng đối với địch nhân thi hành hai mươi giảm tốc độ hiệu duy trì liên tục năm giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đau tám giây không tiêu hao cổ thần tạo vật thân thể thập phần to lớn lớn đến và toàn bộ chủ mộ thất không xê xích bao nhiêu chủ mộ thất trung ương có một đen nhánh quan tài bị cổ thần tạo vật tử tử mà che lấp tô tẫn suy đoán đó phải là tồn chủ quan tài không thể diễn tả sợ hai xem đều kỹ năng này tô tẫn đồng tử hơi co lại xem ra dẫn phát cổ thần đầu độc đồng thời làm cho những người khác rơi vào sợ hai trạng thái chính là cái này kỹ năng trước giải quyết quái vật do nữ cha tồn chủ quan tài tô tẫn ở thẩm nghĩ trong lòng chật liền trực tiếp độc thủ tự tiêu bí pháp thiếu đốt giả phân nộ tăng đại tăng lick kỹ năng gia chỉ tô tẫn trực tiếp bật hết hỏa lực bật hết hỏa lực dưới trạng thái tô t ấ n sở hữu 10% t ỷ lệ phần trăm pháp thuật xuyên đấu cùng 67 điểm cố định pháp thuật xuyên đấu cái này cũng ý nghĩa cổ thần tạo vật phòng ngự ma pháp ở trong mắt tô t ấ n chỉ có năm điểm tô t ấ n mắt sáng như bước lập tức huy động trong tay pháp trượng cương hiệu bạo v i ê m thuật một đoàn to lớn hỏa cầu ầm ầm bay ra sức trùng kích to lớn trực tiếp nhấc lên một hồi nóng bỏng sóng lửa trực tiếp đem cổ thần tạo vật hoàn toàn thôn vẹ t nghìn ă m n m ă m một cái năm chữ số thương tổn trị số từ cổ thần tạo vật trên đầu phiêu khởi đem lượng máu thành h ô n g ranh tứ tán hoa lửa rơi đập ở chủ m ô cổ thần tạo vật phát sinh một tiếng nước nở thân thể cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một bãi hát thủy cùng lúc đó một cái màu đen xúc s ắ c lẳng lặng nằm trên mặt đất hệ thống n g ư ờ i đánh chết cổ thần tạo vật thu được điểm kinh nghiệm năm trăm tô tẫn đi thẳng tới cái k i a m ộ t bãi hát thủy phía trước đem cổ thần tạo vật rơi xuống hát s ắ c xúc s ắ c cho nhật lên cái này xúc s ắ c cùng thông thường xúc s ắ c không giống v ớ i nó có hai mươi bốn mặt hệ thống n g ư ờ i thu được c h i ế n lợi phẩm quỷ bí chi đầu quỷ bí chi đầu hai mươi bốn hai mươi bốn vật phẩm đặc biệt vật phẩm sử dụng khoảng cách hai mươi bốn m ư ơ i hai giờ đồng hồ quỷ bí chi đầu t ô tẫn nhìn trong tay hát xác xúc xúc x thứ này hắn không có chút nào xa lạ quen biết tất ở kiếp trước thì có rất nhiều liên quan tới quỷ bí chi đầu cố sự quỷ bí chi đầu có hai mươi b ố đại biểu cho có hai mươi b ố cùng nghiêm phạt mỗi ném một lần sẽ có một lúc lâu tiêu thất thẳng đến ném xong hai mươi b ố quỷ bí chi đầu sẽ gặp biến mất mỗi một lần ở kết quả trước khi ra ngoài người chơi sẽ không biết là thưởng cho vẫn là nghiêm phạt có lẽ sẽ là truyền kỳ cấp trang bị thưởng cho cũng có thể là thuộc tính một mạch hàng một trăm điểm nghiêm phạt tương tự với đánh bạc cư trí tuệ nhân tạo làm cho vô số người chơi trở nên mê Quỷ bí chi đầu ở trò chơi hậu kỳ có thể đi qua kim tệ ở thần bí thương nhân chỗ mua được cũng không phải là đặc biệt hiếm hoi vật phẩm trên diễn đàn thường thường sẽ có người phát quỷ bí chi đầu thức mời có người vui cười có người bi thương còn có người trang bức âu hoàng phụ thể ném một lần liền được kim cương cấp trang bị trò chơi này vì sao không có xóa nít tuyển hàng à ta tờ mở cái xúc sắc lượng máu giảm một nghìn chơi một dăm a h á cám võ sĩ chuyển chức quần chục các vị bằng hữu nhìn một chút nghề nghiệp này có thể chứ ném xúc sắc lấy được đây là một cái có thể để người ta một đêm trợt giàu cơ hội cũng là một cái có thể để người ta rơi vào vực sâu bấy dập t ô t ấ n nhìn trong tay quỷ bí chi đầu khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung kiếp trước có người chơi khảo nghiệm qua quỷ bí chi đầu thường cho cùng nghiêm phạt cùng may mắn giá trị móc đối bất quá bởi vì có thể thêm may mắn đáng giá trang bị thật sự là quá mức hy hi hữu đại đa số người may mắn giá trị từ bắt đầu đến kết thúc đều là mười điểm sở dĩ không có ai đi quan tâm khảo sát này nhưng t ô t ấ n không giống với sở hữu hoàng kim thủ t ô tẫn có thể nói là hiện tại may mắn giá trị tối cao người chơi hoàng kim trí lực t ô tẫn quả đoán mở ra hoàng kim trí lực may mắn giá trị tăng vọt đến ba mươi điểm tiếp lấy tô tẫn đem vật cầm trong tay quỷ bí chi đầu nhẹ nhàng ném một cái quỷ bí chi đầu cấp tốc chuyển động tiếp lấy chậm d ã i chậm lại cuối cùng dừng ở trên mặt đất đối diện tô tẫn điểm số là mười tám điểm quỷ bí chi đầu ở trên điểm số đột nhiên lóe ra kim quang trói mắt tô tẫn thấy thế không khỏi vui vẻ bởi vì x u ấ t s ắ c xuất hiện thường cho tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện kim quang xuất hiện nghiêm phạt tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện huyết quang lúc này xuất hiện kim quang không thể nghi ngờ đại biểu thường cho hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì mười tám điểm hệ thống ngươi thu được chuyển kỳ cấp vật phẩm Ừ sở tạ chi v ĩ Ừ sở tạ chi vĩ là một đoạn to lớn đầu gỗ nhìn qua bình thường không có gì lạ Ừ sở tạ chi vĩ chuyển kỳ cấp vật phẩm cầm cái này vật phẩm đi tìm tạm dạ thần điện lẹ vịn pháp sư A. hắn e rằng biết một chút cái gì Ừ sở tạ chi vĩ tôi tẫn nhìn gỗ trong tay lộ ra thần s ắ c suy tư tạm dạ thần điện lẹ vịn pháp sư ta nhớ được cắt bá tức nhiệm vụ cũng muốn đi tạm dạ thần điện xem ra tạm g i thần điện không hề giống ta biết đơn giản như vậy chờ tồn trụ sự kiện kết thúc lại đi làm cái này nhiệm vụ a tôi tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có quy tô tẫn tuyển trạch đi trước kiểm tra một chút tồn chủ quan tài tô tẫn chầm rãi đi tới đen nhánh quan tài gỗ phía trước cố này quan tài cùng ở hoàng kim chi thành vẹn và giữa g ồ n g bộ kia ám kim quan mục hữu chút phân biệt trước mắt cố này nước sơn hát quan mục cũng không có cơ quan một dạng đồ đạc chỉ có một to lớn tre tô tẫn t r ầ m tư một hồi sau đó thối lui đến năm thức ở ngoài bởi vì không biết sẽ đối mặt với nguy hiểm gì tô tẫn quyết định không chính mình thực hiểm Chật, tô tẫn sử dụng sạn đi chờ chú bên trên kèm theo kỹ năng lang nhân tri hồn một con to lớn huyết nguyệt lang nhân bị tô tẫn cho kêu gọi ra ở tô tẫn dưới thao túng huyết nguyệt lang nhân chậm rãi đi tới nước sơn h ắ c quan một phía trước đem nắp quan tài trực tiếp nhấc lên chỉ một thoáng một cô nóng bỏng hỏa diễm từ trong quan tài gỗ phún ra ngoài đem huyết nguyệt lang nhân đốt chết tươi huyết nguyệt lang nhân chợt hóa thành một hồi yên vụ biến mất t ô tận thấy thế không khỏi gọi thẳng trong nghề trong quan tài phút lửa đây chính là hỏa tăng sao triệu hoán vong linh thợ mỏ t ô tận tiếp lấy gọi về một con vong linh thợ mỏ vong linh thợ mỏ chậm rãi đi tới đã bị vén đắp trước quan tài gỗ phương lần này không tiếp tục xuất hiện hỏa diễm đem thốn vệ vong linh thợ mỏ bình yên vô sự đứng tại chỗ t ô tận thấy thế liền đập đầu chợt đi tới quan tài bên cạnh trong quan mục nằm một bảo tồn hoàn hảo thi thể cổ thi thể này mặc tươi đẹp đỏ thâm pháp bảo đầu đội tỉ mỉ bệnh ma pháp mũ trong tay còn nắm chặt một căn cốt trượng. đây chính là tồn trụ thi thể tôi tẫn quét mắt liếc mắt tồn trụ thi thể phát hiện ở trong miệng của hắn ngậm một khối lục ánh lánh bảo thạch nếu như tôi tẫn không có đ o á n sai đây chính là xương đô i nhất điều long muốn tìm tự nhiên c h i thạch tôi tẫn không có mạo mội xuất ra khối này bảo thạch mà là tại tồn trụ trên thi thể lục lọi một hồi hắn nhớ xem xem có thể hay không mang đi cái gì đồ vật phải biết rằng tồn trụ nộ trước người nhưng là truyền kỳ cấp pháp sư neo đồ đạc khẳng định không phải phà phẩm nhưng tiếc tôi n trên g chủ t tẫn vật h á thấy thân chú giống nhau, b không, không có đồ đạc có thể cầm liền đem tùng trụ trong miệng đa quý màu xanh lục lấy ra nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra diễn biến chuyện tôn kẹo cũng không hay đường đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi hai giờ lg hát khám hàn lâm thế giới ba chỉ thấy tồn chủ thi thể đột nhiên bị một cấu ngọn lửa màu đỏ thám bao vây chủ trong mộ thất nhiệt độ đột nhiên lên cao không chỉ có như vậy cháy hừng hực hỏa diễm rất nhanh liền đem toàn bộ quan tài bao vây từ xa nhìn lại đen nhánh quan tài đã bị hỏa diễm hoàn toàn thôn vệ một đoàn màu đỏ linh hồn đột nhiên từ trong hỏa diễm dâng lên giống như là từ trong hỏa diễm dâng lên đu linh tồn trụ vong linh một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lĩnh chủ tô tẫn đồng tử mạnh đến co g i lại tiếp trước người chơi nhóm đối mặt vị thứ nhất cấp thế giới b u ộ t tôn chủ vong linh cứ như vậy xuất hiện ở tô t ấ n trước mặt tô t ấ n cũng trở thành đệ nhất cái nhìn thấy tổn chủ vong linh người chơi ha ha ha ha chư thần đại lục ta rốt cuộc lại đã trở về đê hèn chúng chư thần các ngươi không nghĩ tới a ta tổn chủ còn sống thế giới này đã định trước chỉ biết thuộc về ta tôn chủ. tôn chủ vong linh phát sinh một hồi liều l i n h tiếng cười toàn bộ chủ trong mộ thất h ỏ a d i ễ m tiêu đốt được càng thêm thịnh vượng gầm thép sóng lửa hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mà đến tôn trụ vong linh trong nháy mắt biến mất ở chủ mộ tất trung chỉ còn lại có một hồi gầm thép sóng lửa tàn sát b ừ bãi t h i ể m hiện thật tổ t ấ n trực tiếp một cái t h i ể m hiện thuật cách xa tổn chủ vong linh đi tới chủ mộ thất t r ư ớ c cửa đồng thời cũng tránh thoát sóng lửa công kích nhìn cháy hừng hực quan tài t ô t ấ n cũng không có lộ ra nhiều lắm vẻ mặt kinh ngạc bởi vì biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì tự nhiên cũng sẽ không kinh ngạc t ô t ấ n lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trong tay đá quý màu xanh lục bên trên vật này giống như là một cái cơ quan trực tiếp kích phát quan tài hỏa táng cũng thả ra tổn trụ vong linh Tự thạch, nhiên nhiệm chi nói cách khác hắn khả năng biết mình sẽ chết ở nơi này t r ô n chuẩn bị ở sau chờ đợi hậu nhân đưa hắn tỉnh lại cho xương đô nhất điều long tuyên bố nhiệm vụ người tuyệt đối cùng t ù n trụ không hề cạn quan hệ t ô tận ánh mắt lấp lóe lúc này xương đô nhất điều long năm người cũng từ sợ hãi trong trạng thái khôi phục lại ngoa tạo trò chơi này cũng quá kinh khủng đi ta mũ giáp vừa rồi nhắc nhở ta sóng điện nao tần suất không bình thường thiếu chút nữa thì cưỡng chế lui trò chơi hổ thức xe tăng gương mặt nghĩ mà sợ màu sắc cổ thần tạo vật sợ hãi cũng không phải là chỉ đặc định sợ hãi mà là biết câu dẫn ra mọi người nội tâm nhất đồ sợ hãi Những người cái ò n l này là của người khác nhiệm vụ vật phẩm tô tẫn gần như trực diện thượng cổ tri thần đánh bại cổ thần tạo vật quỷ bí chi đầu thậm chí hình ảnh sự tình tô tẫn cũng không có tuyển trạch nói cho đám người việc này xem như là tô tẫn bí mật nhỏ nói cho những người khác không có một chút chỗ tốt thậm chí sẽ còn đưa tới hữu tâm nhân quan tâm huống hồ tô t ấ n cùng xương đô nhất điều long chỉ là hợp quan hệ xương đô nhất điều long mở cửa tô t ấ n từ đó đạt được lợi ích quan hệ của hai người chính là đơn giản như vậy cảm ơn cho tàn đại thần ta nhiệm vụ vật phẩm chính là cái vật này xương đô nhất điều long tiếp nhận tự nhiên c h i thạch thập phần cảm kích nói với tô t ấ n dọc theo đường đi tô t ấ n biểu hiện xương đô nhất điều long đều thấy ở trong mắt nếu như không có tô tẫn ra nhờ vào dựa vào bọn họ năm người muốn an toàn đạt đến chủ mộ thất không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn Không chỉ có là xương đô nhất điều long n mình g n ư ờ cũng n lại c cho rằng kéo cho tàn nhập bọn là hắn trong chuyện này làm qua nhất quyết định chính xác tô tấn khẽ gật đầu không nói gì mà là đưa ánh mắt về phía chủ mộ thất lúc này chủ mộ thất bên trong hỏa diễm đã từng bức t ắ t đem nhánh quan tài cũng theo hỏa diễm biến mất chủ trong mộ thất trống rỗng chẳng có cái gì cả lúc này chư thần đại lục bầu trời đột nhiên biến đến không gì sánh được âm c h ậ m sở hữu người chơi đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy xa xôi thiên khung bên trên một đ o à n màu lửa đỏ u linh đang đứng lơ lửng trên không chính là tùn chủ vong linh mặc kệ ở đâu cái trận danh o mặc kệ ở thành thị nào đều có thể nhìn đến kinh người này hình ảnh cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo ở chư thần lê minh mỗi vị ngoạn gia vang lên bên h a i hệ thống thế giới thông cáo các dũng sĩ rợ l cờ h á cám hàng lâm đã chính thức lọt dìn thế giới bột ù n trụ vong linh đã xuất hiện ở vạn thần điện di trị các vị người chơi bây giờ có thể đi qua chủ thành trước truyền t ố n g trận hướng vạn thần điện di trị cầm xuống thế giới bột thủ sát người chơi cùng trận doanh sẽ thu được phần thưởng phong phú các dũng sĩ nhanh cầm lấy vũ khí của các ngươi chiến đấu a hệ thống thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo thế giới thông cáo cộng thêm trên bầu trời kinh người hình ảnh trong nháy mắt dẫn b ạ o toàn bộ chư thần lê minh trên diễn đàn rất nhanh liền xuất hiện thảo luận tiếp cùng tổ đội tiếp diễn đàn trang đầu bối cảnh cung cấp tốc thay thế thành chư thần lê minh hát c m hàn lâm từng cái trận doanh công hội v à rất rất lên, lên, lên. người chơi nhóm nhất thời nghị luận âm ý toàn bộ chư thần lê minh đều bởi vì mới giờ lờ cờ mở ra mà biến đến náo nhiệt rất nhiều tô tấn nghe bên thai gợi ý của hệ thống lộ ra một vệt liễu nhiên nụ cười khám hàng lâm là chư thần lê minh đệ nhất cái giờ lờ cờ nội dung bao gồm thế giới bột t ù n chủ vong linh phó bản t ù n chủ mộ táng còn có trận doanh chiến tranh mở ra người chơi nhóm ở đánh bại t ù n chủ vong linh sau đó sẽ từng bước dung nhập vào chư thần đại lục ở giữa t i ế p trước cầm xuống bột thủ sát trận doanh là thú nhân trận doanh thú nhân trận doanh người chơi nhóm đều thu được trực thăng cấp ba thường cho cầm xuống thủ sát người chơi cũng vì vậy chiếm được nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị t ù n trụ pháp bảo băng vào c i tem này người pháp sư k i ê n người chơi ở trò chơi sơ kỳ trở thành thú nhân trận doanh đệ nhất pháp sư hệ thống thông cáo vang lên không lâu sau trong tiểu đội những người khác liền nhận được c ô n g hội hoặc là đồng bạn điện thoại cũng là vì tồn chủ vâng linh mà tô t ấ n bởi vì che giấu nói chuyện điện thoại duyên cớ ngoại trừ vài cái hội tử ở ngoài căn bản không người có thể đánh tiền đến trước khi đi còn lại bốn người đều chủ động cùng tô t ấ n bỏ thêm cái hào hữu xương đô nhất điều long liên tục cảm tạ tô t ấ n phía sau cũng ly khai m ộ t á n g nhìn dáng vẻ của hắn chắc là vội vàng đi đệ trình nhiệm vụ tô t ấ n thấy thế cũng là tuyệt không hoảng sợ kiếp trước người chơi nhóm cùng tồn trụ vâng linh đánh trọn năm giờ hiện trong quá khứ người chơi không thể nghi ngờ đều là đi làm con trợt tí h u ố hồ chân chính nhân vật chính thường thường đều là c u ố i c ù n g mới chỉ có lên sân khấu tô tẫn đầu tiên là đệ trình pháp sư liên minh vong linh tế tự nhiệm vụ thu được một trăm điểm pháp sư minh công h â n cùng ba trăm điểm liên minh tiền nhìn vẫn là nam t ư ớ c ma pháp tri x u c tô t tẫn nghĩ lấy đi trước pháp sư liên minh cứ điểm để thăng một cái huy chương đẳng cấp nhưng mà các đại công hội nội bộ nhưng bởi vì tô tẫn một người mà cấp bách không nớt chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi ba một người một đội tô tẫn chuyên kỳ cấp lĩnh phù đồ c ô n hội làm sao còn không có liên lạc với cho tàn sao huyết phù đồ chân mày hơi n h u bắt đầu sắc mặt có chút lo lắng lão đại ta cho hắn phát tin tức hắn căn bản không để ý đến ta ta gọi điện thoại hắn cũng không còn tiếp giết chóc lắc đầu biểu tình cũng có chút bất đắc d ì ở hệ thống thông cáo đi ra trong nháy mắt phù đồ công hội liền muốn muốn mời tô tẫn hỗ trợ thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến tô tẫn đã che giấu cho chuyện ngoại trừ tháng tư hoa anh đào mấy cái m ộ i tử ở ngoài những người khác điện thoại tô tẫn căn bản tiếp không đến lại tăng thêm tô tẫn ít xem không t r ạ cái này cũng làm cho những người khác văn tự tin tức đã chìm lấy biển người tiếp tục đánh cho ta đánh tới hắn tiếp mới thôi lần này b ộ chiến nếu có cho b ụ i trợ rút thủ sát chính là chuyện v á n đã đóng thuyền huyết phù đồ vung tay lên đối với giết chóc nói rằng giết chóc nghe vậy liên tục gật đầu ở lần thứ nhất pháp sư giao lưu đại hội sau đó tô t ấ n địa vị nghiễm nhiên biến thành độc nhất đẳng cấp tồn tại vượt qua chư thiên bảng cao thủ là áp đảo còn lại pháp sư bên trên đệ nhất pháp sư không chỉ là phù đồ công hội còn lại cùng tô t ấ n có giao tình công hội đã ở làm không sai biệt lắm sự tình ngừng chiến công hội ngọc vô song phát hiện liên lạc không được tô tẫn sau đó liền gọi tới súng khí mèo để cho nàng đi liên hệ tô tẫn thiết thập tự công hội thuyết i ế t h liên tục do dự qua phía sau vẫn là quyết định đi làm cho mọi mọi mình đi liên hệ tô t ấ n các đại công hội hội trưởng đều hết sức rõ ràng thế giới bột thủ s á t ý vị như thế nào ý nghĩa lớn hơn danh khí lớn hơn quan tâm hai thứ đồ này có thể chuyển hóa thành càng nhiều máu mới ra nhập vào cái này thủ s á t ý nghĩa có thể sánh bằng một dạng phó bản thủ s á t lớn hơn nhiều lắm mà nếu như cái nào công hội có tô t ấ n ra nhập vào không thể nghi ngờ sẽ ở đây chàng thủ s á t tranh đoạt chiến trung đa phần được một chén canh ở công hội cao tầng trong mắt tô tẫn e rằng không phải hiện nay thực lực mạnh nhất cái kia người chơi nhưng nhất định là hiện nay giờ tờ ép bạo lực nhất người chơi mà đánh thế giới như thế này bởi họ s tô t ấ n tác dụng không thể nghi ngờ sẽ có vẻ không gì sánh được cự đại mà xem như vòng xoáy trung tâm tô t ấ n lúc này lại ở vạn t ạ thành pháp sư liên minh cứ điểm trung thăng cấp cùng với chính mình m à pháp c h i xúc hệ thống trang bị của ngươi cho bụi ma pháp c h i xúc đã thăng cấp cho bụi ma pháp c h i xúc tử tước chuyên trúc vật phẩm áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư loại khác đồ trang sức phẩm chất bạch ngân thuộc tính hai mươi điểm trí hai mươi điểm tinh thần kỹ năng nguyên tố hậu thuẫn có thể chế tạo một cái hộ thuẫn trị giá là đẳng cấp hai mươi hậu thuẫn hộ thuẫn tồn tại năm mươi giây t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao 120, 48, ă giây tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm không tiêu hao không cách nào thăng cấp sau khi thăng cấp ma pháp chi xúc thuộc tính tăng lên một ít đồng thời nhiều một kỹ năng cái này hộ thuẫn kỹ năng ở tô t ấ n vô hạn hỏa lực dưới tác dụng có thể liên tục phong thích có thể nói vì tô t ấ n cung cấp tốt bảo hộ kỹ năng tô t ấ n đem ma lực chi xúc đeo ở trước ngực sau đó mở ra quản phương diễn đàn hắn nhớ nhìn người chơi nhóm đối với tồn chủ vong linh tiến công chiếm đóng tiến độ quả nhiên vừa mở ra diễn đàn cho đã mắt đều là liên quan tới tồn chủ vong linh cùng giờ lờ cờ hắc ám phủ xuống tiếp mời khiếp sợ thế giới bột lượng máu lại có năm mươi triệu hơn nữa mỗi giây khôi phục năm trăm linh h trong bài bột phụ thế giới bột cặn kẽ thuộc tính tài quyết công hội vạn người đoàn tập kết thế giới bột chiến đấu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp dự đoán thế giới thủ sắt đến tột cùng rơi vào nhà nào t ô tẫn mở ra tấm tiếp số một mọi người khỏe nơi này là hạnh phúc không nói nhiều lời nói nhảm lên trước bột t h u tính cho các ngươi nhìn cái gì gọi là một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lính chủ tồn chủ vong linh đẳng cấp một trăm hai mươi cấp bậc c h u y ể n kỳ cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích một nghìn hai trăm năm mươi hai hai mươi b ố một nghìn ba trăm bốn mươi hai ba mươi b ố phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự ma pháp năm trăm h h ma lực giá trị một nghìn một trăm l i n kỹ năng một địa ngục hỏa chế tạo một mảnh b i ể n lửa tạo thành bốn trăm l phần trăm lực công kích phạm vi pháp thuật thương tổn ngâm s ư ớ n g không năm giây thời gian cột đo m hai mươi giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị kỹ năng hai triệu hoán địa hỏa cự nhân triệu hoán một con lực công kích vì m ư ơ i nghìn lượng máu vì một trăm l i n điệu mục hỏa cự nhân địa ngục hỏa cự nhân sở hữu hỏa diễn như thế lực lớn vô cùng các loại cũng h ờ k không hoàn chỉnh có rất nhiều thuộc tính là không nhìn thấy kế tiếp liền do hành khúc vì người phân tích một phen b ộ t là đa mạ hình b á c vật, chức nghiệp ván khuôn có thể tham khảo pháp ra, công cao phòng thấp còn không linh hoạt năm trăm song kháng tính không cao, thậm chí đối với với một thế giới bột mà nói, cũng coi là tương đối thấp phòng ngự. nhất chuyển đi qua giờ ts chức nghiệp đương chức nghiệp ván khuôn ra chỉ dưới, đều có thể tạo thành hai chữ số thương tổn nhưng đây cũng không có nghĩa là người chơi chỉ có thể tạo thành hai chữ số thương tổn mọi người đều biết nhân loại trận danh có một thập phần kinh khủng pháp sư, e rằng thương tổn của hắn có thể vượt lên trước ba vị đếm. ta kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút cho tàn đại thần đối với cái này một giờ ts năng lực đây coi như là một cái tiểu p a n hâm mộ tha thiết hy vọng đi. tốt lắm tốt lắm trở lại chuyện chính bột thương tổn phi thường khủng bố theo chúng ta hiện giai đoạn căn bản không người có thể thản cái này b ộ t nói cách khác xe tăng người chơi cùng còn lại người chơi giống nhau đều chịu không nổi b ộ t nhất chiêu chỉ cần bị pháp thuật liên lụy đến đó chính là chắc chắn phải chết trải qua chúng ta cẩn thận quan sát bột mỗi giây sẽ gặp khôi phục một phần trăm hp hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định biết né tránh công kích cái này liền ý nghĩa muốn lợi dụng một điểm cưỡng chế thương tổn tới kích s á t bột là tương đối khó khăn sự tỉnh chỉ bất quá ta tin tưởng chúng ta người chơi lần này nhất định có thể chiến thắng cái này bốt hy vọng cuối cùng chư thần đại lục các dũng sĩ có thể sớm ngày cầm xuống bột thủ sát tô tẫn đem luận án từ đầu tới đuôi xem hết không khỏi gật đầu cái này người chơi phân tích thập phần đúng trọng tâm cho ra tin tức cũng thập phần có thể dùng luận án ở giữa còn cu e lại tô tẫn cái này cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra tô tẫn bây giờ khủng bố nhân khí hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành trò chuyện có tiếp nhận hay không hệ thống người chơi s u n g khí mẹo thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành cho chuyện có tiếp nhận hay không lúc này hai cái gợi ý của hệ thống hấp dẫn tô tẫn chú ý lực tô tẫn không gấp nghe điện thoại mà là quan sát nhìn một chút tin tức ghi chép không ra hắn sở liệu hai người đều là tới mời hắn cùng nhau đánh b u ộ t chỉ bất quá hai người lập trường không g i ố n g v ớ i một cái đại biểu là thiết thập tự công hội một người khác chính là ngừng chiến công hội tô tẫn không có tuyển trạch nghe điện thoại mà là trực tiếp trả lời hai người ta không muốn gia nhập vào người khác ta dự định chính mình một đội không sai tô tẫn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới cùng người khác cùng nhau đánh tồn chủ vong linh như vậy không chỉ có không có gì hay chỗ còn có thể phân đi có chút thường cho lần này hắn muốn một người một đội tô tẫn hồi phục hết hai người tin tức phía sau liền đi thẳng tới và stạ thành truyền t ố n g trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền t ố n g đến vạn thần đ i ệ di trị lần này truyền t ố n g phí dụ miễn phí là tô tấn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tiêu thức ngay tại chỗ truyền tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi b ố đệ tứ thiên hai tô tấn lực ảnh hưởng vạn thần điện di chỉ. vạn thần điện di chỉ ở vào chư thần đại lục chính giữa nhất khu vực truyền thuyết nơi đây từng là chư thần đợi qua địa phương chỉ bất quá bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh kéo không dứt phế tích cùng rừng rậm một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh xuất hiện ở vạn thần điện di trị ngoại ô trong truyền t ố n g trận nhìn chu vi r ầ m rạp chẳng c h ị người chơi tô t ấ n cảm giác giống như là về tới mới khai phục thời điểm chỉ bất quá bây giờ t r ê n c h ú t tình huống so với cái kia thời gian còn muốn mãnh liệt gấp mười 10, gấp trăm lần bởi vì giờ khắc n à y vạn thần điện di chỉ trên cơ bản hội tụ hiện giai đoạn bảy mươi người chơi cho dù là mới vừa vào trò chơi manh mới đều sẽ qua đây đến một chút náo nhiệt người chơi sống lại vị trí đang ở truyền t ố n g trận phụ cận ở truyền t ố n g trận cũng có thể nghe mới sống lại người chơi nhóm nghị l u ậ n ta vừa rồi cho bột tạo thành mười tám điểm thương tổn hiện tại thương tổn bài danh hơn tám trăm ngàn còn có thể chứ người vận khí tốt như vậy ta vừa qua khỏi đi bột liền phóng đại chiêu t người p làm hồ hồ chơi nhóm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xuất hiện một đợt tiếp một đợt chạy tới chiến trường liên tục tử vong cùng nghiêm phạt cũng không thể ngăn cản người chơi nhóm bước chân chỉ có cắt điện cùng ngắt mạng mới được nhìn xa xa lửa cháy hừng hực bên trong cự đại hồng sắc hư ảnh tô tân thì biết rõ người chơi nhóm đã sớm bắt đầu vây công tồn chủ vong linh phán đoán một cái từ truyền thống trận chạy tới chiến trường khoảng cách tô tẫn quyết định không cần phi không thuật đi đường bởi vì một cấp phi không thuật sử dụng sau đó sẽ có ba mươi giây chân không kỳ lúc này tô tẫn chỉ có thể ở trên đất bằng vì phòng ngừa tình huống chiến trường vô cùng kịch liệt tô tẫn chuẩn bị đem phi không thuật lưu đến trên chiến trường lại dùng tô tẫn lập tức triệu hoán ra hải cốt chiến mã cao lớn hải cốt chiến mã vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ngoạn ra ánh mắt ngoa tạo cái này cái gì đồ vật t o ạ kỵ ta tờ mờ lần đầu tiên nhìn thấy t o ạ kỵ cam vẫn là vong linh hải cốt chiến mã cũng quá lạc phong a anh em bao nhiêu tiền mua Ta tiền. t ra giá gấp Có hơn ể điểm tín dụng. d ư nữa thương điếm bán ra tọa kỵ đều là hết sức bình thường hàng thông thường sắc cùng hải cốt chiến mã hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp giống như hải cốt chiến mã như vậy dung nhan chị cao p h nhưng t h lầm tọa không, luận, trường, tô Tấn mã,、so、là không phát có hiện h ngồi đến trù ở hải cốt chiến mã người sau đó người chơi nhóm lần lượt lộ ra nhưng thân sắc phán phất tô tẫn sở hữu như vậy tọa kỵ mới là chuyện đương nhiên sự tỉnh tôi tẫn tới hải cốt chiến mã một đường phi nước đại rất nhanh liền tới đến khoảng cách chiến trường bên bờ giải đất xa xa nhìn lại tùn g chủ vong linh bị vô biên vô tận người chơi bao vây dùng bên ngoài ba vòng bên trong ba vòng hình dung cũng không quá quan tâm chuẩn xác thấy thế nào cũng là ba mươi quay vòng m ớ i đúng người chơi nhóm công kích phần lớn làm mít cùng một điểm cưỡng chế thương tổn chỉ có một số ít người chơi có thể đánh ra càng cao hơn ngạch thương tổn bất quá cũng cao không phải đi nơi nào tối đa cũng chính là mười mấy điểm tùn trụ vong linh bằng vào cao ngạch sinh mệnh khôi phục rất nhanh thì đem lượng máu trở về đi lên từ giờ lờ cờ tuyên bố đến bây giờ tiếp cận nửa giờ t ù n chủ vong linh lượng màu mới chỉ có giảm xuống 1.4%, còn có 98. 6. n g u y ê n nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì công hội còn không có toàn diện tham chiến công hội thành tựu i trong trò chơi tinh anh người chơi khá nhiều tổ chức là loại này bột chiến hoàn toàn xứng đáng chủ lực giờ ts mà bây giờ đang ở giờ ts người chơi hơn phân nửa đều là tán nhân hoặc là tiểu công hội người chơi còn có bộ phận cao thủ người chơi sen lẫn trong trong đó chạy mau a bột lại muốn phóng đại chiêu trong đám người đột nhiên có người hô to một tiếng chỉ thấy tồn trụ vong linh vung tay lên một hồi màu tím đen liệt diễm liền từ mặt đất dấy lên địa ngục hỏa hải 476-320-498-723-462-3191. liên tiếp thương tổn trị số từ đám tờ lợi ở thể ở giữa phiêu khởi ở vào tồn trụ vong linh chung quanh người chơi trong nháy mắt này toàn bộ tử vong đoán sơ qua một chiêu này hẳn là diệt trí bốn năm vạn danh người chơi có thể người chơi nhóm không hỗn là đệ tứ thiên thai danh s ừ n g người phía sau liên tục không ngừng dâng lên tiếp tục đối với tồn trụ vong linh giờ tờ é t o t ậ n không có gấp xuất thủ mà làm ở ra thương tổn bảng xếp hạng thương tổn bảng xếp hạng đệ nhất danh tam tiến định thiên sơn chức nghiệp cung tiến thủ đẳng cấp cấp m ư ơ i một trận d a n h tinh linh lệ thuộc thế lực tung hoành thiên hạ hữu hiệu, hiệu thương tổn 285, tên thứ 2 8 5 6 r ă t ê n thứ hai ngón áp hút chức nghiệp vong linh vũ sư đ ả n g cấp cấp 11, t r ậ n doanh vong linh lệ thuộc thế lực tài quyết c ô n g hội hữu hiệu, hiệu thương tổn 2 3 9 4 r ă tên thứ ba cực nóng c h i tâm chức nghiệp hỏa diễm pháp sư đ ả n g cấp cấp 11, t r ậ n doanh tinh linh lệ thuộc thế lực anh hùng chiến hồn hữu hiệu, hiệu thương tổn 2 3 5 7 r ă tiền tam danh đều là kiếp trước lừng l ấ y cao thủ nổi danh người chơi hơn nữa đều không ngoại lệ đều là duy trì liên tục giờ tờ s năng lực tương đối mạnh trước nghiệp vong linh vô sư thành tựu vong linh trận doanh đặc biệt c h ứ c nghiệp ở một ít am hiệu đa tuyến thao tác người chơi trong tay có thể phát huy ra mạnh vô cùng hiệu quả tô tẫn cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường rất nhanh liền phát hiện vị này tên gọi là ngón áp bút ngoạn ra vị trí bởi vì thật sự là quá rõ ràng b ị sắp xỉ năm mươi con khô lâu c u n g tiến thủ đoàn đoàn bao vây muốn không thấy được đ ề u khó khăn có cái này năm mươi con khô lâu c u n g tiến thủ hỗ trợ giờ tờ s cũng khó trách ngón áp bút có thể leo lên thương tổn bảng n g o tạo ba mũi tên lão đại thương tổn sắp vượt lên trước ba chục ngàn cũng quá mạnh a tầm tắc không hổ là chúng ta tinh linh trận doanh mặt bài cung tiến giờ tờ s quả thực bảo tạc nhân loại trận doanh cho tàn còn không có xuất hiện sao ta có chút chờ mong hắn giờ tờ s không biết nhân loại trận doanh dường như không có mấy người lên bảng cảm giác không quá được a t ô tẫn nghe chú vi ngoạn ra nghị luận yên lặng chỉnh sửa một chút áo chặn đem vật cầm trong tay pháp trượng q u ằ n g một vòng phi không thuật một cái hô hấp võ thuật t ô tẫn thân thể đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bầu trời trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu người chơi chú ý lực ngoa tạo cái kia là ai vậy mà lại phi là cho tàn đại thần a chứ hắn ra hiện tại dường như không có ai sẽ phi cho tàn đại thần dốt cuộc đã tới Ta chương n h x bảy mươi năm rung động bầu trời biểu diễn đổi mới người chơi tự tiêu bí pháp thiếu đốt giả phân nộ ở tam đại kỹ năng ra chỉ dưới tôi tận tiến nhập bật hết hỏa lực trạng thái ngọn lửa màu đỏ thắm từ tôi tận tay trái hừng hực dấy lên màu xanh thẩm bí pháp hồng thủy giống như rắn quấn quanh ở tay phải tô t ậ n hai mắt phiếm hồng trong mắt hình như có h ỏ a diễm đang thiếu đốt một đạo trầm thấp chú ngữ tiếng cấp tốc vang lên tô t ậ n trong tay pháp trượng đột nhiên hồng quan g đại phóng cương hiệu bạo viêm thuật một đoàn nóng rực bạo viêm trong nháy mắt từ trượng tiêm p h ú n ra ngoài xen lẫn trầm thấp thơm bạo thanh gào thét hướng tổn trụ vong linh bay đi Hoa Anh, mệnh trung ở giữa chiến bạo giữa trung trường bốt, viêm ở con số thương tổn đây là bao nhiêu vạn ba mươi b ố vạn vẽ đúc nợ m ở giờ đây là một cái cấp m ộ ư ơ i năm người chơi mở ổ tổ cũng không còn mạnh như vậy a thương hại kia quả thực liền thái quá cho tàn đại thần trí lực thuộc tính chẳng lẽ đã đột phá năm trăm n g à n quá dọa người a ta đoán cho tàn đại thần chắc là chiếm được tỷ lệ phần trăm thương tổn kỹ năng mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy bất quá vừa nghĩ như thế cho tàn đại thần pháp thuật xuyên thấu thuộc tính vậy cũng rất cao người chơi nhóm nghị luận ở mỹ nôn ngữ đều tràn đầy khiếp sợ không sai Tô t ấ nhưng có t ể đánh n h ra cao như vậy cái h h t này g tổn, đều l công, đốt, đốt, công kích đặc hiệu đang đối mặt n、so、giống u đ c h như lúc, b tổn giảm bất chủ vong linh như vậy huyết ngưu cấp quái vật thời điểm sẽ phát huy ra kỳ hiệu tùn chủ vong linh hp là năm mươi triệu một phần trăm chính là năm trăm ngàn tô t ấ n cái này phát bạo viêm thuật bảng tổn thương lớn khái là ngũ khoảng một trăm hai mươi ngàn trải qua phòng ngự ma pháp giảm miễn phía sau vẫn còn dư ba mươi b ố vạn kết xù thương tổn trị số nhất chiêu bạo viêm thuật liền làm cho tô t ấ n thương tổn vượt qua tất cả người chơi đứng hàng thương tổn bảng xếp hạng đệ nhất thương tổn trị số là đệ nhị danh mười một lần cứ như vậy một cái bạo viêm thuật liền cho ở đây tất cả người chơi để lại không thể xóa nhòa ấn tượng sâu sắc tùn trụ vong linh phảng phất bị tô tẫn cái này một cái bạo viêm thuật cho t r ọ giận cả người bốc cháy lên nóng bỏng hóa diễm hàng lâm trên thế giới này a đ vẫn, ánh ánh vẫn, phía phía. vẫn thạch hung hăng nện xuống đất đập ra một cái hố cực lớn đồng thời cũng mang đi mấy vạn vạn gia sinh mệnh đại địa đồng thời xuất hiện vết rách chẳng chịt ở hố sâu ở giữa một con thân hình cao lớn địa mục hỏa cự nhân chậm dại đứng lên ở vào không t r u n g t ô tẫn không để ý đến địa ngục hỏa cự nhân xuất hiện tiếp tục một cách hết sắc chăm chú mà đang tiến hành giờ s lưu tinh hỏa cầu thiên hàng c h i hỏa hỏa cầu thuật cực nóng s ạ tuyến bởi vì thiêu đốt đặc hiệu tồn tại sở dĩ thi triển hỏa diễm hệ pháp thuật tiền lời không thể nghi ngờ là tối cao ngắn ngủi ngũ dây t ô tẫn đánh liền ra khỏi hơn một triệu khủng bố giờ s một lượng máu lúc này cũng hạ xuống tới chín mươi sáu địa ngục hỏa cự nhân ở trong đám người t á n sát bừa bãi mỗi lần công kích đều sẽ mang đi mấy chục danh hoặc là trên trăm danh n g o n gia sinh mệnh người chơi nhóm đối với địa ngục hỏa cự nhân giờ tờ S không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định chỉ có thể mắt mở trường trừng nhìn địa ngục hỏa cự nhân tại tiến hành t à n sát mà lúc này tồn trụ vong linh cũng rời đi công kích mục tiêu không lại đi công kích bên người người chơi mà là tuyển trạch công kích ở vào không trung tô tẫn ngu mội vô chi sâu k i ế nhóm n tất cả đều đang chết ở tới từ địa ngục liệt diễm phía dưới tồn trụ vong linh vung hai tay lên bầu trời nhất thời biến đến ám trầm đứng lên hòa diễm ngập trời một đoàn tiếp một đoàn lớn đại hỏa diễm từ trên trời g á n xuống đem chọn phiến thiên không đều nhuộn thành hỏa diễm một dạng xích h ố n g sắc cẩn th những ngọn lửa này đều là hướng về phía tô t ấ n tới cho tàn đại thần cẩn thận a chạy mau chạy mau xong đời cho tàn đại thần vừa chết b ộ t lượng máu nhất định phải trở về dậy rồi như vậy công kích chạy thế nào hả thần tiên tới cũng không còn biện pháp a、H. người này rốt cuộc phải chết rồi gọi ngươi t r ă n g bức gặp bao ứng a người chơi nhóm đang nhìn bầu trời bên trong tô t ấ n thái độ mỗi người không giống nhau có người lo lắng cũng có người nhìn có chút hạ hê không phải bị người tật là tài trí bình thường tô tẫn hiện tại danh tiếng vô lượng có người nhìn có chút hạ hê cùng đấu kỵ là phi thường bình thường sự tỉnh tô tẫn phải làm chính là hung hăng đánh những người này khuôn mặt liền s o n g chuyện đang ở một đám lửa gần công kích được tô tẫn thời điểm tô t ấ n thập phần cực hạn địa xứ ra khỏi thiểm hiện thuật né tránh hết lần này công kích nhưng là rất nhanh thì có đệ nhị đoàn hỏa diễm ép tới gần tô t ấ n tô t ấ n thậm chí có thể cảm nhận được cực nóng hỏa diễm kèm theo nhiệt độ cao cố k ỹ trọng thi lại là một phát thiểm hiện thuật tô t ấ n nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh rất hỏa diễm công kích bằng hắn bây giờ thân thể như vậy công kích nhất định là vừa đụng liền t h i đúng lúc này đoàn t h ứ ba hỏa diễm từ một cái xảo quyệt góc độ hướng phía tô tẫn công kích mà điện hơi câu dẫn ra vẻ mỉm、cười. thiện hiện thuật tô tẫn sử dụng áo thuật thủ trạc t r u n g chứa đ ư n g pháp thuật lần thứ hai tiến hành rồi một đoạn dịch chuyển vị trí thoải mái mà tránh thoát h ỏ a diễm công kích ngắn ngủi hai giây bên trong tô tẫn tiến hành rồi tam đoạn dịch chuyển vị trí khoảng cách dài đến ba mươi mét một màn này làm cho trên mặt đất người chơi đều xem l y người đây cũng quá tiêu xài a nhất định chính là huyền huyễn bản thoát thân g i a o găm bên trong a ngươi nói cho ta biết đây là pháp sư nói là đạo tặc ta đều tin nhưng vấn đề là đạo tặc cũng không còn biện pháp liên tục thuấn di tam đoạn a cho tàn đại thân pháp thuật thực sự là quỷ thần khó lường giả tạo đạo tặc ẩn thân ám sát dụ đầu chân chính đạo tặc thuấn di thuấn di thuấn di ai cũng không nghĩ tới tô t ấ n v n h mà lại lấy như vậy một cái kinh người phương thức tránh thoát công kích quả thực đổi mới người chơi đối pháp sư nghề nghiệp nhận thức tùng chủ vong linh thấy công kích mất đi hiệu lực cả người hỏa diễm không khỏi lần thứ hai tăng vọt thành phiến hỏa diễm từ mặt đất thiêu đốt dựng lên lại mang đi mấy vạn danh h o ạ n già sinh mệnh tô t ấ n chứng kiến phi không thuật thời gian còn lại phân nửa liền chuẩn bị tiếp tục giờ tờ s lúc này có một đại sóng người chơi đi tới chiến trường bên bờ giải đất chính là các đại trận danh công hội tinh anh chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trước nhưng ơ t ổ n t h ế giới đại bột thủ sát. Các r ậ n d o a n hiện công h ộ cao tầng thấy tô tẫn h biểu i kinh người sau đó, đều dối sau đều đó, í tại tuyển t r c h g a nhập vào c h i ế n cuộc. hoạch nguyên Bọn họ nguyên kế l à các loại, chờ, loại, b ộ tư l ợ n g máu giảm xuống đến trường xuất hiện ở tràng. tại Nhưng hiện nhìn hiện 70% cái ở n à y t ư thế, g i ả m xuống đến 70% chỉ là vấn đề thời gian bởi vì tô tẫn một người giờ t s liền đỉnh mấy trăm ngàn l o ạ n gia giờ t s vì không cho thủ sát khối này bánh ga tô bị tô tẫn phân đi nhiều lắm các đại trận danh o công hội cao tầng quyết định hiện tại liền gia nhập vào chiến trường tài quyết công hội tới dẫn đầu là đẳng cấp bảng bài danh thứ ba hoành đao lập mã thiết thập tự cũng tới bọn họ công hội nam tính là thật nhiều đen t ù i lùi một mảnh còn có cùng thú công hội đây chính là thú nhân trận danh đệ nhất công hội thảo nhiều như vậy ra công hội đều tới để cho chúng ta tán nhân người chơi làm sao bây giờ nhà lại không giờ đợi ép đợi lát nữa ngay cả nước đều hướng không nhìn nhiều như vậy ra công hội dồn dập nhập tràng chiến trường bên trong tán nhân người chơi đều cảm thấy một tia cảm giác cấp bách tồn trụ vong linh năm mươi triệu lượng máu nhìn như rất cao nhưng vẫn ở mấy triệu n g o n g a trên đầu mỗi vị người chơi bình quân cũng liền mười mấy điểm thương tổn mà công hội tinh anh nhập tràng không thể nghi ngờ biết cướp đi rất nhiều vốn thuộc về tán nhân ngoạn gia t h ư ơ n g tổn trị số bởi vì bọn họ có cấp bậc cao hơn tốt hơn trang bị có thể càng dễ dàng bắt được cao hơn giờ tờ s tô t ấ n không để ý đến công hội ngoạn gia nhập tràng ở trong mắt người khác cao cao tại thượng công hội tinh anh ở trong mắt tô t ấ n cùng phổ thông người chơi không có bất kỳ khác biệt tô t ấ n mắt sáng như bước trong tay pháp trượng đón gió huy động tiếp lấy lại là một vòng k i n h bạo con mắt pháp thuật biểu diễn bạo viêm thuật hỏa cầu thuật cực nóng s ạ tuyến bạo phá thuật lưu tinh hòa cầu hòa diêm nóng rực từ tô tẫn pháp trượng núi nhọn gào thét mà ra thời khắc này t ô t ấ n b ừ n g tỉnh một máy cao tốc bắn pháo đài cho ba s tạo thành trọng thương t ô t ấ n toàn lực giờ gs một vòng chỉ làm thành hai triệu kết xù thương tổn cộng thêm phía trước thương tổn t ô t ấ n bây giờ tính tổng cộng thương tổn trị số đã đạt đến ba trăm tám mươi vạn nhưng mà thương tổn bảng xếp hạng đệ nhị danh người chơi trước mắt thương tổn trị số mới chỉ có hơn bốn vạn một điểm t ô t ấ n tạo thành thương tổn là của hắn chọn hơn chín mươi lần một màn này làm cho mới vừa đến công hội người chơi nhóm gọi thẳng trong nghề đây chính là cho tàn sao thương hại kia có dám hay không lại thái quá một điểm đều nhanh bốn triệu tầm tắc c h ắ c không được cực nóng lao đại ngày hôm qua sau khi trở về tâm thần không yên cảm giác bị cho tàn cho đánh ra bóng ma tới a cho tàn đại thần nếu có thể gia nhập vào chúng ta b ạ c h s ắ t phong xa thì tốt rồi nghe nói hắn còn giống như không có nữ bằng hưu không biết ta có không có cơ hội theo công hội tinh anh ngoạn gia gia nhập vào tùng chủ vong linh lượng máu cũng cấp tốc hạ xuống tới chín mươi ghê t ẩ m con kiến hôi các ngươi chọc giận vĩ đại tùng chủ, hiện tại thừa nhận lựa giận của ta a tùng chủ vong linh hai tay giơ lên thật cao trong miệng đồng thời đang ngâm sướng lấy tối tăng khó hiểu chú n ữ hòa diễm mặt trời bầu trời lần thứ hai bị nhuộn thành xích hồng sắc cực kỳ giống dựa m u ộ n dáng đỏ lúc xuất hiện c h ẳ n g cảnh một đoàn tiếp một đoàn h ỏ a diễm t ừ trên trời giáng xuống truy lạc tại chiến trường từng cái vị trí lần này tổn chủ vong linh không còn là chỉ công kích tô t ấ n một người hắn mục tiêu là sở hữu người chơi ba trăm năm mươi tám ba trăm bảy mươi chín ba trăm bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi tám ba trăm hai mươi tám bảy trăm sáu mươi đỏ tuổi thương tổn trị số liên tiếp xuất hiện người chơi nhóm sinh mệnh lần thứ hai bị thu gạt nhưng cái này cũng không hề có thể cho thế cục tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng đối với người chơi mà nói tử vong cũng không phải là chung kết mà là khắc thủy liên tục không ngừng người chơi gia nhập chiến đấu sống lại người chơi tiếp tục đã gia nhập chiến trường cứ việc đại đa số người chơi thậm chí ngay cả chức đều không hoàn thành trang bị cũng cực kỳ là hậu nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ một lần lại một lần hướng bột khởi s ư ớ n g xung phong chỉ cần có cột máu người chơi nhóm liền sáng thế thần có thể giết cho người xem tình hình chiến đấu từng bước gây cấn bột lượng máu ở vững bức trong lòng đất hàng lấy sau hai giờ liền ngã năm tiến độ này so với kiếp t r ư ớ c nhanh chọn một lần trong đó tô tẫn không thể nghi ngờ phát huy tác dụng to lớn tô tẫn lúc này đang đứng ở một chỗ trên đồi núi nhỏ thả giá pháp thuật bởi vì sở hữu vô hạn hỏa lực nguyên nhân t ô tẫn căn bản không cần lo lắng làm hao tổn vấn đề chỉ dùng quan tâm tại sao thua ra là được lúc này t ô tẫn tính tổng cộng thương tổn đã đột phá hai mươi triệu điểm là tên thứ hai ngoạn ra hai trăm l ầ n t ô tẫn c ủ n g bố giờ rs làm cho sở hữu nhằm vào hắn nghi v ẫ n đề u có vẻ tái n h ậ n vô lực biểu hiện như vậy cũng để cho không ít h ỏ a pháp người chơi đều âm thầm d ơ lên lưng không khách khí chút nào nói t ô tẫn lấy sức một mình để cao h ỏ a pháp chức nghiệp địa vị pháp sư nghề nghiệp tam đại chi n h á n h chung h ỏ a pháp trước mắt nhân khí không thể nghi ngờ là tối cao giờ rs năng lực cũng là chiếm được rộng rãi tán thành một lượng máu điện phá năm sau đó trở nên bộc u phát điên cuồng lên tặc liền pháp thuật liền không có đình chỉ quá địa ngục hỏa hải hỏa diễn m g ậ p trời người chơi nhóm tử vong số lần biến đến phi thường nhiều lần điểm phục sinh đều nhanh cũng bị người chơi nhóm cho chết b ể lại tăng thêm nguyên tố hậu thuẫn tồn tại người chơi nhóm gs trở nên có chút thong thả nhưng cái này chút nào cắt giảm không được người chơi nhóm gs nhiệt tình ngược lại thì làm cho người chơi nhóm nhiệt tình bộc phát tăng gọn vốn muốn không có máu pháp sư chú ý gs thủ sát phải là của chúng ta gs trắc nghiệm chú ý lưu kỹ năng ba phần trăm thời điểm cùng nhau dùng nhất định phải cấp được thủ sát có chạm sát kỹ năng ra khỏi hàng người nào cầm xuống thủ sát ta thưởng cho hắn mười vạn điểm tín dụng nói được thì làm được các đại công hội cao tầng cấp tốc phân phát mệnh lệnh thán nhân người chơi cũng đang sắn tay h á o lên nóng lòng muốn thử trang diện một lần biến đến thập phần khẩn trương thế giới bột cùng phổ thông bột ở thường cho cơ chế trên có có chút bất đồng thương tổn trị số bài danh biết quyết định sau khi chiến đấu kết thúc thường cho còn có thể quyết định bột rơi xuống vật phẩm tuyển trạch trình tự cùng số lượng nhưng cầm xuống thủ sát người và công hội cùng với trận d a n h sẽ tiến hành thế giới thông cáo đồng thời tái nhập chư thần sử sách người trước là lợi người sau là danh phần lớn người chơi đều không nghĩ tới có thể bắt được bột rơi xuống vật phẩm bọn họ càng muốn thử thời vận xem có thể hay không giành lại bột thủ sát nói cách khác ở bột năm mươi triệu lượng máu thỏa đáng chung trọng yếu nhất chính là cuối cùng một phần trăm này ai có thể dẫn đầu phá hủy bột một giọt máu cuối cùng người đó liền có thể cầm xuống thủ sát lúc này bột lượng máu hạ xuống tới sau cùng ba lê tẩm sâu kiến nhóm các ngươi cho rằng thật có thể chiến thắng vĩ đại t ù n trụ sao để các ngươi biết một chút về cái gì là tới từ địa ngục lực lượng a tổn trụ vong linh phát sinh một tiếng rít một cỗ màu đen khí áp nhất thời từ tổn trụ vong linh trên người tàn ra vong linh mika trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo mạng nhện tựa như vết rách vô số khô lâu chiến sĩ từ trong khe bỏ ra mỗi vị khô lâu chiến sĩ đều là cấp một ư ơ i thanh đồng tinh anh cầm trong tay trường đào cùng cái kiên h liếc nhìn lại toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đều bị trắng xóa bộ xương c h i ế m cứ cận chiến nghề nghiệp người chơi nhóm cùng khô lâu chiến sĩ triển khai c h é m giết lúc này phụ trách giờ tờ ép pháp sư người chơi nhóm r ồ n dập lộ ra kinh ngạc thân sắc chỉ thấy tổn trụ vong linh bị một đạo màu đen bình chướng đoàn đoàn bao vây ở loại loại pháp thuật đối với nó không phải có bất kỳ tác dụng gì đây là bởi vì tổn trụ vong linh sử dụng ẩn giấu chiêu thức ngo tạo một làm sao ma pháp miễn dịch ta pháp thuật không có hiệu quả ta cũng là cái này bột cũng quá âm hiểm à hiện tại mới mở ma pháp miễn dịch kỹ năng sẽ chờ tuyệt địa phiên bản xem ra chỉ có thể nhìn cung tiến thủ pháp sư toàn bộ phế đi lúc này tồn chủ vong linh hp chỉ còn lại có sau cùng một tất cả người chơi phát điên công kích tới tồn chủ vong linh các loại các dạng pháp thuật mũi tên hướng phía tồn chủ vong linh bay đi chỉ bất quá pháp thuật toàn bộ bị ngăn cản ở màu đen bình chướng bên ngoài mà mũi tên tạo thành thường tổn phi thường hữu hạn bất quá coi như là như vậy tồn trụ vong linh lượng máu cũng đã ngã bốn mươi vạn trở xuống lúc này tô t ấ n thân thể lần thứ hai xuất hiện ở bầu trời chiến trường nhất thời hấp dẫn sở hữu ngoạn ra chú ý cho tàn đại thần đang làm gì thế hắn không biết bột đã ma p h á p miễn dịch sao có thể là muốn cầm thủ sát muốn điên rồi à, cho là mình có điểm giờ tờ rs mà bắt đầu tự cho là đúng tám nhân người chơi còn muốn đoạt thủ sát xem ra cũng là trở nên có chút bành trướng a tô t ấ n cử động làm cho người chơi nhóm rất là khó hiểu không ít đấu kỵ tô t ấ n người chơi lần nữa nhảy ra ngoài hướng về phía tô t ấ n một trận trào phúng vừa rồi tô tẫn điên cùng rs thời điểm bọn họ không đúng im lặng không lên tiếng hiện tại t ô tẫn cảm giác tội phạm quan trọng sai thời điểm bọn họ trọng quyền xuất k í c h t r â m trọc khiêu khích bất quá rất nhanh những người này liền ngậm m i ệ n g lại chỉ thấy t ô tẫn nâng cao p h á p trượng trong miệng lẩm bẩm ý nghĩa không rõ chú ngữ không khí đột nhiên đông lại một cái một đạo đinh thái n h ứ c g ó c tiếng vang đột nhiên vang lên một viên to lớn hỏa cầu từ trượng tiêm sao động mà ra cường hiệu v i ê m bạo thuật nóng dược hỏa cầu trực tiếp xuyên qua màu đen bình t r ư ớ n g gào thét mệnh chúng t ổ n trụ vang linh bởi vì cổ thần chi lực tồn tại t ô tẫn toàn bộ công kích không n h ì n phòng ngự ma pháp ba trăm sáu mươi chín trăm bảy mươi ba một cái sáu chữ số thương tổn trị số từ tổn chủ vong linh trên đầu phiêu khởi đem b ộ t cột máu triệt để thanh không chuyển kỳ cấp linh chủ thông cổ vong linh thủ sát bị tô tấn bắt lại cùng lúc đó một đạo hệ thống thông cáo tại chỗ có ngoạn già vang lên bên thai chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi bảy chư thần chấn động chọn chiến lợi phẩm hệ thống thế giới thông cáo nhân loại trận doanh người chơi cho t à n thành công kích sát chuyển kỳ cấp linh chủ tổn chủ vong linh do gió thông cáo thường cho nên người chơi đẳng cấp một thế giới danh vọng ba trăm Kim tệ nhưng mà dưới tình huống như vậy dĩ nhiên làm cho một cái tán nhân người chơi lấy được thủ sát vạn thần điện di chỉ trên chiến trường toàn bộ chiến trường lúc này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc ở giữa sở hữu người chơi đều trầm mặc cơ cao đố kỵ kinh hãi người chơi nhóm dùng bất đồng nhãn thần nhìn huyền p h ù ở giữa không trung tô tẫn vừa rồi đối với tô tẫn châm trọc khiêu khích người chơi lúc này hận không thể tìm một hầm ngầm chui vào cái này vẽ mặt tốc độ quá nhanh giống như là lòng quyện phong hai mươi mốt triệu thương tổn cái này cũng quá mạnh a thằng đến có một người chơi phá vỡ trận này trầm mặc còn lại người chơi mới chỉ có dồn dập từ trong k i ế p sợ thành tỉnh lại ngo tạo đây cũng quá mạnh a giờ pờ s chiếm không sai biệt lắm phân l a thủ sắt cũng là hắn vì sao trò chơi này không thể xóa nịt à nếu như có thể làm lại ta muốn chọn h ỏ a pháp đệ nhất pháp sư cho tàn quả nhiên danh bất hư truyền ta lần này là hoàn toàn phục tô t ấ n cầm xuống thủ sát sự tình ở người chơi trong lúc đó đưa tới một hồi mánh liệt doanh động vô số h ỏ a pháp người chơi dồn dập lấy tô t ấ n vì mục tiêu bắt đầu quyết trí tự cường đánh quái thăng cấp trong lúc nhất thời h ỏ a pháp chức n g h i ệ p sức chiến đấu vượt qua xa còn lại lưỡng hệ pháp sư chiến lược bất quá cái này đều là nói sau hệ thống người đánh chết truyền kỳ cấp lĩnh chủ tùn trụ vong linh thu được điểm kinh nghiệm hai hệ thống người thu được thưởng cho cấm ma thạch thế giới danh vọng ba trăm kim tệ một trăm hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp mười sáu hp một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp mười bảy hp một trăm hai mươi ma lực giá trị mười hai tám mươi điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi ở đây lần chiến đấu này t r u n g tạo thành thương tồn là xếp hàng thứ nhất sở hữu hai lần ưu tiên chọn chiến lợi phẩm cơ hội hệ thống bởi ngươi tự tay đánh chết tồn trụ văng linh ngoài định mức thu được một lần ưu tiên chọn chiến lợi phẩm cơ hội liên tiếp gợi ý của hệ thống v ă n g lên làm cho tô tẫn đều có chút hoa cả mắt tô tẫn đầu tiên là lấy được ba mươi điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực bên trên trí lực thuộc tính đi thẳng tới chín trăm chín mươi điểm lại đem sáu điểm kỹ năng phân biệt bỏ thêm ba giờ ở tại thiểm hiện thuật cùng phi không thuật bên trên thiểm hiện thuật l v bốn hướng ý phương hướng tiến hành thoát hiện có thể di động khoảng cách tối đa vì ba m ít nhất vì một m t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao mười lăm sáu giây tiêu hao ba trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một phi không thuật l v v v v v v vẫn bí áo thuật trí lực sử dụng mình có thể ngắn ngủi trệ ở không chúng duy trì liên tục 45 giây t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o 120, 48, giây tiêu hao 500 điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một tứ cấp thiểm hiện thuật thời gian cột đất chỉ có sáu giây cái này để cao tô tẫn năng lực sinh tồn thường xuyên dịch chuyển vị trí sẽ để cho tô tẫn máy móc cao hơn mấy cái đẳng cấp tứ cấp phi không thuật thời gian kéo dài cùng thời gian cột đất chỉ kém ba giây ý vị này tô tẫn trên cơ bản có thể cái thời gian rất lâu bay trên trời hình thái lần này chiến đấu làm cho tô tẫn ý thức được hai cái này pháp thuật trọng yếu chỗ Vì cấm ma thạch u ậ á truyền kỳ vật phẩm thả trong túi beo lưng lập tức có hiệu lực sở hữu giả biết thu được cấm ma hiệu quả tử vong lúc nhất định rơi xuống cấm ma công kích đặc hiệu định nhân công kích lúc đó có năm mươi tỷ lệ sử dụng địch nhân rơi vào trạng thái yên lặng không cách nào phóng thích kỹ năng duy trì liên tục ba giây duy trì liên tục được ra đặc hiệu không nhìn ma pháp miễn dịch thứ tốt tô t ậ n hai mắt sáng lên cấm ma thạch kèm theo cấm ma đặc hiệu không thể nghi ngờ là một loại phi thường cường đại công kích đặc hiệu năm mươi xuất sử dụng địch nhân trầm còn không nhìn ma pháp miễn dịch quan trọng nhất là có thể duy trì liên tục được ra ý vị này chỉ cần vận khí rất tốt như vậy địch nhân của ngươi sẽ mãi mãi cũng phóng thích không ra pháp thuật tới vật phẩm như vậy nhất định chính là pháp hệ trư nghiệp thậm chí là sở hữu dựa vào pháp thuật tiến hành giờ t s nghề nghiệp b c ngộng thử nghĩ nếu như tô tẫn địch nhân sở hữu như thế một khối cấm ma thạ như vậy tôi t ấ n một ngày rơi vào trạng thái yên lặng sẽ biến đến không gì sánh được bị động đáng tiếc vật như vậy sau khi chết sẽ rơi xuống xem ra phải cẩn thận một chút tôi t ấ n tự lẩm bẩm lúc này người chơi nhóm vây quanh tổn chủ rơi xuống vật phẩm vây quanh một vòng tròn lớn truyền kỳ cấp lính chủ chỉ ít rơi xuống truyền kỳ cấp trang bị a đây chính là có thể leo lên trang bị bảng xếp hạng trang bị tấm tắc đáng tiếc ta bài danh không tới ba mươi vị trí đầu bảng không cũng có thể chia một chén sút cho tàn đại thần phải có ưu tiên chọn chiến lợi phẩm cơ hội a thật tò mò hắn sẽ chọn cái gì mọi người đều dùng khát vọng nhãn nhìn cái này đầy đầy chỉ bất quá ngoại trừ thương tổn bảng xếp hạng ba mươi vị trí đầu cùng cầm xuống thủ sát người chơi bên ngoài những người khác không có tư cách chọn chiến lợi phẩm còn t h ư ờ lại người chơi biết căn cứ thương tổn bài danh thu được bất đồng phẩm chất bảo dương chỉ bất quá phẩm chất tối cao bảo dương cũng chỉ có thể thu được kim cương phẩm chất trang bị mà thôi cùng truyền kỳ cấp trang bị không cách nào so sánh được ở vô số ngoạn gia nhìn soi mói t ô tẫn từ không trung rơi xuống đất hắn là thương tổn xếp hàng thứ nhất đồng thời cũng là bắt được thủ sát người chơi ước trường sở hữu ba lần ưu tiên chọn chiến lợi phẩm quyền lợi t ô tẫn chậm rãi đi tới một đồng chiến lợi phẩm trước chu cũng trong lúc đó vạn thần điện di chỉ sở hữu người chơi đều nhận được một cái gợi ý của hệ thống hệ thống khu vực thông cáo chiến lợi phẩm tin tức công bố m ờ i người chơi nhóm dựa theo hệ thống sắp hàng trình tự tiến hành chiến lợi phẩm chọn hệ thống vị thứ nhất chọn chiến lợi phẩm người chơi cho tàn hệ thống vị thứ hai chọn chiến lợi phẩm người chơi cho tàn hệ thống vị thứ ba chọn chiến lợi phẩm người chơi tham tiến định thiên sơn hệ thống chiến lợi phẩm công nhân bày tỏ t ù n g chủ chi l ê n diện nội diễm pháp bảo hát cám chi phách xét kỹ năng địa ngục liệt diễm địa ngục á o giáp sùng vật địa ngục hỏa cự nhân liệt diễm chi câu dây liên tiếp gợi ý của hệ thống làm cho người chơi nhóm nhất thời sôi sùng sục ngoa tạo cho tàn đại thần có ba lần ưu tiên chọn chiến lợi phẩm quyền lợi dựa vào cái gì hả? bằng hắn cầm xuống thủ sát bằng hắn hai mươi triệu giờ ts ta cảm thấy ba lần không tật xấu tấm tắc ba cái truyền kỳ cấp trang bị còn có một bản cầm chú còn t h ừ a lại toàn bộ đều là á truyền hưởng kỳ trang bị đây cũng quá hào hoa a chiến lợi phẩm tin tức một công khai sở hữu người chơi nhìn phía tô tận ánh mắt đều biến đến tràn đầy hâm mộ và đố kỵ như vậy cũng tốt so với mọi người cùng nhau đi tìm việc vui kết quả tú bà nói tô t ấ n chọn trước ba cái những người còn lại lại chọn đ ts kỳ quái tỷ dụ không cần để ý tới tô t ấ n không để ý đến chu vi ngoạn ra ánh mắt chuẩn bị chọn chiến lợi phẩm lúc này một đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên vang lên cho t à n ta ra năm mươi triệu điểm tín dụng người giúp ta đem điện g ụ c áo giáp lấy xuống ta đại biểu thiêu đốt công hội cảm ơn ngươi chỉ thấy trong đám người một cái một lẹ và thú nhân chiến sĩ đi ra mang trên mặt không che giấu chút nào tự tin màu sắc hắn cho rằng tô tẫn không có lý do cự tuyệt năm mươi triệu điểm tín dụng ngoa tạo Danh ta、ca. đến lượt ta ta liền thay đổi ngược lại không phải có ba lần nha các ngươi nhìn một cái không h i ể u cho tàn đại thần cho tàn đại thần thoạt nhìn cũng không giống trong thực tế thiếu tiền chủ ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý người chơi nhóm nghị luận ở mỹ hận không thể thay thế tô tẫn làm quyết định tô tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra một vẻ cười khẽ nhìn thú nhân chiến sĩ nhàn nhạt mở miệng nói ngươi s n g à. chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy mươi tám tô tẫn uy danh cấm chu địa ngục liệt diễm ngươi sử hạ tô t ấ n thanh â m đạ m ạ c tại chỗ có ngoạn già vang lên bên hai lãnh đạo ngữ điệu nghe vào mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa c ậ t tô t ấ n tân tân khổ khổ đánh hai mươi triệu giờ s từ thiên quân vạn m ã ở giữa giành được thủ sát lúc này mới đổi lấy ba lần ưu tiên chọn trang bị cơ hội mà bây giờ người này lấy một bộ lao tử rất có tiền dáng rất muốn hái quả đạo đối với cái này chúng không biết trời cao đất rộng người tô t ấ n không ngại cho hắn một chút giáo hấm nhìn tô tẫn hành động này không thể nghi ngờ là phật mặt mũi của mình điều này làm cho thú nhân chiến sĩ có chút tức giận nhưng nghĩ tới tô tận thực lực kinh khủng thú nhân chiến sĩ mạnh mẽ nhân tức giận trong lòng tiếp tục nói năm mươi triệu điểm tín dụng ngươi cũng không lớn ngươi biết năm mươi triệu điểm tín dụng có bao nhiêu tiền thực sự không được ta thêm đến một trăm triệu thuận tiện hỏi một cái ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng gia nhập vào chúng ta thiêu đốt công hội ngươi cứ mở miệng thú nhân chiến sĩ nhận thấy được chu vi ngoạn gia khát vọng màu sắc trên mặt tự tin màu sắc càng sâu một bậc hắn ở trong hiện thực là một có chút năng lượng phú nhị đại tốn năm cái ước ở chư thần lê minh trung thành lập thiêu đốt công hội chuẩn bị đại tiền một phen năm mươi triệu điểm tín dụng với hắn mà nói bất quá là một cái nói ném liền ném con số bởi vì từ nhỏ nung ô chiều từ bé hắn cũng cho tới bây giờ từng chịu đựng cái gì thất bại tại hắn cố hữu trong ấn tượng có tiền là có thể giải quyết toàn bộ thú nhân chiến sĩ thích nhất loại này dùng tiền đập người nhanh gả ngộ tẫn nghe vậy hơi n h ư mày tên thú nhân này nghe vào tựa như là một người ngốc nhiều tiền phú nhị đ ạ i vẫn là đặc biệt không có đầu góc cái loại này đối phó người như thế tô tẫn cũng không muốn cùng hắn nhiều vương hữu chỉ thấy tô tẫn chậm rãi xoay người đối mặt thú nhân chiến sĩ nhàn nhạt nói ra người có tin ta hay không nhất chiều tiêu diệt người thiêu đốt công hội lời này vừa nói ra toàn trường vắng vẻ nhưng người chơi nhóm trên mặt lại không có toát ra bao nhiều kinh ngạc màu、sắc. bởi vì tô tẫn lúc trước chứng minh quá hắn là có thể làm được chuyện như vậy ngươi ngươi cần phải hiểu rõ cùng chúng ta thiêu đốt công hội thú nhân chiến sĩ nói đến phân nửa đột nhiên như bị kẹt hầu giống nhau nói không nên lời nửa chữ đi ra hắn đột nhiên nghĩ đến bị tô tẫn nhất t r i ê u vẫn thạch thiên hàng cho bị tiêu diệt vương giả công hội vương giả công hội từ đối với tô tẫn tuyên bố truy sát lệnh đến bây giờ đã từ bách đại công hội trung xóa tên biến thành một cái tiếng xấu lan x à tiểu công hội trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trêu chọc tô tẫn thú nhân chiến sĩ chỗ ở thiêu đốt công hội bất quá là một cái trung đẳng quy mô công hội liền phía trước vương giả công hội cũng không sánh bằng nếu như t r e o trọc so với lúc trước càng cường đại tô tẫn như vậy thiêu đốt công hội hậu quả dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thú nhân chiến sĩ sắc mặt m ộ t khổ h ắ n đột nhiên có chút hối hận đứng ra ở tô tẫn trước mặt nguyễn phú đối với những trò chơi này cao thủ mà nói tiền tài cũng bất quá chỉ là một chữ số nhưng nếu là trọc g i ậ n tô tẫn tô tẫn liền có thể làm cho thú nhân chiến sĩ ở trong game sản nghiệp trở tay gian hóa thành hư không chư thần lê minh cũng sẽ không bởi vì ngươi ở trong hiện thực có nhiều năng lượng liền sẽ để ngươi có nhiều hơn đặc quyền ở chỗ này t h ự lực vì vương đây cũng là tô tẫn vì sao cho tới nay làm việc đều không kiêng nể gì cả nguyên nhân bởi vì h ắ n biết đợi đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp như vậy trong thực tế quyền lực và tiền tài sẽ hết thể biến thành một chuyện cười thú nhân chiến sĩ khó nén trên mặt xấu hổ vọt thẳng vào người chơi ở giữa biến mất ở mọi người trong tầm nhìn tô t ấ n thay thế cũng không có tuyển trạch đuổi theo giết thú nhân chiến sĩ như vậy sẽ chỉ làm tô t ấ n có vẻ hơi hạ giá tô t ấ n xoay người tiếp tục n g ó nhìn t ù n trụ vong linh rơi xuống vật phẩm t ù n trụ vong linh tổng cộng rơi mất vật phẩm trong đó có ba cái truyền kỳ cấp trang bị một bản truyền kỳ cấp cầm chú truyền kỳ phẩm chất tọa kỵ một con á truyền kỳ phẩm chất sùng vật cùng mười lăm món á chuyển hữu kỳ cấp trang bị mười cái á chuyển hữu kỳ cấp đạo cụ cùng đặc biệt không hổ là thế giới bột xác thực cũng coi là xa hoa đại bạo tô t ậ n âm thầm gật đầu ba mươi mốt món vật phẩm mỗi một món trước thị trường có tiền mà không mua được tồn tại hiện giai đoạn bất kỳ một cái nào phổ thông người chơi chỉ cần có thể thu được một món trong đó vật phẩm ngay lập tức sẽ có thể tệ thân cao thủ hàng ngũ nếu như muốn cho tô t ậ n cho nhóm đồ này định một giá cả như vậy ít nhất là một trăm triệu điểm tín dụng khởi bước bởi vì ở phổ biến đều là thanh đồng bạch ngân trang bị hiện tại nhóm này trang bị không khác nào vương tạc tô tẫn trước nhìn mình có thể sử dụng trang bị theo thứ tự là truyền kỳ cấp trang bị tổn chủ chi liên diện n ộ diễm pháp bảo cùng với truyền kỳ cấp cấm chú địa ngục liệt diễm còn có vài món á truyền kỳ cấp trang bị cấm chú là thế nào đều muốn chọn cho dù là ám kim trang bị đứng đầy đường trò chơi hậu kỳ cấm chú cũng là có tiền mà không mua được đồ vật đã có truyền kỳ trang bị có thể tuyệt trạch t ô t ấ n đương nhiên sẽ không tuyển chọn canh một đẳng cấp á truyền kỳ trang bị nếu như vậy vậy chọn cái này ba loại a t ô t ấ n gật đầu c ò nữa n nói tô tẫn tạm thời cũng không có thay đổi sùng vật cùng tọa kỳ ý tưởng hệ thống ngươi lựa chọn tổn chủ chi liên d i ệ t nội diễm c h i bảo sách kỹ năng địa ngục liệt diễm ở tô tẫn tuyển trạch song trong nháy mắt ba loại vật phẩm liền rơi xuống tô tẫn ba lô ở giữa tô tẫn lập tức tuyển trạch coi ba cái vật phẩm thuộc tính nộ diễm c h i bảo phẩm chất chuyên kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực lớn hơn một nghìn điểm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý một nghìn hai trăm ba mươi một bốn mươi năm phòng ngự ma pháp một nghìn hai trăm ba mươi một bốn mươi năm thuộc tính một trăm điểm trí lực một trăm điểm tinh thần một nghìn điểm hp một trăm điểm ma lực giá trị kèm theo kỹ năng một nộ quan g hoàn mở ra đóng cửa mở ra nộ diễn quan g hoàn phía sau sẽ đối với chu vi năm thức trong phạm vi địch nhân tạo thành tám mươi phần trăm ma công kích pháp thuật hại mỗi giây tiêu hao ba không phần trăm lớn nhất ma lực giá trị thuấn phát hình pháp thuật không thời gian cột đ a o không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng hai nộ tiến nhập nộ diễm trạng thái thu được một trăm điểm pháp thuật xuyên thấu duy trì liên tục sáu mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau một trăm bốn mươi tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp kèm theo kỹ năng ba ma miễn dịch hậu thuẫn mở ra hậu thuẫn thu được ngắn mùi ma pháp miễn dịch hiệu quả duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đau một trăm bốn mươi giây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp t u n trù chi liên diện phẩm chất truyền kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực lớn hơn chín trăm điểm áp dụng chức nghiệp pháp sư t h u ậ t sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí đầu thuộc tính một trăm năm mươi điểm trí lực năm mươi điểm tinh thần một điểm ma lực giá trị kèm theo kỹ năng một trôn bụi vận dụng ác ma lực lượng thôn vệ địch người sinh mệnh trực tiếp miểu sát hát h ấ p hơn một mươi năm trở xuống được nhân tôi vẫn khen t ngợi một tiếng tuy là cái này hai kiện trang bị thuộc tính ở chuyển kỳ cấp trang bị trung trị có thể coi là rất bình thường nhưng ở hiện tại cái giai đoạn này Chính là vậy ô địch học c hệ thống, h tồn tại người học xong chính là i diễm lại t tô tấn tổn có h chi Như yên diệt trên đầu. vậy một ngày hơn điều kiện. nộ chi b trang bị bảng xếp hạng top í lực thuộc trực tính t i một phá mươi tất cả đều là của hắn trang bị t ô tẫn chọn hết chiến lợi phẩm phía sau liền chuẩn bị ly khai vạn thần điện di trị lúc này ngọc vô s o n g đi tới trước mặt của hắn cho tàn đại thần lúc rảnh rỗi cùng chúng ta cùng nhau dưới mới mở mộ t á n g phó bản sao ngươi tới nói trang bị từ ngươi ưu tiên chọn ngọc vô s o n g ngữ khí thập phần thành k h ẩ n bây giờ t ô tẫn nghiễm nhiên đã trở thành hiện nay chư thần lê minh quyền thế mạnh nhất hòa pháp muốn lôi kéo t ô tẫn cùng nhau và o phó bản công hội có thể từ nơi này xếp hàng vạn x cả thành không được ta còn có một số việc t ô tẫn quả đoán cự tuyệt hắn còn có hai cái càng trọng yếu nhiệm vụ trên người bên trên không cần thiết lãng phí thời gian đi lấy phó bản thủ sát. bất quá tô tẫn đột nhiên nghĩ đến t ủ n t r ù mộ táng phó bản địa ngục khó khăn cuối cùng bột là một con ám kim cấp l ĩ n h chủ nhất thời bổ sung một câu các ngươi nếu như muốn khiêu chiến địa ngục khó khăn thời điểm có thể gọi ta vô hạn hỏa lực lên tới ba cấp yêu cầu là kích s á t một con ám kim cấp l ĩ n h chủ nhưng thứ này ở g i ã ngoại thập phần khó phát hiện tô tẫn trong trí nhớ ám kim cấp l ĩ n h chủ đều là năm mươi cấp trở lên nhân vật hung á c trước mắt hắn tạm thời vẫn không đánh thắng vì vậy tô tẫn đem chủ ý đánh tới địa ngục khó khăn tổn tru mộ táng bên trên rồi ngọc vô xong nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười có thể kéo đến tô tận dưới phó nay đã là thu hoạch lớn nhất Tô Tấn gật t lập đầu, ứ chương bóp nát trở t về à n h q bảy mươi chín pháp thần tô tẫn gột sơn mạch bí mật tại thế giới thông cáo sau khi xuất hiện không lâu sau trên diễn đàn cũng đã xuất hiện liên quan tới tô tẫn thảo luận thiếp hành khúc chuyên nghiệp phân tích tiếp cho tàn đại thần vì sao như thế cường lực mạnh nhỏ bái hôi tẫn dở tờ、S、tỉ mỉ vì ngươi hoàn nguyên một cái nhất chân thật cho tàn hòa pháp kỹ năng chỉ đạo cho tàn cùng l ạ khoản chỉ cần 998 điểm tín dụng liền có thể sở hữu đệ nhất pháp sư vẫn là pháp thần các loại cọ cho tàn nhiệt độ tiếp mời d ồ n d ậ p xuất hiện hiện tại chỉ cần trong bài b ộ t có chưa cho tàn hai chữ như vậy điểm kích số lượng sẽ gấp đội có thể nói cho tàn tới một mức độ nào đó nuôi một nhóm lớn tiểu biên trong đó có không ít tiếp mời đều đúng tô tẫn phân tích hữu mô hữu dạng từ thi pháp động tác đến vũ khí trang bị thậm chí là thi pháp lúc thần thái mấy thứ này đều có người đi phân tích thế nhưng cuối cùng lấy được kết luận lại cùng câu trả lời chính xác kém từ xa bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới tô tẫn ở trò chơi lần đầu l i ê n thu được một cái có thể nói n g h ị c h thiên thần cấp bờ hữu ph trong đó có một phần t h i ế p mời tên gọi là đệ nhất pháp sư vẫn là pháp thần nhiệt độ cao vô cùng một lần xuất hiện ở diễn đàn trang đầu bản này t h i ế p mời là xương đô nhất điều long nắm giữ bên trong tất cả đều là đối với tô tận thổi phòng đương nhiên lấy tô tận trước mắt biểu hiện là hoàn toàn chịu nổi như vậy thổi phòng không n g ờ mà tới nơi này là xương đô nhất điều long gần nhất liên quan với thế giới bột tủn trụ vong linh thủ sắt nhiệt độ thập phần cao sở dĩ ta liền viết như vậy một phần t i ế t mời toàn văn không có liên quan tới thủ sát phân tích cũng không có liên quan tới phó bản tin tức muốn nhìn những thứ này người chơi có thể điểm x i ê n ta chỉ muốn tâm sự một cái người chơi hắn chính là cho tản mới quen cho tản là bởi vì một cái một t r ọ i năm video cái video này ở bây giờ thoạt nhìn vẫn là kinh diễm như vậy vừa đúng kỹ năng phóng thích đối với chiến đấu thời cơ hoàn mỹ nắm chặt thậm chí là đối với nở t ỡ cờ trong lòng nắm chặt ta lúc đó hầu như có thể xác nhận sau này chư thiên bảng tất có người này một chỗ đứng chân sau lại lại một lần nữa ta trùng hợp tới nhân loại trận doanh hoàn thành nhiệm vụ trùng hợp gặp cho tản hắn lúc này cùng vương giả công hội m ư ờ i người nổi lên xung đột tình huống cụ thể đại gia có thể tự hành t h a m dò video ta liền không lắm lời ta lúc đó giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ cự ly gần quan sát xong cả t r à n g chiến đấu cho tàn hắn biến đến mạnh hơn lấy đánh m ư ờ i hoàn toàn không rơi xuống hạ phong hoàn m ị chế trụ m ư ờ i người lại nói tiếp đại gia khả năng không tin ta ngày đó ở cho tàn trên người cảm thấy một loại không có khả năng thất bại cảm giác đối với hắn cho ta cảm giác liền là không có khả năng thất bại đoạn thời gian trước may mắn cùng cho tàn một, một cái nhiệm vụ lần này là càng thêm cự ly gần tiếp xúc nhân vật trong truyền thuyết này nói thật ở nhiệm vụ trước khi bắt đầu trong lòng ta không có gì sức mạnh bởi vì quái vật cường đại có chút vượt quá ta m ớ n nhưng cho tàn hắn để cho ta biết ở ngoạn g i a giờ tờ s trần nhà ở nơi nào liên một chữ mạnh mẽ cường đại đến ngoại hạ mạnh mẽ cũng là bởi vì lần này nhiệm vụ ta bắt đầu cam tâm tình nguyện gọi hắn là cho tàn đại thần cho tàn đại thần biểu hiện tất cả mọi người hữu mục cầm đồ cùng với dùng trò chơi hệ thống danh s ư n g đệ nhất pháp sư để gọi hắn không bằng chúng ta dùng càng thêm tiếp địa khí một chút danh xưng để gọi cho tàn đại thần ta ở chỗ này đề nghị pháp thần tốt lắm đề nghị hoàn tất các ngươi có thể phản đối ta thiên văn chương này càng giống như là phát ở trong đêm khuya bực tức đại gia không cần nhiều để ý nhiều bạn thích có thể nhiều hơn đ i ể m khen a thích quyển sách này bằng hữu cũng đừng đã quên hoa tươi khen thưởng cùng vẽ thắng a s ư ơ n g đô nhất điều long thiếp mời ở trên diễn đàn n h ấ t lên không nhỏ bậc nước p h á p thần cho tàn danh s ư ơ n g lan truyền nhanh chóng ở nơi này thiên thiếp mời bình luận khu không ít người chơi liền cái này danh s ư ơ n g bắt đầu rồi tranh luận ta cảm thấy cho tàn đại thần chính là p h á p thần không chấp nhận bất kỳ phản b á t nào là không phải pháp sư giao lưu đại hội còn không có đem các ngươi cho khuất p h ụ khí còn ở nơi này thảo luận ai là phát thần ta cảm thấy bây giờ nói cái này danh sưng quá s ớ m a nhất thời vượt lên đầu lại không có nghĩa là cho tàn hắn có thể vẫn vượt lên đầu hơn nữa trò chơi đến cuối cùng không phải đều là hợp lại thao tác sao loại vật này ta càng coi trọng lão bài đ ạ i thần p h á p thần mới chỉ có cầm một thế giới thủ sắt liền bành trướng rồi sao p h á p thần cho tàn cái này danh sưng chiếm được không ít ngoạn gia tán thành nhưng cũng không thiếu người chơi biểu đạt phản đối không ít người cũng đều tán thành tô t ậ n thực lực nhưng đều cho rằng hiện tại liền phong pháp thần vì thời thượng sớm dù sao pháp thần danh s ư n g đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản đó là đứng ở pháp hệ chức nghiệp tột cùng người chơi mới có thể có danh s ư n g cho dù là kiếp t r ư ớ c mạc mạc không khóc danh s ư n g cũng là mới đệ nhất áo thuật pháp sư thậm chí ngay cả đệ nhất pháp sư đều không phải là bất kể như thế nào pháp thần cho tàn cái này danh s ư n g xem như là ở một ít người trong lòng để lại ấn tượng t h a n h cựu trọng tâm câu chuyện trung tâm tô tẫn lúc này lại không biết mình đã bị s ư ơ n g đô nhất điều long phong pháp thần bất quá coi như đã biết tô tẫn cũng chỉ biết cười một tiếng chi pháp thần cái này danh xưng cũng không phải là dựa vào thổi phong đi ra mà là dựa vào thực lực từng quyền từng quyền đánh ra coi như không có xương đô nhất điều long thức n g ờ i tô t ấ n cũng sẽ dựa vào lực lượng của chính mình bỏ lấy được cái này danh xưng dùng chính mình thực lực làm cho sở hữu chất vấn người đều không lời nào để nói bây giờ tô t ấ n ở vào nhân loại trận doanh cùng thú nhân trận doanh giữa gột sơn mạch h n tới nơi này là vì hoàn thành phía trước ngẫu nhiên rút ra chuyển kỳ nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc i r h o n phaker c ự c t â y chi địa nhiệm vụ tô t ấ n dự định hai mươi lẹ vẹo lại đi như vậy càng thêm bảo hiểm một ít gột sơn mạch là một mảnh kéo không rứt vùng núi quanh năm tuyết động nơi đây trải rộng mười lăm năm mươi quái vật là người chơi nhóm nhất chuyển sau chủ yếu khu luyện lẹ vẹo vực một trong nhưng ở hiện tại t ô t ấ n lại là người thứ nhất đặt chân g ộ t sơn mạch người chơi tiếp trước t ô t ấ n đều là trực tiếp đi qua truyền tống trận đạt tới y r o n f a t g e r mà bây giờ y r o n f a t g e r đều còn chưa có xuất hiện hải nhân chủng tộc cũng không có chính thức mở ra dĩ nhiên là không có truyền tống trận vừa nói bởi vì tùy tiện sử dụng phi không thuận sẽ gặp phải không trung q u á i vật tập kích t ô t ấ n tuyển trạch dùng đi bộ phương thức đi tìm y r o n f a t g e r g ộ t sơn mạch ta nhớ được nơi đây dường như có một bả truyền kỳ cấp vật phẩm mạch vụn đáng tiếc là chiến sĩ dùng trước khi đến đỉnh núi trên đường t ô tẫn nhớ lại có quan hệ gồm sơn mạch sự tỉnh gồ sơn mạch thành cựu hải nhân căn cứ cũng có một xuya di k Bất q chương tám mươi c băng quan tế đàn duy nhất bảo dương tuyết sơn duy nhất đạo cụ khôi lỗi thẻ ở kiếp trước tôi tẫn liền đối với cái này đạo cụ ấn tượng thập phần khắc sâu bởi vì hiệu quả của nó thật sự là quá mức đặc biệt khôi lỗi tạp phiến duy nhất đạo cụ đặt ở ba lô liền có thể sử dụng tại sắp chịu đến vết thương trí mệnh lúc chế tạo một con dối dùng để thừa nhận t ư ơ n g tổn thay thế tử vong sử dụng phía sau giảm b ứ c 20% phần trăm lớn nhất hp thời gian c ố t đau một giờ khôi lỗi tạp phiến tương đương với một khối miễn tử kim bài có thể ở người chơi gần thời điểm tử vong chế tạo một con dối tới thừa nhận vết thương trí mệnh thế nhưng mỗi một lần sử dụng đại g i i cũng là phi thường lớn biết giảm bất người chơi 20% sinh nhiều mệnh giá trị điều này cũng làm cho ý nghĩa không ngừng mà sử dụng khôi lỗi tạp phiến biết đưa tới hp của chính mình càng ngày càng ít càng ngày càng dễ chết vong thế nhưng sở hữu vô hạn hỏa lực tô t ấ n không cần để ý điểm này khôi lỗi tạp phiến phản ứng phụ đối với hắn vô hiệu hơn nữa thời gian cuột đao cũng sẽ nhận vô hạn hỏa lực tạp ă phiến như vậy tử vong đối với tô tẫn sẽ trở thành một món đặc biệt chuyện khó khăn ở đi ý đồn phất gờ phía trước đi trước đem vật này bắt vào tay ta tô tẫn ánh mắt lấp lóe hắn nhớ kỹ cái này đạo cụ vị trí liên phóng ở gỗ sơn mạch đỉnh một cái duy nhất trong hòn ngáo gỗ sơn mạch đỉnh chót tô t ấ n trải qua một giờ trèo rốt cuộc đã tới đỉnh núi dọc theo đường đi tô t ấ n đánh bại lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười con quái vật bởi vì là cùng s o n g đầu long chia đều kinh nghiệm duyên c ớ sở dĩ tô t ấ n lấy được điểm kinh nghiệm hết sức có hạn bây giờ cách m ộ ư ơ i tám cấp còn kém hơn một trăm điểm kinh nghiệm nhưng s o n g đầu long đẳng cấp cũng là lên tới cấp m ộ ư ơ i hai sức chiến đấu tăng thêm một bước bây giờ s o n g đầu long đã có thể sơ bộ trợ giúp cho tô tẫn chờ xong đầu long đẳng cấp cao tới đâu chút tô tẫn có thể thả xong đầu、long、đi ra đánh quái mình thì là ở một bên nằm nghỉ ngơi một người một sùng hình tàu ở tuyết sơn đ ỉ n h cách đó không xa một cái cự đại tế đàn xuất hiện ở tô t ấ n phạm vi nhìn ở giữa tế đàn bị tám cái to lớn băng trụ lấy hình tám cạnh cho bao vây lại mỗi cái băng trụ đều đ i ề u khắc huyền ảo văn tự hệ thống ngươi phát hiện băng quan tế đàn điểm kinh nghiệm mười gợi ý của hệ thống âm vang lên trong n g a y mắt tô t ấ n liền dừng bước lớn như vậy băng quan trên tế đàn chỉ đặt vào một cái cô linh Linh bảo dương đây là một cái duy nhất bảo dương mở ra qua phía sau sẽ tiêu thất đây cũng là tô tận chuyến này mục tiêu như vậy bảo dương sẽ phải có quái vật đang thù hộ mặc dù không có phát hiện quái vật tung tích nhưng tô tẫn cũng không có tùy tiện hành động triệu hoán hỏa nguyên tố ở tô tẫn d ư ớ i thao túng hỏa nguyên tố hướng phía bảo dương chậm rãi đi tới cùng lúc đó tô tẫn chú ý lực cao độ tập trung cẩn thận quan sát chung quanh tế đàn một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay tô tẫn là có thể lập tức phản ứng kịp hỏa nguyên tố thập phần thuận lợi đi tới bảo dương trước mặt toàn bộ quá trình không có chịu đến bất kỳ cản trở điều này làm cho tô tẫn hơi nghi hoặc một chút dựa theo lẽ thường nói như vậy bảo dương nhất định sẽ có cường đại quái vật thủ hộ có cái gì không đúng tô tẫn vừa dứt lời đột nhiên xảy ra d i biến một hồi bén nhọn đao mang từ tô tẫn bao phủ Tập t r u nguyên đánh lén, hệ thống, người hệ t bị ế t tiềm tập trung trạng thái, sơn hành giả giây b tố r trí rút o nào co n không dụng chuyển tẫn đồng g cách dịch pháp thuật hơi tô cấp sử tử vị t lại, c p h ả n ứng n lại. g u y ê n thuẫn ố t h một mặt xích hồng sắc cái khiên đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn chu vi đây là ma pháp c h i x ú c kèm theo kỹ năng nguyên tố hậu thuẫn bởi vì không cách nào sử dụng dịch chuyển vị trí pháp thuật sở dĩ tô tẫn lựa chọn sử dụng hộ thuẫn loại pháp thuật tới bảo vệ mình Chanh, kim thiết kim kháng cự h ỏ a hoàn tô t ấ n thần sắc chấn định tự nhiên tại chỗ phóng ra một cái kháng cự h ỏ a hoàn một cô khổng lồ sức đẩy lấy tô t ấ n làm trung tâm khuyết tán mà ra sinh hồng sắc sóng l ử a lấy bài sơn hải đào tư thế hướng bốn phía tản ra một trăm tám mươi ba một cái đỏ thám thương tổn trị số từ trong hư không phiêu khởi tuyết sơn tiềm hành giả trực tiếp bị bắn ra ngoài tô t ấ n cấp tốc xoay người thấy do người đánh lén ra dấp tuyết sơn tiềm hành giả là một con toàn thân trắng như tuyết loại người hình q u á n vật trong tay nắm một bả sắc bén trường đao cùng lúc đó tuyết sơn tiềm hành giả thuộc tính cũng xuất hiện ở trong mắt tô tẫn tuyết sơn tiềm hành giả đẳng cấp, cấp ba hoàng kim cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 674-875 phòng ngự vật lý 100 phòng ngự ma pháp 100 HE, 1 0 0 hp một n g 1 ì n ba trăm m kỹ năng một tuyết l ậ n di chuyển kỹ năng tuyết sơn tiềm hành giả quanh năm sinh hoạt tại gô sân mạch ở trong đống tuyết có thể tiến nhập lần thân trạng thái lúc công kích tự động hiện hình kỹ năng hai tập trung ánh mắt bén nhọn tập trung đối thủ sử dụng đối thủ ở hai giây bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì dịch chuyển vị trí pháp thuật thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đao ba giây không tiêu hao kỹ năng ba lãnh lén chỗ tối hướng địch nhân khởi xướng đánh lén công kích nhất định chúng mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm công kích thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian c ộ t đau một g i y không tiêu hao nguyên lai là đạo tặc hình quái vật sao t ô tẫn lộ ra một vệ t hiệu rõ màu sắc hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải đạo tặc hình quái vật cho nên mới bị tuyết sơn tiềm hành giả cho đánh lén thành công t ô tẫn phá vọng chi n h ã n vừa không có sinh trưởng ở sau đầu tự nhiên cũng đề phòng không được từ phía sau l ư n g tập kích cũng thua thiệt t ô tẫn bảo mệnh kỹ năng nhiều nếu như đổi lại những thứ khác pháp sư khả năng liền trực tiếp bỏ mạng ở tuyết sơn tiềm hành giả dưới trường đau tuyết sơn tiềm hành giả thấy t ô tẫn đã phát hiện chính mình lập tức cùng tuyết địa hòa làm một thể tiến nhập thần thân trạng thái. tô tẫn thấy thế cũng là mỉm cười có phá vọng chi nhắn ở bất kỳ cái gì ẩn hình bất quá là hoàng đế bộ đồ mới mà thôi tự thiêu bi pháp thiêu đốt giả phân nộ nộ diễm tứ đ ạ i trạng thái kỹ năng đồng thời mở ra tô tẫn không có tuyển trạch dấu chiêu mà là bật hết hỏa lực tối t ă n g c h ú ngự từ tô tẫn trong miệng như như mưa rào đập lên một đạo ánh lửa sáng ngời từ pháp trượng m ú i nhọn sáng lên cương hiệu bạo v i ê m thuật một đoàn hỏa diễm nóng rực từ trượng tiêm phún ra ngoài trên không trung tha duệ thật dài vi diễm gào thét hướng ẩn thân trạng thái tuyết sơn tiềm hành giả bay đi tuyết sơn tiềm hành giả hoàn toàn không nghĩ tới tô tẫn có thể khám phá chính mình nhân thân. chờ nó phản ứng lại thời điểm gắn liền với thời gian đã m u ộ n nóng bỏng hỏa cầu ở tuyết sơn tiềm hành giả trên người ẩm ẩm n ổ tung 276-59, m ộ t cái năm chữ số kết xù thường tổn chi tuyết sơn tiềm hành giả trên đầu p h i ê u khởi trực tiếp mang đi nó sinh mạng hệ thống càng cấp 13 t m giết khoái kinh nghiệm thêm được 130% h ệ thống người đánh chết tuyết sơn tiềm hành giả thu được kinh nghiệm 3.600 h ệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp 18, hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma phát công kích một điểm pháp thuật xuyên thấu thu được m ộ điểm tự do điểm t h u tính ba điểm, điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp m ộ hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng liên tiếp gợi ý của hệ thống â m vang lên tô tẫn thỏa mãn gật đầu con quái vật này không hổ là ba cấp hoàng kim cấp l ĩ n h chủ kinh nghiệm chính là phong phú trực tiếp làm cho tô tẫn tăng lên chọn hai cấp tô tẫn vẫn là tuyển trạch toàn trí lực thêm điểm trí lực điểm thuộc tính đạt được 1 470 điểm 6 điểm kỹ năng tô tẫn tuyển trạch cho mới lấy được c ô m chú địa ngục liệt diễn bỏ thêm năm điểm khiến nó tăng lên một cấp nguyên do bởi vì cái này c ô n chú ngâm sướng thời gian và thời gian cột đao đều đối lập nhau hơn ngắn sở dĩ tô tẫn muốn nếm thử đưa nó biến thành một cái có thể thường thường sử dụng kỹ năng còn thừa lại một điểm kỹ năng tô tẫn lại là giữ lại hắn vốn là muốn thêm ở kháng cự hỏa hoàn ở trên nhưng kháng cự hỏa hoàn thăng cấp cần điểm số là hai điểm tô tẫn đành phải thôi địa ngục liệt diễm lv hai k ỳ cấp c ấ m g chú triệu hoán địa ngục liệt diễm ở năm giây bên trong đối với lựa chọn phạm vi ba trăm bên trong địch nhân tạo thành tổng cộng năm trăm linh ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian m ư ơ i tám giây bảy hai giây thời gian cột đao mười giờ đồng hồ bốn giờ đồng hồ thăng cấp, cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng nằm thêm hết điểm phía sau tôi tẫn liền hướng lấy tuyết sơn tiềm hành giả thi thể chậm rãi đi tới cấp ba mươi hoàng kim cấp l ĩ n h chủ cũng còn là biết tuân gia thứ tốt chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương tám mươi mốt liên quan đến trò chơi tiến trình đại sự kiện ải tôi tẫn đi tới tuyết sơn tiềm hành giả trước thi thể nhặt lên rơi xuống vật phẩm hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm tuyết sơn trường đào tuyết ảnh bị giáp sách kỹ năng lần thân thuật ba mươi hai kim tệ tám mươi ba ngân tệ hai mươi ba đồng tệ tuyết sơn tiềm hành giả tổng cộng rơi mất năm cái vật phẩm trong đó bốn cái là trang bị nhất kiện là sách kỹ năng bốn cái trang bị đều là cấp ba mươi đạo tặc trang bị trước mắt người chơi còn dùng không hơn tô t ấ n dự định đem thả thương hố các loại chờ người chơi đẳng cấp lên đây lại chuyển tay bán ra còn như sách kỹ năng ẩn thân thuật v ớ i lúc là tô t ấ n có thể sử dụng tô t ấ n tại chỗ liền đem kỹ năng này cho học tập ẩn thân thuật l và một vận thân bí áo thuật lực lượng sử dụng người chơi tiến nhập ẩn thân trạng thái duy trì liên tục ba mươi giây lúc công kích tự động nhiệt đình thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao một trăm tám mươi bảy mươi hai giây tiêu hao hai trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một cùng xạ đ ị chớ c h chú bên trên kèm theo kỹ năng bất đ ộ n g cái này ẩn thân thuật là có thể là có thể tiến hành thăng cấp dựa vào vô hạn hỏa lực ẩn thân thuật đẳng cấp một ngày tăng lên tô tẫn là có thể rất dễ dàng làm được vô hạn ẩn thân làm sao cảm giác càng chơi càng giống như một cái đạo tặc tô tẫn không khỏi lắc đầu cười khổ đợi một thời gian tô tẫn sẽ có được so với đạo tặc càng kỳ quái hơn ẩn thân so với đạo tặc càng thường xuyên dịch chuyển vị trí còn có so với đạo tặc càng cường đại bạo phát năng lực ở nơi này là cái gì pháp sư hoạt h o á t thoát chính là một cái đạo tặc tô tẫn đem mấy thứ bỏ vào ba lô sau đó liền xoay người hướng phía băng quan tế đàn đi tới. duy nhất bảo dương mới là tô tận chuyến này mục đích cuối cùng tô tận đi tới bảo dương trước đưa tay lau lại lên mặt tuyết đ ộ n g một đạo ư u ám ám hảo quang màu vàng n ó n g đột nhiên t h i ể m thức ám kim cấp bảo dương dĩ nhiên là ám kim cấp bảo dương xem ra bên trong cũng không chỉ khôi lỗi tạp phiến một vật tô tận ánh mắt lấp lóe không lưng đi xuống lục lọi bảo dương công tắc may m à cái dương không có l ê n h ó a tô tận rất dễ dàng liền đem cái dương mở ra hệ thống ngươi mở ra ám kim bảo dương hệ thống ngươi thu được khôi lỗi tạp phiến băng quan pháo đài chi địa tinh xảo đóng băng bảo thạch một trăm mai kim tệ tô tận đem vật phẩm toàn bộ đem ra bảo d phản phất tử chưa xuất hiện qua tô t ấ n cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n lập tức coi nổi lên trong tay vật phẩm thuộc tính k h ô i lỗi tạp phiến duy nhất đạo cụ đặt ở ba lô liền có thể sử dụng tại sắp chịu đến vết thương trí mệnh lúc chế tạo một con dối dùng để thừa nhận thương tổn thay thế tử vong sử dụng phía sau giảm bớt 20, i lớn nhất hp thời gian c ố t đ a o 1 giờ 20 tư trùng băng quan pháo đài chi địa vật phẩm đặc biệt dùng để mở ra trong truyền thuyết băng quan pháo đài chìa khóa tinh xào đóng băng bảo thạch vật phẩm đặc biệt có thể khảm nạm ở vũ khí bên trên sử dụng công kích kèm theo đông lại công kích đặc hiệu đông lại công kích đặc hiệu mỗi lần lúc công kích có mười lăm phần trăm xác suất sử dụng địch nhân rơi vào đông lại trạng thái không cách nào nhúc ních duy trì liên tục dây không cách nào duy trì liên tục điệp ra băng quan pháo đài tô t ậ n hai mắt sáng lên đối với cái này vị trí tô t ậ n không có chút nào xa lạ băng quan pháo đài là vong linh trận doanh một tấm năm mươi cấp bản đồ t i ế p trước mở ra bộ ba giờ lờ cờ kẻ bị di vong chi ca thời điểm nơi đây thành tựu i người chơi n h ó n cùng thế giới bột vu yêu vương cuối cùng quyết chiến mà nổi tiếng nói cách khác bộ ba giờ lờ cờ biết để ta làm mở ra tô tẫn khẽ gật đầu trong lòng có chút suy đoán. giống như là xương đô nhất điều long nhận được nhiệm vụ đi tồn trụ mộ táng lấy đi tự nhiên chi thạch cái này đưa đến tồn trụ vong linh hàng cũng mở ra đệ nhất bộ giờ lờ cờ h ắ t cám hàng lâm nếu chiếm được băng quan pháo đài chi địa tô t ấ n nhất định sẽ cùng đoán mảnh nhỏ kẻ bị di vong chi ca dính l i ễ u quan hệ trừ phi hắn đem thứ này đưa cho người khác chuyện như vậy tô t ấ n không muốn làm cũng không khả năng làm tô t ấ n hoàn toàn có thể bằng vào biết trước tất cả ở nơi này khởi sự món chung cầm xuống chỗ tốt lớn nhất bộ ba giờ lờ cờ còn sớm chuyện này có thể tạm thời để trước vừa để xuống việc cấp bách là tìm đến i dồn phờ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng Ánh mắt đồng hướng thời phiêu mắt gột sau ơ n bên mạch một k i Tại một tòa nơi này, có q a n hai năm sừng sững Hàn Sương bên trong thành ở thị, ải nhân thành sau 2 giờ tô t ấ n cưới hải cốt chiến mã xuyên qua bị tuyết động bao trùm rừng rậm xa xa ý dồn phật g cao ngất tường thành từng bước hiện ra ở tô t ấ n trước mắt hệ thống người phát hiện ải nhân thành ý dồn phật gờ điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i hệ thống nhiệm vụ tìm thất lạc ý dồn phật gờ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới xin chú ý kiểm tra tô tẫn dừng bước mở ra nhiệm vụ bảng hệ thống nhiệm vụ đổi mới gặp mặt tại nhân vương trình bày liên minh công việc nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả p h á bị hạ đại đế bị thác ngươi trợ giúp hắn tìm được y dồn phật gờ đồng thời nhân loại đại biểu cùng ải nhân vương thương nghị liên minh sự tình cất thường không biết nguyên lai là vì liên minh tô tẫn gật đầu là hắn biết nhiệm vụ khẳng định không chỉ là tìm kiếm y dồn phật gờ đơn giản như vậy nhân loại đại biểu cùng một chủng tộc trao đổi liên minh sự tình đây không thể nghi ngờ là đối với tô tẫn khảo nghiệm to lớn vấn đề là phá bị hạ đại đế ngay cả một thân phận chứng minh đồ vật cũng không cho ta ta phải làm sao bắt đầu một cái miệng liên minh toàn bộ nhờ lừa dối tô tẫn nhúm mày nếu có thân phận chứng minh lời nói cái này nhiệm vụ không thể nghi ngờ đơn giản hơn rất nhiều bất quá nếu nói như thế cái này nhiệm vụ cũng liền không xứng với truyền kỳ hai chữ nhưng lúc này nếu tới n ề u tới tô tẫn cũng không khả năng lâm trận bỏ chạy cái này nhiệm vụ khẳng định liên quan đến trò chơi tiến trình c ấ t thưởng nhất định sẽ không kém tô tẫn ổn định tâm thần một chút tiếp tục hướng phía y、e、dồn phật gờ đi tới y、e、dồn phật gờ không hố là ải nhân thành xưng hô cả tòa thành thị xây dựng được phi thường hùng vĩ cùng đồ sộ cao ngất tường thành là dùng các loại hy hữu khoáng thạch đổ mà thành đồng thời hàm có một bộ phận kim loại thành phần như vậy tường thành cực kỳ kiên cố có thể chống lại phần lớn vật lý công kích cùng một số ít pháp thuật công kích vòng ngoài tường thành thành vòng tròn hình đem trong thành thị kiến trúc bảo vệ ngầm đầu nhìn có thể chứng kiến từng tòa cao vót mọc như rừng tháp cao những thứ này tháp cao đều là phòng thủ thành t i ễ n tháp cùng tháp đại bác không hổ là chư thần lê minh bên trong kiến trúc chủng tộc đồ sộ như vậy thành thị chỉ sợ cũng chỉ có hải nhân mới có thể xây đi ra a cứ việc không phải lần thứ nhất thấy y dồn phá cờ nhưng tô tẫn còn là không miễn khen ngợi vài câu lúc này trên tường thành đã có hải nhân phát hiện tô tẫn một cây cái súng kíp lập tức xuất hiện ở trên tường thành đen thui nòng súng đều đúng đúng tô tẫn dù cho tô tẫn trong còn hài cốt chiến mã nhìn qua cực kỳ bất tường nhưng các ải nhân vẫn là không có mạo nội công kích bởi vì thân phận của t ô t ấ n là nhân loại nhân loại cùng ải nhân đã từng chính là minh hiếu chỉ bất quá liên minh quan hệ bởi vì ải nhân ẩn cư gồm sơn mạch mà dần dần đoạn tuyệt lần này t ô t ấ n tới mục đích đúng là nhân loại đại biểu cùng ải nhân kết minh nhân loại m ờ i nói rõ ngươi ý đồ đến một đạo trung khí mười phần thanh â m ở t ô t ấ n vang lên bên thay chỉ thấy một gã mặc khôi ngô khôi giáp ải nhân tướng quân đang hướng phía t ô t ấ n vây tay ta là s u lộ đế quốc cung đình pháp sư cho tàn phụng phá bị h đại đế mệnh lệnh đến đây cùng ải nhân vương thương nghị liên minh công việc t ô tẫn lớn tiếng nói hắn đã vì tự mình nghĩ tốt lắm thân phận cung đình pháp sư thân phận không thể nghi ngờ so với không rõ thân phận mạo hiểm giả tốt sau đó chính là muốn các g ã i nhân đối với cái thân phận này tin tưởng không nghi ngờ điều này có thể để cao thật lớn đến tiếp sau tô tẫn kết m ì n h sát xuất thành công nhân loại người chứng minh như thế nào thân phận của mình quả nhiên ải nhân tướng quân cũng không có đ ơ nhân g loại nhảy đến ỷ dồn phá vơ nhưng ải nhân tướng quân lòng cảnh giác vẫn phải có chứng minh thân phận tô tẫn giả vờ kinh ngạc hỏi chật tô tẫn nhìn một cái phía sau bị tảng lớn tuyết đọng bao trùm rừng rậm trong lòng có đối sách ta đây liền trình diễn một cái nho nhỏ cung đình pháp thuật ta tô tẫn hướng về phía ải nhân tướng quân nói rằng tiếp theo từ hải cốt chiến mã trên lưng nhảy xuống tới tô tẫn mọi cử động hấp dẫn cái này trên tường thành thủ quân chú ý lực cái này liền ra ra trong miệng nhân loại sao nhìn qua thật là cao a truyền thuyết loại người pháp sư số lượng đều hết sức hy hữu không nghĩ tới có thể ở nơi đây chứng kiến một cái cung đình pháp thuật là biểu diễn pháo hoa sao trên tường thành thủ quân nghị luận ở mỹ đều tò mò mà nhìn tô tẫn mọi người đều rất chờ mong tô tẫn biết dùng như thế nào phương thức để chứng minh thân phận của mình vẻ mỉm cười từ tô tẫn khỏe miệng hơi vung lên tiểu pháp thuật có thể lưu lại cái gì ấn tượng cắt sâu t ô t ấ n muốn dùng nhưng là cầm chú chuyện tốn kẹo cũng không hay đường đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương 82, cầm chú mang đến chấn động idolfur t ô t ấ n đem sàn đi chớ chú đ ư a n g a n g trước người mắt sáng như đuốc hắn chuẩn bị dùng địa ngục liệt diễm đem bên trong vùng rừng rậm này tuyết động triệt để hòa tan hay là đem cánh rừng rậm này cho triệt để hòa tan nếu muốn thắng hắn được tôn trọng của người khác nhất định phải xuất ra làm cho tất cả mọi người vì thế mà c h á n g váng thực、lực. địa ngục liệt diễm t ô tẫn lựa chọn sử dụng cái này mới học được không lâu cầm chú một đạo trầm thấp lại dài dòng chú ngữ tiếng từ từ vang lên y r ồ n phất c ờ tường thành t r u n g quanh hàn phong bắt đầu biến đến buộc phát c u ầ n bạo tô t ấ n trên người nộ diễm c h i bảo nhất thời điên cuồng cổ đảng mãnh liệt ma pháp quan g huy ở hai tay của hắn gian chậm rãi tụ tập y r ồ n phất c ờ bầu trời vào giờ k h ắ c này b n g t ố i xuống tô t ấ n giữa hai tay ma pháp quan g huy phảng phất thành thế giới này duy nhất ánh sáng t h a n h thường ải nhân thủ quân đều rối rít trận to hai mắt Vì thế như thế pháp thuật bọn họ đều là lần đầu tiên thấy ải nhân tướng quân không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái coi như là cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được tô tẫn giữa hai tay bảng bạc năng lượng Kinh khủng như vậy pháp vậy tại h nhân u ậ t tên l o này t h ự chỗ lực tuyệt đối k ô dô lô n cảnh đại nhân、yếu. Tên nhân loại này, nên、si、cung đình không sai. Hải nhân tướng quân hai hiện lên một đạo tinh quang, trận g thể mắt một cất pháp Hải h so si si sư sai. loại đạo quốc đại Tại đế đầu. yếu. là có hải nhân thủ quân đều cho rằng đây chính là tô tẫn cực hạ lúc tô tấn động chỉ thấy tô tẫn giang hai tay ra trước ngực ngang dương ma pháp quang huy nhất thời bay về phía bị tuyết động bao trùm rừng rậm ma pháp quang huy trong nháy mắt trong rừng rậm ầm ầm nổ tung tiếp lấy một đoàn đoàn nóng rực ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trong hư không xuất hiện đen nhánh địa ngục tri hỏa dường như phụ cốt chi thư đánh về phía bị tuyết động bao trùm rừng rậm su e trong rừng rậm nhưng bị ngọn lửa màu đen ăn mòn thiếu đốt thôn vệ trắng tinh tuyết động trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô t u n g bộc lộ ra cây t ố i vốn có xanh ngắt rắn g rớp nhưng cái này lao xanh ngắt không có duy trì liên tục bao lâu cũng bị địa ngục liệt diễm cắn nuốt không còn một mảnh không đến ngụ dây cả phiến rừng rậm liền biến mất được vô ảnh vô t u n g chỉ còn lại có quang ngốc ngốc đại đ ị a bởi vì địa ngục chi hỏa quá mức b á đạo duyên cớ liền thiếu đốt sau than cốc cũng không có còn lại tô tẫn đem pháp trưởng thu hồi chỉnh sửa một chỉnh sửa một Cùng bạch o phong lần thứ hai lần tuyết tự quyển. tuyết bất quá khoảng khắc liền đem chọc đại địa bao trùm toàn bộ thật giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau như vậy có thể chứng minh thân phận của ta rồi sao tô tấn thanh âm nhàn nhạt ở ý dồn phật gỡ trước tường thành văng lên tràn đầy mạn bất kinh tâm thật giống như mới vừa pháp thuật cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản lúc này trên tường thành hải nhân thủ quân đã ngây người mỗi cái hải nhân trên mặt đều là gương mặt kinh hãi màu sắc cái này là cái gì pháp thuật thật sự là quá dọa người a d ư n g rậm trong nháy mắt sẽ không có không chỉ có là hải nhân binh sĩ l i ê n ải nhân tướng quân trên mặt cũng là gương mặt kinh hãi đối với chư thần đại lục thổ dân mà nói cấm chú là truyền kỳ pháp sư mới có thể sáng tạo cùng học tập cấm kỵ pháp thuật từng cái cấm chú đều là truyền kỳ pháp sư ẩn dấu tuyệt chiêu không phải vạn bất đắc di trước mắt tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng cái này cũng đưa đến phổ thông đại chúng đối với cấm chú hiểu rõ thập phần thiếu thốn giống như tô tẫn như vậy thuận tay chính là một cái cấm chú pháp sư cho dù là nhìn chung toàn bộ chư thần đại lục trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua tô tẫn nhìn trên tường thành một đám ải nhân trên mặt kinh hãi biểu hiện ra phong khinh vân đạm kỳ thực nội tâm ở không ngừng được g từ hải nhân quân coi giữ phản ứng đến xem tô tẫn mong muốn hiệu quả cùng với đạt được tin tưởng không có ai biết lại nghi vấn tô tẫn cái này xỉ lộ đế quốc cung đình pháp sư thân phận thân phận vấn đề đã giải quyết sau đó phải nghĩ là làm sao mới có thể làm cho hải nhân cùng nhân loại kết minh tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng một lúc lâu trên tường thành hải nhân thủ quân mới từ trong khiếp sợ t h à n h tỉnh lại hải nhân tướng quân nhìn cưới ở h ả i cốt trên chiến mã tô tẫn cũng không dám nữa có nửa phần chậm trễ nhanh nhanh cho cho tàn pháp sư mở cửa hải nhân tướng quân đối với tô tẫn xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu nhân loại biến thành cho tàn pháp sư cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho tô t ấ n cung đình pháp sư chiếm được công nhận của hắn chi chi chi một hồi rợn người xiềng xích tiếng vang lên ý dồn phật gờ cửa thành chậm rãi ở tô t ấ n trước mặt mở ra tô t ấ n thấy thế mặt không thay đổi cưới hải cốt chiến mã đi vào tô t ấ n mới vừa vào ý dồn phật c ờ hải nhân tướng quân liền tiến lên đón chủ động dắt hải cốt chiến mã cho tàn pháp sư chuyện lúc trước là chỗ chức trách cũng xin ngài không nên hiểu lầm ngài muốn đi gặp mặt bệ hạ lời nói muốn đi vương cung mới được ta có thể mang ngài đi qua hải nhân đem quân lược mang áy náy nói ra tô tẫn vừa rồi t r i ể n lộ ra thực lực làm cho hải nhân tướng quân minh bạch đó là một khó lường đại nhân vật lại tăng thêm tô tẫn phía trước theo như lời là vì liên minh mà đến điều này làm cho hải nhân tướng quân càng thêm không dám t h ở ơ tô tẫn tô tẫn lúc này cũng thấy rõ hải nhân tướng quân tin tức Ý dồn phật gờ thủ vệ quân tướng lĩnh là đ ỉ n h năm mươi cấp không có việc gì cảm ơn ngươi tô tẫn nhàn nhạt nói ra ánh mắt lơ đáng đánh giá Ý dồn phật gờ nội thành Ý dồn phật gờ cửa thành có một đám người xuyên hiện ra bạch kim thuộc cao giáp cầm trong tay cự phủ hải nhân đao phủ thủ đây là hải nhân chủng tộc đặc biệt một trong những nghề hải nhân đao phủ thủ nhìn giống như cận chiến bọn họ sẽ thông qua ném mạnh trong tay cự phủ tới đối với địch nhân tạo thành bị vỡ nát thương tổn ý r ồ n phật gờ trên đường phố lui tới đều là hải nhân bọn họ vóc người hữu ị c h thân cao tối đa chỉ đạt tới tô t ậ n hưng thế trên đường phố còn có ăn mặc chế thức khôi giáp hải nhân binh sĩ bọn họ phụ trách dị dồn phật gờ công việc tuần tra tô t ậ n đang quan sát hải nhân cư dân đồng thời hải nhân cư dân cũng đang quan sát tô t ậ n đây là nhân loại sao thật là cao a mau nhìn y phục trên người hắn quá đẹp a đây là loại người pháp sư a trong sách có ghi chép quá là đình đại nhân dĩ nhân tại vì hắn dẫn ngựa thiên nhân loại này lai lịch gì ải nhân các cư dân nghị luận ở mỹ đưa mắt nhìn tô t ấ n ly khai bởi vì lạ đ ỉ n h dẫn ngựa nguyên nhân tô t ấ n dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ trở ngại nào thập phần thuận lợi đi tới ải nhân vương cung trước cho tàn pháp sư nơi này chính là chúng ta ải nhân tộc vương cung ngài nếu muốn gặp mặt bệ hạ lời nói cần trước giờ thông báo một tiếng mới có thể ngài ở nơi này chờ một chút ta thay ngài an bài lạ đ ỉ n h nói xong liền cấp tốc chạy tới vương cung trước chỗ ghi danh cùng thủ vệ đám binh sĩ nói hai câu tiếp lấy thì có một tên binh lính xoay người chạy vào vương cung ở giữa sau ba phút tên lính kia lại độ chạy ra đối với lạ đình g đầu tôi tẫn thấy thế liền biết mình gặp mặt hải nhân vương sự tình đã thỏa chật tôi tẫn đem hải cốt chiến mã thu vào chậm dài hướng vương cung đi tới sau đó liền muốn đến phiên hữu cái này chuyển hữu kỳ nhiệm vụ trọng đầu hí chuyện tốn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên hữu ca biết nên biết cái gì chương tám mươi ba vạn chúng chúc mục chiến đấu hải nhân vương nạp tôi tẫn theo lạ đ ỉ n h đi vào hải nhân vương cung hải nhân vương cung không hổ là hải nhân vương chỗ ở khắp nơi đều tràn đầy xa hoa n g i vị cho tàn pháp sư bệ hạ đang ở trong đại điện đợi ngài ta sẽ dẫn ngài đến trước đại điện còn như đại điện ta liền không có tư cách tiến vào ở tô tấn phía trước dẫn đường lạ đỉnh hơi không người hải nhân vương cung cũng không phải là lạ đỉnh như vậy tưởng thành tướng lĩnh có khả năng đặt chân địa phương nếu không phải là vì tô t ấ n dẫn đường lạ đỉnh liền vương cung đại môn đều vào không được dọc theo con đường này c ả m ơn ngươi tô tấn nhàn nhạt, nhạt nói ra không có không có có thể b ă n g trợ đến ngài là vinh hạnh của ta lạ đỉnh vội và nói g n theo lạ đỉnh tô t ấ n là một cái sở hữu thực lực cường đại pháp sư là trong nháy mắt có thể phá hủy một tòa rừng rậm tồn tại có thể vì như vậy cường đại tồn tại dẫn đường lạ đình cảm thấy từ trong thâm tâm vinh hạnh đây cũng nói phía trước tô t ấ n cho t ư ờ n g thành thủ vệ quân lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu tô t ấ n không nói gì duy trì cung đình pháp sư b ư ớ cách c rất nhanh lạ đình liền đem tô t ấ n dẫn tới một tòa trước đại điện cho tàn pháp sư bệ hạ ở nơi này kế tiếp ta liền không vào lạ đình thối lui đến một bên vì tô t ấ n nhường ra một con đường tô t ấ n khẽ gật đầu bước đi vào trong điện tô t ấ n mới vừa đi vào đại điện thì có một đạo thanh em uy nghiêm ở tô t ấ n vang lên bên hai ngươi chính là cho tàn tô tẫn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong đại điện mai vàng đang ngồi một vị người khoác hoàng kim khôi g ắ p trung niên hải nhân trung niên hải nhân có một tấm ôn hòa chung mang theo khiếp người uy nghiêm mặt mùi hải nhân vương nạ kỳ một trăm hai mươi cấp n h ì n trung niên hải nhân trên đỉnh đầu tin tức tô tận âm thầm g ậ t đầu rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi hải nhân vương ta là tới từ xì lộ đế quốc cung đình pháp sư cho tản tô t ậ n đi tới hải nhân vương phía trước bất ti bất kháng làm một cái pháp sư lễ pháp sư lễ theo một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về lễ nghi của quý tộc trường hợp như vậy cũng có thể áp dụng ha hả coi như ta cũng có mười nhiều năm không gặp đã đến loài người chỉ nói vậy thôi người nào phái ngươi tới tới làm cái gì hải nhân vương lộ ra một vệ nụ cười ấm áp vừa cười vừa nói lúc còn trẻ hải nhân vương từng ở nhân loại đế quốc du lịch mạo hiểm kết giao rất nhiều nhân loại bằng hữu cái kêu đoạn trải qua làm cho hải nhân vương đối với nhân loại cảm quan thập phần không sai cho nên đối với đợi tô tận lúc thái độ mới chỉ có như vậy ôn hòa ta phụng phá bị á đại đế chi mệnh đến đây cùng h ải nhân vương ngài thương thảo hai tộc kết minh công việc tô tẫn nói xong cẩn thận quan sát đến hải nhân vương biểu tình trên mặt nắm giữ tốt ải nhân vương thái độ điều này có thể làm cho tô tận tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ hải nhân vương nghe vậy sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào phản phất đã sớm đoán được tô tận ý t r â n mặc một hồi phía sau ải nhân vương hỏi phạ bi ạ hắn còn nói gì đó t ô t ấ n mỉm cười thập phần tự nhiên nhận xuống phía dưới đoạn thời gian trước ở x ì、sì、lộ đế đô bạo phát ác ma xâm l ấ n sự kiện đại đế đã nhận ra thâm viên bước chân đang ở tới gần sở dĩ để cho ta đến đây tìm ải nhân vương ngài lần nữa ký kết minh ước đại đế nói nhân loại cùng ải nhân là v i n h v i ê n minh h i ế u xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng chung một chỗ t r ă m năm trước chúng ta là minh h i ế u t r ă m phía sau chúng ta cũng vẫn là minh hữu tuy là tô tẫn căn bản chưa thấy qua phạ bi ạ đại đế nhưng cũng không gây trở ngại hắn biên cố sự thâm viên ác ma sao đích sắc là một chuyện khó giải quy hải nhân vương nghe vậy n u mày đối với chư thần đại lục đám thổ dân mà nói thâm viên ác ma chính là tà ác đại biểu thâm viên ác ma tàn bạo khát máu hiếu chiến không chuyện ác nào không làm lịch sử ghi lại mỗi một lần ác ma xâm lấn sự kiện đều sẽ đưa tới vô số bình dân chết đi hải nhân vương một tay có nhịp điệu gõ t ỏ a ý trong ánh mắt hiện lên một tiệm kiên định t ô tận thấy thế khỏe miệng hơi hơi n h t lên hắn có thể cảm giác được kết minh đã là chuyện v á n đã đóng tuyển bất quá hải nhân vương kế tiếp một câu nói lại làm cho t ô tận có chút trở tay không kịp kết minh sự tình ta đáp ứng thế nhưng lao quy củ có thể hư quyết định liên minh chủ đạo quyền chiến đấu không thể miễn. ải nhân vương nói xong một hồi gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tấn vang lên bên thai hệ thống nhiệm vụ mặt tải nhân vương trình bày liên minh công việc đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới xin chú ý kiểm tra tô tấn cấp tốc mở ra nhiệm vụ bảng hệ thống cuối cùng nhiệm vụ nhân loại đại biểu chiến đấu nhiệm vụ đẳng cấp c h u y ể n kỳ nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả dựa theo láo quy củ ải nhân vương sắp sửa cử hành một hồi quyết định liên minh chủ đạo quyền chiến đấu người thắng sẽ thu được lần này liên minh tuyệt đối quyền chủ đạo lần này người đem nhân loại đại biểu xuất chiến hắn không nghĩ tới nhiệm vụ cuối cùng hoàn dĩ nhiên là một lần ý nghĩa trọng đại như thế chiến đấu nói cách khác tô tẫn thắng lợi cùng thất bại đem liên quan đến nhân loại tại lần này trong liên minh địa vị là ở vào lãnh đạo địa vị vẫn là phụ thuộc địa vị tô tẫn không hoài nghi chút nào lần chiến đấu này kết quả đem quyết định nhiệm vụ thưởng cho ải nhân vương lúc này từ ngai vàng đi xuống vô vô tô tẫn bà b a i ta ở vương cung bên ngoài sân đấu chờ ngươi đối thủ của ngươi là chúng ta ải nhân tộc nhất trẻ tuổi công tượng đại sư nói xong ải nhân vương trực tiếp một mạch ly khai đại điện tôi tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra suy tư màu sắc đồng thời ở trong đầu điên cuồng tìm kiếm có quan hệ ải nhân tộc nhất trẻ tuổi công tượng đại sư tin tức rất nhanh tôi tẫn chiếm được đáp án sọ cờ d i cải nhân tộc nhất trẻ tuổi công tượng đại sư ở trò chơi năm thứ hai xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa ở trò chơi năm thứ năm thăng cấp truyền kỳ ở trò chơi năm thứ sáu chết bởi thâm viên ác m a thủ nói như vậy đối thủ của ta là một vị tương lai truyền kỳ công tượng tôi tẫn nói xong trong con người phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt truyền kỳ thì thế nào tôi tẫn đợi này mục tiêu có thể xa xa không chỉ là truyền kỳ ngày xưa tương đối lạnh tanh sân đấu ở hôm nay dĩ nhiên hiếm thấy c h ấ n đích mỗi một khu vực đều ngồi đầy khán giả chân chân chính chính không còn chỗ ngồi thậm chí ngay cả sân đấu bên ngoài còn có rất nhiều không có mua được phiếu khán giả đang kháng nghị nguyên nhân rất đơn giản ải nhân tộc sử thượng nhất trẻ tuổi công tượng đại sư sỏ gần cùng đến từ sĩ、sì、lộ đế quốc cung đình pháp sư cho tàn tiến hành một trận chiến đấu trận chiến đấu này sẽ quyết định tương lai một trăm năm ải nhân ở trong liên minh địa vị đủ loại nhân tố ra chỉ dưới mới đưa đến ải nhân khán giả dồn dập đến đây xem tranh tài sò đại nhân ta yêu ngươi nhất định phải thắng a nhân loại pháp sư khán g đài n không n h thể đ thủ các a xanh Ta đại đại đến được phải biết chi ải nhân, rằng thần nhưng công tượng thần nhân. cũng chịu hiểu nhân không sò sò là lọt lai liên thua, mắt sẽ k tương quyền lãnh đạo nhất định là chúng n đại á cải nhân nghị luận â m ý dư luận hướng gió đã phơi bày nghiêng về một phía tình thế không có biện pháp nơi này là hải nhân đại bản g doanh một nhân loại cũng không có hải nhân không ủng hộ sò chống đỡ người nào hải nhân vương ngồi ở sân đấu chính giữa nhất n g a i vàng giữa hai lông mày mang theo một tia ung dung màu sắc tôi tân thực lực hắn vừa rồi cảm thụ được hết sức rõ ràng bất quá là một có chút lực lượng thanh đồng cấp pháp sư mà thôi đối lên s o lời nói phần thắng hầu như là số không cũng không biết phá bi a người này có phải hay không cái nào gân quất sai rồi dĩ nhiên phái một cái chỉ có thanh đồng cấp thực lực người đến ký kết minh ước hải nhân vương lắc đầu biểu thị không hiểu phá bi a đại đế hành vi các vị hải nhân các bằng hữu hoan n ê n đi tới y dồn phật gờ sân, sân đấu nhất thời chiếm được sở hữu người xem hoan hô điều này đại biểu trận này quyết định liên minh quyền lãnh đạo chiến đấu gần kéo ra màn tre chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương tám mươi bốn toàn trường náo động thiên tài không gì hơn cái này hôm nay trận chiến đấu này tin tưởng mọi người đều đã mong đợi hồi lâu chúng ta không nói nhiều lời nói nhảm trực tiếp mời ra gần tiến hành chiến đấu hai gã dũng sĩ bọn họ theo thứ tự là đến từ ý dồn phơ cơ đồng thời cũng là ải nhân sử thượng nhất trẻ tuổi công tượng đại sư bị công tượng chi thần sở lọt mắt xanh công tượng thiên tài t i ế u n ă m ân sướng ngôn viên khản cả giọng mà giống lên lấy tiếng nói phản phất đều nhanh cũng bị xé đứt s、so、a đại nhân ta yêu ngươi s、so、a đại nhân nỗ lực lên a hải nhân và thuế hải nhân và thuế ý đồn phát c ờ và thuế s ọ và thuế khán giả phản ứng cũng thật phần kịch liệt trong lúc nhất thời toàn bộ sân đấu đều tràn đầy cho s ọ cố gắng lên thanh âm s ọ ở khán giả trong tiếng hoan hô đi lên lôi đại ở chuẩn bị chiến đấu tịch tô tận thấy thế không khỏi lắc đầu loại này sân khách tác chiến cảm giác thật đúng là khó chịu b ấ t quá ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút làm ta đánh bại s ọ thời điểm các ngươi lại là một bộ dạng gì biểu tình t ô tẫn nếp miệng lên một tia lộ cung một vị khác lại là đến từ xí lộ đế quốc cung đình pháp sư cho tẫn đến p i ê n giới thiệu tô tận thời điểm s ư ớ n g ngôn viên tựa như một cái xẹp khí cầu giống nhau hoàn toàn xì hơi nghe và o không hề tình cảm mãnh liệt đáng nói khán đ ạ i hải nhân người xem thái độ cũng rất lạnh nhạt trên cơ bản không có ai vì tô tẫn nỗ lực lên cổ động bất quá có một chút cũng không t ệ lắm vậy nếu không có hải nhân suỵ tô tẫn tô tẫn chậm rãi đi lên lôi đài màu đen tóc dối n g ê n h phong dương bắt đầu nhìn đứng ở lôi đài đối diện sỏ tô tẫn thần sắc chấn định bởi vì sỏ không phải q u á i vật sở dĩ tô tẫn chỉ có thể đi qua đỉnh đầu hắn tên lại lý giải đến phiến diện tin tức tương đương với hoàn thành lần thứ ba chuyển chức thu được hoàng kim cấp chức nghiệp ván khuôn sau người chơi công tượng đại sư đây là ải nhân chủng tộc đặc biệt chức nghiệp có thể đi qua chế tạo các loại cơ giới tạo vật tới tiến hành chiến đấu là tương tự với tuần thú sư một dạng chức nghiệp bất quá không giống với tuần thú sư chính là công tượng đại sư bản thân cũng có thể dựa vào vũ khí cùng trang bị sở hữu không tầm thường sức chiến đấu người tốt đường xa mà nhân loại tới pháp sư ta là ý dồn phật cờ sỏ xin nhiều chỉ giáo sò hướng phía tô tẫn chậm rãi không n ờ i n ữ khí thập phần bằng thẳng ta là tới từ sĩ lộ đế quốc cung đình pháp sư cho tàn xin nhiều chỉ giáo t ô t ấ n khẽ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười nếu sỏ lấy lễ để tiếp đón như vậy t ô t ấ n cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa lúc này sướng n ô n viên thanh âm lại độ vang lên hiện tại tuyên bố chiến đấu quy tắc trong quá trình trận đấu có thể sử dụng bất kỳ vật phẩm gì súng vật toa kỵ cũng có thể chịu thua nên có nhất phương mất đi năng lực chiến đấu hoặc là rơi ra lôi đ ạ i lúc kết thúc chiến đấu như vậy hiện tại chiến bắt đầu sướng n ô n viên vừa dứt lời t ô tẫn cùng sò đồng thời động tự tiêu bi pháp thiếu đốt giả phân nộ nộ diễm t ô tẫn trực tiếp mở ra tứ đại trạng thái kỹ năng so lại là đem thùng dụng cụ mở ra cấp tốc lắp ráp ra khỏi một cái cơ giới tự nhân cơ giới tự nhân nhị hình đẳng cấp năm mươi cấp bậc hoàng kim cấp loại khác cơ giới tạo vật công kích một trăm hai mươi một trăm bốn mươi năm phòng ngự vật lý năm trăm linh phòng ngự ma pháp ba trăm linh hp một mươi một m ư i kỹ năng một cứng rắn di chuyển kỹ năng cơ giới tự nhân từ mỏ hiếm cùng kim loại hợp thành cả người cứng rắn không gì sánh được bị thương tổn vĩnh cựu giảm miễn 10%, kỹ năng hai cương thiết chi khu cường hóa tự thân hp để thăng 100%, n h ư n g tạo thành thương tổn giảm bớt 50%, thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đau 100%, không tiêu hao là sò đại nhân cơ giới cự nhân cũng quá cao a tầm tắc cái này tên nhân loại này pháp sư có dễ chịu ta cược hắn trong vòng một phút mới có thể đột phá cơ giới cự nhân phòng ngự một phút đồng hồ ta cược hai phút trên khán đại hải nhân khán giả nghị luận ầm ĩ trong lời nói đều tràn đầy đối với sò thổi phẩm cùng đối với tô tẫn không coi trọng cơ giới cự nhân có t r ư ừ n g cao năm mét cả người đều là bị sắt thép cứng rắn bao trùm loại hình phòng ngự cơ giới tạo vật sao t ô tận ánh mắt lấp lóe công tượng đại sư cơ giới tạo vật có thật nhiều chủng loại hình công kích loại hình phòng ngự tốc độ hình còn có toàn năng hình mỗi một chủng cũng có không tầm thường năng lực chiến đấu có thể đối kháng cùng cấp bậc phổ thông người chơi tiếp trước câu có nói ở đám cờ là ở thời gian truyền lưu rất rộng đó chính là cho công tượng đại sư mười phút hắn có thể làm ra một chi quân đội nhưng t ô tận rõ ràng sẽ không cho sọt như vậy cơ hội bắt giặc phải bắt vua trước tô t ấ n trực tiếp lướt qua khổng lồ cơ giới cự nhân hướng phía sỏ chính là một phát cường hiệu bạo v i ê m thuật hỏa diễm nóng rực trên không trung s ẹ t qua một đạo hồng sắc lưu tinh cấp tốc hướng phía sỏ công kích đi so đông từ mạnh đến co r ụ t lại hắn không nghĩ tới tô t ấ n công kích nhanh chóng như vậy ngâm sướng thời gian mau khiến người ta không phản ứng kịp cơ giới cự nhân đỡ được cơ giới cự nhân nghe được mệnh lệnh phía sau trực tiếp té ở trên mặt đất giống như chặn một cái tường thành giống nhau để ngang sỏ trước mặt vì hắn đỡ được cái này cường hiệu bạo viên thuật so tự tin cười hắn đối với mình cơ giới cự nhân năng lực phòng ngự nhưng là ôm mười phần lòng tin nhưng là lập tức, hiện thực liền cho sò、so、một cái tát v ớ i anh nóng dực bạo viêm ở cơ giới cự nhân trên người nổ tung 14568, m ộ t cái đỏ tươi thương t ổ n trị số từ cơ giới lớn đỉnh đầu của người p h i ê u khởi cao lớn cơ giới cự nhân trong nháy mắt sụp đổ biến thành đầy đất kim loại linh kiện nhìn một màn này toàn bộ sân đấu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa sở hữu hải nhân đều là gương mặt không thể tin tưởng màu sắc liền hải nhân vương đều có chút ngồi không yên từ ngai vàng đứng lên cái này cơ giới cự nhân không có sò、so、đại nhân cơ giới cự nhân sẽ không có vừa rồi đó là cái gì hòa diễm cũng kinh k h n g a tại sao có thể như vậy cơ giới cự nhân làm sao lại nát trên khán đài nhất thời truyền ra một hồi huyên náo tiếng nghị luận tô tấn một cái cường hiệu bạo viêm thuật trực tiếp đem dư luận hướng gió nghi c h u y ể n hiện tại không có hải nhân biết coi thường đến đ â u tên nhân loại này pháp sư dĩ nhiên sở hữu như thế cường đại pháp thuật sao bất quá ta cũng không phải ngồi không so cấp tốc từ trong khiếp sợ thanh t ỉ n h lại sau đó hai tay cấp tốc hóa trang mới cơ giới tạo vật từ lắp ráp quy mô đến xem đây là một cái càng thêm cường đại cơ giới tạo vật nhưng mà tô tẫn có thể sẽ không để mặc cho sọ tiến hành lắp ráp thiên hàng chi hỏa tô tẫn nâng cao trong tay sạn đi c h ơ chú tối h tăm chú ngữ cấp tốc bị đập lên một đoàn nóng bỏng hỏa cầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống bừng tỉnh vẫn thạch thiên hàng một dạng hướng phía sỏ đập xuống sò bị ép chấm dứt cơ giới chế tạo cơ giới khiên một mặt kim loại chế tạo cái khiên xuất hiện ở sỏ trên đầu thình thịch nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp nện ở trên t â m t r á n cơ hồ là trong nháy mắt cái khiên liền vỡ vụn ra 4 6 n t r m ộ t cái đỏ thám thương tổn trị số từ sỏ trên đầu phiếu khởi sò cột máu chỉ còn lại có sau cùng một tia tí máu cứ việc có tấm t h ẫ n bảo hộ nhưng sỏ vẫn là không thể tránh bị thiên hàng chi hỏa thương tổn thiên hàng chi hỏa ngoại trừ sẽ tạo thành thương tổn ở ngoài. còn có thể thi hành một giây đồng hồ trầm mặc hiệu quả nói cách khác ở nơi này trong một giây sò phong thích không được bất kỳ kỹ năng đối với một cái công tượng đại sư mà nói phong thích không được kỹ năng không khác nào trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết nếu lập tức sẽ trở thành minh hữu vậy hay là không hạ sát thủ tô t ậ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có quyết ý nếu là ở nơi đây đem so giết tô t ậ n khả năng về sau sẽ bị kéo vào ý r ồ n phật gờ sổ đen hơn nữa sò cũng không có c h ọ tô tẫn giết sò thấy thế nào đều là nhất kiện bệnh thiếu máu không phải kiếm sự tình thiệm hiện thuật tô tẫn thân hình vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở sỏ phía trước tốc độ nhanh mọi người đều không có phản ứng kịp chỉ thấy tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười sau đó hướng về phía sỏ cái bụng chính là hung h ă n g một cước mười lăm sò bị đau ôm bụng hướng về sau rút lui trực tiếp lui ra lôi đ à i đây hết thể phát sinh quá nhanh những người còn lại cũng không có thấy rõ sỏ cũng đã cút xuống lôi đ à i mọi người cũng không nghĩ tới tô t ấ n dĩ nhiên lấy nghiền ép tư thế chiến thắng sỏ trong lúc nhất thời toàn trường náo động chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì trên khán đài hải nhân khán giả lúc này đều trận to hai mắt ở kết quả cuối cùng trước khi ra ngoài không có hải nhân sẽ tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh công tượng thiên tài sò vậy mà lại bị tô tẫn toàn bộ hành trình lấy nghiên ép trạng thái chiến thắng từ mới bắt đầu bạo viêm thuật m i ệ u sát cơ giới c ự nhân rồi đến tô tẫn lấy lôi đ ỉ n h chi thế đem sò đạp xuống lôi đài toàn bộ quá trình chiến đấu sò chưa cho tô tẫn tạo thành một điểm thương tổn một điểm sức đánh trả cũng không có toàn bộ hành trình đều bị tô tẫn đẻ xuống đất ma sát ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm liên tiếp ở trên khán đài văng lên thiên một sò đại nhân lại bị tên nhân loại này đánh bại công tượng chi thần ở trên vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế ta không nhìn lầm so dường như căn bản không có đụng phải tên nhân loại này so đại nhân t h u a ý là lần này liên minh chúng ta hải nhân lại muốn xử với phụ thuộc địa vị sao hải nhân khán giả sắc mặt đều khá là khó coi dù sao tô tận giống như là một cái tới phá quán tuyển thủ coi như là thắng thi đấu cũng không có ai sẽ cho hắn sắc mặt tốt ba ba ba một hồi lẹ tẻ tiếng vỗ tay đột ngột ở trong sân đấu vang lên chỉ thấy hải nhân vương từ ngai vàng đứng dậy dẫn đầu vỗ tay ba ba ba còn lại hải nhân khán giả thấy thế cũng cùng theo một lúc vỗ tay chỉ một thoáng trong sân đấu tiếng vỗ tay như s ấ m động những tiếng vỗ tay này đều không ngoại lệ đều là tô tẫn mà trống sướng ngôn viên ở yên lặng vài giây sau đó hướng về phía khuyết đại âm thanh trang bị lớn tiếng nói ra bởi vì sỏ rơi ra lôi đài sở dĩ cuộc chiến đấu này n g ư ờ i t h ắ n g lạ đế tử sĩ lô đế quốc cung đình pháp sư cho tàn lần này sướng ngôn viên không tiếp tục cố ý vô tình mà là dùng giọng bình thường tuyên bố kết quả tranh tài dù cho sướng ngôn viên trong lòng khó chịu hắn cũng phải thừa nhận tô tẫn chính là mạnh hơn sỏ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nếu không phải tô tẫn tận lực lưu thủ như vậy hiện tại ngã vào dưới lôi đài sỏ thì sẽ là một cỗ thi thể t ô t ậ n thấy thế mỉm cười loại này dùng thực lực thắng được tôn trọng cảm giác vẫn là thật thoải mái sò từ dưới đất đứng lên nhìn phía t ô t ậ n anh mắt mang theo nhẹ nhẹ k í n h nghề thành tựu đối thủ sò rất rõ ràng t ô t ậ n pháp thuật chỗ kinh khủng làm cho sò anh vẫn lấy làm tiêu n ạ o cơ giới cự nhân ở t ô t ậ n cường hiệu bạo viêm thuật trước mặt yêu ớt phảng phất một trang giấy giống nhau vừa đụng liền thoái cho tàn pháp sư ngươi rất lợi hại ta không phải là đối thủ của ngươi sò hơi không n ờ i thật phần chịu phục nói ra ngươi cũng rất mạnh t ô tẫn nhản nhạt trả lời một câu lúc này trong sân đấu tiếng vỗ tay từng bước nhỏ xuống tới bởi vì hải nhân vương từ trên khán đài đi đi tới sân đấu trung ương sở hữu hải nhân đều đưa ánh mắt về phía sân đấu ở trên tô tẫn có sỏ chỉ thấy hải nhân vương đem tô tẫn tay trái cùng tay phải đồng thời giơ lên đồng thời lớn tiếng nói ta tuyên bố từ nay về sau hải nhân cùng nhân loại ký kết trăm năm m i nước h tương lai trăm năm hai tộc đem đoàn kết nhất trí cùng chống ngoại địch ba ba ba ba tiếng vô tay như sấm vang lên lần nữa kéo dài không thôi hình ảnh phảng phất vào giờ khắp này dừng hình ảnh tô tẫn nghe hải nhân vương những lời này không khỏi sản sinh một loại tham dự lịch sử cảm giác kiếp trước nhân loại cùng hải nhân như thế nào kết minh tôi t ấ n không rõ ràng nhưng đời này tôi tẫn trở thành nhân loại hải nhân minh ước yếu tố quyết định hệ thống cuối cùng nhiệm vụ nhân loại đại biểu chiến đấu đã hoàn thành hệ thống ngươi thành công lành lặn chứng kiến một lần lịch sử đại sự kiện giải tỏa danh xương lịch sử nhân chứng hệ thống truyền kỳ cấp nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc ý dồn phật g đã toàn bộ hoàn thành đi tìm phá bị A đại đế lĩnh cực t h ư ờ n g a tôi tẫn nghe bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm không khỏi thở dài nhẹ nhõm cái này duy nhất truyền kỳ cấp nhiệm vụ rốt cuộc bị hắn cho hoàn thành Chật, Cấp độ t r u y ề người t h u y chơi nhóm sở đạt tới cấp bậc cao nhất là cấp độ sử thi toàn thế giới lúc đó tổng cộng có năm tên cấp độ sử thi cường giả đều là sở hữu tính quyết định quyền phát biểu trí cường giả nhưng cái này nằm tên cấp độ sử thi cường giả cả đời đều không thể đột phá đến truyền thuyết cấp bậc bởi vì bọn họ truyền thuyết độ cũng không có đạt được năm muốn tử sử thi tấn thăng làm truyền thuyết một người trong đó bị công đưa điều kiện chính là muốn truyền thuyết độ đạt được năm mà truyền thuyết độ chỉ có thể ở trò chơi hiện thực triệt để dung hợp phía trước thu hoạch nói cách khác nếu như ở trò chơi hiện thực dung hợp phía trước không có thể tích góp từng tí một đến năm điểm truyền thuyết độ như vậy người chơi nhóm đời này liền không khả năng tấn thăng đến truyền thuyết phía trước c á c ma xâm lấn sự kiện vậy cũng, cũng coi là lịch sử đại sự kiện nhưng khi đó không có giải tỏa cái này danh sưng đại khái xuất là bởi vì ta còn chưa hoàn trình nhân chứng lịch sử tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng đối với thu hoạch truyền thuyết độ phương pháp tô t ấ n đại khái có bước đầu kế hoạch đó chính là làm hết sức đi xong làm đất nhân chứng lịch sử đại sự kiện hát cám tinh linh ngóc đầu trở lại vong linh quân đoàn khởi tử hoàn sinh d i ệ n thế cự long đưa tới đại thái biến những thứ này đều là ta thu hoạch truyền thuyết độ tốt cơ hội tô t ấ n ánh mắt lấp lóe bằng vào biết trước tất cả tô t ấ n có một vạn trùng phương pháp có thể làm cho truyền thuyết của mình độ đạt được năm lúc này hải nhân vương trầm rãi đi tới tô tẫn trước mặt đem một bả xưa cũ đúa đá đưa tới cho tàn pháp sư đây là ta hải nhân tộc tín vật đừng cách đùa đá Lần minh trước ước sở dĩ cũng liền đến phiên nhân loại bảo quản hải nhân tín vật đừng cách đùa đá cấp độ truyền thuyết vật phẩm ải nhân tộc tín vật truyền thuyết tôi tẫn hai mắt sáng lên vô luật là kiếp trước hay là kiếp này cái này đều là tôi tẫn lần đầu tiên thấy truyền thuyết cấp vật phẩm trừ cái đó ra Ta ải nhân vương vừa dứt lời hệ thống thanh niên nhắc nhở liền ở tô tẫn vang lên bên t a i hệ thống ngươi thu được danh xưng ý dồn phật g danh dự công tước mở ra ý dồn phật g danh vọng ý dồn phật g danh vọng năm nghìn ý dồn phật g danh dự công tước t h u y ê n kỳ cấp danh s ư n g đeo hiệu quả ở ý dồn phật g hưởng thụ công tức cấp đánh ngộ đồng thời được hưởng mười phần trăm tiêu phí đặc quyền danh xưng không cách nào thăng cấp cảm ơn ải nhân vương tô tẫn làm một cái pháp sư lễ biểu thị cảm t ạ ý dồn p h ậ t gợ danh dự công tức cái này danh s ư n g vẫn đủ hữu dụng nếu như tô tẫn muốn kiếm tiền có thể ở ý dồn p h ậ t gợ nơi đây giá thấp mua vào vật phẩm sau đó ở những chủng tộc khác thị trường giá cao bán ra chỉ bất quá tô tẫn c h í không ở chỗ này hắn biết rõ thực lực mới là hết thể căn bản tô tẫn đem đừng cách búa đá bỏ vào trong túi đeo lưng lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ đi thông xì lộ đế đ ô i truyền thống quần trục hắn chuẩn bị đi xì lộ vương cung tìm phá bi a đại đế linh c ầ thường nếu như tô tẫn không có đoán sai lần này chư thần lê minh rất có thể bởi vì hắn mở ra chủng tộc mới hải nhân đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương tám mươi sáu thế giới thông cáo ý dồn p h ậ t gờ chi minh mang nhân loại trận doanh x ì、sì、lộ vương cung bằng vào đ ư ờ n g cách đổ đá tô tận thập phần thuận lợi tiến nhập x ì、sì、lộ vương cung gặp được phạm b ì A đại đế phạm b ì A đại đế cấp m ộ ư ơ i hai phạm b ì A đại đế là một một trăm hai mươi cấp truyền kỳ chiến sĩ bây giờ chính trực tráng niên phạm b ì A đại đế là chư thần trên đại lục nhất cường đại chiến sĩ một trong bất quá trọng sinh mà đến tô tẫn hết sức rõ ràng nếu như không ra bất kỳ ngoài ý mới phạm bị h đại đế sẽ chết bởi cắt bá tất thủ cho tàn pháp sư nghe nói ngươi tìm được rồi ý dồn phá vỡ còn mang về đừng cách chi truy phạm b ì a đại đế từ ngai vàng đi tới tô t ấ n trước mặt vội vàng hỏi là bệ hạ tô t ấ n bất ti bất kháng gật đầu c h ậ t đem đừng cách chi truy từ trong túi đ e o lưng đem ra phạm b ì a đại đế tiếp nhận đừng cách chi truy biểu tình hết sức kích động cái này không gần ý nghĩa nhân loại cùng ải nhân lần nữa ký kết minh nước cái này còn ý nghĩa lần này trong minh nước nhân loại đem chiếm cứ vị trí chủ đạo đừng cách chi truy giống như là ải nhân đưa đến nhân loại người nơi này chứ cho thấy biết nghe theo loại người lãnh đạo phạm bị a đại đế nói liên tục ba cái hảo trên mặt hiện lên một vệ không che giấu chút nào vui sướng màu sắc thân là đế vương càng coi trọng không phải là quốc gia mặt cùng cá nhân mặt mũi mà lần này liên minh kết quả không thể nghi ngờ là cho phạm bị a đại đế rất lớn tăng mặt phạm bị a đại đế đưa mắt về phía trước mắt tô tẫn trong ánh mắt mang theo nồng nặc thưởng thức ý tứ hàm xúc hắn biết lần này cùng ải nhân kết minh sự tình tô tẫn không thể bỏ qua công lao cho tàn pháp sư lần này cùng ải nhân kết minh nhiều chuyện thua thiệt người a đế quốc vĩnh viễn sẽ không bạc đãi công thần những phần thưởng này ngươi hay thu a tô tẫn nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười h á n tân tân khổ khổ đi gột sơn mạnh tìm kiếm ị dồn phật gờ sau đó cùng ải nhân tộc đấu trí so dũ khí chính là vì giờ khác này hệ thống thu được c đ ấ t h í ờ n t h g ư ợ c n h truyền kỳ cấp cấm chú cự long l i ệ t diễm ý s ở tạ chi thủ thiểm diễm thủ trạng xí lô ba tức tức vị xí lô danh vọng một nghìn tô tẫn còn chưa kịp coi c n h thưởng một đạo khác gợi ý của hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên bất quá lần này là thập phần hiếm thấy thế giới thông cáo hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tản đã trải qua thiên tân vạc khổ thành công khiến nhân loại cùng nhân, ký kết minh nhân thành ảnh ý ả i nhân chủng tộc trước đã gia nhập vào ban đầu chủng tộc t u y ể n trạch ả i nhân đặc biệt chức nghiệp ả i nhân đao p h ụ thủ ả i nhân công tượng hiện đã khai mở hệ thống thế giới thông cáo vì kỷ niệm người chơi cho tàn làm ra kiệt xuất công hiến hiện thưởng cho nên người chơi c h u y ể n kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ngữ pháp thế giới danh vọng năm trăm kim tệ một mươi đẳng cấp một hệ thống thế giới thông cáo chư thần lịch lịch sử phim phóng sự ý dồn phật gờ chi minh hiện đã tuyên bố người chơi nhóm có thể ở quan p ư ơ n g diễn đàn tiến hành quan sát thế giới thông cáo vừa ra toàn bộ chư rõ ràng đều sôi chào mới chủng tộc mở ra mới chức nghiệp mở ra lịch sử phim phóng sự ngoa tàu ngoa tạo cho tàn đại thần hôm nay a tại sao lại trên thế giới thông cáo rồi hả thiên mới chủng tộc mở ra cho tàn đại thần đây là hoàn thành một cái thần thoại cấp nhiệm vụ sao truyền kỳ cấp chức nghiệp vắng hơn cho tàn đại thần muốn thăng cấp truyền kỳ không phải có một phim phóng sự sao nhanh đi trên diễn đàn nhìn vô số người chơi tại đồng nhất thời gian mở ra chư thần lê minh quan phương diễn đàn lúc này ở diễn đàn trang đầu đã có một cái thiệp bị đưa lên cao nhất chư thần lịch lịch sử phim phóng sự y dồn phật gỡ chi minh người chơi nhóm không kịp chờ đợi mở ra cái video này video thị giác đầu tiên là thượng đế thị giác bị bạch tuyết bao trùm trắng như tuyết trên tuyết sơn có cả người pháp bảo màu đỏ anh tuấn pháp sư đang cưới hải cốt chiến mã đi về phía trước không trung bay liên miên không dứt phong tuyết hồng bảo pháp sư một người một con ngựa hành tàu ở gô sơn mạch trên đường nhỏ là cho tàn đại thần còn có hắn hải cốt chiến mã tô t ấ n bề ngoài cùng hải cốt chiến mã công nhận độ thật sự là rất cao lập tức thì có người chơi đem tô t ấ n nhận ra hình ảnh nhất truyền hùng vĩ nguy nga ủy dồn phật gỡ xuất hiện ở ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa đây chính là ý dồn phật gỡ sao thật đồ sộ a những thứ này chính là h i nhân cũng quá lùn a cảm giác còn không có đệ đệ ta cao t r ê người chơi o nhóm đi qua tô tấn đệ nhất thị giác thấy tận mắt lần này lịch sử sự kiện trong đó kích động nhất lòng người hình ảnh không thể nghi ngờ là tô tẫn tại chỗ có hải nhân cũng không coi trọng tình huống dùng chính mình thực lực nghiền ép sỏ、so, sau đó thu được toàn trường hoan hô video không dài chỉ có ngắn ngủn năm phút đồng hồ rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc ở video cuối cùng người chơi nhóm thị giác từ tô tấn đệ nhất thị giác biến thành thượng đế thị giác hình ảnh bị dừng hình ảnh ở hải nhân vương đồng thời giác tô t ấ n cùng sò tay một màn này ta tuyên bố từ nay về sau hải nhân cùng nhân loại ký kết trăm năm mươi nước tương lai trăm năm hai tộc đem đoàn kết nhất trí cùng chống ngoại địch cứ như vậy kết thúc ta tờ mở không thấy đủ đây ngoa tào cái này liền c h ư thần đại điện ảnh sao loại này rung động đến tâm can sử thi cảm giác cũng quá khen a người vĩnh viễn không biết đại nhập cho tàn đại thần thị giác phóng thích pháp thuật lại thoải mái hơn nhìn nữa một lần cho tàn đại thần thị giác thực sự là quá mang cảm ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ta có thể nhất chiêu bạo viêm thuật m i ệ u sát người khác chỉ có một mình ta cảm thấy cho tàn đại thần cùng nở t ở cờ giữa câu thông hoàn toàn không ra đ ù a dẫn sao cho tàn đại thần thực sự tựa như một cái quý tộc pháp sư giống nhau ha nghe nói hải nhân bình quân thân cao chỉ có một m một ta đột nhiên có một cái to gan ý tưởng không hề nghi ngờ người chơi nhóm bị video bên trong một màn tràng cảnh chấn động phải không nhẹ từ cái video này chung người chơi nhóm hiểu được tô tẫn lần này ý dồn phật cờ hành trình đại bộ phận nội dung đồng thời cũng đúng tô tẫn thực lực chân thật có tiến một bước nhận thức nguyên do bởi vì cái này nghề nghiệp tính dẹo cùng có thể chơi tính thật sự là quá hấp dẫn người người nam sinh kia không muốn tự tay tạo một trận cao tới đi ra diễn đàn nhiệt độ từng bước tăng gọn càng ngày càng nhiều người chơi đều nhìn rồi ý dồn phật gờ trí minh tô tẫn thảo luận độ cũng biến thành hết sức cao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 Tô Tấn không có đối với năm trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành tám mươi ma pháp công kích pháp thuật thương tổn cũng kèm theo kinh sợ hiệu quả ngâm sướng thời gian hai mươi tám giây thời gian cột đao hai mươi tám giờ đồng hồ tiêu hao năm mươi không phần trăm ma lực giá trị thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm kinh sợ sử dụng địch nhân rơi vào hai giây k i n h sợ trong lúc không cách nào sử dụng kỹ năng đạo cụ vật phẩm duy trì liên tục hai giây không nghĩ tới dĩ nhiên là lòng ngữ ma pháp tô t ậ n âm thầm lấy làm kinh hãi lòng ngữ ma pháp là cự long nhất tộc ma pháp sở hữu bất khả tư nghị lực lượng thần bí mỗi một chiêu lòng ngữ ma pháp đều là đồng đẳng cấp trong pháp thuật nhân vật cường hát nhất tô t ậ n không do dự trực tiếp lựa chọn học tập hệ thống ngươi học xong cự long liệt diễm hệ thống ngươi tự động học xong cự long ngữ học xong cự long liệt diễm tô tẫn con bài chưa lật liền lại thêm một tấm tô tẫn đưa ánh mắt về phía còn lại thường cho y sợ tạ chi thủ truyền kỳ cấp vật、phẩm. cầm cái này vật phẩm đi tìm tạm dạ thần điện lệ vịn pháp sư a hắn e rằng biết một chút cái gì t h i ệ m diễm thủ t r ạ c phẩm chất chuyên kỳ áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực lớn hơn năm trăm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạ n loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí phần tay thuộc tính một trăm điểm trí lực tám mươi điểm tinh thần kỹ năng một liệt diễm tăng sở kỳ hữu bị động năm mươi phần trăm hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn kỹ năng hai t h i ể m điện liên triệu hoán một đạo thiệm điện dây xích đối với tối đa mười cái đơn vị tạo thành một trăm ba mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn năm tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp ỷ sở tạ nhìn cái này liên tục xuất hiện mấy lần tên t ô tẫn lộ ra suy tư màu sắc phía trước t ô tẫn liền từng thu được một cái khác cùng ỷ sở tạ có liên quan vật phẩm ỷ sở tạ chi vĩ từ cự long liệt diễm trung có thể được biết ỷ sở tạ là một con cự long những thứ này chắc là trang bị mảnh nhỏ một dạng đồ đạc thành phẩm có thể là nhất kiện cùng cự long có liên quan trang bị t ô tẫn ánh mắt lấp lóe chật t ô tạm thời yên tâm bên trong hoang mang ngược lại hắn kế tiếp địa phương muốn đi chính là cực tây chi địa tạm dạ thần điện đến nơi đó toàn bộ hoang mang tự nhiên sẽ đạt được đáp án tô t ấ n đem thiểm diễm thủ c h ạ c đeo ở tại trên cổ tay đem bí pháp thủ c h ạ c lấy xuống cứ việc bí pháp thủ c h ạ c kèm theo bí pháp đưa cho tô t ấ n trợ giúp rất lớn nhưng không thừa nhận cũng không được nó đã từng bước theo không kịp bước bước tiến thiểm diễm thủ c h ạ c kèm theo liệt diễm tăng cùng t h i ể m điện liên đều là tuyệt không kỹ năng người trước có thể nhất định biên độ mà tăng lên tô t ấ n bạo phát người sau có thể vì tô t ấ n cung cấp một cái tốt phạm vi thường tồn kỹ năng chỉnh lý song phạ bi hạ đại đ ấ cho tô tẫn đưa ánh mắt về phía còn thừa lại hai hạng thường cho liệt diễm nhà giam lở v một làm ra một cái liệt diễm nhà giam cầm cố định nhân khiến cho địch nhân ở trong vòng ba giây không cách nào nhúc đ í c h không cách nào sử dụng kỹ năng vật phẩm đạo cụ ngâm sướng thời gian một không bốn giây thời gian cột đao ba mươi mười hai giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai trực n g h i ệ p vắng hơn ngự pháp giả phẩm chất truyền kỳ c h ứ c n g h i ệ p miêu tả ngự pháp giả là có thể trường không sở hữu nguyên tố lực cường đại pháp hệ c h ứ c n g h i ệ p sở hữu năng lực hủy thiên diện địa thuộc tính t h ê m được mỗi cấp một phần trăm pháp thuật xuyên t ấ u mỗi cấp một trăm năm mươi điểm ma pháp công kích mỗi cấp ba trăm điểm ma lực giá trị mỗi cấp ba trăm điểm hp trực nghiệm tu trình toàn thuộc tính pháp thuật thương tổn 100% trăm chức nghiệp kỹ năng giải tỏa ngự pháp giả cây kỹ năng mỗi năm cấp tự động thu được hai cái kỹ năng mới chuyển chức yêu cầu người chơi đẳng cấp đạt được 50 cấp cần sở hữu kim cương cấp tùy ý thuộc tính pháp hệ chức nghiệp v à h ơ n chí ít nắm giữ một cái chuyển kỳ cấp c ư m g chú đồng thời trí lực không thua kém 2.000 liệt diễm nhà giam là diễm c h i q u ỷ sỉ 20 cấp tự động lĩnh ngộ pháp thuật tổng thể mà nói là một khá vô cùng kỹ năng ba giây khống chế thời gian đủ để cho tô tẫn đem địch nhân kích sát lại tăng thêm cổ thần chi lực kèm theo không nhìn mà pháp miễn dịch tô tẫn trước mắt lực phá hoại cùng năng lực chiến đấu tuyệt đối là người chơi chính giữa no một luân một mình đấu tô t ấ n không tin có người có thể đánh được hắn cho dù là kiếp trước ba đại tặc vương tề ra trận tô t ấ n cũng có lòng tin đánh bại bọn họ chuyên kỳ cấp chức nghiệp vắng quân ngự pháp giả tô t ấ n nhìn trên tay chuyển chức q u y ề n chủ ánh mắt lấp lõe dù cho lấy tô t ấ n tám năm trò chơi kinh nghiệm đến xem nghề nghiệp này đều là cực hoàn mỹ tồn tại có thể nói là pháp hệ nghề nghiệp đỉnh phong chức nghiệp vắng quân từ ngự pháp giả nghề nghiệp này tên liền có thể thấy được lồn đốn nghề nghiệp này cũng không phải là dốc lòng một hệ pháp sư mà là toàn hệ tinh thông bất quá chuyển chức điều kiện cũng hết sức khó khăn năm mươi cấp kim cương cấp chức nghiệp vắng quân nắm giữ một cái cầm chú trí lực không nhỏ hơn hai đối với phổ thông người chơi mà nói ngoại trừ điều kiện thứ nhất tốt thỏa mãn ở ngoài còn lại điều kiện cũng rất khó thỏa mãn rất nhiều người chơi chơi năm năm khả năng cũng chưa từng thấy kim cương cấp chức nghiệp vắng quân mà đối với tô t ấ n mà nói đẳng cấp cùng trí lực đều là thời gian có thể giải quyết sự t ì n h cầm chú hắn đã nắm giữ hơn nữa còn là ba cái khó giải quyết nhất phải là kim cương cấp chức nghiệp vắng â n cái này chuyển chức quyền chụp sự tình để trước vừa để xuống đợi đến cấp năm mươi trở lại bận việc cũng không trễ tô tẫn ở trong lòng l ã đạo diễm chi quỷ xì nghề nghiệp này ván khuôn hiện nay có thể thỏa mãn tô tẫn cần ngự pháp giả sự tình có thể lui về phía sau hơi chút hơi thâm viên chi giới thời gian cột đau dường như đã kết thúc lại có thể thôn p h ệ trang bị tô tẫn hai mắt sáng lên thâm viên chi giới thành t i ể u hiện nay tô tẫn trên người duy nhất có thể lấy thôn p h ệ tiến hóa trang bị tô tẫn tự nhiên là không gì sánh được coi trọng ở thâm viên chi giới lại cắn nuốt nhất kiện đồ trắng sau đó thuộc tính cũng sẽ ra biến hóa rất nhỏ thuộc tính hai mươi tám điểm trí mười bảy điểm tinh thần bảy điểm thể chất còn có một lần thôn vệ liền thẳng cấp tô tẫn nhìn trên ngón tay thâm viên chi giới lộ ra một vệ nụ cười hài lòng đợi một thời gian thâm viên chi giới tuyệt đối sẽ vượt lên trước tô t ấ n trên người còn lại tất cả trang bị Trật, tô t ấ n bắt đầu rồi thêm điểm mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực bên trên coi là trang bị tăng phúc hiện nay tô t ấ n trí lực thuộc tính đã tới một sáu trăm sáu mươi hai điểm còn như ba điểm kỹ năng tô t ấ n tuyển trạch toàn bộ thêm ở kháng cự hỏa hoàn bên trên lần trước thăng cấp tô t ấ n để lại một điểm kỹ năng lần này vừa vặn có thể thăng cấp kháng cự hỏa hoàn hai cấp cái này thuấn phát hình chống lại pháp thuật ở hầu hết thời gian đều có thể bộ phát ra kỳ hiệu kháng cự hỏa hoàn một t r ă bốn phát sinh một cỗ mánh liệt lực bài xích đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ văng ra cũng tạo thành chín mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuột đao hai mươi tám giây tiêu hao bốn mươi điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng h a y thêm hết điểm sau đó tô t ấ n liền đi hướng về phía xỉ lộ đế đô truyền tống trợn nếu đẳng cấp đã đạt được hai mươi cấp tô t ấ n dự định đi cực tây tri địa xử lý xong c ặ t bá tức ác ma trái tim nhiệm vụ cái này nhiệm vụ cùng thâm viên ác ma có quan hệ tô t ấ n trong lòng tự nhiên không dám k h n h thị băng vào hắn thực lực hôm nay ở thâm viên ác ma thuộc hạ tự vệ là không có, có bất kỳ vấn đề gì、e t ô t ấ n tự lẩm bẩm t ô t ấ n có một loại trực giác lần này nhiệm vụ tình huống biết vượt quá tưởng tượng của hắn trừ cái đó ra t ô t ấ n cũng chuẩn bị đi tạm d i thần điện k h ở i ra ủy s ở tạ đáp án hệ thống có hay không tuyển trạch truyền t ố n g đến cực tây chi địa hắc kim trấn lần này truyền t ố n g ví dụ một ngân tệ là một đạo bạch quang hiện lên t ô t ấ n thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chuyện t ô n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương tám mươi tám quái vật công thành t ô tẫn xuất thủ đệ ngũ cực tây chi địa hắc kim trấn cực tây c h i địa danh như ý nghĩa là nằm ở chư thần đại lục phía tây nhất địa vực bởi vì nơi này rất khó nhìn thấy thảm thực vật cùng n g u ồ nước n sở dĩ cũng được xưng là sinh mệnh cấm khu một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh xuất hiện ở hắc kim trấn truyền thống trận chỗ vừa mắt chỗ chính là mãn thiên cắt vàng ở liệt nhật bạo triều dưới một cô khô giáo cảm giác đập vào mặt tô t ấ n thấy thế không khỏi cảm thán một câu hắc kim trấn quả nhiên là không thay đổi a kiếp trước tô tấn liền từng ở cực tây tri địa trà trộn qua một đoạn thời gian cho nên đối với nơi đây duy nhất thành trấn hắc kim trấn hết sức quen thuộc lui tới người chơi số lượng cũng không ít đ ạ i thể đều là cấp m ộ mươi mới vừa hoàn thành c h u y ể n chức người chơi đây cũng là hiện giai đoạn thay đổi thứ nhất người chơi hắc kim c h ấ n chung quanh là một mảnh mười cấp bãi quái hướng cực tây chi địa đi quái vật đẳng cấp biết từng bước đề cao đến hai mươi cấp tô t ấ n khinh xa thục lộ đi tới hắc kim trong c h ấ n lở tợ cờ thương đ i ể m chỗ l ã o bản tới một hồi cực tây chi địa bản đồ cực tây chi địa là một mảnh to lớn sa mạc cho dù là có mười năm mạo hiểm trải qua mạo hiểm giả cũng hết sức dễ dàng lật đường tô tẫn không dám k i n h thưởng vẫn là tuyển trạch mua một tấm bản đồ có bản đồ chỉ dẫn tô tẫn có thể tiết kiệm nhiều vô cùng thời gian thương điếm lao bản cho t ô t ấ n một tấm bản đồ còn phụ tặng một chai nước suối đường xa mà đến mạo hiểm giả a là muốn đi ra ngoài mạo hiểm sao cửa hàng nờ tờ cờ lão bản đột nhiên tiếp lời nói t ô t ấ n chân mày hơi nhăn bài trừ tình huống đặc biệt nờ cờ tốt sẽ cùng người chơi chủ động tiếp lời tình huống đặc biệt chính là có nhiệm vụ không sai nghe nói nơi này trong sa mạc có chút bảo vật liền tới xem một chút t ô t ấ n tập phần tự nhiên tiếp nhận bản đồ cùng nước khoáng còn uống hai ngụm ai nhi tử của ta đoạn thời gian trước cũng cùng ngươi nghĩ giống nhau muốn đi trong sa mạc nhìn kết quả đến bây giờ còn không có trở về thương điếm lao bản thở dài một hơi giữa hai lông mày có không giải được y ê u sầu ổ con trai của ngươi bao lâu đi tôi tẫn nhiều hứng thú hỏi cái này nhiệm vụ hắn có chút t ấn tượng kiếp trước có người từng ở trên diễn đàn chia sẻ quá thương chủ tiệm cái này nhiệm vụ thương tiệm con trai của lão bản cũng chưa chết trong sa mạc mà là làm đạo phỉ chuyên môn cấp đoạt đã qua người qua đường cùng thương đội ngoạn ra nhiệm vụ là muốn khuyên thương tiệm con trai của lão bản cải tà quy chính hoặc là đem đạo phỉ đoàn trò tiêu diệt hết sau cùng nhiệm vụ thường cho là một cái thanh đồng cấp tọa kỷ l ậ đà tôi tẫn đối với cái này nhiệm vụ không có hứng thú một cái thanh đồng cấp tọa kỵ không đáng hắn lãng phí thời gian nhưng nên có nước chạy còn làm mớn đi một cái hắn là ở ba ngày trước đi nói làm mớn thương điếm lao bản lời còn chưa nói hết mặt đất liền truyền đến một hồi chấn động kịch liệt toàn bộ hắc kim chấn đều ở đây mánh liệt lay động phi không thuật t ô tẫn phản ứng cực nhanh sử dụng phi không thuật làm cho thân thể của mình ly khai mặt đất cùng lúc đó hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên văng lên hệ thống khu vực thông cáo ba phần hắc kim chấn tướng nên đón quái vật công thành mời các vị người chơi hiệp trợ hắc kim chấn thủ vệ quân chống lại quái vật sự kiện sau khi kết thúc đem căn cứ độ cống hiến hệ thống, khu vực thông cáo. Hệ thống khu vực thông cáo đây là chư thần lê minh quái vật công thành a ta còn chưa có xem qua tòa thành thị nào có quái vật công thành tin tức quái vật này công thành tới tốt l ắ m a ta đang lo không có địa phương luyện cấp đâu huynh đệ ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi đang đùa chư thần vô song chứ quái vật là ngươi muốn giết cứ giết không s o n g truyền t ố n g trận bị tắt trở về thành quyền chủ c ũ n g vô pháp sử dụng không thể rời bỏ hắc kim chấn trong thông báo nói là hiệp trợ thủ vệ quân là tốt rồi trận chiến đấu này chúng ta người chơi khẳng định không phải chủ lực hắc kim trấn người chơi nhóm nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm nhất thời nghị luận ở mỹ một số ít người chơi mở ra mang theo người ca mê ra đầu bắt đầu ghi hình hoặc phát sóng trực tiếp quan phương trên diễn đàn cũng xuất hiện chút ít liên quan tới hắc kim trấn quái vật công thành thiết mời bất quá bởi vì ải nhân chủng tộc nhiệt độ thật sự là quá cao duyên cớ sở dĩ nhiệt độ cũng không có chia được bao nhiêu tô t ấ n huyền phu ở giữa không trung ánh mắt nhìn về phía hắc kim ngoài trấn sa mạc đi qua phá vọng chi nhãn tô t ấ n có thể chứng kiến khoảng cách hắc kim trấn cách đó không xa có một mảnh đen tủi lùi thân ảnh đang ở hướng hắc kim trấn tới gần kết hợp khu vực thông cáo tôi tận dám khẳng định đây là gần tiến công hắc kim c h ấ n quái vật ở chư thần lê minh ở giữa quái vật công thành cũng không phải là tất nhiên sự kiện mà là ngẫu nhiên sự kiện mỗi một lần quái vật công thành đều là kèm theo kỳ nộ g và nguy hiểm nếu như người chơi nhóm hiệp trợ nờ cờ chiến thắng quái vật công thành sẽ căn cứ điểm cống hiến đạt được thường cho nhưng nếu như quái vật công phá thành trấn như vậy người chơi cũng sẽ không có bất kỳ thường cho thậm chí sẽ còn tổn thất nặng nề rất cấp rơi trang bị đang ở tô tận suy tính khoảng cách người chơi nhóm đã dồn dập leo lên tường thành quái vật quân đoàn cũng xuất hiện ở người chơi nhóm phạm vi nhìn ở giữa hoa nguyên cự lang sa mạc độc như g mạc cự n â n Ngoà tạo, vậy rõ rệt thực lực sai biệt làm cho người chơi nhóm căn bản không để được một điểm tâm tư phản kháng liền phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đã ở điên cuồng soát lấy chạy mau bảo hộ các loại hắc kim chấn chiến sĩ nhóm chuẩn bị chiến đấu Thủ、thành ủ t h tướng lĩnh hẹn r ô đem trên lưng thiết cung lấy xuống t h a n h â m hùng hậu chuyển khắp toàn bộ tường thành cung tiên thủ nhóm d ồ n dập dương cung c à i tên đ ề u nhịp hướng quái vật phát khởi công kích hiu hiu hiu một lớp d à y đặc mũi tên từ trên tường thành bắn ra mắt thấy muốn tiếp cận quái vật quân đ o à n lúc. một con thân hình cao lớn thạch cự nhân v ọ t tới quái vật quân đoàn hàng trước nhất phần lớn mũi tên bắn vào thạch cự nhân trên cánh tay t r ắ n g k i ệ n chỉ để lại dấu vết mờ mờ hông thạch cự nhân đem trên tay mũi tên toàn bộ bỏ qua phát sinh một tiếng cũng ra rít vào cái này rít lên một tiếng tựa như quái vật quân đoàn tấn công kèn lệnh đếm không hết bọn quái vật bắt đầu đối thành tường phát khởi xung phong đông đông đông tường thành bắt đầu lay động kịch liệt người chơi nhóm đều nhanh có chút đứng không quá ổn bọn quái vật mặc dù không có công thành t h ă n g lây nhưng chúng nó mượn đồng bạn thân thể hợp thành một đạo quái vật t h ă n g lây như sóng c h i ề u một dạng quái vật từ dưới thành h i ệ n lên trong khoảnh khắc liền muốn đi tới trên tường thành lúc này tuyệt vọng người chơi nhóm dường như ý thức được không thể lui được nữa chuẩn bị buông tay đánh một trận thảo người chết chim hướng lên trời ta tờ mờ cùng quái vật hợp lại cùng lắm thì liền rất cấp trong hiện thực làm không được bảo vệ quốc、gia. ta tờ mở đùa dẫn bên trong còn không được sao phạm vì hắc kim c h ấ n xông lên a đã không có cố kỵ người chơi nhóm cùng bọn quái vật chém g i ế t đến cùng một chỗ trang diện một lần thập p h ầ n hỗn loạn nhưng hiện giai đoạn người chơi nhóm nơi đó là quái vật đối thủ bọn quái vật số lượng cùng thuộc tính đều vượt qua xa người chơi còn biết đoàn kết chiến đấu trái lại người chơi nhóm giống như là năm bẹ bảy mảng bất quá khoảng khắc t ư ờ n g thanh rất nhanh thì bị quái vật cho chiếm giữ ở người chơi cùng nở tờ cờ nhóm chỉ có thể có đến nội thành tiến hành phòng thủ những quái vật này cũng quá biến thái đi một người đánh mười người mà lại thảo sẽ không hắc kim trấn muốn không có a ta vừa mới chuẩn bị ở chỗ này thành lập công hội nơi dùng chân a v ừ a m ớ i cái kia muốn luyện cấp anh em vẫn còn chứ ta muốn hỏi hỏi ngươi rất bao nhiêu cấp người chơi nhóm biểu tình trên mặt đều không tốt xem không ít người càng là ngồi trên mặt đất xem ra đã đánh mất ý chí chiến đấu tuyệt vọng không cam l ò n g bất khuất các loại các dạng tâm tình đan vào một chỗ các người mau nhìn thiên thượng lúc này đ á m g tở l ạ ở thể ở giữa có người giống lớn một tiếng đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới sở hữu người chơi đồng loạt ngầm đầu chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh đi tới thành tường phía trên thời khắc này cắt vàng không lại quần bạo nay đạo bóng người màu đỏ tin tức cũng xuất hiện ở sở hữu ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa đệ nhất pháp sư cho tàn diễm c h i q u ỷ x ỉ hai mươi cấp chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương tám mươi chín chấn động mọi người long sĩ đầu thăng liền ngũ nhìn tô tân thân ảnh người chơi nhóm đầu tiên là lộ ra biểu tình không thể tin chật trên mặt thất bại tuyệt vọng tối tăm màu sắc trong nháy mắt biến mất thay vào đó là không che giấu chút nào mừng như điên cùng kích động bởi vì ở người chơi trong lòng cho tàn chính là vô địch đại danh tử phó bản thủ sát vẫn thạch c ô n chú ba bảng đệ nhất thế giới bột thủ sát mở ra ải nhân chủng tộc đủ loại truyền hậu kỳ sự kiện gia thân tô t ấ n cường h á n sớm đã thâm nhập lòng người ngoa tạo là là tấn đại thần nói như vậy chúng ta được cứu rồi hắc kim t r ấ n cũng có cứu ta vừa rồi thiếu chút nữa thì từ bỏ chống lại còn tốt cho tàn đại thần xuất hiện hai mươi lệ mèo đây là quái vật ta tên thứ hai lại bị cho tàn đại thần bỏ qua rồi chọn lựa cấp cho tàn đại thần nhưng là t r ư ớ c nghiệp t n hơn nữa lại là pháp sư luyện cấp hiệu suất khẳng định cao người chơi nhóm nghị luận ở mỹ bầu không khí sớm đã không còn nữa phía trước xa suốt tinh thần tô tẫn xuất hiện không thể nghi ngờ cho người chơi nhóm trong lòng rót vào một rực tề thuốc trợ tim phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng bởi vì tô tẫn xuất hiện mà lần lượt thăng chức trong màn đạn cũng xuất hiện rất nhiều tô tẫn m ộ ư ơ i năm l á o p h â n k h ô n g chung tô tẫn hai tay cầm trượng mắt sáng như l ú p nhiều như vậy kinh nghiệm tạ thu tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tự tiêu thiếu l ố t giả phân nộ nộ diễm tam đại trạng thái kỹ năng đồng thời mở ra tô tẫn hai mắt biến đến không gì sánh được đỏ bừng hình như có ngọn lửa đang cháy hưng cực toàn thân nhất thời bị từng đạo ngọn lửa màu đỏ thám ba vây tô tẫn miệng khẽ nhúp ních tối t â m lại ý nghĩa không rõ chú ngữ từ tô tẫn trong miệng đọc lên thanh âm trầm thấp phảng phất giống như là trọng trống giống nhau gõ vào mọi người trái tim nếu có người biết hàng nghe được tô tẫn sở đọc chú ngữ nhất định sẽ kinh hô thành tiếng bởi vì đây là sớm đã biến mất cự long ngữ dầm nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp ở người chơi trong lúc đó xuất hiện tuy là người chơi nhóm không biết tô tẫn đang làm cái gì nhưng như vậy thật lớn uy thế lại làm cho người chơi nhóm không dám cao nói nói đây là muốn phóng ra cái gì pháp thuật khí thế kia cũng quá dọa người a cho tàn đại thần đây là đang phóng thích cấm chú sao kế tiếp sẽ không cần triệu hoán vẫn thạch khổng lộ chứ t h ư ợ n h ư đối phó vương giả công hội thời điểm như vậy không biết nhìn tư thế cho tàn đại thần khẳng định là không có khả năng phóng ra hỏa cầu thật u ta ngoa tạo ma lực của ta giá trị về không tình huống gì ta cũng là đáng cớ ở thể gian đột nhiên xuất hiện rối loạn tư ơ n g mừng bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện ma lực của mình giá trị dĩ nhiên quỷ dị vậy về không hơn nữa về không sau đó không chút nào hồi phục dấu hiệu coi như là h ư ớ n g ma lực d ự a thủy sau đó lam lượng cũng vẫn là biết lấy một cái tốc độ cực nhanh biến mất dần dần người chơi nhóm phát hiện mình trên người sẽ không ngừng mà tuân ra lam sắc quan điểm những thứ này lam sắc quan g điểm đều sẽ lấy xuyên lưu hợp biển tư thế hướng phía tô tận bay đi không đợi người chơi nhóm biết rõ ràng là tình huống gì tô tận động theo cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống màu xanh t h ẳ m nguyên tố hồng thủy trong nháy mắt ở tô tận chung quanh thân thể tuân ra một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng gầm gừ theo không trung văng lên tiếng gầm gừ trực tiếp đem bầu trời đám mây cho đánh sơ xác quái vật trong quân đoàn không ít quái vật trực tiếp nằm ú t s ắ p bên trên lạnh run ngọn lửa màu đỏ thám cùng màu xanh thảm nguyên tố hồng thủy ở tô tận trước người cấu trúc ra khỏi một viên to lớn giữ tợn long thủ cái này đây là rồng đây tuyệt đối là long. các người mau nhìn bảng sở kỳ hiệu ta thuộc tính bị long uy áp chế tiếng này rít gào nghe được ta m u ố n quỷ cho tàn đại thần thực sự là quá biến t hai đi như thế nịch thiên để cho chúng ta những thứ này phổ thông người chơi sống thế nào ạ trên đất bằng người chơi nhóm rồn d ậ p trận to hai mắt không thể tin nhìn không chung giữ t ậ n long thủ bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến vậy mà lại lấy phương thức như vậy thấy long phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm ở long thủ đi ra trong nháy mắt đều lâm vào trạng thái đờ đẫn lúc này tô t ấ n đột nhiên huy động trong tay san đi c h ơ chú m ê n mông nguyên tố hồng thủy cùng hỏa diễm nhất thời như sóng chiều vậy quân quân cự long theo tô tấn động t á c đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên ngang dương long thủ cùng tô tấn phản g p h ấ t hòa làm một thể một màn này đổ s ộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoặc có lẽ là bất kỳ ngôn ngữ ở chân thật hình ảnh trước mặt đều là tái nhợt vô lực người chơi nhóm đều bị một màn này cho sợ ngây người một màn này đã định trước sẽ trở thành không thua gì với vẫn thạch thiên hàng d a n h chẳng diện ở chư thần lê minh bên trong lưu truyền cự long nhận diễm tô tấn mạnh đến đem vật cầm trong tay pháp trượng đi xuống hung hăng đập một cái hống g i ữ tợn long thủ dường như cởi cương ngựa hoang gầm thét sông về quái vật quân đoàn quang, quang, quang. lửa cháy đỏ rực cùng màu xanh thảm nguyên tố hồng thủy trên mặt đất ẩ ầ m ầm nổ tung từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời quái vật quân đoàn trực tiếp bị lửa cháy đỏ rực cắt ướt hai trăm bốn mươi sáu sáu mươi ba hai liên tiếp đỏ tươi thương tổn c h ữ số từ liệt diễm trung phiếu khởi tô tẫn điểm kinh nghiệm như ngồi chung máy bay giống nhau tăng vọn gợi, gợi ý của hệ thống thanh âm cẳng là đinh đinh đinh được vang lên không ngừng hệ thống người đánh chết quái vật hoa nguyên cự lang thu được điểm kinh nghiệm một trăm điểm cống hiến bốn nghìn hệ thống người đánh chết quái vật hoang nguyên cự nhân thu được điểm kinh nghiệm 120, điểm công hiến 3.000 h ệ thống người đánh chết quái vật sa mạc độc hạt thu được điểm kinh nghiệm 110, điểm công hiến 3.000 h ệ thống cấp bậc của người để thăng đến cấp 21, h p 120, m a lực giá trị 12, 80. điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người để thăng đến cấp 22, h p 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật xuyên tấu thu được m ư điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người để thăng đến h a cấp hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng hệ thống ngươi thành công bảo vệ hắc kim chấn giải tỏa danh s ư n g hắc kim thủ hộ thần một lúc lâu gợi ý của hệ thống rốt cuộc k i ê n tĩnh lại tô tấn t r ầ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí trên mặt lộ ra một vệ không hề che giấu nụ cười thoải mái loại này thăng liền năm cấp chua s ó t thoải mái căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả loại này dùng cấm chú lợi cấp vừa chết một mảng lớn cảm giác quả thực không gì sánh kịp tô tấn nhẹ nhàng phất tay cự long liệt diễm liền chậm rãi tá lúc này hắc kim ngoài c h ấ n cũng tìm không được nữa một con còn sống quái vật tung tích trên mặt đất trồng chất đầy đã đốt thành than cốc quái vật thi thể và trang bị hệ thống khu vực thông cáo hắc kim c h ấ n quái vật công thành đã kết thúc bây giờ tiến hành điểm c ô n g hiến bài danh điểm c ô n g hiến bảng xếp hạng đệ nhất danh cho tàn chi quỷ xì hai mươi cấp điểm c ô n g hiến tên thứ hai thiên bá nộ i chiến sĩ cấp m ộ ư ơ i một điểm c ô n g hiến một ư ơ i hai tên thứ ba như mới gặp gỡ áo thuật pháp sư cấp một mươi hệ thống công huân thưởng cho đã cấp cho đến mỗi vị ngoạn gia ba lô xin chú ý kiểm tra và nhận nghe bên t a i gợi ý của hệ thống thanh âm người chơi nhóm như ở trong n g ộ mới tỉnh nhìn điểm cống hiến trên bảng xếp hạng tô t ấ n điểm cống hiến sở hữu người chơi đều bị sợ ngây người cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn một nghìn bốn trăm năm mươi vạn điểm cống hiến cho tàn đại nhẫn cùng quái vật quân vật đoàn có đoán sao. Vì sao Vì như vậy ta cảm thấy trên diễn đàn nhân đối với cho tàn đại thần phán đoán có thất bất công cho tàn đại thần tuyệt đối xứng đáng pháp thần hai chữ tô t ấ n không để ý đến người chơi nhóm nghị luận chậm g ã i đáp xuống quái vật trong đống thi thể trải qua ngắn ngủi sưu tầm sau đó tô tẫn cuối cùng cũng chiếm được giống nhau vật mình mới còn lại vật phẩm nếu không phải là phẩm chất quá thấp hoặc là cần đẳng cấp rất cao những thứ này rác rưởi ngoại trừ sẽ chiếm ba lô không phá lệ không có bất kỳ tác dụng tô tẫn không có lòng thanh thản đi nhặt rác hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tạm dạ thân điện ác ma trái tim lẹ vịn pháp sư tô tẫn tự lẩm bẩm tô tẫn có dự cảm cái này nhiệm vụ làm ra tới thu hoạch tuyệt đối sẽ không so với truyền kỳ cấp nhiệm vụ kém、Trật. tô tẫn triệu hồi ra hải cốt chiến mã nhảy lên một người một ngựa thân ảnh chậm rãi tiêu thất ở trước mắt mọi người người chơi nhóm hai mặt nhìn nhau đều phát hiện lẫn nhau trên mặt chưa tình hồn quái vật công thành sự tình lúc đó có một kết thúc nhưng trên diễn đàn báo tắp nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương chín mươi diễn đàn nhiệt nghị t r ố t ở lòng đất tam giả chư thần lê minh quán phương diễn đàn dù cho hiện thực thời gian là năm giờ d ạ n g sáng diễn đàn cũng có rất nhiều người chơi ở sinh động chư thần lê minh tự khai phục tới nay nhiệt độ chuyển tăng v ư t lên tại tuyến ngoạn gia số lượng liên tục tăng lên phá vỡ trò chơi lịch sử các hạng ghi chép không có dấu hiệu nào một cái tên là treo đến bạo tạc cho tàn đại thần biểu diễn long sĩ đầu t h i ế p mời liền xuất hiện ở quan phương diễn đàn trang đầu ở trước mắt thuần một sắc đều là liên quan tới h ải nhân chủng tộc thảo luận t i ế p trung cái này t h i ế p mời có vẻ đặc biệt phá lệ t h i ế p mời không có văn tự nói rõ chỉ có một cô linh linh video nội dung của video là hát kim chấn quái vật công thành phát sóng trực tiếp ghi hình vô số người chơi nhìn xong video phía sau đều rối rít trở nên trở mặc nguyên do bởi vì cái này video cho người chơi nhóm mang tới lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ cự long liệt diễm hủy diệt toàn bộ thiết mời dưới có một cái bình luận nội dung rất đơn giản nhưng chiếm được nhiều nhất điểm khen số lượng cực nóng chi tâm pháp thần cho tàn thực chí danh quy ngoại trừ bình luận nội dung bên ngoài bình luận người thân phận cũng là làm cho này bình luận điểm khen số lượng điên cuồng tăng lên then chốt cực nóng chi tâm anh hùng chiến hồn công hội thủ tịch pháp sư lần trước chư thiên bảng bài danh đ ệ bác danh s ư n g hỏa thần thần cấp người chơi cho dù là ở pháp sư giao lưu đại hội trung bại bởi tô tẫn cực nóng chi tâm cũng vẫn là người chơi trong lòng đ ỉ n h cấp người chơi nhưng lúc này cực nóng chi tâm mấy lời nói này nhưng ở trên diễn đàn dẫn p h á t rồi không nhỏ dung chuyển pháp thần cho tàn tiên lần nữa đưa tới nhiệm nghị hơn nữa lần này nhiệm nghị người chơi số lượng là lần trước gấp năm lần ta cảm thấy hỏa thần cho tàn là được rồi dù sao làm cho cho tàn nổi danh không phải chính là của hắn hỏa diễm sao hỏa diễm pháp sư một mình đấu năng lực ở pháp sư chi nhánh đúng trọng tâm nhất định là mạnh nhất từng cái chức nghiệp đều có sở trường cùng khuyết điểm được rồi đích xác có sao nói vậy cho tàn đại thần mạnh thì có mạnh nhưng pháp thần cho tàn tên này ta cảm thấy hắn không chịu nổi xin hỏi hiện giai đoạn có cái nào pháp sư có thể một đối một đánh thắng cho tàn đây không phải là pháp thần là cái gì pháp thần không phải là mạnh nhất pháp sư người chơi sao tại sao còn muốn hạ định chức nghiệp người chơi nhóm bên nào cũng cho là mình phải ở trên diễn đàn tranh luận không nớt bất quá cùng lần trước nhật nghị bất đồng chính là lần này nhật nghị rõ ràng không có ai lại thảo luận tô tẫn thực lực có đủ hay không cách sự tỉnh tô tẫn thực lực trước mắt hữu mục c ộ n đ ổ xưng một câu tối cường pháp sư cũng không quá đáng bộ phận người chơi càng nhiều hơn chính là ở thảo luận pháp thần tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì có người cho rằng là mạnh nhất pháp sư người chơi có người cho rằng là có thể tập hòa diễm băng xương áo thuật làm một người tối cường pháp sư người chơi mỗi một chủng thuyết pháp đều có riêng mình lý luận cùng căn cứ cái này cũng đưa đến lần này tranh luận không có phân ra kết quả bất quá đã trải qua lần này sự kiện sau đó pháp thần cho tàn tên lần thứ hai chiếm được không ít người tán thành Lúc này trong ô thâm nhập bài c bột lạc i như cứ t thế miêu tả tạm kent ta từng nghe một gã có mười ba năm mạo hiểm trải qua du hiệp nở tờ cờ nói qua tạm giạ thần điện tồn tại hắn nói tạm dạ thần điện ở vào cực tây chi địa ở chỗ sâu trong là một tòa đã tồn tại trên vạn năm cổ xưa thần điện thế nhưng ở thái dương treo cao thời điểm tạm dạ thần điện biết tận vào trong lòng đất chỉ có chờ đến ánh trăng treo lên thời điểm tạm dạ thần điện mới phải xuất hiện có người nói tạm dạ thần điện bên trong còn t r ô n giấu một cái cự đại bí mật nghĩ tới đây t ô t v n không khỏi khẽ gật đầu thà tin là có không thể không tin t ô t v n quyết định ở chỗ này chờ đợi đêm tối hàn g lâm nhìn tạm g i thần điện sẽ hay không như đồng ru đùa dỡ nở cờ, cờ nói như vậy xuất hiện tôi v n lấy ra phía trước ở vạn tạ thành mua trứng đồng trực tiếp nằm ở bên trong lúc này tô t ấ n bắt đầu coi bắt đầu vừa rồi tại hắc kim quái vật công thành sự kiện chính giữa thu hoạch hắc kim thủ hộ thần ám kim cấp danh s ư n g đeo hiệu quả hắc kim chấn sở hữu n ở tờ cờ đ ộ thiện cảm để thăng đến mát trị số cũng có thể điều động hắc kim chấn n ở tờ cờ quân đội chú thích này danh s ư n g là dùng để kỷ niệm người chơi cho tàn vì hắc kim chấn làm công hiến danh s ư n g không cách nào thăng cấp hắc kim thủ hộ thần cái này danh s ư n g tô t ấ n rất hài lòng điều động n ở tờ quân đội điều này cần tức vị đạt được thân vương mới có thể việc làm nhưng mà tô tẫn bằng vào cái này danh xưng là có thể thực hiện t ô tẫn đưa ánh mắt về phía còn thừa lại hai kiện vật Hắc chiến huân h công Kim bảo vệ chiến công hân Bảo vệ đệ Dương, n ấ trong danh lệnh quái vật t i biệt, người chơi triệu ệ u tập, vật phẩm cấp, h đặc đẳng căn cứ á quái vật quân đoàn, quái vật quân vật vật đoàn, đoàn n sẽ k h ô nhận người chơi không gian chơi chế, thời gian cột đó a o giờ đồng、hồ. Trong đ hồ. công hân bảo dương là tô tẫn điểm cống hiến xếp hàng thứ nhất sở tưởng thưởng vật phẩm mà quái vật lệnh triệu tập có vật này xem nhà ai công hội khó chịu liền trực tiếp an bài quái vật công thành tô tẫn ánh mắt lấp lóe Tuy u là q triệu triệu phù đồ công hội kiếp trước sổ sách cũng nên tính một chút tô t ấ n hai mắt lánh mang loại lên kiếp trước tấn đoán tô tẫn cho tới bây giờ đều không có quên trước kia là tô tẫn thực lực còn chưa đủ cộng thêm phù đồ công hội cũng không có trêu chọc tô t ấ n sở dĩ tô tẫn không có đi tìm phù đồ công hội phiền phức hiện tại tô tẫn cánh chim dần dần phong sơ lộ tài năng tự nhiên muốn cùng phù đồ công hội hào hào tính sổ một chút chờ cái này nhiệm vụ kết thúc Phải đi làm m ộ tôi lớp quái vật c n thành, g t ế n công công nơi phủ hội đổ dạy ù n chân. g Tô t sĩ đi hắc m bảo vệ c h i ẩn tàng bảo đồ một công h i Tận ba vật phẩm đặc biệt thu thập được còn thừa lại hai trường tàng bảo đồ mạnh vụn sau đó giải tỏa hoàn chỉnh tàng bảo đồ ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ gây ra quần chủ ngẫu nhiên gây ra một cái kim cương cấp nhiệm vụ h ỏ a d i ễ m pháp thuật bản chép tay vật phẩm đặc biệt đây là một bản ghi chép rất nhiều h ỏ a d i ễ m pháp thuật bất ký có thể từ trung học tập đến một ít đặc biệt khác pháp thuật ba loại thưởng cho chung giá trị lớn nhất không thể nghi ngờ là lập tức kim cương cấp nhiệm vụ gây ra quần chủ bất quá đối với tô t ấ n mà nói tờ rẽ cd ẩn tàng bảo đồ giá trị không thể nghi ngờ càng lớn bởi vì cộng thêm tờ này tô tẫn đã góp đủ rồi ba chương tàng bảo đồ mảnh vụ có thể giải khóa hoàn trình tàng bảo đồ đang ở tô tẫn chuẩn bị đem cùng hai chương tàng bảo đồ mảnh nhỏ cầm lúc đi ra. bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một hồi chấn động kịch liệt t ô tẫn buông trong tay xuống động tác từ trong lều vải nô đầu ra chỉ thấy một vòng trăng non đang treo cao bầu trời đêm một tòa cổ xưa thần điện đồng thời cũng từ trong sa mạc chậm rãi dâng lên hệ thống ngươi phát hiện tạm giả thần điện điểm kinh nghiệm mười bốn ps ngày hôm nay có chút thẻ đổi mới biết chậm một chút cảm ơn các vị bạn đọc hoa tươi khen thưởng vẽ tháng chống đỡ chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong sa mạc vật kiến trúc tô t ậ n hai mắt sáng lên nguyên lai du hiệp nở tờ cờ lời nói thực sự làm thái dương hạ xuống t r ă n g non dâng lên lúc tạm dạ thần điện sẽ gặp xuất hiện tô t ậ n đem trướng đồng cùng hải cốt chiến mã thu vào chợt sử dụng ẩn thân thuật tạm dạ thần điện tình huống tô t ậ n tạm thời không rõ ràng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng tiến nhập t h ầ n thân trạng thái tô t ậ n lén lút đi tới tạm dạ thần điện chu vi quan sát đến tạm d i thần điện tạm g i thần điện bề ngoài thập phần dứt nát cùng với nói là thần điện chẳng nói là di tích phế tích thần điện ngoại vi khắp nơi đều là đ chỗ như vậy dĩ nhiên ở một người tô tẫn biếm mày dựa theo ý sở tạ xuya di vật phẩm miêu tả nơi đây sẽ có một cái tên gọi là lẹ vịn pháp sư hắn có thể trợ giúp tô tẫn khởi ra ý sở tạ bí ẩn nhưng là trước mắt rách nát cảnh tượng làm cho tô tẫn không thể tin được có người biết ở chỗ tô tẫn hướng phía phế tích trung ương đi tới một đầu dài dáng dấp cầu thang xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa ngầm đầu nhìn lại này cầu thang nối thẳng tạm dạ thần điện đại môn thần điện đại môn lúc này thật chật đóng mà lấy tô tẫn phá vọng chi nhãn cũng vô pháp xuyên qua đại môn chứng kiến thần điện nội bộ hình ảnh nhiệm vụ yêu cầu là đem trái tim đặt vào thần điện thần tượng dưới nói cách khác thần điện bên trong phải có một cái tượng thần nhưng sau đại môn những vật khác tạm thời không biết có lẽ sẽ có quái vật có lẽ sẽ có so với quái vật đáng sợ hơn đồ đạc tô tấn ánh mắt lấp lóe không có m ạ o m n ộ i đẩy ra khai thần điện đại môn chật tô tấn từ trong túi đeo lưng đem trang bị ác mà tim hộp lấy ra từ c á t b á tức đem vật này giao cho tô tấn sau đó tô tấn liền không tiếp tục đem mở ra xem qua c á t b á tức nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản quả tim này hơn phân nửa có chuyện tô tấn ở thầm nghĩ trong lòng sau đó đem hộp từ từ mở ra ở mở hộp ra trong nháy mắt một cỗ nồng nặc thâm viên khí tức đập vào mặt hệ thống ngươi chịu đến đến từ thâm viên ác ma cạ dạ khí tức ăn mòn rơi vào sợ hai trạng thái hệ thống bởi ngươi sở hữu sợ hai được miễn sợ hai vô hiệu tô tẫn lúc này cũng không có chú ý tới hệ thống tin tức mà làm một cách hết sắc chăm chú mà nhìn trong hộp trái tim nhìn trong hộp ác ma trái tim tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại lúc này ác ma trái tim hoàn toàn không còn nữa phía trước thấy khô cắp tính mịt ngược lại biến đến thập phần đỏ tươi dồi dào tràn đầy sinh mạnh lực tim nội bộ còn quanh quần một đoàn đồng nặc xương ác ma trái tim có lực tiếng tim đập ở tô tẫn vang lên bên thai phảng phất một thanh đúa tạ nện ở tô tẫn trái tim thâm viên ác ma c ạ dạ trái tim vật phẩm đặc biệt hiệu quả không biết liền liên quan tới tim miêu tả cũng phát sinh biến hóa thâm viên ác ma c ạ dạ nói như vậy là sống lại tô tẫn nhữ mày sắc mặt nghiêm túc lúc này tô tẫn cũng chú ý tới mới vừa hệ có ý tứ xem ra viên này không chỉ có là sống lại còn muốn công kích ta tô tẫn ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ suy tư màu sắc quả tim này sống lại có phải là hay không cặt bá tức kế hoạch một vòng còn là nó chỉ là một ngoài ý mới đang ở tô tẫn trầm tư chi tế một đạo trầm thấp mà vốn có dịu lực thanh â m ở tô t ấ n đáy lòng vang lên nhân loại ngươi muốn thu được lực lượng căn mạnh muốn thu được vinh sinh sao hệ thống ngươi chịu đến ác ma cạ dạ đầu độc rơi vào sợ hãi kinh sợ trạng thái hệ thống bởi ngươi sở hữu sợ hãi được miễn cường hiệu tinh thần được miễn sợ hãi kinh sợ vô hiệu tô t ấ n nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường ở trải qua cổ thần đầu độc sau đó ác ma cạ dạ đầu độc theo tô t ấ n tựa như là trò trẻ con hai người căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật cổ thần đầu độc sẽ để cho tô tẫn g a o động tâm thần nhưng ác ma cạ dạ đầu độc sẽ chỉ làm tô tẫn、cười. tôi tẫn không trả lời đấy lòng thanh â m mà là nhìn chằm chằm trong hộp ác ma trái tim tinh thần thao túng xuất xứ từ chủng tộc vô diện giả huyết mạch kỹ năng phát động tinh thần thao túng có thể để cho tôi tẫn thao túng tinh thần lực không cao cho hắn sinh vật nếu như hoàn toàn thể ác ma tô tẫn khả năng còn có thể do dự một chút nhưng chỉ có một tim ác ma tô tẫn căn bản không đáng sợ tô tẫn tinh thần lực giống như một căn bén trường mâu đâm vào ác ma trái tim trong nháy mắt đem ác ma cạ dạ ý thức chứng cứ chờ ác ma cạ dạ phản ứng lại thời điểm gắn liền với thời gian đã muộn hệ thống ngươi đã thành công xâm chiếm ác ma cạ dạ ý thức c ngươi đối với ta làm cái gì? đây là thượng cổ c h i thần lực lượng một mình nguyên loại làm sao lại sở hữu lực lượng như vậy một đạo tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên ác ma trong trái tim đột nhiên t o á t ra từng đạo khói đen ồn ào tô t ậ n hai mắt lánh mang nói lên từng luồng khói đen từ ác ma trong trái tim duy trì liên tục không ngừng má t o á t ra đỏ tươi trái tim nhất thời mắt trần có thể thấy mà trở nên khô q u ắ t đứng lên, lên t nếu như tô tẫn vớn nửa phút là có thể bóp chết ác ma cạ dạ bất quá tô tẫn còn cần đi qua ác ma cạ dạ hiểu được càng nhiều tin tức hơn sở dĩ để lại nó một mạng tô tẫn hai mắt dùng mình bắt đầu coi ác ma cạ dạ ký ức ác ma cạ dạ nguyên là thâm viên quân đoàn một gã thông thường ác ma chiến sĩ lần trước thâm viên chiến tranh thời điểm bị một gã thánh đường võ sĩ trầm thủ thân thể bị thánh đường liệt diễm sở hủy diệt không đa nghi bẩn lại giữ lại theo thời gian biến thiên quả tim này lực lượng buộc phát mặt được nhiều lần nghiên c h u y ệ n rơi xuống cắt bá t ư ớ c trên tay ở ác ma cạ dạ màu ký ức chung có một màn làm cho tô tẫn đồng tử có rút lại là cắt bá tức dùng bí pháp đem chính mình một luồng ý thức nghiêm phong ở tại ác ma trong tim hào một cái cắt bá tức quả nhiên không có hảo ý tô t ấ n cười lạnh một tiếng chật tô t ấ n tinh thần lực bao trùm toàn bộ ác ma trái tim rất nhanh liền tìm được rồi cắt bá t ư ớ c nghiêm phong ý thức địa phương tô t ấ n hơi dùng sức một luồng khói đen liền từ ác ma trong trái tim bay ra khói đen rất nhanh liền ngưng tụ thành một nhân loại hình dạng chính là cắt bá tước cắt bá tước phân hồn một lẹ vẹo cho tàn ngươi làm sao cắt bá tước lời còn chưa nói hết liền bị tô t ấ n bắt lại trực tiếp bóp nát hệ thống ngươi đánh chết cắt bá tước phân hồn thu được điểm kinh nghiệm một hệ thống nhiệm vụ thẻ bá tức tỉnh h cầu cực tây c h i địa thất bại còn thừa lại cật t h ư ờ n g không đáng cấp cho tại phía xa và xa tạ thành cắt bá tức đột nhiên cảm giác ngược đau xót lập tức lộ ra bất khả tư nghị màu sắc làm sao có khả năng hắn một cái nho nhỏ thanh đồng pháp sư làm sao có khả năng phát hiện được ta phân hồn cắt bá tức mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc phải biết rằng phân hồn bí pháp nhưng là sớm đã thất truyền pháp thuật không xong kế hoạch có biến phải mau nhanh liên hệ exit cắt bá tức cấp tốc biến thành một con hát nha từ cửa sổ bay ra ngoài bên kia cắt bá tức phân hồn tản ra đồng thời một màn ký ức hình ảnh r ú mánh vào tô tận trong đầu một lúc lâu t ô t ấ n mở hai mắt ra thì ra là thế cái này sẽ là của ngươi kế hoạch sao cổ t bá tước. ở cắt bá t ư ớ c phân hồn trong trí nhớ t ô t ấ n phát hiện một cái không phải đại bí mật chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Chương cự Cổ chi. cắt tước cái chính cổ chi không thể hấp ảnh.、Cổ、thân chi. Ở cắt bá tước phân hồn trong chi nhớ, tô tấn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, đó chính là ở tạm dạ thần phong thượng th diễn trong Tấn điện trong lòng ấn Tô tả trí một mật, tạm đất một dạ đại đại đó Ở ở bá bí là vị mà là nhất tôn chân chân chính chính thượng cổ chi thần đồng thời cắt bá tức kế hoạch cũng bị tô t ậ n biết được cắt bá tức muốn mượn ác ma tim thâm viên khí tức đi ăn mòn thượng cổ chi thần thân thể từ đó thu hoạch được cổ thần lực lượng quá trình này cực kỳ nguy hiểm sẽ phải chịu thượng cổ chi thần phản kích sở dĩ cắt bá tức cũng không có tự mình đến đây mà là tuyển trạch làm cho tô t ậ n đảm đường cái này công cụ người chỉ bất quá cắt bá tức không nghĩ tới tô t ậ n biết phát hiện mình phân hồn cũng khám phá âm mưu của chính mình nguyên lai、like、cắt bá tức là vì cổ thần lực lượng thực sự là con láo hồ ly nếu như ta không có đón sai kiếp trước cắt bá tước chính là bằng vào cổ lực lượng này giết chết phạm bị h đại đế tô tẫn nhìn trong tay ác ma trái tim khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia đ ộ cung một cái điên cuồng ý nghĩ ở tô tẫn trong lòng nổi lên cắt bá tước ngươi kế hoạch không sai nhưng nó hiện tại thuộc về ta ngươi sợ chết cũng không đại biểu ta sợ chết cổ thần lực lượng ta tô tẫn chắc chắn phải có được tô tẫn ánh mắt lấp lóe lập tức hướng phía tạm dạ thần điện bước đi đi có khôi lỗi tạm phiến cùng rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tô tẫn hoàn toàn không phải kinh sợ thượng cổ tri thần nếu như có thể thu được thượng cổ c h i thần lực lượng như vậy thì xem như là trả giá một lần tử vong đại giới cũng đáng c á t ba tức chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chính mình n h ư đồ toàn bộ kết quả là cũng là vì tô t ấ n làm giá y t h hề. tô t ấ n theo thật dài cầu thang đi tới thần điện trước đại môn đại môn từ màu đậm đá r ắ n dựng nên thành trên cửa điêu khắc bích họa đã biến đến mơ hồ không rõ tô t ấ n cũng không có tuyển trạch trực tiếp đẩy cửa ra mà là sử dụng trước hai cái phòng ngự pháp thuật ma pháp miễn dịch nguyên tố h ậ thuẫn màu xanh t h ẳ n ma pháp hộ thuẫn phiêu phủ ở tô tẫn chung quanh thân thể vì tô tẫn cung cấp trình độ nhất định bảo hộ cần thận chạy được vạn năm thuyền đối mặt nhất tôn chân chính thượng cổ tri tôi n h tẫn h ư đẩy ra trọng đại môn đập vào mi mắt là một cái đen nhánh hành lang đi qua phá vọng chi nhãn tôi tẫn có thể chứng kiến hành lang bên trên không có vật gì ở hành lang phần cuối có một tọa tượng thần to lớn mà ở thần tượng phía dưới có một đoàn không thể diễn tả cự đại hát ảnh đây chính là bị phong ấn ở tạm dạ thần điện thượng cổ chi thần sao tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng còn không có tiến nhập tạm dạ thần điện tôi tẫn liền một cố làm người ta hít thở không thông cảm giác á c bách cái này cùng phía trước ở tồn chu mộ tất sở cảm nhận được cảm giác á c bách tuyệt nhiên không phải lần này cảm giác á c bách càng thêm chân thực cũng càng làm cho người làm là theo a t ê m thứ tự là thiểm hiện thuật củng cố ký trọng thi cường hiệu tiểm h hiện thuật l v một hướng tùy ý phương hướng tiến hành thoát hiện có thể di động khoảng cách tối đa vì một trăm m ít nhất vì một m thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn ba bốn một sáu giây tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp cố ký trọng thi lv năm phục phía trước sử dụng pháp thuật hiệu quả là nguyên pháp thuật một hai mươi này pháp thuật không cách nào phục chế công chú thần thuật ngâm sướng thời gian không năm không hai giây thời gian cuộn năm mươi bốn giây tiêu hao một năm trăm điểm pháp lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai tô tấn hao tốn sáu điểm kỹ năng làm cho t h i ể m hiện thuật đạt tới mã cấp tốn hao tám điểm kỹ năng làm cho cố ký trọng thi đạt tới năm cấp đến tận đây tô tẫn còn dư lại một điểm cuối cùng điểm kỹ năng hãn tuyển trạch đem giữ lại hai cái này kỹ năng thăng cấp đối với tô t ấ n tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn chỉ có một sáu giây làm lạnh lúc t h i ể m hiện thuật không thể nghi ngờ làm cho tô t ấ n di động năng lực biến đến c à n mạnh phối hợp với cố k ỹ trọng thi ý vị này tô t ấ n có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong tiến hành dài đến ba trăm em mở dịch chuyển vị trí thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chiếm được tăng lên thêm một bước tô t ấ n nhìn đen nhánh hành lang trên mặt hiện lên một tia kiên định màu sắc t h i ể m hiện thuật h u g một đạo màu đỏ lưu quang hiện lên tô tẫn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hành lang một đầu khác cũng chính là tạm giạ thần điện đại sành vị trí tô tẫn quan sát đại sành một đoạn thời gian sau đó đưa mắt tập trung ở tại thần tượng phía dưới một cái tế đàn chỗ đây chính là phía trước nhiệm vụ nêu lên địa phương a t ô tẫn ánh mắt lấp lóe t ô tẫn lập tức từ trong hộp xuất ra đã không gì sánh được khô đét ác ma trái tim bởi vì cần thâm viên hơi thở duyên cớ t ô tẫn cũng không có gạt bỏ ác ma cạ dạ ý thức mà là khiến nó tiếp tục kéo dài hơi tàn hiện tại chính là cần đến ác ma tim lúc t ô tẫn chậm rãi đi tới thần tượng phía dưới tế đàn chỗ đem ác ma trái tim thả lên nhàn nhạt thâm viên khí tức từ ác ma trong tim phát ra rút mánh vào tế đàn ở giữa thâm viên hơi thở xuất hiện phảng phất một cái mồi dẫn lửa bên trong thần điện bầu không khí đột nhiên biến đến không gì sánh được kiềm nén ý nghĩa không rõ ngôn ngữ ở tô tẫn vang lên bên thai giống như điên nói mớ tô tẫn không để ý đến bên thai cổ thần nói nhỏ con mắt chăm chú tập trung vào ác ma trái tim đột nhiên tối đen như mực yên vụ từ d ư ớ i tế đàn mới chậm rãi dâng lên đem tô tẫn thân thể đoàn đoàn bao vây tô tẫn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở mạnh mẽ đây chính là cổ thần lực lượng sao thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người cường đại a tô tẫn mạnh đến lắc đầu ép buộc cùng với chính mình ý thức bảo trì thanh tịnh hơi không cẩn thận tô tẫn sẽ gặp rơi vào thượng cổ chi thần t i ế t hạ b ấ dập Chốc lát sau. Tiến t vụ r ầ một rãi đi. tán m đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tấn vang lên bên hai hệ thống ngươi được đến rồi thượng cổ chi thần vị xin quà tặng toàn thuộc tính mười thu được kỹ năng cổ thần tiếp xúc cổ thần gian dạy cổ thần tiếp xúc l và một gọi một con xúc tua địch nhân công kích tạo thành hai trăm linh ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi xúc tua hạn chế số lượng thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao năm hai giây tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai cổ thần dân dạy lờ và một chung quanh xúc tua đồng thời một lần phát động công kích tạo thành hai mươi ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi tiểu tóc pháp thuật thời gian cuộn đ a o năm giây tiêu hao ma lực giá trị một điểm không tiêu hao thăng cấp đến tiếp theo điểm cần điểm kỹ năng năm bên thai gợi ý của hệ thống thanh nhân đem tô tẫn từ đang lúc nửa tỉnh n ử a mê kéo ra ngoài vật tới tay phải mau mau rời đi nơi đây tô tẫn xoay người đang chuẩn bị ly khai tế đàn không ngờ lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một hồi mánh liệt chấn động từ tế đàn dưới chuyển đến mặt đất xuất hiện mánh liệt phập p h ồ n cảm giác phản phất chương ó cái gì p ả i khỏi tới, ra h c u chín mươi ba lôi điện pháp vương lẹ vìn kích sát thượng cổ chi thượng cổ chi thần chẳng lẽ muốn thoát vây chứ tô t ấ n trong lòng mới xuất hiện cái ý nghĩ này một đạo cường tráng xúc tua liền từ trong lòng đất đưa ra ngoài t h i ể m hiện thuật tô t ấ n không chút do dự nào hướng phía sau sử dụng t h i ể m hiện thuật quan g ảnh tiềm t h ớ c tô t ấ n thân ảnh nhất thời xuất hiện ở thần điện đen nhánh hành lang vị trí nhưng mà lúc này một đầu quái vật to lớn từ dưới đất dưới đất c h u i lên không thể diễn tả hát sắc bóng ma nhất thời xuất hiện ở tô t ấ n phạm vi nhìn ở giữa mặt đất bởi vì chấn động kịch liệt r a nẻ xuất hiện chi chu vong một dạng vết rách thần tượng cũng bởi vì này cổ cường đại lực đánh vào mà sụp đổ biến thành rời dạng cục đá vụn ý nghĩa không rõ ngôn ngữ từ cự đại bóng đen vị trí t r u y ề n ra giống như n ó i mớ lại bừng tỉnh nị non càng giống như là ngâm sướng không gian bốn phía phảng phất đều sinh ra một hồi vạt mẹo hệ thống thượng cổ chi thần vị xìm phân thân đã xuất hiện trong khoảng cách thời cổ thần vị xỉm hoàn toàn giải phong còn có một giờ cùng lúc đó thượng ô Tấn trong mắt cũng xuất cũng i cái quái ệ n này đoàn hát sắc bóng sắc thuộc hát vật ma cổ c h i thần kẻ mẫu phân thân đẳng cấp một trăm cấp bậc kim cương cấp loại khác linh chủ công kích bốn trăm sáu mươi hai ba mươi bảy bốn trăm bảy mươi ba hai phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma pháp một trăm hai mươi một triệu ma lực giá trị một mươi một trăm l i n kỹ năng một cổ thần c h i triệu hoán một con xúc tua địch nhân công kích tạo thành ba trăm linh công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi xúc tua số lượng c ô n g chế thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao năm giây tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm kỹ năng hai cổ thần giao h ấ n sử dụng chung quanh xúc tua đồng thời một lần phát động công kích tạo thành ba trăm linh ma pháp công kích chân thực tương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o năm giây tiêu hao ma lực giá trị một nghìn điểm k ỹ n ă n g ư ba cổ thần chi sở kỳ h i ệ u bị động mỗi quá m ộ ư ơ i giây sẽ gặp ngẫu nhiên xuất hiện một con xúc tua nguyên lai、like、chỉ là phân thần bản thể phá phong xem ra còn cần thời gian nhất định tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc trước mắt cái này chỉ cự đại quái vật chỉ là thượng cổ chi thần phân thân nhưng là không phải bây giờ tô tẫn có thể đối phó tồn tại hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rời đi nơi này bằng không bản thể thoát vây chạy đều không biện pháp chạy còn như lẹ vìn pháp sư sự tình sau này hay nói a thu hoạch lần này đã đầy đủ nhiều tô tẫn nhìn thoáng qua quái vật sau đó liền chuẩn bị ly khai tạm giả thần điện cố k ỹ t r o n g thi quan g ảnh tiềm thức tô tẫn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở bên ngoài thần điện nơi phế tích đang ở tô tận chuẩn bị sử dụng phi không thuật ly khai tạm giả thần điện thời điểm bùng bùng. bầu ù n ủng. g b trời một tiếng vang thật lớn một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở thần điện bầu trời kèm theo bóng người cùng xuất hiện còn có sáng ngời đệ quang bầu trời dường như bị xé n ư ớ một dạng không từ trên trời ra xuống đánh vào tạm giả trên thần điện chỉ một thoáng tạm giả thần điện trực tiếp bị đánh nát thành vô số toái thạc h bện trong thần điện vị xìm phân thân cũng h i ệ n lộ chỉ b ấ t quá lúc này vị xìm phân thân dáng dấp càng thảm liệt toàn thân đều biến đến máu thịt bé bét vốn là đen nhánh ra càng trở nên cháy đen một mảnh trong không khí còn tràn ngập nhàn nhà thiên vụ thượng cổ chi thần kẽ mẫu phân thân hai trăm bốn mươi hai ba trăm hai mươi ba một triệu t ê t ô tẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh nhất chiêu sấm xét liền tiêu diệt vị xìm phân thân bảy mươi năm vạn lượng máu tổn thương như vậy năng lực bây giờ t ô tẫn t h u c ngựa khó đã đến t ô tận đưa ánh mắt về phía trên bầu trời bóng người mượn phá vọng chi nh lôi điện trưởng khống giả lôi cấp một trăm năm mươi lôi điện trưởng khống giả lẹ v ỉ n một trăm năm mươi cấp độ x ử thi mạnh mẽ tô tẫn đồng tử hơi co rút lại trong lòng nhất thời có ý tưởng khác lẹ v ỉ n xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải vừa khớp nếu như ta không có đ o á n sai lẹ v ỉ n chính là tạm giả thần điện thủ hộ giả phụ trách trông coi thượng cổ chi thần phong ấn lấy lẹ v ỉ n thực lực tiêu diệt cái này phân thân chỉ là vấn đề thời gian thậm chí đem lên thời cổ thần một lần nữa phong ấn cũng không là vấn đề ta hiện tại ly khai lời nói không có ý nghĩa gì hơn nữa ỷ sở t ạ sự tình cũng không có thể giải quyết nếu như ta hiện tại đi giúp lẹ vìn lời nói tôi tẫn đ h có trở xuống. Tô tấn trí lực chị khi lấy được thượng cổ chi thần quà tặng phía sau đã tới hai một mươi hai điểm phối hợp với các loại các dạng tăng lít có thể đối với vị xím phân thân tạo thành không tầm thường thương tổn bầu trời trung lẹ vìn vì h ì n tô tẫn lên mắt chật liền huy động trong tay p h á p trượng lạc lôi thuật ùng ùng bầu trời lần nữa bị xé nứt một đạo cường tráng lôi quang từ trên trời g ra xuống đánh vào vị xỉm trên phân thân hai trăm ba mươi chín bảy trăm ba mươi hai một cái đỏ tươi thương tổn trị số phiêu khởi trực tiếp đem vị xỉm phân thân lượng máu thành không vị xỉm phân thân cái k i a thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một bãi hát thủy không có rơi xuống bất kỳ vật phẩm gì hệ thống ngươi hiệp trợ đánh chết thượng cổ chi thần vị xỉm phân thân thu được kinh nghiệm một mươi hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp hai mươi sáu hp một trăm hai mươi ma lực giá trị m ư ơ i hai tám mươi điểm ma pháp công kích. 1 điểm Pháp nếu ậ t x u y ê như t ấ u Thu đ ợ chọn điểm Điểm Tự t Do u c h miệng mỉm cười. Nếu như chọn rời đi tạm ra thần điện cái này ba cấp tô tẫn cũng thăng không được cứ việc tô tẫn tạo thành thương tổn hết sức có hạn hơn nữa còn có cọ tổn thương hiểm nghi nhưng là xem như là hiệp trợ kích sát cho nên có thể đủ phân đến kinh nghiệm nhất định giá trị lệ v ĩ n lại đánh chết vì xịn h phân thân phía sau lập tức đi tới tế đàn chỗ chỉ thấy hai tay hắn kết ấ n giống như là đang thi triển cái gì chật pháp thấy một màn này tô tẫn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán lệ v ĩ n chính là tạm giả thần điện thủ hộ giả tô tẫn chậm rãi rơi xuống đất không có lập tức đi tới cùng lệ v í tiếp lời hiện tại tiếp lời không thể nghi ngờ là không thích hợp tốt nhất các loại chờ lệ v í bù đắp phong ấn lại đi lên tiếp lời tô tẫn mở ra đẳng cấp bài hành bảng Muốn m nhìn ộ tôi c tất h nhìn ơ i nhóm đẳng cấp, cấp t cấp, cấp、si, cấp, cấp, mạc mạc cấp, cấp, xong đẳng cấp bài hành bảng phía sau lộ ra mỉm cười hài lòng như vậy tranh lệch thật lớn mới chỉ có phù hợp hắn trọng sinh giả cùng mở ấu tổ người thân phận nếu như như vậy đều cùng người chơi nhóm kéo không ra trích lệnh cái kia tô t ấ n chính là một phế vật có nữa hai cấp cũng có thể đi tiến hành n h ị chuyển đến lúc đó ta và người chơi nhóm t r ê n h lệnh chỉ biết càng kéo càng lớn chờ đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp ta chính là duy nhất đại ma vương tô t ấ n ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nhét lên lúc này lẹ v ỉ n cũng kết thúc kết tấn động tác xoay người nhìn về phía bên ngoài thần điện tô t ấ n trong ánh mắt mang theo vẻ g ò xét tô t ấ n biết kế tiếp nên đến phiên mình biểu diễn chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Chương cấp độ truyền t u h bởi vì khí. Tô s tôi h tẫn t chậm biết lệ v ị n h lúc này khẳng định tại hoài nghi hắn đuổi kịp thời cổ thần sự tình lúc này không cần quá nhiều để người chú ý đóng vai một người bình thường pháp sư là tốt rồi người tốt ta là lệ v ị n h l n vĩnh nhàn nhạt, nhạt nói ra đồng thời ánh mắt đảo qua tôi tẫn bộ ngực ma pháp tri xúc âm thầm gật đầu ma pháp chi xúc thành t i ể u pháp sư liên minh dấu hiệu tính vật phẩm lệ vìn cũng không xa lạ bởi vì hắn chính là pháp sư liên minh bảy đại thân vương một trong cũng là pháp sư liên minh m người lãnh đạo lệ vìn trong lòng bây giờ rất tức giận nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài hắn ngày hôm nay bất quá là đi ra ngoài ném hóng gió đã bị người cho t r n g ra không biết là người nào đem lên thời cổ thần phong ấn giải khai còn thả ra một con sở hữu kim cương cấp l ĩ n h chủ thực lực phân thân nếu để cho thượng cổ chi thần phát khốn như vậy chư thần đại lục không thể nghi ngờ muốn n ê n đón một hồi hạo kiếp tô tẫn lấy tay vất cảm giả vờ nghi ngờ hỏi xin hỏi lệ vĩnh pháp sư mới vừa quái vật là cái gì ta ở trên người của nó cảm nhận được một loại khí thế không tên ta còn nghe được một ít không giải thích được ngữ những lời này để cho ta có chút phi táo lời nói này đương nhiên là cố ý nói cho lệ vinh nghe thân là vô d i ệ n giả tô tẫn há có thể không biết thượng cổ chi thần là vật gì h ú n g chi vị xỉm phong ấn vẫn là tô tẫn cây ra lời nói này là vì rửa sạch hiếm nghi đồng thời cũng là vì cùng lệ vinh làm sâu sắc giao lưu nghe được tô tẫn chính là lời nói lệ vinh thở dài một hơi trên mặt lộ ra một vệ tăng thương màu sắc có ít thứ ngươi tốt nhất nên biết đã biết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt ngươi chỉ cần biết bọn họ là một đám thời đại t r ư ớ c tàn loại là được còn như xuất hiện ở trong đầu của ngươi nói nhỏ không nên đi để ý tới nó một lúc sau dĩ nhiên là biết tiêu thất tô tẫn cái hiểu cái không gật gật đầu kỳ thực nội tâm cười n ở hoa không phải tô tẫn tuổi hắn có thể so với lệ vìn còn hiểu hơn thượng cổ chi thần dù sao có thể ở tại thượng cổ chi thần đầu độc giới chịu đựng hai lần đồng thời đối với thượng cổ chi thần tiến hành n ụ c mạ nhân khả năng trên thế giới này cũng chỉ có tô tẫn một cái lệ vìn cùng tô t ấ n có lần thứ hai trao đổi hai câu sau đó đối với tô tẫn hoài nghi cũng câu xuống bởi vì tô tẫn biểu hiện thật sự là không giống một người xấu lại tăng thêm tô t ấ n vừa rồi chủ động công kích thời cổ thần phân thân biểu hiện cũng để cho l ẹ vìn âm thầm gật đầu nhưng mà nếu như l ẹ vìn biết trước mắt tô t ấ n chính là mở ra phong ấn ra hỏa lời nói tô t ấ n có thể sẽ tại chỗ bị một đạo sấm xét sở đánh chết thấy thời cơ không sai bịt lắm tô t ấ n liền đem trong túi đeo lương ị sở tạ chi thủ cùng ị sở tạ chi vĩ lấy ra đúng rồi l ẹ vìn pháp sư ngươi biết hai thứ này sao ta hỏi thật là nhiều người bọn họ cũng không biết nhận thức ngươi là ta đã thấy thực lực mạnh nhất pháp sư nói ngươi biết sao tô tẫn âm thầm vỗ lệ vìn một cái nịnh bợ vừa dứt lời hệ thống thanh âm nhắc nhở liền truyền hệ thống lệ vìn đối ngươi một không nhìn ra lao giả này là một muộn tao g i a hỏa tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng bất quá tô tẫn trên mặt vẫn là biểu lộ ra một bộ cầu học như khát gián dấp lệ vìn tiếp nhận hai kiện vật phẩm đồng tử mạnh đến c o rút lại cái này đây là ỵ sợ tạ khí tức lệ vìn pháp sư ngươi biết hai thứ này sao tô tẫn đúng lúc lộ ra vẻ mặt vui mừng lệ vìn thật sâu nhìn tô tẫn l ê n mắt ánh mắt có chút phức tạp không nghĩ tới ngươi lại thu tập được vật như vậy cũng không biết nên ngươi vẫn khí tốt đâu vẫn là vẫn khí không tốt hai thứ đồ này là một thanh cấp độ truyền thuyết v tôi tẫn nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc hắn lần này là thật kinh ngạc tôi tẫn không nghĩ tới thuận tay có được hai kiện đạo cụ vậy mà lại là cấp độ truyền thuyết vũ khí bộ kiện dù cho ở kiếp trước rơi vào người chơi trong tay cấp độ truyền thuyết vũ khí cũng bất quá chỉ có năm cái tuy ý một bà cấp độ truyền thuyết vũ khí đều có làm cho người chơi sức chiến đấu lật gấp m ộ ư ơ i lần khủng bố hiệu quả nếu như nói trước nghiệp thần là đỉnh cấp ngoạn gia tượng trưng như vậy truyền võ cấp độ truyền thuyết vũ khí chính là thần cấp n g o n gia tượng trưng nghĩ tới đây tôi tẫn ánh mắt không khỏi biến đến khát vọng đứng lên có thể có được một bà thuộc với truyền thuyết của mình cấp vũ khí là vô số ngoạn g i a mật tưởng tô t ấ n cũng không ngoại lệ nói ngươi vận khí tốt đó là bởi vì gặp ta ta đúng lúc nhận thức ngươi hai thứ đồ này nếu như ngươi có thể đem những thứ đồ khác đưa tới ta thậm chí có thể vì ngươi phục hồi như cũ cái trôi này vũ khí nói ngươi vận khí không tốt đó là bởi vì muốn phục hồi như cũ cái trôi này vũ khí cần vật phẩm thật sự là nhiều lắm quá phức tạp trong đó có rất nhiều vật phẩm đã sớm biến mất không thấy muốn phục hồi như cũ cái trôi này vũ khí độ khó không khác nào lên trời lẽ vìn thở dài một hơi đem hai kiện đạo cụ đưa trả lại cho tô tẫn tôi tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên đây không phải là có nhiệm vụ ý tứ sao lẽ vì pháp sư cần cái gì vật phẩm ngươi cứ việc nói cho ta biết ta muốn thử xem có thể hay không chữa trị cái này vũ khí tôi tẫn biểu tình kiên nghị trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh ý tứ hàm s ú c hiện tại có như vậy một cái có thể sở hữu cấp độ truyền thuyết vũ khí cơ hội đặt tôi tẫn trước mặt tôi tẫn không có khả năng cùng tha ai ngươi đã muốn biết như vậy ta đây sẽ nói cho n g ư ơ i b i ế ta t ngươi cần trước thu t ậ p được mười khối hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố h ạ c tâm chờ ngươi thu t ậ p được hai thứ này vật phẩm tới nơi này nữa tìm ta a lệ vìn mới nói xong hệ thống thanh â m nhắc nhở liền ở tô t ậ n vang lên bên hai hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chữa trị sở tạ thở dài tiếp thu hệ thống nhiệm vụ tiếp thu chữa trị sở tạ thở dài hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới vòng thứ nhất thu thập bảo thạch cùng hạch tâm nhiệm vụ đẳng cấp truyền thuyết nhiệm vụ miêu tả lệ vìn cần ngươi thu thập mười viên h o à n mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch cùng bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hạch tâm cơ tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn không mười viên hoản mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch cái này có thể cho thiết huyết cùng ngọc vô song rút một tay còn như bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hạch tâm cũng chỉ có thể ở ba tôi tẫn ở thầm nghĩ trong lòng cấp tốc có thu thập phương án bằng vào sống lại biết trước tất cả tôi tẫn có thể lấy tối cao hiệu suất hoàn thành cái kia dạng thu thập nhiệm vụ cảm ơn lẹ vìn pháp sư tôi tẫn thập phần chân thành nói ra không hề nghi ngờ lần này cực tây chi địa hành trình tôi tẫn lớn nhất thu hoạch chính là chiếm được một bả cấp độ truyền thuyết vũ khí nhiệm vụ tuyến có thể giai đoạn hiện tại liền nhận được cấp độ truyền thuyết vũ khí nhiệm vụ tuyến tôi tẫn không thể nghi ngờ dành chức còn lại người chơi mấy ngàn bước thử nghĩ làm người chơi nhóm còn đang vì một bả ám kim cấp vũ khí tranh đấu bể đầu chảy máu thời điểm chương chín mươi lăm tàng bảo đồ bí ẩn duy nhất nhâm vụ hải yêu ở hiệp trợ lệ v ị n pháp sư đánh chết vì xỉn phân thân phía sau tô tẫn đẳng cấp từ hai mươi lăm cấp trực tiếp nhảy vọt đến rồi cấp hai mươi tám cái này cấp ba để thăng cho tô tẫn mang đến bốn mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính cùng cựu điểm kỹ năng lại tăng thêm phía trước còn dư lại một điểm kỹ năng tô tẫn hiện nay tổng cộng sở hữu mười điểm kỹ năng một trận điên cùng thêm điểm sau đó tô tẫn trước mắt trí lực thuộc tính cũng đột phá đến hai một trăm linh hai điểm còn như mười điểm kỹ năng tô tẫn một k i a ý thức toàn bộ thêm ở tại kháng cự hỏa hoàn bên trên kháng cự hỏa hoàn đẳng cấp cũng tới đến rồi cự u cấp khoảng cách mười cấp cường hiệu pháp thuật chỉ có hơn kém một bậc kháng cự hỏa hoàn một v chín phát sinh một cỗ mánh liệt lực bãi xích đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ văng ra cũng tạo thành một trăm bốn mươi ma pháp công kích pháp thuật t ư ơ n g thuấn phát hình pháp t h u ậ t thời gian cột đao 14, 56, b giây tiêu hao 900 điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai phía trước tô tẫn tuyển trạch giải rác thêm điểm là bởi vì điểm kỹ năng không đủ hiện tại tô tẫn tuyển trạch tập trung thêm điểm lý do cũng thật phần đơn giản đó chính là cường hiệu pháp t h u ậ t uy lực xa xa lớn hơn phổ thông pháp t h u ậ t hơn nữa đang tiến hành nhị chuyển sau đó còn có thể thăng lên làm c à n g cường đại cực hiệu pháp thuật thêm hết điểm sau đó tô tẫn đưa mắt về phía những thu hoạch khắc họa diễn pháp thuật bản chép tay tờ rẽ cd ân tàng bảo đồ ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ quân chủ tôi tẫn mở ra trước hỏa d i ễ m pháp thuật bản chép tay đây là người cường đại hỏa d i ễ m pháp sư lưu lại pháp thuật bản chép tay bên trong ghi chép rất nhiều hỏa diễm hệ cùng thông dụng hệ pháp thuật bất quá đối với bây giờ tôi tẫn mà nói bên trong rất nhiều pháp thuật cường độ cùng tác dụng cũng không lớn tôi tẫn chọn vài cái tương đối hữu dụng pháp thuật tiến hành rồi học tập hệ thống ngươi học xong biến hình thuật vị trí trao đổi dương viêm c h i thân biến hình thuật l và một khiến người biến thành một con động vật nhỏ không cách nào công kích không cách nào sử dụng kỹ năng vật phẩm duy trì liên tục ba giây ngâm sướng thời gian một bốn giây thời gian cột đao ba mươi mười hai giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một vị trí trao đổi l và một tự thân cùng mười em m ở bên trong những sinh vật khác vật thể trao đổi vị trí thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o sáu mươi hai mươi bốn giây tiêu hao một trăm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một dương viêm c h i thân l và một thân thể của người làm trung tâm buộc phát ra hỏa d i ễ m cùng quan mang sử dụng năm em m ở vây bên trong địch nhân chịu đến một trăm phần trăm ma pháp đánh pháp thuật tổn thương thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau hai mươi tám giây tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị không tiêu hao Cấp cấp t bằng vào tô tẫn bây giờ khống chế kỹ năng số lượng hoàn toàn có thể mang một cái người chơi k h ô n g chế hơn mười giây mà không thể động đậy chỉ có thể mặc cho tô tẫn xâm lược vị trí trao đổi cái này pháp thuật nhìn như gần g i ả nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể đưa đến kỳ hiệu dương viêm tri thân cũng đền bù tô tẫn gần người pháp thuật chưa đủ khuyết điểm tô tẫn đem hỏa d i ễ m pháp thuật bản chép tay nhẹ nhàng khép lại đưa ánh mắt về phía khác hai kiện vật phẩm tợ d ẽ xì đi ân tàng bảo đồ vật phẩm đặc biệt chuyên kỳ luyện kim thuật sĩ tợ d ẽ xì đi ẩn đem chính mình suốt đời tài vật đều trôn giấu ở tại ôn dịch nơi dọc theo bản đồ làm cho tợ rẽ t t ẩ n tên lần thứ hai tái hiện thế gian a dĩ nhiên tại ôn dịch nơi tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng ôn dịch nơi ở vào x í lộ đế của tô tẫn trong ấn tượng ôn dịch nơi là một mảnh hoàn toàn trung lập khu vực nói cách khác không có bất kỳ trận doanh giao thì với mọi chuyện từ địa phương k h á i vật định đoạt bằng ta thực lực bây giờ ôn dịch nơi trên cơ bản không có nguy hiểm, có thể đi nhìn. hơn nữa truyền kỳ luyện kim thuật sĩ bảo khố đại khái s u ấ t sẽ xuất hiện hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch t ô tận ánh mắt lấp lóe trong lòng có kế hoạch hiện giai đoạn muốn bằng vào ngoạn ra lực lượng thu thập m ộ ư ơ i viên hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn cho dù là có đại công hội trợ giúp cũng không nhất định có thể đủ thu thập được m ộ ư ơ i khối muốn cấp tốc thu thập được m ộ ư ơ i khối hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch t ô tận phải cũng phải xuất lực tôi tẫn đưa mắt về phía kiện vật phẩm cuối cùng ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ gây ra quyển trục tô tẫn không chút do dự đem vật cầm trong tay quyển trục bóp nát hệ thống ngươi sử dụng ngẫu nhiên kim cương cấp nhiệm vụ gây ra quyển trục ngẫu nhiên thu được một cái kim cương cấp nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu hải yêu chica nhiệm vụ đẳng cấp kim cương nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả tinh linh vương quốc nguyệt quan g cảng gần nhất có chút không phải thái bình nẹ lỡ lẽ nở vương tử ủy thác ngươi đi điều tra nguyên nhân cứ thưởng không biết nhiệm vụ thời hạn một tháng hải yêu chica nguyên cảng nẹ lỡ vương tử cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản tô tẫn ánh mắt lấp lóe tâm tình có chút không phải quá bình tĩnh cái này ba cái từ mấu chốt làm cho tô tẫn nhớ lại kiếp trước phát sinh liên tiếp sự kiện biển sâu cự thú tập kích n g u y ệ t quang cảng nẹ thờ ơ l ạ nở vương tử c h ế t trận h ả i yêu đối với tinh linh báo thủ bất quá n g u y ệ t quang cảng là cấp bốn mươi bản đồ cái này nhiệm vụ có thể tạm thời để trước vừa để xuống các loại chờ nhị chuyển sau đó mới đi vậy không mượn tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nhiệm vụ miêu tả ở giữa không có gì hữu dụng gợi ý tô tẫn cũng rất khó thu được càng nhiều tin tức hơn muốn biết càng nhiều chỉ có thể đến nguyễn quang cảng đi tự mình vạch trần nhiệm vụ khăn che mặt t ô tẫn kiểm kê hết thu hoạch lập tức bóp nát một tấm trở về thành quần chủ, thân hình tại chỗ biến mất s、sì、i lộ đế đô một đạo bạch quang hiện lên t ô tẫn thân ả n h xuất hiện ở s、sì、i lộ đế đô truyền tống trận hệ thống người chơi ngọc vô s o n g thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không tiếp thu điện thoại mới đường dây đ ư ợ c g nối liền truyền đến ngọc vô s o n g cái tia hơi lộ ra thanh em mệt mỏi cho tàn đại thần đêm nay ban đêm có thì giờ danh không chúng ta công hội đã đánh tới địa ngục khó khăn t ô tẫn nghe vậy hơi lấy làm kinh hãi khoảng cách tồn trụ mộ táng phó bản mở ra đến bây giờ mới qua quá lâu ngừng chiến công hội đánh liền đến địa ngục khó khó không hổ là thập đại công hội một trong phần lực lượng này thật đúng là không tầm thường tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng không thành vấn đề đến lúc đó ngươi tìm ta liền được tô tẫn thập phần dứt khoát đáp ứng địa ngục khó khăn t ù n trụ mộ táng cuối cùng một là ám kim cấp l ĩ n h chủ vừa vặn có thể cho tô tẫn vô hạn hỏa lực tiến hơn một bước cúp điện thoại sau đó tô tẫn ánh mắt bắt đầu biến đến lăng lệ hạ tới xì lộ đế đâu nguyên nhân thập phần đơn giản bởi vì phù đồ công hội công hội nơi dùng chân đang ở xì lộ đế đô chi nhánh thành trấn sở hữu quái vật lệnh triệu tập tô tẫn có thể chế tạo một hồi kích thức không nhỏ quái vật công thành tới phá công hội nơi dùng chân bị hủy phù đồ công hội danh tiếng cùng thực lực nhất định sẽ giảm xuống một mạng lớn cái này chính là tô t ấ n nhằm vào phù đồ công hội lần đầu tiên trả thù phù đồ công hội đời này ân o á n của chúng ta liền bắt đầu từ nơi này a nam rs giải thích một chút tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra được nhân vật chính không phải là người tốt di chuyển công hội thành tựu i trước sát hại nhân vật chính đ ệ n h nhân tuy là đời này không có t r e o chọc nhân vật chính nhưng cũng không đại biểu nhân vật chính là có thể bông có thù là không bỏ xuống được là nhất định sao phải báo chuyện tố kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương chín mươi sáu triệu hoán quái vật công thành huyết phủ đồ chịu khổ đánh thân hy chấn là một tòa ở vào x ì lộ đế đô biên thủy chấn nhỏ tới gần thân hy rừng rậm khoảng cách x ì lộ đế đô có không phải khoảng cách xa chấn nhỏ ngoại ô trên đất trống một tòa tiểu hình pháo đài có vẻ càng thấy được pháo đài bị t ả n g đ á làm tường thành toàn bộ vây lại trong tường thành vài tòa tháp cao đứng vững đây cũng là phủ đồ công hội xây dựng công hội nơi dùng chân tô tẫn c ư i hải cốt chiến mã ở cách xa cứ điểm trong rừng rậm ngược lại bằng vào p h á vọng chi nhãn tô t ấ n có thể đem pháo đài bên trong toàn bộ thu hết vào mắt pháo đài bên trong lui tới đều là hoàn thành chức nghiệp c h u y ể n chính thức người chơi bọn họ đều là phù đ ầ u công hội thành viên ở chỗ này hoàn thành pháo đài nhiệm vụ vì cứ điểm kiến thiết góp một viên lệnh trừ cái đó ra còn thật nhiều kiến trúc công phu nở tờ cờ ở pháo đài nội tu xây lấy kiến trúc cả tòa pháo đài nghiễm nhiên một bộ trong xây dựng gián g dấp thạch đầu thành tường tiến tháp vật như vậy không phải muốn đến một tháng sau mới có thể miễn phí giải tòa sao bây giờ muốn tu kiến vật như vậy chỉ có thể dùng kim tệ mua phù đồ công hội ở đâu ra nhiều tiền như vậy tô tẫn nhữ mày trong ánh mắt hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc công hội nơi dùng chân tương đương với công hội dùng tiền đi kiến thiết một tòa thành chấn dùng cái này thành t i ể u công hội nơi dùng chân trong đó thành phòng kiến thiết kiến trúc kiến thiết không thể nghi ngờ đều phải cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng nhân lực chư thần lê minh vì không cho công hội nơi dùng chân trở thành đại công hội chuyên trúc đặc biệt mở ra miễn phí kiến trúc làm cho tiểu công hội cũng có thể kiến tạo thuộc về mình công hội nơi dùng chân chỉ b ấ t quá miễn phí kiến trúc không phải một hơi thở toàn bộ cởi mở mà là biết theo trò chơi tiến trình từng bước mở ra nếu như muốn trước giờ giải tỏa bộ phận kiến trúc nhất định phải được tốn hao ngầm cao ví dụ cho dù là đại công hội ở trò chơi sơ kỳ cũng sẽ tận lực tuyển trạch miễn phí kiến trúc hiện giai đoạn phù đồ công hội nơi dùng chân là có thể sở hữu tảng đá kiến trúc tiến tháp kiến trúc như vậy không thể không nói bên trên một câu nhiều tiền lắm của tôi tận ánh mắt lấp lóe có chút suy đoán chỉ thấy hắn tiến nhập chư thần lê minh quan phương diễn đàn tìm kiếm có quan hệ phù đồ công hội thích mời chiếu vào tôi tận m i mắt tấm tiếp số một chính là cường cường liên hợp phù đồ công hội đạt được một tập đoàn tài chính đầu tư quảng n g i các đại cao thủ ra nhập vào quả nhiên phù đồ công hội đã được đến vốn liếng đầu tư xem ra chư thần lê minh đối với thực tế ảnh hưởng cũng chú đã bị chú ý、tới. tư ớ i t bản vào sân ý n không a c hội thể ế lực b nghi h ngờ t là một cái tín hiệu đại biểu cho chư thần lê minh lực ảnh hưởng từng bước mở rộng đến rồi hiện thực tư bản vào sân thời gian so với kiếp trước sớm nửa năm xem ra là bởi vì ta mang tới hiệu ứng hồ được sao tôi tẫn lẩm bẩm nói tôi Tấn l ề n lộ ộ ra m tẫn nụ cười. Tư b uy hiện ế p phải cấp có cho chính lưu. Dùng cái này thu được cao cùng sách cùng sách chơi. nói đóng gói thể Tư trợ tài thu trên thị trường cao cấp nhất trang bị cùng sách kỹ năng. Lại dùng những trang tình Tô hầu như không khổng những minh Nhưng h bản mượn dùng này cùng sách kỹ năng. dùng này năng mong muốn người chơi. Nhưng Tô Tấn Lại i lưu, là là lồ số bị bị kỹ kỹ ra tại toàn thân trang bị đã sớm cùng người chơi thị trường kéo ra không biết nhiều khoảng cách xa hiện tại người chơi trong chợ chân quý nhất trang bị phẩm cấp bất quá hoàng kim cấp mà t ô tẫn trên người chỉ là truyền kỳ cấp trang bị thì có không n h ì n trang bị t ô tẫn thực lực nhãn là độc nhất đẳng cấp tồn tại hai mươi tám cấp diễm chi qc áp chế mấy trăm phổ thông nghề nghiệp người chơi không là vấn đề để ta xem một chút vốn liếng lực không thể ngăn cản quái vật này công thành tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo hàn mang lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra quái vật lệnh triệu tập triệu tập quái vật quân đoàn mục tiêu là phù đồ công hội nơi dùng chân phù đồ công hội nơi dùng chân bên trong huyết phù đồ nhìn nơi dùng chân bên trong nhất phái thịnh vượng phồn vinh hình ảnh ngoài miệng nụ cười liền không có đình chỉ quá trước đó không lâu một tập đoàn tài chính người phụ trách tìm được rồi huyết phù đồ cùng hắn thương nghị viện đầu tư tỉnh cuối cùng huyết phù đồ chiếm được một số lớn tiền mặt cùng một tiền đoàn tử cổ phần của công ty còn ký một phần đánh cuộc với nhau hiệp nghị đại giới là phù đồ công hội quy về một tập đoàn tài chính danh nghĩa nói cách khác chính là huyết phù đồ đem phù đồ công hội bán cho một tập đoàn tài chính bản thân của hắn từ trên vạn người công hội hội trưởng biến thành một cái người làm công chỉ còn lại có một cái hội giáng dấp danh tiếng quyền lực cũng bị một tập đoàn tài chính nhân ra không nhưng huyết phù đồ không có chút nào hối hận hắn cũng không phải là những ánh mắt kia thiện cận g i a hỏa chấp nhất với công hội quyền lực không tung tay tư bản vào sân đối với công hội mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại kỳ ngộ Công hội trong lúc đó liều chết trong hội liều đó không phải có á nhân võ lực, mà là tiền、tài. Liên tục không ngừng tiền võ lực, là tục c mà tài. tài tiền h cho h ể công ộ không chế tạo tinh anh đoàn. Làm cho công hội thực lực tổng hợp công vô ngừng đoàn. tổng lớn cùng mà Làm lực được tạo đạt đ dù yêu phát điện công hội đã định trước đi không được lâu dài hơn nữa huyết phù đồ cũng hết sức rõ ràng phù đồ công hội không chỉ một còn khả năng sẽ có phù khoa công hội phù du công hội nhưng một tập đoàn tài chính nhìn trước mắt tới chỉ có một cự tuyệt lần này đầu tư như vậy khả năng liền sẽ không còn có như vậy cơ hội huyết phù đồ g ã tâm rất lớn nhưng hắn cũng thập phần biết mình năng lực muốn bằng vào năng lực của mình đem p h ù đồ công hội mang tới đỉnh phong là không có khả năng thế nhưng vốn liếng lực lượng có thể phù đồ hội trưởng thoạt nhìn người gần nhất tâm tình không tệ a lúc này một đạo h u y ể n chuyển giọng nữ ở huyết p h ù đồ vang lên bên h a y cách đó không xa một gã vóc người nóng bỏng nữ chiến sĩ hướng phía huyết p h ù đồ chậm rãi đi tới ước giang nam cấp mười quồng nộ i chiến sĩ huyết p h ù đồ nghe vậy cấp tốc thu liễm một cái nụ cười trên mặt giải thích giang nam tiểu thư ta đây không phải vui vẻ nhà thấy công hội càng ngày càng cường đại ta a tâm tiếp thu các ngươi tập đoàn tài chính đầu tư là đời ta làm qua nhất quyết định chính xác một tập đoàn tài chính cao chiêm viễn trúc tuyệt đối sẽ tái nhập sử sách huyết phù đồ nói lời này lúc thanh tình t ị n h mộ tình cảm giặt rào tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói ước giang nam nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường huyết phù đồ dối trá để cho nàng có chút buồn nôn nếu không phải là ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị ngươi cũng sẽ không như thế vui vẻ、à? ngược lại công hội cường đại ngươi cũng có thể theo kiếm tiền không phải sao ngươi tốt nhất hy vọng công hội không nên xảy ra chuyện bằng không bán ngươi cũng không t h ư ờ n ổ i ước giang nam lắc đầu không khách khí chút nào đâm xuyên huyết phủ đồ ngụy trang thân là một tập đoàn tài chính đại tiểu thư nàng không cần cố kỵ huyết phù đồ đồ cam lúc này huyết phù đồ liền cùng nhà các nàng một cái công nhân không có khác biệt huyết phù đồ c ư ờ i m i a hai cái đáy mắt lóe ra vài tia không dễ dàng phát giác tức giận nếu không phải là nữ nhân này thân phận rất cao huyết phù đồ nhất định phải h u n g hăng trả thù lại trong thực tế huyết phù đồ là một gia cảnh tốt phú nhị đại bằng không cũng sẽ không chơi công hội như thế đốt tiền hoạn ý nếu như không có sung túc của cải huyết phù đồ cũng sẽ không nói làm cho tô tận tùy ý ra điều kiện nhưng cùng ức giang nam sau lưng một tập đoàn tài chính vừa so sánh với đó chính là tiểu ngư cùng cá voi tranh lệch cái tia phù đồ hội trưởng nơi đây liền giao cho ngươi hy vọng nơi dùng chân có thể mau nhanh xây tiếp theo thập đại công hội bình xét nếu như vào không được ba vị trí đầu như vậy hậu quả ngươi biết ước giang nam nói xong không để ý đến huyết phủ đồ biểu tình xoay người lý khai g ê y tầm a có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao huyết phủ đồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra thế nhưng tư bản đầu tư con đường này là chính bản thân hắn chọn huyết phủ đồ coi như là quỷ cũng muốn đi hết Gì? dù như g n thế nào không được trở về thành quyển trục rồi hả mới vừa rời đi ước giang nam đột nhiên phát hiện không cách nào sử dụng trở về thành q u y n t r ụ không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh em đột nhiên vang lên hệ thống Khu vực trong vòng ba phút thành hệ thống thông cáo ở phù đồ công hội chỗ ở mỗi vị người chơi vang lên bên hai dường như không tiếng động chỗ vang sấm xét tình huống gì tại sao có thể có quái vật công thành ngoa tạo trở về thành quyển trục cũng không dùng được truyền thống trận cũng đóng cửa không ra được nợ cờ đâu nợ cờ cờ đâu a chúng ta không có nợ cờ ta xem trên diễn đàn quái vật công thành l á o mãnh chúng ta chống đỡ được sao phù đồ công hội người chơi nhóm nghị luận ở mỹ khủng hoảng tâm tình đang điên cuồng l g n tràn cũng không trách người chơi nhóm biết sợ dù sao quái vật tiến công công hội nơi dùng chân chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh nếu như tiến công thành trấn người chơi nhóm còn có nở tờ cờ bảo hộ thế nhưng công hội nơi dùng chân cũng chỉ có người chơi nhóm chính mình hộ i trưởng hộ i trưởng n g ư ờ i nói m ò câu a đúng vậy hộ i trưởng n g ư ờ i nhanh an bài một chút chiến thuật a lão đại n g ư ờ i nói đánh như thế nào a chúng ta tất cả nghe theo n g ư ờ i thành viên ngôn ngữ ở huyết phủ đồ vang lên bên thai huyết phủ đồ không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý mặc dù hắn đem phủ đồ công hội bán cho một tập đoàn tài chính thế nhưng lòng người vẫn còn ở hắn nơi đây đại gia không nên h o ả n g nếu nghe ta nói một câu huyết phủ đổ vung cánh tay lên một cái lập tức ngăn lại có chút gây dối người chơi nhóm b a n g vào chúng ta lực lượng bây giờ muốn đẩy lùi quái vật công thành còn có chút chắc chở nhưng là chúng ta mục tiêu không phải đẩy lùi quái vật công thành mà là kiên trì mười lăm phút chờ đợi nở tờ cờ cứu viện ta tin tưởng chúng ta phủ đồ công hội không có một thứ hai nhát chỉ cần chúng ta c ấ t ti kỳ trước như vậy không nói mười lăm phút năm mươi phút đều có thể thủ xuống tới đây là một lần nguy cơ nhưng cũng là một lần kỳ ngộ chỉ cần đánh lùi quái vật công thành xem ai còn dám coi khinh chúng ta phủ đồ công hội chờ một hồi chiến đấu các ngươi liền toàn bộ mở phát sóng trực tiếp làm cho còn lại người chơi nhóm nhìn chúng ta một chút p h ù đồ nhân thật lợi hại huyết p h ù đồ tình cảm mãnh liệt ngang dương ngôn ngữ nhất thời khích lệ ở đây tất cả người chơi thảo sợ cái dám a chơi hắn lên lên lên chỉ cần ta chưa n g ã xuống ta cái k h i ê n liền sẽ không n g ã xuống vì p h ù đồ người chơi nhóm cảm xúc trong nháy mắt bị huyết p h ù đồ những lời này cho điều động tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ huyết p h ù đồ thấy thế không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hài lòng hắn muốn chính là hiệu quả như vậy không hổ là đại công hội hội trường Cái này một tay trước trận chiến năng lực này trận năng tay một đối ộ n g không tệ với phù đồ, đồ công hội thành viên sĩ khí dâng cao tô tẫn cũng không có qua nhiều để ý tới hiện tại sĩ khí dâng cao cái k i a là bởi vì bọn hắn còn không có thấy được quái vật công thành chỗ kinh khủng người không biết can đảm bình quân đẳng cấp cấp 28 quái vật quân đoàn không có bảo hộ dựa vào vài tòa tiến tháp cùng yếu đ ớt t ư ờ n g đá ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút làm sao thủ xuống tới tôi tận ánh mắt lấp lóe quái vật lệnh triệu tập bài nhà h o ặ c đẳng cấp tới triệu h o á n đẳng cấp khác nhau quái vật quân đoàn tôi tận trước mắt cấp bậc là cấp 28, gọi tới quái vật quân đoàn bình quân đẳng cấp chính là cấp h a như vậy một còn quái vật quân đoàn nếu như đi tiến công có nở tờ cờ thành trấn như vậy không thể nghi ngờ biết toàn quân bị diệt thế nhưng phù đồ công hội nơi dùng chân cũng không có nở ở cờ tồn tại thành viên bình quân đẳng cấp cũng liền ở khoảng cấp m ộ ư ơ i như vậy khác xa lực lượng tranh l ệ n h tô tẫn không cho là huyết phù đồ có thể chống lại ở quái vật quân đoàn m ộ ư ơ i năm phút công kích huyết phù đồ xuất lĩnh một đám công hội người chơi leo lên thạch đầu thành tường cách đó không xa một mảnh đen thùi lùi quái vật thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người bởi vì khoảng cách hơi xa nguyên nhân người chơi nhóm còn nhìn không thấy quái vật tin tức huyết phù đồ sơ bộ đoán chừng một chút đại khái mười giây đồng hồ sau đó quái vật sẽ binh lâm thành h ạ huyết phù đồ nhữ mày cảm thấy có chút vướng tay chân. một quá màn h này h h bị diễn đàn phát sóng trực tiếp giữa người chơi nhóm thấy qua phía sau đều dối dít vì phủ đồ công hội phát khởi đạn mạng như vậy hành động lực thật không hổ là phủ đồ công hội a ta ngay cả chờ chút diễn đàn trang đầu đầu đề đều đã nghĩ xong không có nở tợ cờ dưới kinh thiên nghịch chuyển lại là quái vật công thành a không biết phù đồ công hội có thể hay không đỡ được ta cảm thấy treo hắc kim chấn quái vật công thành không phải dựa vào cho tàn đại thần mới chỉ có nghịch chuyển sao phù đồ công hội vừa không có cho tàn, cho tàn đại thần cho tàn đại thần cho tàn đại thần mỗi ngày đều là cho tàn đại thần cho tàn đại thần là cha ngươi sao nguyên lai là tự ta a cái k i a không sao đạn mạc cấp tốc thổi qua phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng nhanh chóng tăng lên t i ế t mời rất nhanh là đến diễn đàn trang đầu mà lúc này quái vật quân đoàn cũng đã binh lâm thành hạ một lệ vẹo b ạ c h sắc quái vật cấp 26 thanh đồng tinh anh còn có cấp 40 bạch ngân lính chủ xem ra lần này quái vật quân đoàn cũng không như trong tưởng tượng cường đại chúng ta phải có cơ hội cho tàn một người đều có thể d i ệ t như vậy cường đại quái vật quân đoàn chúng ta đánh yếu một chút khẳng định không thành vấn đề huyết phù đồ thấy rõ quái vật quân đoàn tin tức phía sau không khỏi thở dài nhẹ nhõm cái này bên trong có nguyên nhân rất lớn là bởi vì tô tẫn nhất chiêu cự long liệt diễm hiệu sắc quái vật quân đoàn tràng diện quá mức chấn động làm cho huyết phù đồ nộ nhận l ạ như vậy quái vật quái vật quân đoàn đều là một con hổ bộ dáng quái vật phát sinh rít lên một tiếng thổi lên quái vật quân đoàn công thành cày lệ m ê n mông nhiều quái vật dường như sóng chiều vậy hướng pháo đài phát khởi trùng kích viễn trình chức nghiệp giờ ts huyết phù đồ ra lệnh một tiếng trên tường thành viễn trình chức nghiệp người chơi liền bắt đầu giờ ts áo thuật phi đạn bạo viêm thuật hàn băng tiễn tam liên tiễn số lượng cao công kích rơi xuống quái vật quân đoàn trên người chỉ khơi dậy một điểm nho nhỏ bằng nước quái vật quân đoàn tiến công c ư c bộ cũng không có bị bất chế trong dữ liệu mạng lớn thương vong t r à n diện cũng không có xuất hiện đồng, đồng tên như quái vật mánh l ệ t đánh vào cửa thành phát sinh tiếng vang kịch liệt cửa thành độ bền trong nháy mắt giảm bớt một phần năm ý vị này chỉ cần tên như quái vật đụng nữa b ộ n phía như vậy cửa thành sẽ gặp bị đụng vỡ hộ i trưởng ta hết lam hộ i trưởng ta không có mũi tên thành viên đoán g i ậ n tiếng liên tiếp mà vang lên huyết phù đồ cái chán bắt đầu duy trì liên tục không ngừng mà toát ra mồ hôi phù đồ hộ i trưởng tiếp tục như vậy nữa thành liền muốn p h a a xem ra tập đoàn tài chính vẫn là đánh giá cao lãnh đạo của ngươi năng lực ước giang nam lắc đầu không chút khách khí nói ra ngay từ đầu đầu tư điều kiện chung kỳ thực còn có một cái đó chính là làm cho ư c giang nam đảm đương hộ trưởng nhưng ở huyết p h ù đồ t ử khất bạch lại thỉnh cầu dưới vẫn duy trì hắn t r ư ớ c hội trưởng đây cũng là vì sao ước giang nam sẽ đối với huyết p h ù đồ thái độ không tốt d u y ê n cớ thảo nếu không phải là nhà ngươi có tiền lão tử nhất định sẽ cho ngươi biết hoa nhi vì sao hồng như vậy huyết p h ù đồ ở trong lòng oán hận nói ra lúc này một bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động mò tới trên thành tường âm ảnh ám sát giả ba mươi bạch ngân cấp đầu mục cách đó không xa tô tẫn nhìn một màn này không khỏi lộ ra một nụ cười thích khách hình q á i vật không thể nghi ngờ sẽ đối với phủ đồ công hội trên tường thành người chơi tạo thành hủy diện tính đ ặ kích trong vòng ba phút thành tất phá chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên c a biết nên viết cái gì chương chín mươi tám cây cỏ cứu mạng tô tẫn không có so sánh sẽ không không ra tô tẫn sở liệu âm ảnh ám sát giả đi tới trên tường thành phía sau liền đối với người chơi tiến hành rồi một vòng tàn sát cấp ba mươi bạch ngân cấp đầu mục thuộc tính thêm được làm cho âm ảnh ám sát giả thân thể không giống phổ thông quái vật vật yêu đớt như vậy lại tăng thêm cao ngạch lực công kích cùng bạo kích tỷ lệ âm ảnh ám sát giả cơ hồ là một đao một cái tiểu bằng hưu trong khi thường người chơi phát hiện âm ảnh ám sát giả lúc đã có hơn mười người chơi bỏ mạng tại âm ảnh ám sát giả lưới dao sắc bèn dưới ngo tạo có q u á i vật sờ lên tới nhanh tập họa giết chết nó xe tăng đâu xe tăng đâu d u q u á i a nguyên bản ngay ngắn có thứ tự người chơi đội hữu t ổ n g lúc hỏng hai vạ đến nơi riêng phần mình phi bởi vì đều là viễn trình chức nghiệp phòng ngự thuộc tính cùng lượng máu cũng sẽ không rất cao không có xe tăng khiêng là nói người chơi nhóm cũng sẽ không tại chỗ tiếp tục giờ tờ s mà là biết chạy trốn không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng huyết phù đồ thấy thế trực tiếp rút ra trường thương xông tới cùng cái vật xoay đánh tới một đoàn mới vừa rồi còn chung quanh giải tán người chơi thấy thế giống như uống một chai nhịp đập giống nhau lập tức nhịp đập trở về mục sư chức nghiệp người chơi cũng đem thánh quang toàn bộ tập trung ở tại huyết phủ đồ trên người dựa vào không có gián đoạn qua trị liệu cùng với giờ tờ ép người chơi nhóm đem âm ảnh ám sát giả giết chết ở tại trên tường thành dù sao chỉ là một con cấp ba mươi bạch ngân cấp đầu mục lật không nổi bao nhiêu sóng gió nhưng lúc này cửa thành đã bị tê như quái vật đục phá tường thành bên ngoài đến không hết quái vật nhất thời ùa lên cận chiến chức nghiệp tạo thành khiên tường hòa bức tường người trong nháy mắt bị xông đến phá thành mà nhỏ bọn quái vật phá thành bình quân đẳng cấp cấp hai mươi tám quái vật quân đoàn ở số lượng cùng về chất lượng đều đ ú n g phủ đồ công hội tạo thành nghĩa ép một phần lẻ năm giây ngược lại là so với ta tưởng tượng phải nhanh tô t ấ n mỉm cười quái vật quân đoàn phá thành tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến phát sóng trực tiếp giữa khán giả còn chưa kịp phản ứng cửa thành cũng đã bị đổ vỡ đến cùng chuyện gì xảy ra không phải mới vừa vẫn còn ở trên tường thành đánh quái sao làm sao chỉ c h ư ớ c mắt cửa thành sẽ không có không phải đâu liền phù đồ công hội đều không nhịn được quái vật này công thành cũng thật là đáng sợ a ngoa tạo các ngươi vừa nói như vậy cho tàn đại thần không phải mạnh đến một tớt một thân một mình tiêu diệt một cái mạnh hơn quái vật quân đoàn đạn mạc hướng gió đột nhiên biến đổi từ lúc mới bắt đầu khen phù đồ công hội nghiêm trình huấn luyện đến cảm thán bái vật quân đoàn hùng h ổ phần lớn người chơi càng là ở cảm khái tô tẫn vô địch cùng n g ư h i tiên dù sao không có so sánh liền không có tổn hại tô tẫn ngày đó biểu hiện kinh người cùng bây giờ p h ù đồ công hội chật vật so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất nhìn vọt vào cứ điểm bái vật quân đoàn huyết p h ù đồ sắc mặt biến đến trắng bệnh một m ả n h hắn hết sức rõ ràng nếu như pháo đài bị phá rơi ý vị như thế nào ý nghĩa phủ đồ công hội đoạn thời gian này tới nỗ lực sẽ nước chạy về biển đông đồng thời phù đồ công hội danh tiếng biết thẳng tắp đau cặn bụng dưới đây đối với năm nay thập đại công hội cạnh tranh lợi. trong thăng c h ố c huyết phủ đồ trong đầu hiện ra một cái hồng bạo pháp là tô tẫn nhanh nhanh giết chóc cho liên hệ cho tàn làm cho hắn đến giúp đỡ ta cái gì đều được cho hắn lần này thủ thành chiến ta không thể thua huyết phủ đồ giống như tìm được rồi cây cỏ cứu mạng giống nhau vội vàng đối với giết chóc nói rằng hắn biết giết chóc có tô tẫn bản thân mà bây giờ tô tẫn trở thành duy nhất phương pháp phá cuộc cho tàn ước giang nam ánh mắt lấp lóe mà lấy thân phận của ước giang nam cũng đúng tô tẫn hết sức cảm thấy hứng thú không có biện pháp muốn hỏi ai là chư thần lê minh bên trong danh tiếng thịnh nhất người chơi tin tưởng 99% n g ư ờ i chơi đều sẽ nói ra cho tàn tên các loại các dạng truyền kỳ sự kiện g i a thần làm cho tô t ậ n lúc này danh vọng đạt tới chư thần lê minh đình phong hệ thống n g ư ờ i sở hô hoán người chơi tạm thời không cách nào nghe giết chóc thấy trò chuyện vô hiệu lập tức cho tô t ậ n gửi công văn đi chữ cho tàn đại thần ta là phù đồ công hội giết chóc chúng ta công hội hiện tại đang nằm ở thời khắc sinh tử xin ngài cần phải đến giúp hỗ trợ chỉ cần ngài có thể tới hỗ trợ hội trường chúng ta nói điều kiện ngươi nói tính mặc dù biết bị tô tẫn hồi phục sát xuất không cao nhưng giết chóc vẫn là hết sức cố gắng tái phát lấy tin tức t ô t ấ n phát hiện giết hại tin tức lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười nếu như huyết phù đồ biết đây hết thể đều là tô t ấ n b à y kế như vậy biểu tình nhất định sẽ rất thú vị à. tô t ấ n cũng không trở về phục giết chóc hắn không chuẩn bị đi làm người hai mặt cứu p h ù đồ công hội ở tại thủy hỏa bởi vì tô t ấ n m u ố n có mục đích đúng là phá hủy phù đồ công hội công hội nơi dùng chân đối với phù đồ công hội như vậy đại công hội mà nói hiện giai đoạn công hội nơi dùng chân bị phá hủy không thể nghi ngờ là một lần thương cân động cốt đ ặ kích trong khoảng thời gian ngắn căn bản hồi phục không tới ở công hội chỗ ở kiến thiết thượng hội trên diện rộng lạc hậu hơn còn lại công hội hơn nữa phủ đồ công hội danh tiếng cũng sẽ nhận đà kích đối phó phủ đồ công hội như vậy đại công hội muốn một hơi thở a n tươi nó là không quá thực tế sự tình chỉ có đi qua lần lượt đà kích chậm rãi đem t ầ m ăn lên mới là có thể được xét lược nhìn bị quái vật sông nát pháo đài t ô tận ánh mắt lấp lóe quái vật quân đoàn như là đã phá thành như vậy đem người chơi nhóm tàn sát hầu như không còn chỉ là vấn đề thời gian b a n g vào quái vật quân đoàn số lượng tuyệt đối có thể t r ư ớ c ở nở t ỡ cờ trước khi đến phá hủy phủ đồ công hội nơi dùng chân t ô tẫn chợ cưới hải cốt chiến mã chuẩn bị ly khai thần hy rừng rậm đối với phủ đồ công hội vòng thứ nhất trả th tôi tẫn cũng không còn cần muốn còn ở nơi này tiếp tục chờ tiếp phù đồ công hội đây chỉ là một lễ vật n h ỏ nhỏ hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu một chút bằng không trò chơi sẽ rất vô vị tôi tẫn cuối cùng nhìn một cái pháo đài liền với hải cốt chiến mã ly khai thần hy rừng rậm hắn lúc này chỉ cảm thấy x ả được c ơ n giận tâm tư đều biến đến vui sướng thông s u ố t không ít như thế nào đây cho tàn hồi phục sao huyết phù đổ vội vàng xung phong liều chết lục hỏi kiên trì mười lăm phút chờ lợi nở ở cờ cứu viện vào lúc này phán phất trở thành hy vọng xa vời hiện tại pháo đài bên trong khắp nơi đều là quái vật thân ảnh phù đồ công hội thành viên bị thua chỉ là vấn đề thời gian hán còn không có trở về ta giết hại sức mạnh không phải rất đủ bởi vì tô tẫn trả lời hắn tin tức số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nói như vậy là trời vong ta phù đ ồ huyết phù đ ồ vô lực rũ đầu xuống trong con ngươi tràn đầy hoàn toàn t ĩ n h mịch màu sắc lần này công hội nơi dùng chân bị phá hủy không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí trước đó không lâu còn h a m hở huyết phù đồ lúc này cực kỳ giống một con phá sản tri quyển hai phút phía sau pháo đài bên trong người chơi bị quái vật tàn sát không còn sau năm phút pháo đài bên trong kiến trúc bị quái vật toàn bộ phá hủy không đợi nờ tờ cờ chợ rút đến quái vật quân đoàn liền nên ngang mà đi chỉ để lại đầy mặt đất phế tích lần này sự kiện làm cho người chơi thấy rõ quái vật công thành chỗ kinh khủng cũng để cho người chơi ý thức được tô tẫn lịch t i ê n cùng vô địch đồng thời trên diễn đàn liên quan tới p h ù đồ công hội đánh giá cũng là trong nháy mắt thấp không ít cũng không thiếu người chơi kiến nghị đem p h ù đồ công hội ném thập đại công hội hàng ngũ trong lúc nhất thời phủ đồ công hội tăng lên xu thế bị trở ngại to lớn biến đến chỉ trệ không tiến mà người khởi xướng tô tẫn lúc này lại ở ném mạnh quỷ bí chi đầu chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương chín mươi chín lần thứ hai ném mạnh quỷ bí chi đầu tô tẫn s i lộ đế đô một gian lữ quán tô tẫn ánh mắt t ử t ử mà tập trung ở đang ở l a n lộn quỷ bí chi đầu bên trên sau một lát quỷ bí chi đầu ngừng lại đối diện tô tẫn cái k i a m ộ t mặt điểm số là bảy cùng lúc đó một hồi kim quang từ quỷ bí chi đầu trên người lừng lánh mà ra ba mươi điểm may mắn giá trị quả nhiên vẫn là bá đạo tô tẫn âm thầm thở phào nhẹ nhóm hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì bảy điểm hệ thống ngươi thu được bảo thạch thăng cấp khí bảo thạch thăng cấp khí luyện kim đại sư ghi tác phẩm đắc ý có thể dùng năm k h o a phẩm chất thấp chất bảo thạch hợp thành một k h o a phẩm chất cao bảo thạch một máy hình bắt r ắ c kỳ dị cơ khí xuất hiện ở lữ quán trên sàn nhà bảo thạch thăng c ấ p khí ngũ đội một tô t ấ n đầu tiên làng ngần ra sau đó hai mắt sáng lên thật đúng là vừa định buồn ngủ liền người đưa lên gối đầu tô t ấ n đang lo mười k h o a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch đi đâu thu thập quỷ bí chi đầu thì cho hắn cái này cơ khí thứ nơi sâu xa tô tẫn vận khí đều tới đặc biệt thỏa đáng cái này bảo thạch thăng cấp khí có thể giúp t ô t ấ n giải quyết mười k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch vấn đề thậm chí t ô t ấ n có thể dựa vào cái này trang bị tới g i à n h món lãi kết xù tuy là hắn sẽ không như vậy là một có t ì vết bảo cần năm k h ỏ a phá toái bảo thạch tới hợp thành kế toán như vậy nói một k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch cần sáu mươi lăm k h ỏ a phá toái bảo mười k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch liền cần sáu trăm hai mươi lăm không k h ỏ a phá toái bảo thạch tới hợp thành t ô t ấ n đại nào cấp tốc vận chuyển rất nhanh thì tính toán ra câu trả lời mong muốn một phá toái bảo thạch tràng giá là một kim tệ chỉ cần tốn hao nghĩ tới đây tô tẫn không khỏi có chút phân chấn bởi vì hiện tại trên thị trường hiện tại căn bản không có hoàn chỉnh phẩm chất bảo thạch càng chưa nói cao hơn hai cấp hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch tô tẫn muốn tốn giá cao cầm xuống hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch đều không có m ứ n lộ nhưng bây giờ tô tẫn có thể đi qua loại này tích thiểu thành đa phương thức tới thu được phẩm chất cao hơn bảo thạch đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nịch thiên năng lực cái này không gần ý nghĩa tô tẫn có thể cực kỳ đơn giản hoàn thành bảo thạch thu thập nhiệm vụ còn đại biểu cho tô tẫn có thể vô cùng thất đại giới sáng tạo ra một viên hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch thử nghĩ đến rồi trò một viên hoàn chỉnh phẩm chất bảo thạch lên giá mấy trăm ngàn kim tệ một viên tinh x ả o phẩm chất bảo thạch đều muốn đoạt b ề đầu thời điểm tô tẫn một thân trang bị đều n ạ m hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch chỉ là bảo thạch mang tới thuộc tính tăng phúc cũng đã có thể so với cấp độ truyền thuyết trang bị tình cảnh kiên n ê n có bao nhiêu ngang tảng nghĩ tới đây tô tẫn mỉm cười đem bảo thạch thăng cấp khí thu vào ba lô nhìn an tính nằm dưới đất quỷ bí chi đầu tô tẫn không khỏi cảm khái đó là một vận may chi đầu lần trước cho tô tẫn mang đến cấp độ truyền thuyết vũ khí mảnh nhỏ ỷ sợ tạ chi vĩ lần này cho tô tẫn mang đến có thể nói nghịch thiên bảo thạch thăng cấp kh tô tẫn không khỏi bắt đầu chờ mong tiếp theo có thể thu được thứ tốt gì không quá thời hạn đối đ ã i thửa tô tẫn cũng đúng như vậy liên quan đến vận mạng vật phẩm nắm giữ cảnh giác nếu như hoàng kim chi lực không có làm l ệ n h h o à n tất muốn ngàn lần không thể sử dụng tô tẫn s i bước đi ra lướt quán bây giờ cách cùng ngọc vô song thời gian ước định còn có một cái giờ đồng hồ tô tẫn dự định đi phòng đấu giá càn quét một lớp thuận tiện đem một ít trang bị xử lý một chút hệ thống người mua bán trang bị nghiền nát chi giáp lấy hai trăm bốn mươi lăm mai kim tệ giá cả thành giao hệ thống người mua bán trang bị đen nhánh phần tre tay lấy mười sáu mai kim tệ giá cả thành giao hệ thống người mua bán trang bị đem t ố i áo choàng lấy ba mươi b ố kim tệ giá cả thành giao hệ thống người hao tốn một mai kim tệ một cái một nghìn không trăm hai mươi b ố ba lô hệ thống người hao tốn ba trăm bốn mươi hai năm mai kim tệ mua ba trăm bốn mươi hai năm bảo thạch tô tẫn đem m ớ i ba lô thay một nghìn hai mươi b ố cách ba lô là hiện nay không gian lớn nhất ba lô cũng là người có tiền mới có thể tiêu tan phí được vật phẩm dù sao đại bộ phận ngoạn gia đồng tệ số lượng quá mức cũng không có vượt lên trước một nghìn không trăm hai mươi b ố tô tẫn bởi vì thường, thường thám hiểm d u y ê n g cử cần một cái dung lượng lớn ba lô để chứa đựng thu hoạch như vậy một cái ba lô không thể nghi ngờ có thể sử dụng thật lâu 342 n ă m khoả nghiền nát bảo thạch chỉ biết chiếm giữ một cái ba lô âu vông cũng không cần lo lắng sẽ có không chứa nổi sự tính phát sinh v ề phần tại sao tôi tẫn biết mua 342 n ă m khoả nghiền nát bảo thạch đó là bởi vì trên thị trường chỉ có 342 n ă m khoả nghiền nát bảo thạch muốn thu tập được 625 không khoả nghiền nát bảo thạch còn cần các loại chờ đợi một thời gian ngắn tôi tẫn trắng trận thu mua nghiền nát bảo thạch cử động cũng để cho nghiền nát bảo thạch về giá cả tăng một ít bất quá vô luận giá cả làm sao phồng Cũng không sánh nổi tô tẫn dùng bảo thạch thăng cấp khí mang tới tăng giá trị tài sản hiệu quả kế tiếp đi trước cùng ngừng chiến công hội tinh anh tiểu đội khiêu chiến địa n g ụ c khó khăn tồn chu mộ táng đem vô hạn hỏa lực lên tới ba cấp như vậy thực lực của ta có thể đạt được cự phúc tăng lên phía sau đi ôn dịch nơi cũng có bảo đảm tô tẫn ánh mắt lấp lõe vô hạn hỏa lực là tô tẫn dựa vào sinh tồn căn bản nếu như tình huống cho phép tô tẫn nhất định sẽ ưu tiên đ ể thăng vô hạn hỏa lực đẳng cấp hệ thống người chơi ngọc vô song thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không tiếp thu cho tàn đại thần chúng ta ở hát cám sơn mạch bên này phó bản nhập khẩu ngươi biết vị trí sao không biết ta đi đón ngươi ngọc vô song nghe vào không có phía trước mệt mỏi xem bộ dáng là lò gập nghỉ ngơi một hồi trừ cái đó ra tô t ấ n còn nghe được một tia tâm tình kích động tuy là ngọc vô song che giấu rất h á nhưng vẫn là bị tô t ấ n phát hiện không cần ta biết tô t ấ n nói xong liền cúp điện thoại sau đó triệu hồi ra hải cốt chiến mã ở tại thừa người chơi ánh mắt hâm mộ trung nên nàng mà đi hắc ám sơn mạch phó bản tốn trung mộ táng nhập c h ẩ u theo thế giới bột thủ s á t kết thúc phó bản mở ra hắc ám sơn mạch n g h i nhiên biến thành hiện giai đoạn n o ạ n g a căn cứ một trong nơi này người chơi s ó n g người thậm chí không thể so s ỉ lộ đế đô chỗ thua kém lui tới đều là mặc tồn chú mộ táng xuất phẩm trang bị tinh anh người chơi người chơi nhóm có một mình đứng ở một bên giống như là đang chờ người có quần t a n g tụ ngũ ngồi dưới đất nghị luận nghe nói không tung h à n h thiên hạ công hội buổi chiều đã vào địa ngục khó khăn là sao mạnh như vậy ta nhớ được cái này là người thứ nhất vào địa ngục khó khăn công hội a giờ tờ ép đủ nghe nói tam t i ễ n định thiên sơn tại thế giới bột thủ sắt trung cầm đến cuối cùng nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị h á cám chi phách ngay tại lúc này trang bị bảng xếp hạng đệ ngũ giờ tờ s trực tiếp tăng lên gấp năm lần người nói có mạnh hay không hãy nghe ta nói một câu ta tiễn định thiên sơn mạnh mẽ là mạnh mẽ nhưng còn có một mạnh nhóm bạo cho tàn đại thần nếu không phải là cho tàn đại thần chướng mắt mộ táng trang bị e rằng địa ngục khó khăn thủ sát sớm đã bị cầm đích xác cho tàn đại thần đó là ngay cả b ộ t bản thể đều đ è xuống đánh máy nhân chúng ta tới phó bản bên trong nhược hóa phân thân đều đánh không lại người chơi nhóm nghị luận ở mỹ bất quá lực chú ý lập tức bị một nhóm người cho hấp dẫn lập các ngươi xem đó không phải là ngừng chiến công hội tinh anh tiểu đội sao làm sao chỉ có năm người đúng vậy a các nàng không pháp sư đánh như thế nào không có khả năng dựa vào một cái thuật sĩ đánh dở tờ ép chứ ngọc vô song cùng còn lại bốn người xuất hiện trong nháy mắt tâm không ít người trời chú ý lực thành cựu hiện nay danh tiếng chính thịnh công hội các nàng có tư cách thu được như vậy quan tâm đại tỷ đầu ngươi nói là sự thật sao cho tàn đại thần thực sự trở về sao su n khí m è o thứ ba mươi lăm lần chỉnh sửa một chút tóc để nguyên quần áo l ấ y sau đó nóng bỏng hướng ngọc vô song hỏi ngươi đã là lần thứ ba mươi sáu hỏi ta ngọc vô song đều có chút không nói tuy là tô tẫn là có chút xoái thực lực còn mạnh hơn nhưng cũng không trở thành si mê tới mức này a ngọc vô s o n g thậm chí nghiêm trọng hoài nghi tô tẫn có phải hay không cho xung khí mèo hạ độc hỏi một lần nữa thì thế nào nha chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn xung khí mèo nhất thời trở nên có chút nhảy nhót một đôi ngạo nghệ theo nhảy động điều này làm cho trong đội ngũ còn lại ba người không khỏi liếc nhau một cái xem ra công hội bên trong nghe đồn là thật xung khí mèo đích thật là cho tàn đại thần p h â n thi hơn nữa còn là cái loại này nhiệt tình đến bạo tạng đặc biệt chủ động p h â n thi lúc này k h á c một nhóm người đến cũng hấp dẫn không ít người chơi chú ý lực là tài quyết công hội ngọc vô xong hai mắt h i ế lại sát mặt trở nên có chút nghiêm trọng tài quyết công hội thành t i ể u vong linh trận danh đệ nhất công hội đi tới nơi này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt dẫn đầu người chơi chính là hiện nay bảng xếp hạng đệ tứ hoành đao lập mã mười sáu cấp tiên huyết tử vong kỵ sĩ đây không phải là vô song tiểu thư nha còn có mẹo tiểu thư thực sự là đã lâu không gặp a hoành đao lập mã chứng kiến ngọc vô song trong nháy mắt hai mắt liền hiện lên một đạo tinh quang hắn đã từng ngoài sáng trong tối theo đổi u qua ngọc vô song nhưng đều bị cự tuyệt nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn tiếp tục đối với ngọc vô song ô n cực đại nhiệt tình đại tỷ đầu người này thật đúng là âm hồn bất tắn a đều cùng tới nơi này xung khí m è o thấy người tới là hoành đao lập mã không khỏi tao mũi quỳnh nhìn ra được nàng đối với cái này hoành đao lập mã không phải cực kỳ cảm bạo đừng để ý tới hắn là tốt rồi ngọc vô song ngữ khí bình tĩnh Gì? vô song tiểu thư đội ngũ làm sao chỉ có năm người pháp sư là xin n g h ỉ sao hoành đao lập mã lập tức phát hiện đội ngũ phối trí dị t h ư ờ n g nghi hoặc nói ra chuyện không liên quan tới ngươi ngọc vô song biểu tình đạm mạc trong lời nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì vô song tiểu thư vẫn không thay đổi đâu vẫn lánh băng băng làm gì không chọn vong linh đâu nếu như vô song tiểu thư thiếu pháp sư lời nói nói với ta một tiếng thì tốt rồi ta và anh hùng chiến hồn cực nóng chi tâm có chút gia o tình không đúng có thể để cho hắn đến giúp hỗ trợ hoành đao lập mã mới nói xong liền lộ ra một vệ tự tin mỉm cười hắn tin tưởng cực nóng chi tâm tên này bây giờ vẫn là rất dùng tốt nhưng ai biết ngọc vô s o n g nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt trực tiếp hướng vừa đi hoành đao lập mã lúc đó liền gấp rồi liền vội vàng hỏi lạc vô song tiểu thư người đi đâu vậy ngọc vô s o n g nhương đầu nhàn nhạt nói ra đón người lúc này người chơi trong lúc đó đột nhiên xuất hiện rối loạn t ư n g mừng bởi vì tô ta tới chuyện tôn keo